t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tâm ý chương hai trăm năm mươi tâm ý chỉ là lục vị võ thánh t r ư ơ n g tùng bách trên trán giống như toát ra mấy cái dấu chấm hỏi người cũng đã biết trước đây không lâu vương luyện thành lọt vào tập sát đội hình cùng đối phó ngươi cái này phê lục vị võ thánh giống nhau như lúc duy nhất khác nhau chẳng qua là bọn hắn không mang đỉnh tiêm tinh khí thôi vương luyện thành lý tẫn nghe lúc này mới nhớ ra trước đây không lâu vị kia thiên nguyên cao t ầ n g tốn hao to lớn đại giới bồi dưỡng ra được thế kỷ tri vương chủng tử dường như vậy bị võ thánh tập kích sáu người này đều là cực hạn võ thánh không tệ chương tùng bách gật đầu mạnh một cái suýt nữa đem vương luyện thành vây giết cực hạn võ thánh nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì chẳng qua cũng may chẳng biết tại sao bọn hắn thế mà trước lựa chọn dùng ý chí loại công kích kết quả bị ý chí của ngươi phản p h ệ đi không phải ý chí là tinh thần lý tấn nói tinh thần trương tùng bách n g h e xong rất nhanh nghĩ tới điều gì thông suốt đứng dậy ngươi nói là bọn hắn ta bị bọn hắn thôi miên vượt qua một giây lý tấn trầm giọng nói một giây tại võ thánh cấp trong quyết đấu đừng nói một giây nửa giây chỉ trệ đều sẽ biến thành quyết định sinh tử mấu chốt nói cách khác nếu như làm lúc t ỉ n h cờ còn có một vị võ thánh nút trong ven đường giải cây xanh trong đột nhiên buộc phát ra tay với hắn hắn có thể đã chết đương nhiên không bài trừ sinh tử áp bách dưới bản năng cầu sinh sẽ điên cuồng cảnh báo nhường hắn trước giờ từ loại này thôi miên trung g i rủa ra đây nhưng hắn không thể đem sinh tử của mình giao cho bản năng cầu sinh nghe được lý t ấ n miêu tả trương tùng bách sắc mặt đã tràn ngập n g h n g trọng thôi miên thế mà thôi miên ngươi hay là cách không thôi miên đồn đãi lại là thật sự các ngươi hiểu rõ cái gì lý tẫn nhìn trương tùng bách chờ lấy hắn cho mình một lời giải thích trương tùng bách thần sắc do dự loại tin tức này lý tẫn còn không có tư cách tiếp xúc nhưng hắn lại là trận này tập kích sự kiện người trong cuộc do dự một lát hắn mới nói ngươi có nghe nói qua lục thần giới truyền thuyết lục thần giới lý tẫn rất nhanh nghĩ tới điều gì nay lục vị võ thánh có tư cách chấp trưởng hư không chỉ giới không phải trương tùng bách nói lục thần giới chính là thế gian hoàn mỹ nhất đặc thù tạo vật đại luyện tinh sư cũng không có tư cách chấp trưởng húng chi võ thánh nhưng thế giới này trừ ra lục thần giới ngoại còn có một số thần vật bị người đạt được bọn hắn mặc dù không cách nào đem nó chế tạo thành mới thần giới nhưng cũng nhường những tia tinh khi cụ chuẩn bị đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần dị vị này đỉnh tiêm luyện tinh người hít sâu một hơi mà những thứ này tinh k h í chung có một bộ đặc thù loại tinh khí chúng nó do một loại tên là ký ức bảo thạch thần vật chế tạo tổng cộng chia làm thành bốn bộ kiện tạo thành hắn tác dụng lại là có thể đem đeo này bốn kiện tinh khí bộ kiện bên trong những người khác v ì cùng loại với hư không truyền t ố n g phương thức đều tập trung đến cùng nhau tiến hành trạm thủ tập kích bốn người hư không truyền t ố n g lý tẫn cảm thấy thế giới này càng phát ra hướng phía huyền h u y ễ n phương hướng phát triển bãi thần giáo những năm gần đây một mực tìm kiếm thần vật muốn mô phỏng bộ này đặc thù tinh khí cứ như vậy bãi thần giáo đỉnh tiêm cao thủ đem tới lui như gió lại khó mà bị vây quét vây g i ế t dựa vào loại năng lực này bọn hắn đem chính thức có được lệnh thế giới lục cực k i ê n kỵ thừa nhận tư cách ngoại giới nghe đồn b á i thần giáo thành công nhưng cũng thất bại t r ư ơ n g tùng bách hít sâu một hơi thất bại là bởi vì bọn họ không có thật sự mô phỏng ra kia một bộ đặc thù tinh khí thành công lại là bởi vì bọn họ đánh bậy đánh bạn phỏng chế ra một loại có thể để người ta đem tinh thần ý chí h ò a làm một thể lý tẫn suy nghĩ ngươi là nói ta tinh thần ý thức sở dĩ sẽ bị áp chế là bởi vì những kia vo thánh nhóm đem tinh thần của mình ý thức dung hợp đẹp ra không tệ trương tùng bách nói xong tổ chức một chút ngôn ngữ cái này không thể không nói đến b á i thần giáo cái này t à ác tổ chức hạch tâm hắn nhìn lý tẫn ngươi hẳn nghe nói qua tinh lực trung ẩn chứa tin tức ngôn luận a lý tẫn gật đầu một cái b á i thần giáo chính là vì bộ này lý thuyết làm căn cơ phát triển ra tới giáo phái bọn hắn bái tự nhiên là tôn này mênh mông vĩ đại tinh thần đồng thời tướng tinh lực trung ẩn chứa thông tin coi là ý chỉ của thần thế là điên cuồng đi bao vây x ù g bái những thứ này tinh lực trung ẩn chứa những kia căn bản là không có cách đi chọn đọc thông tin trương tùng bách thở dài một tiếng kết quả bọn hắn thành công thành công lý t ấ n ngạc nhiên không có chân thực ví dụ bãi thần giáo làm sao có thể phát triển lớn mạnh cũng chúng ta lần lượt đà kích xuống vẫn luôn chưa từng triệt để tiêu diệt t r ư ơ n g tùng bách cười khổ nói cũng là bởi vì bọn hắn chân chính có thành t ự u bọn hắn r e n đúc ra một tòa thần quốc cũng tuyên bố đây là vĩ đại tinh thần bản thân có thể càng tiếp cận trong lòng bọn họ bên trong chân thần thần quốc t i ể u này h u y ề n h u y ễ n tử ngữ đều đi ra không có ai biết thần quốc bản chất là cái gì lớn bao nhiêu luyện tinh sư thậm chí truyền kỳ nhóm cũng nghiên cứu qua có người nói vì tinh lực trung thân mình n n chứa thông tin có thể những tin tức kia cực kỳ yếu ớt không có chỉ hương tính làm hắn thần thần là, giáo giáo dường như nghĩ tới điều gì lắc đầu tương tự cách nói rất nhiều nhưng lại không có bất kỳ cái gì một vị đại luyện tinh sư truyền kỳ thật sự giải thích được thần quốc bắt chước đâm thủng cái này nói dối lý tấn nghe lại là đã hiểu cái gì cho nên thiên nguyên t r u n g cũng có người cảm thấy b á i thần giáo mới là luyện tinh hệ thống chính thống âm thầm gia nhập b á i thần giáo lúc này mới dẫn đến b á i thần giáo nhiều lần không cách nào bị triệt để tiêu diệt dù là truyền kỳ ra tay chấn ép không bao lâu bọn hắn vẫn sẽ cho tàn lại cháy đã từng xác thực có người đưa ra muốn đem b á i thần giáo coi là chính giáo đề nghị vì thần quốc thật có thể rõ ràng hơn cảm ứng ngôi sao có thể theo đồng hóa luận bị người dần dần tán thành mọi người ý thức được rất nhiều luyện tinh người sở dĩ năng lực mượn thần quốc rõ ràng hơn cảm ứng ngôi sao là bởi vì bọn họ lựa chọn chủ động đồng hóa đường trương tùng bách nói võ thánh luyện tinh người đều cần bảo đảm ý chí đơn thuần nhưng tín ngưỡng sao lại không phải một loại thuần túy ý chí thần quốc tồn tại thì đem loại lực lượng này sử dụng đến cực hạn hắn liếc nhìn lý t ấ n một cái thần quốc thân mình nắm giữ hàng loạt tinh thần ý chí lực lượng dưới mắt b á i thần giáo lại nắm giữ một bộ có thể đem người tinh thần ý chí hòa làm một thể tinh khí lý t ấ n nghe được này rốt cuộc biết trương tùng bách vị này định tiêm luyện tinh người vì sao đều sẽ s ắ p mặt đại biến b á i thần giáo uy hiếp đẳng cấp chỉ sợ muốn lên điều làm không cẩn thận sẽ trở thành thiên nguyên liên bang họa lớn trong lòng không ai nghĩ tới vì đá Lý t tí tí đây là một cái vô giải tuần hoàn nói đến đây hắn cũng là không thích ở chỗ này mọi mòn chờ đợi vội vàng nói ta phải đem tin tức này báo cho biết các chủ ngoài ra người đang ta long môn các trung nhận tập kích đây là long môn các thất trách trong các sẽ đối với người làm ra đền bù đồng thời chúng ta cũng sẽ đối trong các tiến hành một phen tra rõ bảo đảm không có bái thần giáo ám tử tiềm ẩn lý tấn gật đầu một cái gọi tới trương n g u y ệ t sinh tiễn trương tùng bách rời đi mà hắn ngồi ở thư phòng dường như đang suy tư điều gì hắn liên tưởng đến mấy vị kia võ thánh đưa hắn thôi miên về sau dường như cũng không trước tiên đối với hắn khởi s ư ớ n g tiến công mà là muốn đưa hắn mang rời khỏi bắt đi sau đó đưa hắn tẩy não lại hoặc là ngoài ra thực hiện cái khác mục đích bất quá rất mạnh a lý tấn trong mắt lại lần nữa tỏa sáng một tia ánh sáng ta vốn cho rằng võ thánh đối ta dường như lại khó tạo thành uy hiếp nhưng lúc này đây nếu như không phải vì b ã i thần giáo cũng không tính trực tiếp giết ta ta chỉ sợ muốn lật t u y ể n trong m ương do đó nhất định phải rút kinh nghiệm tiêu ngạo tự mãn chính là tối kỵ đây là một cái luyện tinh người thống trị thế giới võ giả trừ ra lực lượng bản thân ngoại còn có thể mượn nhờ luyện tinh người lực lượng một tôn cực hạn võ thánh r ử a vào một bộ đỉnh tiêm tinh khí có thể cùng cao giai luyện tinh người va chạm một hai nếu là đổi thành hiếm thấy tinh khí chẳng phải là năng lực trực tiếp chém giết cao giai luyện tinh người h ã n thực lực bây giờ mặc dù so với tuyệt thế võ thánh đến cũng mạnh hơn c h ặ lại có đó không cao giai luyện tinh người trước mặt cuối cùng kém một bậc thế kỷ c h i vương đại chiến chính là không quy tắc c h i chiến bởi vì khi đó võ thánh nhóm cuối cùng truy cầu là tại từng tràng liệu mạng tranh đấu t r u n g cầu được tinh thần đơn thuần tâm linh thăng hoa đến mức hóa trước võ thánh nhiều nhất sẽ chỉ sử dụng cao dài tinh khí thậm chí bình thường tinh khí không ít người càng là hơn không cần tinh khí cầm bình thường kiếm khí vì chính là đem đối ngoại vật ý lại xuống đến thấp nhất nhưng này m ộ t giới không giống nhau lý tẫn nói lần này thế kỷ c h i vương bởi vì bỏ thêm vào tổng chỉ huy cái này nhân tố tuyệt đối sẽ biến vị dĩ vang những kia chỉ cầu tại thế kỷ tri vương trên chiến trường thiêu đốt bản thân cực h ạ n thăng hoa cực h ạ n võ thánh tuyệt thế võ thành vì đoạt được thắng lợi cuối cùng tại vốn không quy tắc nhưng trên thực tế có quy tắc ngầm trên chiến trường thế tất bị trang bị bên trên từng kiện đỉnh tiêm tinh khí thậm chí còn sẽ có người nuốt cấm dược vì đạt được lực lượng cường đại vì cái gì chính là đạt được thắng lợi không từ thủ đoạn đạt được thắng lợi cuối cùng nhất cũng đúng thế thật lý tẫn suy nghĩ khó bình nguyên nhân do thiêu đốt bản thân cực hạn thăng hoa truy cầu con đường phía trước tiến hóa phương hướng thế kỷ tri chi chiến biến thành bất chấp cầu được thắng lợi sinh tử chấm giết mặc dù bọn hắn tiến hóa phương hướng là thành tự luyện tinh người một cái đã năng lực nhìn thấy đích cuối phương hướng nhưng ít ra tại bọn họ đạp vào thế kỷ tri chi vương chiến trường lúc tâm linh của bọn hắn là thuần túy nghĩ ngợi lý tấn đột nhiên sửng sốt đã nói xong đi đọc thuộc chính mình tiến hóa đường không cần bị ngoại giới nhân tố q u ấ y nhiễu nhưng vì sao lại trong lúc lơ đã nghĩ đến thế kỷ tri chi vương chiến trường đi lý tấn ngồi trên ghế thật lâu không nói trung pi là ý khó bình à chương hai trăm năm mươi một thiên phú chương hai trăm năm mươi một thiên phú thiên nguyên thủ đô m ặ c vong tình ở lại trong sân lúc này hắn đang thư phòng lật xem một phần phần tài liệu mấy phần trong tư liệu vì diệp thừa uyên bách lý ảnh doanh trấn bạch đế cặn kẽ nhất trong đó càng là hơn có bốn người bọn họ trong khoảng thời gian này tới k ỹ càng chiến tích hay là kém một chút ta m ặ c vong tình cảm khái một tiếng hắn đem những tài liệu này toàn bộ phóng trong mấy ngày này hắn dường như không chút nghỉ ngơi đem một phần phần tài liệu cũng nhìn một lần có thể dù là những người này đều bị mỗi người bọn họ thế lực sau lưng coi là có thể cùng vương luyện thành một dạng xuất chiến thế kỷ chi vương giải thi đấu tuyệt thế võ thánh nhưng từ biểu hiện của bọn hắn đến kém vương luyện thành vẫn đang không chỉ một bậc rốt cuộc vị nào là cơ sở khí huyết đều cao tới sáu mươi biến dị tồn tại lại thêm hàng loạt tài nguyên đắp lên có thể tinh thần của hắn trị số cũng đạt kinh người bốn tám điểm vượt ra khỏi không ít cao giai luyện tinh người dựa vào kiểu này cơ số hắn xông vào những tiêu cực hạn võ thanh trung hoàn toàn là một hồi r ế t lung tung mặc dù là thiên phú người lại mỗi một cái tiếp nhận rồi tốt nhất bồi dưỡng dạy bảo xương thượng siêu quần mặt thụy có thể không chịu nổi trâu ngọc phía trước ca mặc vong tình ánh mắt tại mấy phần trong tài liệu một quét qua qua cuối cùng dừng lại tại trên người doanh chấn hắn khí huyết cao tới bốn mươi chín tinh thần vậy đã ôn dưỡng đến bốn mươi năm đỉnh phong hình thái liền lấy thuộc tính mà nói là trong mọi người cao nhất có thể so với vương luyện thành đến đều có rõ ràng trên lệ rốt cuộc vương luyện thành trừ gia thuộc tính cơ sở ngoại thân mình mộ tính cũng có thể xưng người đồng lứa số một bất luận là công pháp lưu quan cảm ứng thuật quyền pháp liệt không c ử u kích cùng hư không băng quyền kiếm pháp dịch kiếm thuật mấu chốt là hắn còn tu thành cấm pháp dưỡng kiếm thuật lại dưỡng kiếm chừng sáu năm lâu sáu năm nuôi một kiếm có trời mới biết cái kia một kiếm c h ạ g lúc đi ra sẽ cỡ nào rực rỡ sáng trói mặt vong tình có chút ngẩn người mê mẩn chẳng qua rất nhanh lại có năm cái tháng sau có thể tại thế kỷ tri vương trên chiến trường nhìn thấy hắn anh tư về phần hiện tại bom k h i phải tiếp tục phóng đi hắn nhất định phải tỉ mỉ chọn lựa ra một cái hoặc là hai cái quả thật cực kỳ ưu tú cũng trải qua được cân nhắc tuyệt thế thiên tài đến nhưng người bên ngoài thật sự cho rằng vương luyện thành không được như thế mới có thể ngăn ở tiếp xuống bái thần giáo thậm chí một ít đến từ thế giới lục cực thế lực khác cơ cấu điên cuồng ám sát thực sự không được đều tuyển danh chấn cùng bách lý ảnh đi một cái tại thuộc tính thượng đắp lên đến thực h ạ một cái khác có được cử thế vô song kiếm thuật cùng kiếm ý mặc vong tình nói một mình hắn thấy đây cũng là dáng lùn bên trong tất cao cái nhưng vào lúc này một vị thiếu nữ trẻ tuổi gõ cửa một cái đợi đến đến mặc vong tình cho phép về sau mang theo một phần tài liệu đi tới lão sư đây là long môn các mới đưa tới một phần hồ sơ mới hồ sơ mặc vong tình hơi kinh ngạc long môn các nhân tuyển không phải thôi đã tới sao làm sao còn có ta cố ý đã điều tra một chút hắn mới đẩy đi tới người này tên là lý tẫn trước đây không lâu đánh bại diệp thừa uyên chẳng qua bởi vì trước đó hắn cũng không thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại cùng thiên phú long môn các phương diện sơ sót cho nên mới không có thể đem hắn tăng thêm dưới mắt biết được kia lý tẫn thực lực gấp rút đem tư liệu của hắn đưa tới muốn nhìn một chút có thể hay không đủ đáp thiếu nữ nói lý tẫn Thiên hạ n đệ mặt vong lâu, Mạc Vong tình vô cùng ngạc nhiên đúng lúc này lập tức nói hồ sơ cho ta thiếu nữ liền tranh thủ phần này dạy đặt tài liệu để tới mặt vong tình nghiêm túc xem xét cương điệu tại lý tẫn cùng diệp thừa bên giao thủ video khi thấy lý tẫn lần lượt ngăn trở diệp thừa bên giường như buộc phát đến cực hạn chém ra kiếm quanh lúc hắn đồng tử có hơi co r ụ t lại tại trên người lý tẫn hắn thế mà nhìn thấy vương luyện thành ả n h tử đồng dạng như vậy trói mắt s á n g trói đồng dạng kinh tài tuyệt diễm như vậy nếu như thật tốt bồi dưỡng thoại đợi một thời gian lại là cái vương luyện thành nhất là hắn thật sự chỉ có hai mươi ba tuổi mặc vong tình nhịn không được nói có thể đúng lúc này hắn cũng là đã hiểu thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cũng tốt long môn cắt cũng được tuyệt không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thất này nói cách khác vị này hai mươi ba tuổi thiếu niên võ thánh thật sự làm được tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sau khi kết thúc không đến thời gian nửa năm trong phát triển đến có thể đánh bại diệp thừa u y ê n tình trạng rõ ràng tại mấy tháng trước hắn nhiều nhất chỉ có đỉnh tiêm võ thánh tiêu chuẩn ta cho các người ba ngày thời gian ta muốn lý tẫn tài liệu cặn kẽ mặc vong tình nặng n ề nói nhất là hắn ở đây thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sau khi kết thúc đến đánh bại diệp thừa u y ê n trong khoảng thời gian này tài liệu là thiếu nữ thần sắc run lên lập tức đồng ý mặc vong tình lực lượng nằm trong tay hoàn toàn có thể khởi động cơ quan quốc gia ba ngày thậm chí không đến ba ngày lý tẫn từ nhỏ đến lớn mỗi một phần tài liệu rõ ràng bị sửa sang lại thu thập hiện ra đến lý tấn trước mặt rất nhiều lý tấn đều đã quên hạng mục công việc tại phần tài liệu này chúng cũng ghi chép rõ ràng thật có l ỗ i lao sư thời gian quá ngắn về đại học lý t ấ n trước luyện võ tài liệu chúng ta chưa tìm thấy chẳng qua xác thực có rất nhiều người chứng minh hắn ở đây mười bốn mười năm tuổi trong đoạn thời gian đó mỗi ngày chạy lên núi không gặp được người thiếu nữ có chút khẩn trương nói mặc vong tình nhưng không có lên tiếng mà là thông qua thời gian trọng yếu từng chút từng chút đánh giá ra lý tấn người này trưởng thành quỹ đạo theo lần đầu tiên tại trường phong võ quán hiển lộ áng kinh về đến quê quán trên đường chém giết miêu yêu lại đến giang châu giải thi đấu trước bao khí t h à n h đan sau đó luyện thành cương kình vạn chúng nhìn trừng trừng tiêu diệt chu t r i ề u quang đan kình bao đan cương kình luyện cương võ thánh mặc vong tình từng chút từng chút đem những tiết điểm này chủ tính c h u n g lên võ thánh đoạt được thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thanh niên tổ quán quân đến đi theo hướng tiên hành tu luyện vào long môn các l ắ n g động lại đến đột nhiên b ộ c phát một xuyên mười t a m đánh bại phương tử du triệu vân long chu hàng đám người sau đó sáu ngày trước khiêu chiến long môn các đệ nhất võ thánh diệp thừa lên chiến thắng lại nhìn đi lên thắng có chút thoải mái với lại trong thời gian này lại có một phần mới tình báo t r u y ề n đến bãi thần giáo lục đại cực h ạ n võ thánh phục kích hắn tựa hồ muốn hắn thôi miên kết quả không ngờ rằng cái kia theo lý thuyết cần tốn phí dài dằng dặc thời gian đi ma luyện tinh thần ý chí cường đại đến vượt xa tất cả mọi người tính ra đúng là dẫn tới lục đại cực h ạ n võ thánh p h ả n vệ này tinh thần trị số chí ít bốn mươi lăm trở lên mặc vong tình suy đoán bốn mươi lăm trở lên tinh thần chỉ số tại những này trên danh sách đều đã cùng d a n h chấn tương đương so với vương luyện thành đến cũng chỉ kém ba điểm mẫu cho là hắn tốc độ phát triển quá nhanh mặc vong tình tự lẩm bẩm này lý tẫn tốc độ phát triển quá nhanh không đến thời gian hai năm theo một cái á n g k ì n h ta coi như hắn lúc kia đã nộ ra đan kinh tốt trong thời gian ngắn như vậy theo một cái đan kỉnh trưởng thành đến tuyệt thế võ thánh tình trạng đây là cỡ nào kinh người tăng lên hiệu suất nếu như lại cho hắn hơn năm tháng thời gian tiến hành đặc hấn hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào chỉ sợ cùng vương luyện thành giao phong cũng không thành vấn đề cho nên làm không cẩn thận này lý tẫn là đây vương luyện thành này g nữa phú còn muốn cao hơn một phần vô thượng tiên tiêu mặc vong tình cầm phần tài liệu này thật lâu khó tự kiềm chế giờ khác này hắn thậm chí có chút hối hận tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lúc đem lý tấn đề cử cho nhà mình sư t ô n lúc vì sao không có kiên trì một lúc nếu có sư tôn dạy bảo không được lý tấn tài liệu ta nhất định phải đệ trình cho sư tôn có thể chúng ta căn bản không cần tượng nguyên kế hoạch như thế ném ra ngoài một hai cái mồi nhử đến thu hút hỏa lực mà là có thể trực tiếp trước xong bảo hiểm hắn đứng dậy nhanh chóng lên đường hướng phó thanh thiên sân nhỏ mà đi một phen cầu kiến giới hắn rất nhanh gặp được vị này thiên nguyên trí cờ giả mà giờ khác này hắn đang ngồi ở sân nhỏ dựa vào trên đế cùng một vị nam tử trung niên trao đổi cái gì vị trung niên nam tử này không phải người khác rõ ràng là thiên nguyên một vị khác đứng ở đỉnh phong vĩ đại tồn tại nguyên c h â n truyền đoạn lạc thần miếu chuyện nhất định phải mau chóng giải quyết gần đây điều tra ra tới tài liệu biểu hiện đoạn lạc thần miếu nội bộ dị biến đang tăng tốc đoạn lạc chủ giáo cấp tồn tại tất nhiên có nhưng nếu như cố gắng n h ị n xuống dưới làm không cẩn thận sẽ sinh ra giáo hoàng cấp quái vật s a đoạn giáo hoàng phó thanh thiên tâm trạng ngưng trọng loại quái vật này nên không dễ dàng như vậy sinh ra không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất nguyên chân truyền nói bởi vậy lần này đặc biệt liên hợp đội tổng chỉ huy chúng ta nhất định phải c ầ m xuống như vậy chúng ta mới có thể cái thứ nhất tiêu diệt toàn bộ đoạn lạc thần miếu diễn sát bên trong chưa đủ thành đại họa đoạn lạc chủ giáo đúng lúc này chuyển hướng phong ma yếu tác diễn sát chiếm cư trong đó huyết ma chủ giáo còn thiên nguyên cảnh t r o n g càn k h ô n thái bình phó thanh thiên gật đầu một cái đã tại nhường hắn thích hướng thiên ma giải thể đ a n dược lực mà hắn vậy biểu hiện vô cùng xuất sắc thiên ma giải thể đàn dược lực thế mà cũng kháng trụ không sai không sai sinh mệnh chân thủy không có phí công dụng nguyên chân truyền có chút kinh hỉ phó thanh thiên đồng dạng cười cười đúng lúc này hắn đưa mắt nhìn sang đi vào sân nhỏ phát giác được bọn hắn tại trao đổi chuyện quan trọng sau đứng hầu một bên mặc vong tình có việc có một người tài liệu ta nghĩ cần hướng sư tôn lại lần nữa hồi báo một chút hắn cứ có thể lại là một cái vương luyện thành nhân vật mặc vong tình cân nhắc ngôn ngữ nói vương luyện thành phó thanh thiên nhìn hắn một cái đưa tay mặc vong tình liền tranh thủ tài liệu đưa lên l ậ t nhìn một phen tài liệu vị này trí cường giả trên mặt rõ ràng có chút ngoài ý mớn và nhìn thấy tuổi của hắn hạng lúc hắn hai đầu lông mày không khỏi có chút lộ vẻ xúc động hắn thật sự chỉ có hai mươi ba thật sự chúng ta từ mọi phương diện cũng xác lập lại hắn tu vi tăng vọt thời gian đồng dạng chỉ có không đủ hai năm mặc vong tình nói này lý t ấ n thiên phú người khiêm tốn phó thanh thiên đem tài liệu trong tay dâng ư lên nếu như những tài liệu này là thực sự hắn không phải cái gì một cái vương luyện thành nhân vật thiên phú bên trên hắn đây vương luyện thành đoán chừng đều muốn xuất sắc một phần chương hai trăm năm mươi hai lại mời chương hai trăm năm mươi hai lại mời qua, vậy nguyên chân truyền nói là hắn mặc vong tình thận trọng gật đầu một cái phó thanh thiên nghĩ ngợi không nói gì hồi lâu mặc vong tình mới n h ị n không được nói sư tôn ngươi nhìn xem chúng ta muốn hay không lâm trận đổi tướng chính là tối kỵ một bên nguyên chân truyền thở dài một cái này lý tẫn nếu sớm chút bị phát hiện liền tốt phó thanh thiên cũng là rất tán thành gật đầu một cái còn có năm tháng thật tốt đem lý tẫn bồi dưỡng một chút hắn chưa hẳn không thể đạt tới sánh nang vương luyện thành tình trạng chúng ta đến lúc đó làm hai tay chuẩn bị mặc vong tình nói không giống nhau phó thanh thiên nói Vì v thế kỷ chi kỷ ư ơ nguyên chi chiến q ế t biệt ra đặc đại i đại l chân truyền nói phó thanh thiên gật đầu một cái không thể phủ nhận lý tận hết sức ưu tú tiềm lực thượng đầy vương luyện thành cũng hơi thắng một phần nhưng loại ưu thế này vẫn còn không đạt được để bọn hắn cảm thấy kinh diễm lâm trận đội tướng nhường hắn thay thế vương luyện thành tình trạng đều chút điểm thời gian này bọn hắn nhất định phải cầu h ổn mặc vong tình nhìn thoáng qua trên bàn tài liệu vậy cái này lý tẫn không vừa vặn có thể dựa theo vốn có kế hoạch tiến hành sao nguyên chân truyền hơi cười một chút đem phần này thông tin theo bí ẩn con đường công bố ra ngoài chúng ta lại qua loa thôi động một phen một cái dùng không đến hai năm theo đang kình trưởng thành đến tuyệt thế võ thánh vô thượng tiên tiêu đủ để đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn như thế vương luyện thành triệt để gối cao không lo lý tẫn Đúng là thả ra nhân tuyển tốt nhất, vì, cho dù là thả tốt ra vì, cái h nhìn đến hắn khắp chút động tâm, cảm thấy chỉ có loại nhân vật này mới có thể thật o loại dù là liệu lực tài này này ta, tâm, vật đang đến động cũng giờ g mới có cảm có có sự p quần hùng thế h đoạt được c kỷ v ư ơ này g quang, húng những người vinh chi Thiên Thanh Tán khác. Phó h t n nói, n h cái à mặc vong tình có chút do dự sư tôn lý tẫn thế nhưng một vị vô thượng thiên t i ê u thật sự như thế nhường hắn đứng ở trước sân khấu tình cảnh của hắn n g ư ờ i cũng cảm thấy tiếp h ậ n vậy liền chứng minh những người khác sẽ tin tưởng thân phận của hắn nguyên chân truyền sen vào nói không thể phủ nhận hắn thiên phú cực cao đủ để cho bất kỳ người nào sinh ra lòng yêu tài ta cũng không ngoại lệ nếu như hắn năng lực sinh ra sớm mười năm thay đổi một giới thế kỷ c h i vương lân cận kỳ hạn ta tất nhiên không nỡ cầm như vậy một thế kỷ c h i vương t r ù n g tử là thẻ đánh bạc để lên bàn cờ nhưng đọa lạc thần miếu uy hiếp như có gai ở sau lưng liên hợp đặc biệt tiểu đội là giải quyết cái này hiểm địa tốt nhất c h i pháp tất cả đều phải là đại cục n ư ờ n g đường, đường cái này kế hoạch tất người biết chẳng qua số lượng một bàn tay phó thanh thiên thản nhiên nói chúng ta cũng không phải khiến hắn chịu chết cái t i ế cho hắn chúng ta đều sẽ cho hắn này năm tháng chân chân chính chính coi hắn là vương luyện thành đệ nhị bồi dưỡng bảo kiếm phong theo ma luận ra nếu như h ta tin tưởng, chờ đợi hắn tất nhiên là nhất trùng thiên. Dù là hắn tương lai công thành danh thoại, lai danh đợi nhiên phi hắn hắn công cũng chờ c là là Dù sẽ ả mặc tại chúng ta ban cho trận chúng cho ban này đ hấn, cùng vong ớ i đặc hấn t r lúc đó gian tình nghe đã hiểu sư tôn ý nghĩa thế kỷ c h i vương s o n g bảo hiểm lên chẳng qua hai đạo bảo hiểm tồn tại chủ thứ phân chia lý tấn có thể tiếp nhận giống như vương luyện thành gánh chịu mạo hiểm tiếp nhận ma luyện mặc dù cần nỗ lực thế hệ này giá nhưng cái này đã là coi như là không lãng phí lý tấn thiên phú tình huống dưới kết quả tốt nhất đi nhường long môn các đem người đưa tới đi kế hoạch phải mau chóng phổ biến vàng thật không sợ lửa ta cũng muốn biết lần này rèn luyện tiếp theo lý tẫn đến tột cùng là có hay không như hắn này trong vòng một hai năm biểu hiện ra như vậy có thể phong mang tất lộ nhất phi chủ tiên phó thanh tiên nói là m ặ c vong tình cung kính đồng ý sân nhỏ lý tẫn lấy cực nhanh tốc độ ra quyền mặc dù mỗi một quyền trung đều không có thần kinh đi theo cũng là chưa từng bộ phát kinh khủng võ đạo ý chí nhưng quyền nhanh nhanh chóng lại nếu như bô lôi đến cuối cùng càng là hơn hình thành một mảnh huyết ảnh quyền kinh cùng không khí kịch liệt ma sát chấn động càng là hơn hình thành như sấm r ề n nổ vang tại trong sân q u a n quẩn chấn động tâm hồn thấy vậy một bên ngắm nhìn trương n g u y ệ t sinh tô phỉ du hai người trong mắt tràn đầy sợ h ã i t h ả n g phục tiểu này quyền dạng gì võ t h à n h chống đỡ được đừng nói chặn nhìn đều nhìn không rõ tô phỉ du nói này hình như là lôi đ ỉ n h cực quan g công bên trong bộ phát chi pháp long tử thế mà nhanh như vậy liền đem môn công pháp này chúng phối hợp bộ phát chi pháp nắm giữ thiên phu thực sự là không thể tưởng tượng nổi trương nguyện sinh mặt m u i tràn đầy c à n khái trong viện kéo dài bạo phát một lát lý tẫn cũng là dần dần bình tĩnh trở lại d ò điện kích thích tự thân thần kinh sử dụng thể nội luyện hóa lôi từ nguyên tinh tích lũy lực lượng hình thành dòng điện thôi động tam phúc tự thân lý tấn qua loa suy nghĩ đồng thời lẳng lặng cảm thụ lấy trong cơ thể lưu lại lôi từ nguyên tinh lực lượng vận chuyển hắn nhỏ bé tính khống chế những lực lượng này bắt đầu hướng tự thân bên trong thẩm thấu đồng thời thân hình có hơi nửa ngồi sau một khắc kinh đạo bộc phát lôi từ nguyên tinh lưu lại lực lượng bị dẫn động lý t ấ n cả người liền phản phất tại dưới chân lắp đặt một cái đạn điện từ mạnh b ắ n một dạng thông suốt thả người dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt qua mười mấy mét một nháy mắt lóe ra tới tốc độ nhanh chóng như là thân pháp thuần hướng gì, thấy vậy tô phỉ du trưng nguyện sinh dường như phản ứng t h ấ n thờ loại thân pháp này hồi lâu tô phỉ du mới có hơi ngại nào ý nghĩ của ta là chính xác lý t ấ n nói một tiếng đơn thuần dòng điện thôi động đối n ụ c thân lực lượng tăng phúc còn khó mà đạt tới chất biến nhưng cường hóa hiệu quả lại hiệu quả nhanh chóng nếu như nói lúc trước hắn chỉ có thể đối phó khí huyết một trăm năm mươi tại hữu trung đẳng h u n g thú như vậy hiện tại cho dù đối đầu khí huyết một trăm năm mươi trở lên cao đẳng h u n g thú cũng có nắm chắc q u ầ n nhau một hai nhưng đang ngưng tụ tinh cung đem bí thuật kỹ pháp dựng dục ra tinh thuật v õ đạo thần thống cao giai luyện tinh người trước mặt vẫn đang kém một b ậ chủ c yếu là sinh mệnh lực trường đối khí huyết trí ít một trăm năm mươi trở lên cao giai luyện tinh người cũng không có quá lớn q u á y nhiễu lý tấn đ o a n trừng ư hắn thật muốn đạt tới sánh ngang cao giai luyện tinh người trình độ được sơ bộ bước vào đến tinh thần từ trường lĩnh vực mới có thể cảm thụ một chút chính mình khôi phục đến không sai biệt lắ hắn chuyển hướng trương nguyệt sinh tiếp tục thay ta đệ trình chuyển kỳ tinh khí sử dụng cd là trương nguyệt sinh cung kính đồng ý lúc này lý t ậ n giống như cảm giác được cái gì hướng ra ngoài nhìn thoáng qua đúng lúc này liền thấy long môn các người phụ trách trương tùng bách vội vàng chạy tới mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói tin tức tốt đặc biệt lớn tin tức tốt hắn bước nhanh đi vào lý t ậ n sân nhỏ lý long tử người hồ sơ thông qua được người đem tiếp nhận mời tiến về thiên nguyên vương đô tiến hành trong vòng năm tháng đặc huấn chỉ vì chuẩn bị chiến đấu sắp đến thế kỷ tri vương giải thi đấu đ ặ c huấn lý tẫn nhìn bước vào sân nhỏ trương tùng bách thân sắc cũng không có cái gì vui s về chuyện này ta đã cho nhiễm các chủ trả lời chắc chắn không giống nhau trương tùng bách trầm giọng nói lúc trước nhiễm các chủ chỉ là đem ngươi danh sách báo lên cuối cùng ngươi có thể hay không thông qua xét duyệt biến thành đặt h ấ n trên danh sách một thành viên hay là không thể biết được nhưng lúc này đây lại là mặc v o n g tình mặc đại sư tự mình gửi tới mời ngươi đem cùng khác năm vị thông qua cho phép thế kỷ chi vương t r ù n g tử cùng nhau tiến hành cuối cùng bắn gọn là năm tháng sau tranh đấu thế kỷ chi vương bảo tọa trận đại chiến kia làm chuẩn bị mặc vòng tình mời lý tẫn nghe được trương tùng bách lời nói thân xác bình tĩnh nhưng cũng không đáp lời thế thế, t r ư ơ n g tùng bách nụ cười trên mặt cũng là qua loa thu liễm hắn trầm ngâm một phen nói thực chất các chủ cùng ta nói qua ngươi sẽ không đáp ứng bất quá ta vẫn dự định đến thử một lần hắn nhìn lý tẫn trong mấy tháng này ta long môn các đối n g ư ờ i tuy nói cùng đối đ á i cái khác long tử cũng không khác nhau quá nhiều nhưng cũng chưa từng bạc đ á i qua ngươi đi ngươi muốn nói cái gì lý tẫn nói ta không muốn nói một ít năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đại đạo lý nhưng ngươi nếu biết lần này thế kỷ c h i vương đại chiến không còn đơn thuần mà không thuần tí nguyên nhân quan hệ đến đến lúc đó xây dựng đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy thuộc về tia liền hẳn phải biết tổng chỉ huy cái này thân phận đối với chúng ta tất cả thiên nguyên liên bang mà nói ý vị như thế nào trương tùng bách thần sắc nghiêm nghị nói bất kể thái bạch vương quốc cũng tốt thiên nguyên liên bang cũng được bao gồm chúng ta long m ô n cát vậy không có cái gì có lỗi với chỗ của ngươi mấy tháng trước ngươi thành tựu thiên hạ đệ nhất lúc phó thanh thiên m i ệ n hạ càng tặng cho ngươi một viên tụ linh châu cùng một phần tu hành tâm đắc dưới mắt thân làm thiên nguyên liên bang một thành viên bên cho ngươi tất nhiên có thể đủ tương lai tranh thủ chủ động vì sao lại muốn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn không đếm x ỉ a đến đâu lý tẫn nhìn trương tung bách ánh mắt bên trong cũng không có cái gì quá lớn tâm tình chậm trợn hắn không nói gì thêm phó thanh tiên tặng cho một viên tụ linh châu cùng đối với hắn mà nói đoán chừng thì tương đương với người bình thường khen thưởng cái mười nguyên bát nguyên mà làm đây n h ư đến lúc đó chưa tu thành sinh mệnh lực t r ư ừ n g hắn lại muốn bắt tính mạng của mình đi thế kỷ chi vương giải thi đấu thượng phấn đấu hắn đồng dạng chưa nói thái bạch long môn các cái gọi là bồi dưỡng thực chất chỉ là theo như nhu cầu đội thanh bất kỳ một quốc gia nào thậm chí thế giới lục cực bên trong ngoài ra năm cực thành tựu của hắn đạt được đãi nộ cũng sẽ không kém đến đi đâu hắn vẹn vẹn là hỏi chính mình dứt bỏ tất cả bên ngoài nhân tố hỏi nội tâm của mình một hồi biến vị thế kỷ chi vương giải thi đấu một tấm mất đi vốn có ý nghĩa thế kỷ chi vương bảo toàn t ư ơ n g vị vì thắng lợi sắp không từ thủ đoạn cực hạn võ thánh tuyệt thế võ thánh đi vẫn là không đi một lát lý t ấ n trong lòng có đáp án hắn sẽ không để ý tới bất luận cái gì đạo đức bắt cóc vậy không quan tâm bất luận cái gì ngoại nhân cách nhìn càng không cảm thấy trận đấu này phù hợp hắn bản sơ chung hắn chẳng qua là cảm thấy hắn nên cho võ đạo của mình một câu trả lời một cái từ hắn ở cái thế giới này lại lần nữa đạp vào võ đạo bắt đầu từng bước một trưởng thành đến nay lập tức sắp đi vào võ đạo siêu phẳng trước vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm hết cũng tại cái kia thuộc về võ đạo tối cao vinh quang trên sân khấu hướng thế giới tuyên cáo thế giới này võ đạo hắn đến chương hai trăm năm mươi ba truyền kỳ chương hai trăm năm mươi ba truyền kỳ long m ô n c á t tại nhiễm đông thăng trương tung bách hạ thanh sơn đám người bồi theo từ thiên nguyên thủ đô chạy tới mặc vong tình hướng một ngôi biệt thự đi đến mặc đại sư chúng ta có thể trực tiếp mời lý tẫn quá khứ làm gì ngài tự mình đến thượng chuyến này những đông thăng vừa cười vừa nói không giống nhau m ặ c vong tình lắc đầu nhưng cũng không giải thích cả kẽ rất nhanh một đoàn người đã tới lý tẫn ở lại bên ngoài biệt thự trong biệt thự nhận được tin tức lý tẫn đã tại trong biệt t r ở nhìn thấy mấy người một một lên tiếng chào hỏi lý tẫn vì mời ngươi tham gia đại hấn dự họp năm tháng sau thế kỷ tri vương đại chiến mặc đại sư không tiếp tự mình từ thiên nguyên chạy tới có thể thấy được hắn đối ngươi coi trọng ngươi cần gì phải quyết g i ý mình đấy những đông thăng khuyên nhủ ta cùng lý vũ thánh trò chuyện chút đi mặt vong tình nói nhiễm đông thăng thay thế không tốt hơn nữa lui lại một bước nhường ra không gian mặc vong tình về phía trước ánh mắt tại trên người lý tấn đánh giá hồi lâu lúc này mới nói đây coi là giữa chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt đi đúng lý tấn gật đầu một cái v ì ngươi chỗ tầm thứ nghĩ đến cũng đã được nghe nói lần này thế kỷ c h i vương đại chiến có chút khác biệt hào nói không q u a trường trận này đại chiến kết quả đem trực tiếp ảnh hưởng từng vị đại luyện tinh sư bao gồm chuyển kỳ nhóm an nguy thậm chí gián tiếp tả hữu thế giới lục cực tương lai bố cục mặc vong tình nhìn tấm này khuôn mặt trẻ tuổi giờ khác này tương lai nắm giữ toàn bộ tại trên tay các ngươi Các gánh người đem lý ấ tẫn chưa có nói m đã ngươi vui lòng tham gia vì sao không muốn tiến về thủ đô tham gia l ặ c hấn mặc vong tình có chút khó hiểu ta có tu luyện của ta cách thức cùng kế hoạch cũng không bởi vì bên ngoài biến hóa mà xáo trộn lý tân nói dường như mấy tháng trước rõ ràng ta đã trở thành lòng t ử nhưng ta lại chưa trước tiên đi vào lòng muốn cắt nhưng ngươi có thể nói ta hoang phế tu hành sao nhiễm đông thăng trương tùng bách đám người liếc nhau một cái thuyết pháp này không cách nào phản bác mặc vong t ỉ n h cũng không ngoại lệ trầm ngâm một lát hắn mới nói một tiếng sư tôn ta ngưng kết nhất đạo hóa thân muốn đích thân cùng ngươi thảo luận sư tôn hai chữ này n h ư ờ n g nhiễm đông thăng trương tùng bách hạ thanh sơn chấn động trong lòng mặc vong tình sư tôn thiên nguyên trí cường phó thanh thiên vị đại nhân vật này tên ta đã như sấm bên hay lý tấn k ẽ gật đầu m ạ c vong tình nhìn nhiễm đông thăng mấy người một chút mấy người lập tức thức thời cáo lui trương n g u y ệ t sinh cũng là rất nhanh lui tà hữu m ạ c vong tình rất nhanh xuất ra một kiện tản r a tinh lực ba động đặc thù dụng cụ theo hắn một hồi làm việc rất nhanh một đạo ánh sáng từ này món tinh khí thượng bắn ra mà ra nhất đạo sinh động như thật chậm nhìn lại cùng chân nhân dường như không có gì khác nhau thân ả n h xuất hiện tại trong sân h ó a thân đại luyện tinh sư đã cường đại đến có thể tách rời một bộ phận tư duy ý chí ký túc tại một ít đặc thù vật phẩm bên trên khiến cho tương đương với nhiều hơn một bộ thân thể một đôi mắt truyền kỳ luyện tinh sư càng đậm chớ nói chi là phó thanh thiên kiểu này truyền kỳ luyện tinh sư bên trong trí cường tồn tại mặc dù chỉ là nhất đạo hình chiếu có thể theo sự xuất hiện của hắn lý tẫn trên người mỗi một châu nguyên tử kết cấu tựa hồ cũng truyền ra thần phục ý chí dường như hô hoan hắn gào thét hắn nhường hắn hướng đạo này nhìn qua cùng chân nhân không có nửa phần khu hóa thân khắc túi người trào bất quá lúc này lý tẫn trung quy là năng lực v ì k h ô n g tự thân tế bảo tồn tại lại thêm đạo thân ảnh này đối với hắn cũng không có cái gì để ý bởi vậy hắn giờ phút này biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti không có lộ ra nửa phần gì thường phó thanh thiên miệ hạ bản thân ngươi nhìn qua đây video càng trẻ tuổi đạo này cùng phó thanh t i ê n chân thân đích thân đến dường như không hề khác biệt thân ảnh nói một tiếng ngay sau đó nói không ngại trực diện một vị truyền kỳ khí thế a bằng lòng đã đến lý t ấ n nói đỉnh tiêm luyện tinh người nguyên tử ý c h í đối ảnh hưởng của hắn đã cực kỳ bé nhỏ đại luyện tinh sư hắn không có rõ ràng thử qua dưới mắt trực tiếp nhảy đến truyền kỳ vừa vặn cho hắn biết nguyên tử ý c h í đối truyền kỳ ưu ái đạt tới trình độ nào đại luyện tinh sư đem tự thân ý chi dung nhập nguyên tử ý chí mà đi lên truyền kỳ bởi vì tồn tại giống như các ngươi lo lắng chúng ta suy nghĩ ra tới phương pháp bổ cứu chính là vì tự thân ý chí c h ú a tể nguyên tử ý chí phó thanh thiên bình tĩnh nói tiền nhân ôn sư di trưởng kỹ di chế di ngươi không thâm nhập nữa mở ngài làm sao ngươi biết ngài đến t ộ t c ù n g cỡ nào thần diệu lại là vĩ đại bực nào mà chúng ta nhân tộc lại nên như thế nào tại loại này vĩ đại trước mặt bảo đảm văn minh truyền thừa cùng kéo dài dường như hiện tại vị này trí cường giả vây tay để ép trong chốc lát lý tẫn cảm giác được thân thể chính mình dường như muốn thoát ly khống chế của mình mỗi một cái khí quan mỗi một tế bào thậm chí mỗi một cái tạo dựng tự thân cơ bản nguyên tử cũng đang kịch liệt sao động muốn thoát ly hắn cố này thân thể gông c ù n x i ề n xích thật giống như giải thể tất cả nguyên tử đã không muốn lại biến thành duy trì hắn thân thể này cơ bản hình thái muốn đường ai nấy đi triệt để tan giã thân thể này kết cấu lý tẫn đồng tử kịch co lại sau một khắc võ đạo ý chí bộc phát thái âm v ư u hình lĩnh vực từng vòng từng vòng nhộn n ặ n lên không ngừng chấn áp lại bạo động nguyên tử ý chí cùng lúc đó hắn phi tốc ngưng kết chính mình tinh khí thần hướng phía sinh mệnh lực trường ngưng tụ chỉ là cùng d i vã ngưng kết sinh mệnh lực trường đi chấn áp can thiệp đối thủ khác nhau lần này hắn nếm thử ngưng tụ sinh mệnh lực trường chỉ có một mục tiêu thống nhất thống nhất chính mình tinh khí thần h phó thanh thiên rất nhanh cảm ứng đến lý tận biên hóa trên người thần sắc có chút ngoài ý mớn người đối tự thân tinh khí thần thế mà nắm giữ đến loại trình độ này một lát hãm như có điều suy nghĩ loại tu luyện pháp này ta tựa hồ tại ở đầu thế qua trọng quang ngay tại lý t ậ n bên cạnh mặc vong tình nói đại sư trọng quang làm nằm có một lý thuyết dự định thoát khỏi vốn có luyện tinh người hệ thống thông qua đem tự thân tinh khí thần hoàn toàn khống chế hình thành một loại kỳ lạ sinh mệnh lực trường sau đó dùng loại này sinh mệnh lực tràn dung nhập tinh thần từ trường đem thân thể người là đại đan vì từ trường là hỏa lò cường hóa bản thân mãi đến khi trưởng thành là năng lực vì huyết đ ụ c chi khu chuyển động tinh thần chi lực cảnh giới nói xong hắn bổ sung một câu chẳng qua hắn cái này lý thuyết thiếu hụt quá lớn tỷ như trừ gia tu thành tình quang thể nhân loại bất kỳ người nào đều không thể ngưng tụ sinh mệnh lực trường dù là hắn có thể đem tự thân tinh khí thần khống chế đến chín tháng chín sinh mệnh lực trường vẫn có tí vết hắn dừng một chút chỉ cần có tì vết rồi sẽ hình thành trí mạng thai hoàng ẩm ngày bình thường cùng người giao phong tự nhiên không thành vấn đề nhưng nếu như cùng tinh thần t ử trường kiểu này vĩ đại đến truyền hoàng kỳ đều không thể đối kháng lực lượng tiếp xúc rồi sẽ tượng lên không hỏa tiễn bên trên một cái khe dù là khe hở lại nhỏ cuối cùng đều sẽ dẫn đến lên không thất bại nổ thành một đám rực rỡ hoa h o a phó thanh thiên gật đầu một cái ta nhớ được thái bạch có một gọi hướng thiên hành luyện tinh người vậy lâm vào con đường này khó mà tự kiềm chế cho dù là bọn họ là tình quan thể ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường nhưng vì sinh mệnh lực trường khiêu động tinh thần lực tràng vẫn là một chuyện cười giữa hai bên tầng cấp trên lệnh quá lớn hắn suy nghĩ một lát nói có thể chuyển hậu kỳ sau đó cảnh giới có thể để người ta sánh ngang một ngôi sao tả hữu tinh thần quỹ đạo vận chuyển nhưng bực này tinh thần cấp lực lượng chắc chắn không phải ngay cả tự thân ý chí cũng không muốn dung nhập nguyên tử ý chí đỉnh tiêm luyện tinh người có thể làm được trên lệnh lại lớn có thể lớn hơn p h à m nhân cùng tinh thần sao lý tận hơi cười một chút nếu như là sinh mệnh lực trường lời nói ta hiểu rồi ngươi t i ê u ngạo sức lực ở đâu phó thanh thiên nói ngươi loại thủ đoạn này tại vo thánh giai đoạn quả thật có thể chiếm cư ưu thế cực lớn nhưng khi ngươi đối đầu khí huyết tinh thần mấy giá trị hơn xa ngươi không biết bao nhiêu lần luyện tinh người lúc các ngươi cái gọi là sinh mệnh lực trường chính là chuyện tiếu lâm lý t ấ n cũng không phản bác sinh mệnh lực trường xác thực không đối kháng được luyện tinh người lấy nhỏ thang lớn từ trước đến giờ đều là phá cách tà đạo lớn mạnh tự thân tăng lên cảnh giới lại lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép lên đi mới là huy hoàng vương đạo phó thanh thiên phê bình một phen ngay sau đó nói nhưng loại năng lực này dùng tại lần này thế kỷ tri vương đại chiến bên trên hay là mười phần thích hợp làm không cẩn thận ngươi thật có thể ỉ vào loại thủ đoạn này tranh đấu đến lần này thế kỷ tri vương bảo tọa、Đường. là người đi ra lý t ấ n bình tĩnh nói có hay không có một loại khả năng sinh mệnh l ự c trường khiêu động tinh thần l ự c t r à n g chúa t ể tinh thần l ự c t r à n g con đường này cũng có thể đi thông đâu có thể đi thông phó thanh thiên bao gồm một bên mặc vong tình đồng thời đem ánh mắt rơi xuống lý t ấ n trên người trọng quang huyền dương khai minh ba vị đại luyện t i n h sư cũng thất bại người có gì không thể lý t ấ n nhìn thẳng vị này trí cường giả nói lý t ấ n một bên mặc vong tình nhịn không được quát to một tiếng hán tại truyền kỳ trước mặt tại hán trí cường g i sư tôn trước mặt lại còn dám như thế quần vọng người trẻ tuổi có chi khí, là chuyện tốt. Phó thanh tiên không để bụng, không nói đến con đường này có thể đi hay không thông, cho dù đi thông, lại như thế nào. Chẳng tuổi chi đi đi lại trẻ tốt. thể thế qua có có cho Phó khí, hay là để dù một cái mới hoàn toàn bên ắ t thôi. Mở đường, không có trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy. Một đầu đường, đơn không như người giản Mở có của vậy. b mặc vòng tình nhịn không được nói vì đại thương tinh cung hệ thống làm thí dụ cái này hệ thống sở dĩ có thể được đến mở rộng ngay cả chúng ta thiên nguyên cũng bắt t r ư ớ c học tập cũng là bởi vì độ khó của nó cùng chiến lược hoàn toàn không kèm chính thống luyện tinh người lộ tuyến hắn trầm giọng nói chúng ta bây giờ gặp phải tình cảnh không phải nói nào đó một con đường đi thông nói xong hắn nhìn lý tẫn gàn tưng chữ con đường như vậy trừ gia đôi chính ngươi ý nghĩa phi phản ngoại tại đại cục không liên hệ chút nào chương hai trăm năm mươi h ố n thổi phòng quá độ lý tẫn nghe rõ chưa vậy mặc vong tình ý nghĩa hắn đã cảm thấy lời nói của hắn có chút thân thiết với người quân sơ con đường của hắn không cần bất luận kẻ nào tán thành chỉ cần dọc theo chính mình nhận định phương hướng đi tiếp là đủ nếu như con đường của hắn đủ c ư ờ n g đại đầy đủ ưu tú không cần mở rộng không cần ngôn ngữ tự sẽ có nhiều vô số k ẻ người đầu nhập trong đó kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhưng nếu như con đường của hắn cho dù đi thông vẫn đang không đáng mỉm cười một cái vậy liền để nó không có tiếng t â m gì tiêu vong tại lịch sử dòng sông bị lần lượt kích thích b ọ t nước đánh không mai tắm đi sinh mệnh lực trường ngươi đã luyện được một chút hình thức ban đầu mặc dù sẽ lãng phí thời gian nhưng vì thế kỳ chi vương đại chiến ta hy vọng ngươi có thể luyện x u ố n g dưới phó thanh thiên nói ta sẽ lý tân nói thiên phú của ngươi chi cao cực kỳ hiếm thấy một sáng ngươi dự định tham gia thế kỷ c h i vương đại chiến thông tin tất nhiên tiết lộ đến lúc đó tránh không được sẽ có một ít vì ham muốn cá nhân lợi ích cá nhân thế lực cơ cấu dùng đủ loại phương thức nhằm vào ngươi do đó ta đem ngươi cùng cái khác mây tiểu tử kia tập trung nhất thể đặc hấn không chỉ có thể vì các ngươi cung cấp tốt hơn tu luyện môi trường càng từ đối với an toàn của các ngươi suy xét phó thanh thiên lại lần nữa nói một vị trí cơn giả quan tâm một vị võ thanh an toàn nay đổi thành bất luận một vị nào võ thánh đều đủ để nhường hắn thụ sùng n ư ớ c kinh ta nghĩ ta đã giải thích qua ta có tu luyện của ta kế hoạch dựa theo đường đi của ta xuống dưới nó hiệu quả chưa hẳn bị đặc hơn kém lý tẫn thần sắc bình tĩnh phó thanh thiên nhìn lý tẫn cũng không nói chuyện nhưng nét mặt lại là dần dần nghiêm khắc một vị truyền kỳ luyện tinh sư thiên nguyên trí cường giả đứng ở thiên nguyên liên bang đứng đầu nhất đại nhân vật dù n g tràn đầy ánh mắt nghiêm nghị c h ầ m c h ầ m vào một vị võ thánh dù là hắn chân thân chừa đến chỉ là nhất đạo hóa thân t i ể u này c h n ép vẫn đang cường đại đến đủ để cho bất luận một vị nào đỉnh tiêm luyện tinh người cảm thấy toàn thân phát r u n thậm chí hô hấp ngưng trệ nhưng lý tẫn trong mắt lại là hoàn toàn yên tĩnh cùng với kiên định hắn có con đường của hắn sẽ không bị bất luận ngoại lực gì chỗ can thiệp truyền kỳ trí cường cũng không ngoại lệ lý tẫn n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao mặc vong tình lạnh lẽo chung mang theo gian d ạ y n g ư ơ i đang bác nịch một vị trí cường giả ý chí lý tẫn cười cười nhưng cũng không đổi giọng do đó người làm tốt đối mặt sắp đứng trước tất cả chuẩn bị tâm tư sao bảo kiếm p o n g theo ma luyện ra tất cả lựa chọn đều cần gánh chịu hậu quả những thứ này hậu quả có thể là do t á c mưa xa khô h é o h é o tàn cũng có thể là lạnh lùng băng tuyết bên trong đứng ngạo nghễ nở rộ lý tẫn nói tốt ta cho phép ngươi không tham gia đạt hấn phó thanh tiên nhìn lý tẫn nhưng thế kỷ c h i vương giải thi đấu ta nghĩ tương lai trăm năm tất cả mọi người đều sẽ ghi khắc trận này thế kỷ c h i vương đại chiến cũng nhớ ký một cái viết lại thế kỷ c h i vương ý nghĩa tên người hắn gọi lý tẫn nói một tiếng lý tẫn mặt vong tình nhịn không được lại liếp nhìn lý tẫn một cái hắn thật không biết nên nói lý tẫn là tự tin tốt hay là quân vọng sợ là hắn thích hợp hơn đi quá cuồn vọng chỉ là v õ t h á n h tại bậc này đứng ở trên đỉnh thế giới trí cường giả trước mặt nói như thế nếu như như thế mà còn không gọi là cuồn vọng kia thế gian đã mất cuồn vọng người có thể nói như vậy ta chờ ngươi năm tháng sau biểu hiện phó thanh thiên nói một câu sau một khắc vị này trí cường giả hình chiếu tiêu tán mặc vong tình thu hồi vật gánh chịu phó thanh thiên hóa thân giáng lâm tinh khí nhìn hắn một cái có chút không biết nói cái gì hồi lâu mới nói diệp thừa bên ẩn thân tại trụ sở huấn luyện không thể xuất thủ có thể ngươi tốt nhất đường ra long n g n cắc nói xong hắn lắc đầu đều như lời ngươi nói bất kỳ người nào đều cần là lựa chọn của mình trả giá đắt ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong vị này đại luyện tinh sư hướng ngoài viện mà đi xa xa nhìn thấy trao đổi hoàn tất mặc vong tình phó thanh thiên lý tận đám người cách khá xa nhiễm đông thăng chứ tùng bách đám người đồng thời tiến lên đón mặc đại sư nhiễm đông thăng vẻ mặt tươi cười long môn c á c toàn lực phối hợp lý tận tiếp xuống năm tháng tu luyện mặc vong tình ngẫm nghĩ một lát hay là bổ sung một câu nhưng không muốn cho hắn tu luyện hình thức kế hoạch tạo thành quấy nhiễu hán, hán không tới đ ặ hấn nhiễm đông thăng ngạc nhiên mặc vong tình lắc đầu cũng lý ư ờ i nhiều giải quá thích. l tẫn quá côn g vọng côn g vọng đến ngay cả sư tôn của hắn cũng dám b á t định tựu xung điểm này đã để hắn đối với hắn mất kiên trì mỗi người đều phải là lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả lý tẫn tất nhiên làm ra kiểu này lựa chọn vậy liền nhìn hắn có thể hay không kháng trụ này năm tháng tại thế kỷ chi vương đại chiến trung sông ra thành tựu tới nhìn tức giận rời đi mặc vong tình lý tẫn không tự chủ được nghĩ tới làm lớn tuổi phong võ quán tràng cảnh nhớ đến lúc ấy hắn làm ra một cái cùng tình huống trước mắt khác nhau nhưng cũng tính tương tự quyết định làm lúc phương lăng tuyệt hỏi hắn một vấn đề mà câu trả lời của hắn Ta không quen. lý t ấ n hơi cười một chút ngẩng đầu nhìn trời khung tình cảnh này cùng làm năm làm ngày giống nhau biết bao trước đây phương lăng tuyệt hỏi hắn vấn đề này lúc hắn chưa báo đan đi lên có báo đan luyện cương võ t h á n h dưới mắt thực lực của hắn thực chất còn không kịp một cái cao giai luyện tinh người đi lên có cao giai luyện tinh người đỉnh tiêm luyện tinh người đại luyện tinh sư cùng với truyền kỳ phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề quá trình này thật sự rất có ý nghĩa lý tẫn cười cười quay người vào biệt thự nửa tháng trôi qua rất nhanh trong thời gian này thiên nguyên liên bang cảnh nội chuyện phát sinh chủ yếu tập trung ở thế lực khắp nơi đối bái thần giáo trên ép cùng với nhân loại đồng minh hội hiệu triệu thế giới lục cực trên t r ă m quốc gia k é o tới tất cả đại luyện tinh sư truyền kỳ luyện tinh sư tổ kiến đặc biệt liên hợp tiểu đội bên trên một chi tập hợp toàn cầu tất cả đại luyện tinh sư truyền kỳ luyện tinh sư tạo thành tác chiến tiểu đội bọn hắn dường như đều đại biểu cho nhân loại cái này chủng tộc lực lượng mạnh nhất mang theo cố này nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ liên hợp mà thành lực lượng kinh khủng mãi tháng về sau bọn hắn đem lối toàn cầu tất cả cao cấp hiệu tiến hành không chết không thôi quét sạch hành động tại các quốc gia giới truyền thông không ngừng tuyên truyền dưới nhân loại giống như nên đón quy mô phản công h u n g thú ma vật xâm chiếm khu ánh dạng đông khôi phục toàn cầu làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại dường như ngay tại gần đây mà ở loại sự tình này quan toàn nhân loại có thể hay không trở lại bá chủ trên bảo tọa đại không khí giới đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy một chuyện cũng là dần dần lưu truyền tới quyết định tổng chỉ huy danh lạch thuộc về phương thức thế kỷ c h i vương đại chiến cũng là bị mọi người thất biết đối rất nhiều dân chúng mà nói các quốc gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chính là bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến cao cấp nhất võ đạo tình thế lại hướng lên thế kỷ tri vương đại chiến tất cả mọi người đều có châu nghe nói đồng thời hiểu rõ đây là toàn võ đạo giới huy hoàng nhất thịnh sự nhưng dường như không có bất kỳ người nào có quan sát tư cách thậm chí ngay cả lớn bao nhiêu luyện tinh sư cũng chưa bao giờ quan sát qua bất luận cái gì một hồi thế kỷ c h i vương đại chiến t i ể u n à y đại chiến do từng vị truyền kỳ trí cường giả tự mình hộ tống b ọ n hắn sẽ vận dụng tình báo của mình con đường hướng trong phạm vi toàn thế giới tất cả có danh tiếng võ thánh phát ra mời đương nhiên đạt được mời là một chuyện có thể hay không dự họp lại là một chuyện khác nhìn chung trước mấy lần đạt được mời võ thánh số lượng lấy ngàn má tính có bằng lòng hay không cầm sinh mệnh của mình là tiền đặt cược c ự c tại thế kỷ c h i vương đại chiến loại đó không quy tắc không sống tức chết thảm thiết trong quyết đấu tinh thần thuế biến bản thân thăng hoa võ thánh không đủ mười một nhưng này một giới không chỉ người tham dự số lượng đạt tới kinh người bốn trăm tám mươi hơn người dự thi sân bãi cảng là hơn tuyển tại một tòa cô treo hải ngoại hòn đảo bên trên cũng do điều động hàng loạt vệ tinh đ ố i trận này thế kỷ đại chiến tiến hành toàn cầu trực tiếp một nháy mắt trận này chỉ tồn tại ở truyền thuyết tất cả mọi người chỉ nghe tên không thấy hắn thanh tình thế sôi nổi tại tất cả mọi người trong mắt mọi người đem thật sự tiếp xúc gần gũi quan sát trận này đại biểu cho võ đạo trí cao sân khấu thế kỷ đại chiến đồng thời giám sát trận đại chiến này công c h í n h tính thông tin chuyên gia toàn cầu xôn xao từ thế giới lục cực bố cục hình thành đến nay quốc cùng quốc trong đó liên hệ đã sớm không còn lúc trước gại hạ thôn lời giải thích tức thì bị quét vào lịch sử thùng rác thế giới lục cực hoàn hảo một ít đội thành kém một bậc quốc gia rất nhiều người đừng nói là hiểu rõ những quốc gia kia ở đâu ngay cả quốc gia tên cũng nói không ra thậm chí rất nhiều người trong ấn tượng trên thế giới cũng chỉ có sáu cái quốc gia cho dù thế giới lục cực rất nhiều người đối nó hiểu rõ cũng là chỉ giới hạn tại to lớn khái vị trí quốc gia tên còn lại ngay cả những quốc gia kêu hoàng đế tổng thống kêu cái gì đều chưa hẳn kêu ra đây về phần quốc gia nhân vật số hai nhân vật số ba an thua gì đến chuyện của ta lại không ảnh hưởng ta người qua đường và hoàn cảnh quan trọng này trận này thế kỷ c h i vương đại chiến đột nhiên muốn làm một hồi toàn cầu trực tiếp tại công bằng công chính cùng với toàn cầu tất cả mọi người giám sát hạ quyết ra chân chính thế kỷ c h i vương võ đạo trí cường giả tất cả mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong lúc nhất thời thế kỷ c h i vương đại chiến tại thiên nguyên liên bang nhiệt độ thậm chí vượt qua thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội rốt cuộc thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chỉ là giới hạn tại võ giả vòng tròn bên trong đại hội chú ý người lại nhiều cũng không có khả năng mặt hướng được toàn thể quân chúng nhưng trận này thế kỷ c h i vương đại chiến không chỉ là chưa bao giờ hiện lộ tại thường nhân trước mặt thịnh sự lần đầu tiên là thế nhân tất biết càng là hơn quan hệ đến đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy nhân tuyển mà đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy phân lượng dù là người không biết bị bên cạnh một ít dân gian chiến lược ra một phen phổ cập khoa học cũng là đã hiểu mấu chốt của sự tỉnh việc quan hệ nhân loại tiền đồ đây là trăm năm không có lớn tình thế hôn luận a thế kỷ c h i vương đại chiến nhiệt độ có các quốc gia có hy vọng nhất đoạt được thế kỷ c h i vương bảo tọa võ thánh danh sách cũng là tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt bên trong quốc gia khác hoàn hảo một ít thiên nguyên liên bang người lại vô cùng kinh dị phát hiện căn cứ thiên nguyên xã ban bố quyền uy báo cáo liên bang cảnh nội có hy vọng nhất đoạt được thế kỷ c h i vương bảo tọa lại là một cái người quen lý tẫn mấy tháng trước vừa mới tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thanh niên tổ thượng đoạt được thiên hạ đệ nhất danh hiệu võ thánh lý tẫn tin tức này chuyển tới lập tức dẫn tới một mảnh xôn sao tất cả mọi người thậm chí cũng cho rằng thiên nguyên xã thất bại nếu không làm sao lại như vậy đem một thanh niên tổ quán quân bảy ở thế kỷ c h i vương đại chiến đệ nhất đứng đầu bên trên nhưng khi mọi người thật sự nhìn thấy lý t ấ n tài liệu gộp mở lý t ấ n ngắn ngủi hai năm trưởng thành lịch chính lúc tất cả mọi người tất cả thế lực c h i ệ t để x ô i trào lý t ấ n tin này vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng hướng phía thế giới mỗi một cái góc lan tràn vẹn vẹn nửa tháng thế giới đều biết chương hai trăm năm mươi lăm biểu hiện ra chương hai trăm năm mươi lăm biểu hiện ra lý tẫn phải rời khỏi lòng một gác những đồng thăng nghe được trương tùng bách báo cáo thông suất đứng dậy đúng theo đàn kình trưởng thành đến tuyệt thế võ thánh vô thượng tiên kiều hiện tại rất nhiều thế lực cũng tại nghị trăm phương ngàn kế tiếp xúc hắn có thể lợi dụng chỉ khi nào lợi dụng không thành tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem nó phá hủy nhưng ông thăng không vui nói trước một tháng hoàn hảo một chút gần nửa tháng chúng ta long môn các đã bắt được ba đợt gián điệp một đợt đến từ nhận diệu một đợt đến từ tinh minh còn có một đợt trực tiếp chính là b á i thần giáo sát thủ nghĩ đến là muốn đưa hắn vào chỗ chết hắn lúc này rời khỏi long môn cắt quả thực không đem tính mạng của mình coi là chuyện đáng kể ta khuyên qua hắn nhưng hắn khăng khăng như thế đồng thời công bố việc quan hệ hắn tu hành trương tùng bách có chút bất đắc dĩ tu hành những đ ô n g thăng c a o mày này lý tận thực sự là lúc này trương tùng bách trên người thông tin thiết bị văng lên theo hắn nhìn thoáng qua gửi tới thông tin sắc mặt lập tức trở nên khó coi xảy ra chuyện gì những nông thăng trong lòng có dự cảm không tốt lý tẫn hắn rời khỏi long môn cắt là thì thầm rời đi trương tùng b á c h nói Hồ đồ. những đồng thăng, thăng đang muốn gật đầu có thể đúng lúc này hắn lại giống như nghĩ tới điều gì im lặng chừng mấy phút những đồng thăng mới đột nhiên nói một tiếng kỳ thực trong khoảng thời gian này ta một mực có chút kỳ quái lý tận truyền tin có phải hay không có chút quá nhanh một hai mươi ba tuổi vô thượng tiên tiêu nếu như phía trên vui lòng đánh nghiệm trợ Hư, hư thật thật ở dưới căn bản sẽ không có người thật sự coi như uy hiếp rốt cuộc hắn qua trẻ tuổi nhưng bây giờ như thế nào khiến cho thật giống như hai chúng ta thiên nguyên có hy vọng nhất đoạt được thế kỷ c h i vương người chứ hắn ra không còn có thể là ai khác t r ư ơ n g tùng bắt nghe trong lòng cũng là có đồng dạng hoài nghi việc này ta vậy hoài nghi tới các chủ có ý tứ là hai loại khả năng nhiễm đông t h ă n g nói loại thứ nhất đồng dạng là hư hư thật thật hắn nhìn qua như là một cái mội nhử có thể mê hoặc dù d ỗ những kia lòng mang ý đồ xấu thế lực ngoi đầu lên có thể chỉ là nhìn qua tượng tầng này mội nhử mới coi như hắn chân chính ngụy trang chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất lớn nhất nói dối thường thường tiếp cận nhất trần tướng trương tùng bách gật đầu một cái lý tẫn có hy vọng nhất đoạt được thế kỷ c h i vương thông tin náo loạn đến mọi người đ ề u biết những k i a đỉnh tiêm thế lực t r ợ t nhìn lại căn bản sẽ không tin tưởng nhưng khi hắn nhóm cẩn thận mở một phen lại phát hiện lý tẫn thật sự có thể xưng vô thượng tiên tiêu lại chiến lược kinh người nhưng tin tức của hắn chỉ đơn giản như vậy bạo lộ ra lại sẽ nhường những t i ê đỉnh tiêm thế lực cảm thấy đây hết thể thái rõ ràng làm không cẩn thận ngược lại sẽ nhường đỉnh tiêm thế lực sinh lòng hoài nghi không dám tùy tiện ra tay với lý tẫn nhưng đỉnh tiêm thế lực sở dĩ là đỉnh tiêm thế lực cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy khổng lồ tiềm ẩn thế lực bọn hắn hoàn toàn có thể để cho trong tay ám tử đi chậm rãi thăm dò chính mình phán đoán mặc dù sẽ kéo dài m ố t thời gian nhưng rời thế kỷ chi vương giải thi đấu còn có ba bốn tháng thời gian lâu như vậy thăm dò điều tra một người tới kịp mà một khi t r a được lý t ấ n quả thật có tranh đấu thế kỷ chi vương t i ề m l ự c lúc chờ đợi hắn tất nhiên là lôi đình đà kích loại thứ hai có thể n h ữ n đông thăng nói đến đây dừng một chút lý tẫn có thể bản thân liền là đầy ra thu hút ánh mắt cùng trọng tâm câu chuyện nhân vật dường như con rơi t r ư ơ n g tung bách khẽ giật mình đúng lúc này không chút do dự nói điều đó không có khả năng lý tấn thiên phú sao mà kinh người nếu là mặc hắn trưởng thành t i ế p đ ạ p phá sinh tử huyền quang khả năng tính cực cao ự c c đồng thời một sáng đ ạ p phá sinh tử huyền quang ít nhất là một tôn đại luyện tinh sư cấp nhân vật ai bỏ được cầm như vậy một cái tiềm lực vô hạn vô thượng thiên tiêu là con rơi đúng vậy à hắn một sáng đ ạ p phá sinh tử huyền quang tương lai ít nhất là một tôn đại luyện tinh sư cấp nhân vật nhẫn đông thăng nói xong dừng một chút nhắc lại đập phá sinh tử huyền quang tương lai đại luyện tinh sư này ba cái từ khóa mỗi một cái cũng đại biểu không ổn định nhân tố dù là vì lý tấn thiên phú mà nói những yếu tố này không ổn định tính bị xuống đến rất thấp nhưng chuyện tương lai ai mà biết được có thể tổng chỉ huy cạnh tranh lại là mấy tháng sau cái này quyền lợi sử dụng tốt tại đặc biệt liên hợp tiểu đội đối toàn cầu các nơi h i ể m địa tiêu diệt toàn bộ hành động bên trong sợ là có thể khiến cho thiên nguyên chết ít mười cái đại luyện tinh sư thậm chí tránh chuyển kỳ vẫn lạc con rơi chứng tùng bách hít một hơi lãnh khí tại bậc này quan hệ đến thiên nguyên thậm chí cả nhân tộc tương lai đại cục diễn trước năng lực có tư cách đảm nhiệm con rơi cũng tất nhiên là mỗi cái lĩnh vực hết sức quan trọng đại nhân vật bao gồn một nước quốc vương tổng thống đ cùng với một tôn tương lai thế kỷ tri vương nghĩ đến này trương tùng bách run lên trong lòng lập tức đóng chặt m ô i lại không ngôn ngữ n h i ễ m đông thăng nhìn hắn một cái thật lâu mới hít sâu một hơi mặc đại sư dặn dò qua chúng ta không muốn can thiệp lý tấn tu hành tất nhiên lý tấn lạng yên rời khỏi cũng cho rằng quan hệ này đến hắn tu luyện như vậy tùy hắn đi thôi trương tùng bách thần sắc có chút phức tạp càng có chút tiếp h ậ n nhưng vẫn là nặng nề gật đầu xin nghe các chủ chỉ lệnh giang châu thị trấn thủ phủ hướng thiên hành vừa hoàn thành đối giang châu thị luyện tinh người bố phòng sắp đặt chưa về đến nhà mình sân nhỏ trên tay hắn đeo thông tin vòng tay hơi chấn động một chút khi hắn nhìn thấy phía trên hiện ra thông tin lúc lập tức đồng tử c o rụt lại ta có chút chuyện muốn trở về một chuyến buổi chiều báo cáo trì hoãn hướng thiên hành đối bên cạnh một vị cao d à i luyện tinh người phân phó một tiếng bước nhanh hướng sân nhỏ mà đi khi hắn đi vào nhà mình sân nhỏ lúc mới phát hiện tại trong chính sảnh nữ nhi hướng tiêu nguyện chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ mong cùng một cái tuổi trẻ nam từ nói gì đó thanh niên trẻ tuổi kia chính là giờ phút này dẫn tới thiên nguyên cảnh trong vô số người chú ý lý tẫn cha ngươi đã đến hướng tiêu nguyện đứng dậy lý đại ca đến thăm ngươi ừng h ư ớ n g tiên h hành cưỡng chế nhìn tâm tình trong lòng bình tĩnh đối với hướng tiêu n g u y ệ t gật đầu một cái đồng thời đối lý tận nói đi thư phòng tâm sự đi lý tận gật đầu một cái chẳng qua ở trên lầu lúc hướng tiên h hành lại nghĩ tới điều gì đối hướng tiêu n g u y ệ t nói một tiếng lý tận đến nhà chúng ta chuyện không muốn mọi chuyện hắn hiện tại thế nhưng chuẩn bị chiến đấu thế kỷ c h i vương đại chiến thời kỳ mấu chốt để người ta biết người b á i phòng tất nhiên nối liền không dứt làm không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến hắn sau ba tháng thế kỷ tri vương đại chiến hiểu chưa đã hiểu h ư ớ n g tiêu nguyện nặng nề gật đầu một cái hướng tiên hành dặn dò một tiếng về sau mang theo lý tấn đi thư phòng nói một cách chính xác đi thư phòng một bên phòng tu luyện vừa đến phòng tu luyện hướng tiên hành đã không nhịn được nói ngươi như thế nào rời khỏi l o n g m ô n c á c nói xong hắn lại lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua ai cùng ngươi cùng đi trường tùng bách hạ thanh sơn hay là cái khác đỉnh tiêm luyện tinh người vậy không an toàn long môn các đỉnh tiêm luyện tinh người xuất hiện tại giang châu cho dù ai đều sẽ đoán được bọn hắn là hộ tống ngươi mà đến không sao ta một người tới lý tấn cười khẽ một tiếng một người hướng tiên hành đồng tử cọ dụ lại một người này còn gọi không sao vấn đề lớn hơn có được hay không ngươi có biết hay không lần này thế kỷ c h i vương đại chiến ý vị như thế nào lại có biết hay không có đoạt giải quán quân tiềm lực ngươi có cỡ nào phân l ư ợ n g nếu như ngươi vẫn đem lần này thế kỷ c h i vương đại chiến trở thành dĩ vãng như vậy đối đ ã i vậy liền mười phần sai làm không cẩn thận không chờ ngươi tiến đến tham gia thế kỷ c h i vương giải thi đấu ngươi đều lặng yên không tiếng động biến mất tại một góc nào đó hướng tiên hành giọng nói có chút nghiêm khắc nói trong lòng ta biết rõ lý tấn bình tĩnh nói thế giới lục cực tuy có cạnh tranh nhưng lại chỉ giới hạn tại đại luyện tinh sư lấy hạ giai tầng nói h hợp hợp tinh tình hùng cho dù thực ấ cấu t tại biệt tiểu tập toàn tất trở là liên luyện lên đại đội giả dưới, đặc cả cường c sư sự dù n g ư ờ ra tay với ta, đỉnh tiêm luyện tinh luyện với người Nói đỉnh chính hạn. là cực hạn. Nói xong hắn dừng một chút một viên ẩ n n ú t đỉnh tiêm luyện tinh người ám tử phân lượng cực nặng trừ phi là muốn đi bóp chết so với hắn phân lượng càng nặng mục tiêu bằng không tuyệt sẽ không bước lên bại lộ mạo hiểm ra tay mà hiện nay ta còn chưa đạt tới đáng giá đỉnh tiêm luyện tinh người cầm sinh mệnh làm đại giá cùng ta một h o á một tình trạng bởi vậy ra tay đối phó ta nhiều nhất đều cao g i a luyện tinh người thôi hướng thiên hành nhìn hắn cũng không phản bác mỗi một cái đỉnh tiêm luyện tinh người đều là năng lực gìn giữ đất đai m ộ t phương che chở ngàn vạn người an nguy trọng lượng cấp nhân vật trừ ra thế giới lục cực không có quốc gia có thể làm cho bực này nhân vật t ậ n nút mà cho dù đối thế giới lục cực mà nói trừ phi liên quan đến sinh tử tồn vong thời kỳ quốc vận biến hóa và n g không loại trình độ này ám tử tuyệt sẽ không dễ dàng phát động cao giai luyện tinh người s ắ c thực chính là tổ chức cơ cầu âm thầm vận dụng mức cực hạ nhưng đối phó ngươi một người võ thánh cao giai luyện tinh người còn chưa đủ hạ h ư ờ n g tiên hành theo dõi hắn ta cũng không ở trên thân thể người cảm nhận được hiếm thấy tinh khí thậm chí đỉnh tiêm tinh khí tinh lực ba đ ộ lý tẫn không có giải thích chỉ là bình tĩnh nói một tiếng đắc tội nói xong vây tay giơ lên một hồi vô hình gợn sóng nương theo lấy cánh tay của hắn lập tức dần dần ngưng tụ phơi phới khi mà hướng thiên hành cảm ứng được trận này vô hình gợn sóng cùng với phía trên sắp thành hình uy áp lúc đồng tử đột nhiên co giục lại trong nháy mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi đây là sau một khắc lý tẫn lập tức lên tay phải có hơi đẻ xuống trong chấp nhóm này hướng thiên hành thẳng có một loại chính mình làm năm lục thể phạm thai phạm tục thời kỳ trực diện một tôn luyện tinh người không là trực diện một tôn cao dai thậm chí đỉnh tiêm luyện tinh người l ú cảo giác hắn trước tiên chế trụ thể nội tất cả muốn phản kháng lực lượng thỏa thích dùng chính mình kia không hề phòng hộ thân thể đi ngay kháng đi trải nghiệm c ố lực lượng này tới người lúc mang tới áp chế can thiệp cái loại cảm giác này đúng là nhường hắn sinh ra một loại không cách nào ngôn ngữ mê say chừng mấy giây hướng thiên hành mới rốt cục theo loại cảm giác này c h u n g đi ra ngoài sinh mệnh lực trường hắn tự lẩm bẩm đúng lúc này đột nhiên c h ầ m c h ầ m vào lý tẫn trong mắt khó có thể tin n g ư ơ i làm được chương hai trăm năm mươi sáu dưới chân chương hai trăm năm mươi sáu dưới chân ta làm được lý t ẫ n gật đầu một cái đưa cho hướng thiên hành trả lời khẳng định sinh mệnh lựa t r ư ờ n g sinh mệnh lựa t r ư ờ n g hướng thiên hành trong miệng không ngừng lặp lại nhìn từ ngữ này thế nhưng cái này làm sao có khả năng làm sao có thể chứ ngay cả vĩ đại trí cường giả phó thanh thiên miệng hạ đều gọi trừ r a có thể đem tự thân năng lượng hóa thoát ly các con hình thái đỉnh tiêm luyện tinh người ngoại không ai có thể đem tự thân sở hữu tinh khí thần b ố c ra đúc thành sinh mệnh lựa chưởng ngươi một người võ thánh làm sao có khả năng trên lý luận đem tinh khí thần hoàn toàn bóc ra xác thực không cách nào làm được dường như mọi người không cách nào nín thợ đem chính mình nín chết một dạng nhưng nhân loại ưu thế lớn nhất ngay tại ở sẽ sử dụng công cụ nín thở nghẹn bất tử chính mình có thể lên sâu dựa vào năng lực của mình không cách nào đem tinh khí thần hoàn toàn b ó c ra rèn đúc sinh mệnh lực trường có thể mượn dùng truyền kỳ tinh khí lý tấn nói truyền kỳ tinh khí hướng tiên hành động từ đại t r ư ờ n g ngươi là nói truyền kỳ tinh khí có thể giúp võ thánh làm được đem tinh khí thần hoàn toàn b ó c ra rèn đúc sinh mệnh lực trường một bước này là lý tấn gật đầu một cái thậm chí theo hắn đối sinh mệnh lực trường nghiên cứu không ngừng làm sâu sắc hiểu rõ tương lai nói không chừng dựa vào hiếm thấy tinh khí thậm chí đỉnh tiêm tinh khí có thể hoàn thành sinh mệnh lực trường rèn đúc truyền kỳ tinh khí truyền kỳ tinh khí làm năm chúng ta đã từng có cái này lý thuyết càng làm cho người thử qua có thể nếm thử mấy người đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đối sinh mệnh lực trường hiểu rõ chưa đủ tinh xảo lý t ấ n nói hắn đúc thành sinh mệnh lực trường quá trình xem ra đến bây giờ không có sao chép tính nhưng bất luận cái gì một con đường vừa mới sinh ra lúc đi tại phía trên đều sẽ mười phần gian nan chỉ có đi người càng ngày càng nhiều tiếp thu ý kiến của chúng mới có thể để cho con đường này càng phát ra thông thuận luyện tinh người hệ thống sao lại không phải như thế luyện tinh người cao dai luyện tinh người đỉnh tiêm luyện tinh người lại đến đại luyện tinh sư dùng mấy chục năm mà nếu như cho lý tẫn thời gian mấy chục năm không không cần mấy chục năm nhiều nhất ba năm hắn có nắm chắc đem rèn đúc sinh mệnh l ự c trưởng cánh cửa này xuống đến g i ư ờ n g như bất luận cái gì cực hạn võ thánh đi kèm với hiếm thấy tinh khí đều có thể bước đi trình độ sinh mệnh l ự c trưởng hướng thiên hành suy nghĩ quần quận hồi lâu cuối cùng thở ra một hơi thật dài hắn có chút phức tạp liếc nhìn lý tẫn một cái nếu như ngơi năng lực sinh ra sớm mấy năm t r ọ n quang huyền dương khai minh đối con đường này chưa tuyệt vọng lúc mang cho bọn hắn hy vọng ngươi tất cả nhu cầu bọn hắn tuyệt đối sẽ không để lại dư lực thỏa mãn hết lần này tới lần khác là lúc này nhưng ngươi còn không hề từ bỏ không phải sao lý tẫn nói hướng thiên hành giật mình đúng lúc này im lặng hồi lâu hắn mới nói thanh đúng vậy a ta không hề từ bỏ sinh mệnh l ự c trường bước kế tiếp khiêu động tinh thần từ trường hắn lại lần nữa ngầm đầu nhìn lý tẫn như vậy ta có thể giúp thượng ngươi cái gì không đem ta nắm ngươi mua sắm lôi từ nguyên tinh cho ta là đủ lý tẫn nói lôi từ nguyên tinh ngươi thật dự định tại cái hướng kia vào tay thế nhưng đại sư trọng quang hắn phó thanh thiên miệng hạ còn khẳng định xưng không phải định tiêm luyện tinh người khó mà đúc thành sinh mệnh l ự c trường lý tấn cười nói người cùng ngư kịch người bên ngoài đ à m tiếu hắn ngu nhưng ngươi lại làm sao biết ta không biết ngư vui vẻ hắn nhường hướng t i ê n hành không cách nào phản bác đúng a hắn làm sao biết lý t ấ n đều nhất định khiêu động không được tinh thần l ự ợ c tràng với lại lý tấn kiểu này kỳ tài ngũ trời ngay cả sinh mệnh l ư c trường đều có thể tại võ thánh giai đoạn rèn đúc ra đây dựa vào cái gì nói hắn thật sự đều đi không ra tinh thần chi chủ lộ tuyến bước thứ hai có thể đúng lúc này hắn lại nghĩ tới điều gì ngươi tất nhiên đã đúc thành sinh mệnh lực trường vì sao còn muốn tham gia thế kỷ c h i vương đại chiến tiếp xuống không phải tập trung tất cả tinh thần và thể lực nếm thử đi ra bước thứ hai sao nếu như ngươi năng lực thành công chí ít chính là sánh ngang đại luyện tinh sư cấp tồn tại vị này c h ấ n thủ phụ phụ chủ thần sắc nghiêm khắc nói đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra lần này thế kỷ c h i vương đại chiến sẽ không có bất kỳ vinh dự công chính thần thánh có thể nói thắng lợi không từ thủ đoạn thắng lợi chính là trận đại chiến này duy nhất giỏ chính ta vì sao còn muốn tham gia như vậy một hồi không có công chính thần thánh vinh quang có thể nói thế kỳ chi vương giải thi đấu lý t ấ n nghe được hướng thiên hành lời nói cũng không trước tiên đáp lời hắn không biết suy nghĩ cái gì hồi lâu mới cười nói ngươi đều cong ta tu thành sinh mệnh lực trường không kịp chờ đợi muốn tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ biểu hiện ra một p h a n đi hướng thiên hành trong mày mặc dù ta và ngươi tiếp xúc không nhiều nhưng ta biết ngươi không phải loại người này ha ha không còn nghi ngờ gì nữa ngươi nhìn lầm rồi lý t ấ n cười nói ngươi có biết bất kỳ người nào đối ta đánh giá thường thường cũng trốn không thoát hai chữ cái nào hai chữ hướng thiên hành hỏi lý tẫn dừng một chút chậm rãi nói Cùng Cùng vọng. Cùng vọng. Hướng thiên hành trong miệng lý m bầm hai chữ、này. Hắn liên cùng này. tưởng đến l tẫn ở chung không nhiều đoạn thời đoạn gian kia. lời ý Lý Tấn. Thật sự cùng vọng sao? Lôi từ nguyên tinh cho ta đi, ta tiếp、đó. thế nhưng dự định thật tốt bế quan tu hành một Tấn cùng vọng nguyên nhưng định quan hành phen. cho sự sao. dự Lôi l đi, đó, bế nói ngắt lời hướng thiên hành c h ầ m tư hắn nghĩ không ra lý tẫn tham gia thế kỷ c h i vương đại chiến động cơ dưới mắt cũng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ hắn chỉ là tại tu luyện thất một bên h ố c tối trung đem một cái dương rút ra theo hắn đem mở dương ra bên trong lít nha lít nhít chất đống nhìn trên trăm mai trứng bổ câu lớn nhỏ t i n h thạch mỗi một mai tinh thạch trên đều có ánh sáng màu lam lưu chuyển mở dương ra thời khắc lý tẫn thậm chí cảm giác được toàn thân một hồi tê dại đó là hắn trong khoảng thời gian này tu luyện thể nội điện từ lực lượng cùng những thứ này lôi từ nguyên tinh sản sinh cộng minh nguyên nhân một trăm có đủ hay không hướng thiên hành nói tạm thời đủ rồi chưa đủ ta lại tìm ngươi lý tẫn nói tốt chẳng qua ngươi trực tiếp gửi tin tức cho ta ta để người đưa qua cho ngươi là được đừng tiếp tục tùy tiện thoát ly long môn các hành động hướng thiên hành nói ta đây ngươi hiểu rõ võ thánh ư thế lý tẫn lắc đầu võ thánh không phải luyện tinh người ẩn nấp tính đây luyện tinh người mạnh hơn nhiều ta từ sông núi dòng sông rừng rậm thảo nguyên ở giữa vòng qua ai có thể bắt giữ đến dấu vết của ta không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hướng tiên hành nói lý tẫn cười cười không tiếp tục giải thích đa tạng lý tẫn đem cái này cùng loại với hành lý dương nhắc hướng tiên hành gật đầu một cái cái này dự định rời khỏi sao không nghỉ ngơi một chút không cần lý tẫn nói một tiếng người nhà ngươi vậy không đi xem một cái người nhà lý tẫn dừng một chút trong đầu hiện lên lý vân giao mấy người thân ảnh người nhà chuyện nên làm hắn làm cái kia trả lại tình hắn trả tiếp hướng thiên hành nghiêm mặt đáp lại một tiếng lại nói những người kia cho dù muốn nhằm vào ngươi ngăn lại ngươi tham gia thế kỷ tri vương đại chiến vậy hẳn là sẽ không tác động đến người nhà loại thủ đoạn này rõ ràng vượt biên giới nếu như ai dám ngẩm đồng ý loại hành vi này hậu quả không ai có thể gánh chịu truyền kỳ cũng không ngoại lệ lý t ấ n gật đầu một cái điểm này hán đ ả o tin tưởng dùng tinh khí cấm d ư ợ c âm thầm thu mua đã coi như là quy tắc ngầm mức cực hạn nếu như còn dám làm tiếp qua đó cùng tà đạo ma đạo có gì khác biệt loại sự tình này nếu là c h u y ề n đi cả nhân tộc nội bộ trật tự đều sẽ sụp đổ thức tắm vỡ loại kết quả này truyền kỳ vậy đảm đương không nổi đi nha lý t ấ n nói trên đường cẩn thận hướng thiên hành thận trọng dặn dò ừ n lý tẫn phất, phất tay lạnh nhạt thoải mái ra sân nhỏ chơ một chút lúc này hướng thiên hành nhìn lý t ấ n vậy cái kia tiêu sái tự nhiên bộ dáng đột nhiên ý thức được hắn cái gọi là bế quan tu hành có thể cùng hắn lý giải bế quan tu hành hoàn toàn khác biệt người đi nơi nào tu luyện lý tấn t â n hình có chút dừng lại dưới chân lý tấn lại lần nữa mở ra nhịp chân nhanh chân về phía trước cứu thiên nhân thời khắc thông cổ kim chỉ biến thành nhất gia chi nôn hướng thiên hành nhìn hắn đón lấy t r i ề u dương thẳng tắp xuống lưng khí vũ hiên ngang loại đó ung dung không đội giống như căn bản không biết hắn giờ phút này gặp phải là bực nào hung hiểm tình cảnh thế nhưng mặc dù tình cảnh của hắn đừng nói một vị võ thánh đội thanh bất luận một vị nào luyện tinh người đều sẽ cảm thấy ngạt thở tính áp lực nhưng nhìn lý tận bóng lưng rời đi hướng thiên hành trong đầu lại không tự chủ được hiện ra một b n văn đại bang một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín và dặm lý tẫn chưa đón xe chưa k ỳ hành cứ như vậy x à i bước ra c h ấ n thủ phủ thẳng hướng giang châu thị ngoại mà đi hắn đem tự thân khí tức thu lại đến c ự n thấp thông qua đối võ đạo ý chí bực này lực lượng tinh thần vật dụng càng làm cho người trong lúc bất chi bất giác xem nhẹ hắn tồn tại cứ như vậy rất nhanh náo nhiệt ồn à o giang châu thị dần dần đi xa nhà cao tầng trở thành hai tầng nhà dân rộng rãi đại đạo dần dần ch Và lại đi rồi một nhưng t đối i người n thường mà nói những sinh vật này vẫn là không thể chiến thắng cấm kỵ có thể lý tẫn không phải thường nhân chỉ cần không phải tiến về hiểm địa sơn thôn trong với hắn mà nói cũng như d ẫ không trên đất bằng sắc trời dần tối lý tẫn thân hình đột nhiên ngừng lại nhìn xem hướng một cái phương hướng cho nên là chính các ngươi ra đây hay là ta mời các ngươi ra đây thanh âm của hắn tại đây phiến thưa thất cánh rừng chung quanh q u ầ n không bao lâu ba đạo thân ảnh từ tiền phương đi ra lý tẫn nhìn ba người một chút ánh mắt chuyển hướng sau lưng lại có bốn người vội vàng mà đến ta liền biết đuổi theo tới một vị nam tử trung niên trong mắt tinh quang rặng rỡ ta liền biết lý tẫn tham gia thế kỷ tri vương đại chiến lúc tất nhiên phải hồi một chuyến giang c h â u chỉ là ta không ngờ rằng hắn thế mà một người tới còn tới sớm như vậy đến mức chúng ta những tia chằm chằm tô mạch chằm chằm trương tùng bách người căn bản không kịp phát ra nhắc nhở để cho chúng ta triệu tập nhân viên đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống lý tẫn trên người tràn đầy hưng phấn lý vũ thánh theo chúng ta đi một chuyến đi chương hai trăm năm mươi bảy lai lịch chương hai trăm năm mươi bảy lai lịch ngươi đại biểu cái nào một phương thế lực lý tẫn nói không cần nhiều hỏi theo chúng ta đi cũng được nam tử trung niên tiến lên phía trước nói ngươi chỉ cần hiểu rõ chúng ta phía trên đại nhân vật vô cùng coi trọng ngươi cùng chúng ta rời khỏi tuyệt đối có ngươi cả đời cũng chạm đến không đến chỗ tốt như thế bỏ được lý tấn cười k h ẽ một tiếng vậy ta điều yêu cầu thứ nhất để bọn hắn đem ngươi giao cho ta xử trí không biết bọn hắn sẽ sẽ không đồng ý đấy nam tử trung niên thần sắc cứng đờ đúng lúc này mới khôi phục lại đ ệ thấp nhìn âm thanh lý vũ thánh m ờ i không để cho chúng ta khó làm chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự hắn nhìn thoáng qua xung quanh mấy người ngươi nên nhìn ra được lực lượng của chúng ta không yếu chúng ta trong bảy người có năm vị võ thánh trong đó cực hạn võ thánh đạt tới ba cái có thể điều động như thế một cỗ lực lượng khổng lồ thế lực phía sau ý vị như thế nào chắc hẳn không cần ta nhiều lời ngươi vậy hiểu rõ ta đã nhìn ra lý tẫn gật đầu một cái nói đồng thời vậy nhìn ra các ngươi thế lực sau lưng ngành tình báo thật sự không được các ngươi cho dù không có t r a được ta tại long môn các gặp tập kích lúc đánh tan lục vị võ thánh tinh thần c h â n áp vậy cũng cái kia t r a được ta một xuyên mười t a m đánh tan mười ba vị võ thánh chiến tích cho nên ánh mắt của hắn từ giữa sân bảy người trên người một quét qua qua là cái gì để các ngươi cảm thấy bằng các ngươi chỉ là năm vị võ thánh hai vị tông sư có thể làm gì được ta lý tẫn nam tử trung niên thần sắc hơi đổi nhưng vẫn là rất nhanh bình tĩnh tiếp theo chúng ta cũng không phải là vì đối địch với ngươi mà là mang cho ngươi đến rồi một cái thiên đại cơ duyên h ã n tận lực nhường ngữ khí của mình thành khẩn một ít chúng ta nhìn qua tư liệu của ngươi thiên phú của ngươi dù là không có giống thiên nguyên xã tuyên truyền như vậy có thể vẹn vẹn bằng ngươi không đủ hai năm tu thành tuyệt thế võ thánh điểm này tương lai của ngươi đều tuyệt đối sẽ không giới hạn tại cái võ giả này cái này vút b ù n ngoài ra chúng ta còn hiểu hơn qua ngươi ngươi tiền hậu kỳ dựa vào tần g i a giúp đỡ mới nhanh chóng nổi dậy hậu kỳ sư tổng hướng thiên hành đi hướng thiên hành chính là kiên định âm mưu chủ nghĩa luận người cho rằng đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tự ý chí tất nhiên vặn vẹo tự thân nhưng chúng ta lực lượng sau lưng có thể hoàn mỹ thế ngươi giải quy lý tấn một chút suy nghĩ rất nhanh nghĩ tới điều gì các ngươi người sau lưng đến từ đại thương thinh cung tổ hợp lộ tuyến chúng ta không thể nói nam tử trung niên hơi cười một chút nhưng lại cũng không phủ nhận hắn chỉ là nói chúng ta người sau lưng thân phận tốt quý v ừ a xa tưởng tượng của ngươi thiên nguyên người không chân quý ngươi loại này nhân tài phó thanh thiên càng là hơn liền đối ngươi tiến hành đ ặ c huấn cường điệu bồi dưỡng cũng không chịu chỉ muốn đem ngươi coi như một viên con rơi ném đi ra thu hút hỏa lực đối với chúng ta phía sau vị đại nhân vật k tuyệt đối sẽ không như vậy là ngươi ngươi như cùng chúng ta rời khỏi gia nhập chúng ta có khả năng được hưởng bồi dưỡng tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ngươi và thế kỷ c h i vương đại chiến lúc cho ngươi phân phối thượng nguyên bộ hiếm thấy tinh khí ra sân cũng không phải là việc khó có những trang bị kia lại bằng vào ngươi tiềm lực chuyển hóa thực lực ta tin tưởng lần này thế kỷ c h i vương bảo tọa trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ta tới đoán một cái lý tân nói các ngươi trong giọng nói vị đại nhân vật kia lại dám gọi thẳng phó thanh thiên vị này thiên nguyên trí cường giả tục danh như vậy tất nhiên là tiếp cận vị này trí cường giả lại hoặc là thân mình cùng trí cường giả có quan hệ đại thương có thể bị tôn làm trí cường giả truyền kỳ chỉ có hai tôn một tôn c h ấ n thủ trong nước một vị khác chính là gia nhập đặc biệt liên hợp tiểu đội kia một tôn triệu côn ngô nam tử trung niên lập tức đổi sắc mặt không đúng triệu côn ngô một vị trí cường giả hắn không về phần tự thân hạ lệnh tới đối phó ta có thể hết lần này tới lần khác khẩu khí của các ngươi lại như thế đại một bộ phó thanh thiên cũng không để vào mắt bộ dáng ta suy nghĩ một chút kia phù hợp tiêu chuẩn cũng chỉ thừa một cái lý t ấ n nhìn nam tử trung niên tự xưng chuẩn truyền kỳ một nhóm người trí cường giả triệu côn ngô thân truyền đại thương mới lộ đúc thành chín tòa tình cung danh xưng tinh thương sinh đạo ta nói đúng hay không nam tử trung niên biến sắc hô hấp tựa hồ cũng dừng lại như vậy một giây nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục như lúc ban đầu âm thanh lạnh lùng nói ta không biết người đang nói cái gì bất quá lý vũ thánh mời cùng ta nhóm đi một chuyến đi làm không cẩn thận chúng ta tương lai còn có thể biến thành đồng nghiệp không cần thiết n h á o đến xung đột vũ trang trình độ mời ta đi chí ít đến làm cho ta thấy rõ ràng các ngươi có năng lực bằng không tùy tiện tới một người liền để ta cùng hắn rời khỏi lỡ như đi lại làm ộ t cái ngay cả da rằng cao thủ cũng không bỏ ra nổi mấy cái thế lực nhỏ ta mặt mũi hướng cái nào phóng lý t ấ n khẽ cười nói thấy rõ ràng năng lực của chúng ta ngươi muốn làm sao thấy rõ ràng nam tử trung n h ê n nói như vậy đi chúng ta đánh một trận tự nhiên là năng lực xác định các ngươi có hay không có thực lực này lý t ấ n nói ngươi muốn cùng ta đ ạ u thủ nam tử trung n h ê n cười lạnh một tiếng ngươi lý t ấ n nhìn hắn ngươi có phải hay không thái để mắt chính ngươi b à ngươi một cái làm sao có khả năng là đối thủ của ta ánh mắt của hắn từ còn lại sáu người trên người khẽ quét mà qua ý của ta là các ngươi bảy cái cùng tiến lên nếu như các ngươi năng lực ở trước mặt ta chống đỡ một phút đồng hồ ta tha các ngươi bất tử lời này vừa nói ra nam tử trung niên sắc mặt lập tức đỏ bừng lên sáu người khác bên trong mấy vị võ thánh cũng là thần sắc đột nhiên lạnh trong mắt tràn đầy l ấ m liệt sắc cơ lý tẫn xem ra ngươi thật sự coi chính mình đánh bại diệp thừa huyền đều vô địch thiên hạ có lẽ là ta quá mức khiêm tốn ẩn giấu đi danh hảo của mình đến mức nhường ngươi cho rằng ta là cái gì vô danh tiểu tốt nam tử trung niên trầm giọng nói tên ta vương hóa long ba mươi mốt năm trước từng cùng tàng long môn môn chủ lý huyền tàng luận kiếm thiên sơn khi đó ta đã là cực h ạ n võ thánh này hai mươi lăm năm trước ta phải kỳ ngộ hơn hai mươi lăm năm khí huyết chưa suy tu vi tiến thêm một bước Đừng đó nói năm đó, lý huyền Lý trong à n g chi lưu, cho cho lưu, dù để cho ta t ự tự c cõi chiến cùng khác diện Dưới ngươi giam thời khiêu đại hai đại luyện vương thành, nghị không kém cõi hắn nửa phần. Dưới mắt, lý tẫn sưng đồng thánh, tông vậy võ sư. Ngươi, Lý ta mắt, ta tứ t kém r mắt của hắn sát khí bắn ra cường đại võ đạo ý chí thông s u ố t bộc phát giống như nhất đạo sáng trói kiếm quang trực trùng vân tiêu hình thành một hồi chấn động tâm hồn tinh thần x u n g kích côn vọng không hề ý mới ta đã Bành. tẫn động. Chết Lý ki nương theo lấy dưới chân hắn kình đạo bộ phát một c ỗ lực lượng quần bạo đánh phía mặt đất xung quanh một mét tầng đất trong nháy mắt chìm xuống không xuống một thước tại c u ồ n g bạo kinh lực sóng khí chưa bắn ra từ t á n lúc lý tấn thân hình đã đánh vỡ hư không kinh khủng khí huyết từ hắn thể nội ẩm v a n g bộ phát giống như một đầu nhanh trong thức tỉnh tiền sử bảo long loại đó đập vào mặt hung thần vì tàn nhẫn bạo ngược chi thế sinh sinh xé rách giữa hai bên không gian nhắm ngay vương hóa long oanh kích mà xuống bắt hung chân hòa thao n ộ không phải thái âm u hình không phải đại nhận kim ô chính là điều động thể nội khí huyết vì đơn thuần cương kinh oanh ra ngoài lôi đỉnh mực kích một k í c h này vanh ra nháy mắt không gian dường như bị điên cuồng đẻ ép tất cả khí lưu dường như đánh mất tồn tại không gian có thể tất cả đắm chìm trong mảnh không gian này sinh linh tại chỗ ngạt thở lại thêm loại đó quần c u ộ n mà đến hung thần cùng chen ép trước nay chưa có tử vong sợ hãi đột nhiên từ vương hóa long thế giới tinh thần nộ tan không tốt một loại so với làm năm hắn cảnh nộ mộ một đầu cao đẳng hung thú lúc c h à n g cảnh không chút thua kém chen ép nhường hắn hạ rện lìn bao tác tinh thần ý chí càng là hơn trong nháy mắt t i ê u đốt đến thực hạ vương hóa long cho tới nay đối lý tẫn đều có chỗ phòng bị dưới mắt đột nhiên bị này tập kích mặc dù không cách nào bước ra lui tránh. nhưng kinh khủng sinh tử chèn ép lại thêm bản thân hắn tinh thần ý chí dẫn đạo lại ngay đầu tiên đưa hắn khí huyết tinh thần toàn bộ dẫn bạo trong chốc lát vị này sớm tại ba mươi năm trước đã đến cực h ạ n võ thánh hơn ba mươi năm lắng đ ọ n g tu vi không biết tinh xảo đến trình độ nào cường đại võ thánh tại chỗ suy diễn ra chính mình mạnh nhất một k í c h kiếm đạn g thiên sơn không kịp xuất kiếm hắn vì thân hoa kiếm nương theo lấy t h i ê u đốt xôi trào đến cực h ạ n tinh khí thần bộc phát hắn trong h o à n g hốt giống như nhìn thấy tinh thần của mình không ngừng kéo lên chính mình khí huyết không ngừng siêu việt giống tiến nhập trước nay chưa có thăng hoa trạng thái dưới loại tr dường như đạt đến hắn suốt đời có khả năng đạt tới đ ỉ n h phong đến mức hắn cũng đang nghi ngờ một kiếm này xuống dưới có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn muốn đại lực mời trào lý t ấ n trực tiếp giết chết chẳng qua rất nhanh t i ể u này huyễn tượng tiêu tán cái tia từ từ bốc lên giống như đã vô địch thiên hạ kiếm ý bị một loại cuộc bạo hung hãn bà rất lực lượng xinh xinh xé mở vỡ nát dường như nào đó thái cổ h u n g thú vì trà đạp tất cả huy áp phá hủy vương hóa long ngưng tụ tại đây một kiếm trung thăng hoa đến cực hạn kiếm、ý. sau đó dư thế không giảm a n h lên hắn vì quyền hóa kiếm đánh ra vừa đánh trúng vẹ gãy nghiền nát y gì hết năm đó hắn cùng đầu kia cao d à i hung thú dao phong lúc bị bẻ gãy nghiền nát tan giã nát bấy chẳng cảnh quyền kinh va chạm nháy mắt một cô cường đại đến chắc chắn không phải võ thánh có khả năng có lực lượng vì thế tồi khô lạc hủ đưa hắn quyền kinh toàn bộ đánh tan vỡ nát đúng lúc này thế như t r ẻ che đánh nổ cánh tay của hắn lại đánh vào thân thể của hắn tại xung quanh mấy người khác tầm mắt bên trong chỉ thấy lý tận thân hình bỗng nhiên bạo khởi chạy rết thời khắc cùng phong quét sạch tốc độ khủng khiếp thậm chí d ư n g lên trên đất lá rụng xoắn nát dọc đường vực ỏ mà đợi đến bọn hắn lại nhìn rõ lý tận thân hình lúc, hiện lên hiện tại bọn hắn trước m Bọn hắn trong 7 người, mạnh nhất, thân làm đội trưởng Vương Hóa Long, Hóa tất cả cánh đặc chế liền giống phản súng bắn đạn bắn chúng thiết tay tỉa tử bị bị mọi ộ một, dạng, sụp đổ thành một hồi sương máu. Đội t thành trưởng, tất hợp dạng, sương sụp đổ máu. m hồi cả mọi người trực giác cảm giác đại não mộ t ông còn không tới kịp là trước mắt cảnh tượng chấn động này hét lên kinh ngạc quyền kính anh giao bạo tán ra tới lực lượng đã để bọn hắn vị trí một khu vực như vậy như bị ép kích pháo đạn pháo a n g chúng tất cả mọi thứ hết thể nổ nát vụt ra cuộc bạo tiêu tan k i n h lực tại chỗ đem mặt đất tất cả hết thể phá hủy vì vương hóa long nơi sống yên ổn làm trung tâm xung quanh ba mét hàng loạt bùn đất bị x u n g kích kỉnh đạo từ mặt đất tung bay cuốn lên lại bị sau đó nổ tung gió lốc thổi tan x é rách hóa thành bụi bặm càn quét xung quanh mấy chục mét cho dù mười mấy mét ngoại tông sư võ thánh nhóm bị những kia đánh bay nổ tan bùn đất cục đá bắn chúng cũng có chủng đau đớn cảm giác liên giống bị một đứa bé khoảng cách gần cầm đá đập không tốt đội trưởng nhanh giúp đỡ cứu người vài vị võ thánh đồng thời hét lớn có thể không chờ bọn hắn tới kịp sông vào bụi đất tràn ngập giao thủ nơi Đã trong h ấ y ly mắt i xiết của h hắn tràn đầy ngăn chặn không ngừng sợ hãi dính đầy máu tươi gương mặt thượng nhãn con ngươi trừng lớn gắt gao nhìn về phía sông tới đội viên khác đầy cõi lòng tuyệt vọng hám nghiệm phun ra một chữ chạy chương hai trăm năm mươi tám thực lực chương hai trăm năm mươi tám thực lực đội trưởng lao vương nhìn một cách dưới giống như bị bạo long cắn xé chết nửa người vương hóa long về phía trước cứu viện tứ đại võ thánh hai đại tông sư trực giác cảm giác một loại không cách nào n ô n n g ự a tàn khốc kinh khủng đập vào mặt nhà m i n h đội trưởng rõ ràng có tuyệt thế võ thánh tu vi chiến lược mạnh đổi sát đại thương bỏ ra giá tiền rất lớn bồi dưỡng ra được chiến tranh binh khí vạn nhân đồ từng đối đầu vị k i a cường đại võ thánh lấy một đức tam cũng chiến thắng cường đại tồn tại thế mà tại vừa đối mặt ở giữa bị lý tấn trọng thương đến loại trình độ này sáu người hô hấp tại thời khắc này giống như ngưng kết lý tấn k h u chặt ở vương hóa long đầu lâu năm ngón tay dùng sức cố vương hóa long đầu lâu trực tiếp bị vặn gãy h á n tiện tay đem thi thể của vương hóa long ném đến một bên chỉ là bốn mươi chín khí huyết thể phách lại cố gắng cùng ta đối kháng chính diện ta hoàn toàn không cách nào lý giải các ngươi sức lực đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào lý tẫn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống khắp bốn vị võ thánh trên người các ngươi sao sau một khắc dưới chân hắn kình đạo lại lần nữa bộc phát nhiên huyết bí thuật dưới cả người hắn dường như một đầu chân chính tiền sử b ạ o long hay là loại đó tinh thông tất cả chém giết thủ đoạn có thể thuận lợi đánh ra đăng kỉnh cương kình bao gồm thần kỉnh tiền sử bảo long nhảy lên ở giữa dưới chân nơi sống yên ổn ẩ m vang sụp đổ mảnh đá nổ tan thời khắc cả người hắn lại lần nữa cuốn lên ngập trời hung thần vượt qua hư không lúc mang theo thế thái sơn áp đỉnh trong nháy mắt đem tứ đại võ thánh đều bao phủ ở bên trong loại đó cường đại đến đủ để hình thành nghiền ép khí huyết ưu thế cùng với đập vào mặt khủng đố ngạt thở làm cho bốn vị võ thánh tư duy dường như đình trệ vận chuyển trong đó tu vi yếu nhất một người càng là hơn không tự chủ trận tròn con mắt giống như người bình thường bị mánh hổ bạo long tiếp cận cơ thể như thế huyết trung đẳng hung thú chính thức luyện tinh người cũng chỉ đến thế mà thôi có thể chính thức luyện tinh người hắn sẽ chỉ vận dụng kinh lực à? Đừng nói thần kinh, cương kinh, ngay cả kinh cũng đánh vận dụng Đừng nói cương ngay đan cũng không sẽ lực cả ra. một tôn có thể đánh ra thần thức tinh một đánh kinh chính thức luyện tinh người. có ra vị đã đạt giới hạn của cơ thể con người võ thánh sinh sinh từ này t r ù n g khủng bố hung thần mang tới ngạt thở cảm giác trung rễ r u ộ n mà ra nương theo lấy toàn thân trên dưới tinh khí thần sôi trào thiếu đốt hắn đột nhiên ra quyền một quyền kình thiên tại sinh tử áp lực bức bách dưới dường như đánh ra hắn nhân sinh trung huy hoàng nhất sáng trói một k ít cho ta、Và、ảnh cương kình nổ tan kia giống như tiền sử bạo long thân ảnh tới quá nhanh nhanh đến căn bản không chờ vị k i a cực hạn võ thánh lực lượng nhảy lên tới cực hạn cũng vì ngọc đá cùng vỡ tín n i ệ m hô lên cuối cùng có một k h ô n g hai tại xung quanh người cũng không cách nào thấy do nháy mắt trước người hắn không gian giống như bị một cỗ không thể ngăn cản bênh n ô n g vĩ lực chấn động xé rách đúng lúc này cương đại đến đủ để đem cây cối thậm chí nham thạch s i n h s i n h nổ tung c ư ơ n g khí từ vùng hư không này bộc phát tại chỗ đem mặt đất xé rách xuất ra đạo đạo phá thoái dấu vết lấy cuối cùng có một t r ă n h hai hò hét đánh ra một kích cực hạn võ thánh trực giác cảm giác thân hình chấn động liền như là bị một tòa nguy nga thần sơn xinh xinh anh trúng nổ thành sương máu kết cục cùng lúc trước vương hóa long giường như không có gì khác nhau、Ấm、ẩm ẩm h ư không chấn động một vị khác cực hạn võ thánh phản ứng cùng bạo quyền kình sen lẫn giường như dùng bí thuật kích phát ra tới khí huyết tăng phúc đánh ra chấn vỡ gió lốc một kích xinh xinh đem lý tấn cùng vị t i ê u cực hạn võ thánh va chạm bắn ra bạo tán kình l ự c x é rách thương lý tấn đánh tới chết trầm thấp mang theo một tia điên cuồng hống nương theo lấy quyền kình chấn động gió lốc hình thành dãy phiếu vang vọng hư không cũng không v à này đánh nát do lốc một k í c h rơi xuống lý tận trên người h á n tay kia đã giống như đâm rách bầu trời đem thần kiếm mang theo thế không thể đỡ sắc bén phát sau mà đến trước tinh chuẩn đến cực điểm điểm tại đánh giết mà tới vị kia võ thánh lồng ngực bàn tay hoa kiếm đụng chạm lấy võ thánh lồng ngực đem nó kinh lực đánh tan nháy mắt trong khoảnh khắc lại h ó a mà làm quyền ẩn chứa ở trong đó kinh lực theo sát bộc phát Giang giác, xương cốt nát bấy âm thanh nương trường minh tại chiến thanh anh nát muộn quen cốt theo trầm bấy lấy âm qu khở sau, sau, ra ra. sau. lạy thế mạnh như vậy một vị khác tốc độ chậm chạp một phần võ thánh trơ mắt nhìn lý tấn thân hình phá không giáng lầm vì thế tôi khô lạc hủ tiêu diệt trong bọn họ mạnh nhất hai đại cực h ạ n võ thánh trực giác cảm giác cho váng một cỗ bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung sợ hãi bay thẳng thiên linh cái dường như muốn đem đầu của hắn sốc lên hắn lúc trước thấy qua đại thương hoa đại đại giới bồi dưỡng ra được chiến tranh binh khí vạn nhân đồ đó là chính cống c cố ô máy giết người chuyên môn dùng cho tại đây một giới thế kỷ c h i vương đại chiến thượng tàn sát đối thủ tranh thủ thế kỷ c h i vương bảo tỏa quái vật có thể quái vật kia mang cho hắn cảm giác gác bách cùng khủng bố cảm giác so với trước mắt lý tấn tới lại vẫn yếu hơn một bậc loại trình độ này lý tấn nhìn tâm thần bị nhiếp đúng là ngay cả trước tiên phản kháng đều không thể làm được khác hai vị võ thánh các ngươi ngay cả chết trong tay ta tư cách đều không có. hắn ngừng thân hình hai vị võ thánh lúc này mới như ở trong ngậu mới tỉnh nhìn cách bọn họ đã không đủ mấy thước lý tẫn hàng loạt mồ hôi lạnh nhanh chóng theo bọn hắn cái chán ở giữa tràn lan ra đây đối mặt lý tẫn lời nói càng là hơn không dám có nửa phần phản bác thậm chí không dám có nửa phần động đậy sợ mình có bất kỳ quá nhiều cử động rồi sẽ nghĩ vương hóa long và ba vị cực hạn võ thánh một dạng dẫn tới lý tẫn lôi đình đã kích phơi thây tại chỗ nói cho các ngươi người đứng phía sau đừng lại phải võ may mắn còn sống sót hai vị võ thánh hai vị t ô n g sư cũng đứng tại chỗ động cũng không dám động chừng mấy phút lý tẫn tựa hồ cũng đi không nhìn thấy ảnh tử trong đó một vị võ thánh mới âm thanh run dậy nói một tiếng chúng ta chúng ta còn sống một vị k h á c võ thánh lúc này mới dám hơi động gậy một cái thân thể nhìn dường như thật rời đi lý tẫn liên tưởng đến hắn lúc rời đi nói tới những lời kia vị này võ thánh ánh mắt phức tạp chúng ta còn sống hắn không có giết chúng ta về phần không có giết nguyên nhân hay là vì để cho bọn hắn truyền lời lại hoặc là bọn hắn loại trình độ này đối thủ đã để hắn để không nổi đánh chết hứng thú hạ minh đại nhân hán rốt cục là cái gì quái vật cách khá xa hai vị tông sư cũng là xông tới trong mắt có chưa tiêu tán hoảng sợ bọn hắn là tông sư tốc độ chậm một phần không có chính diện đối đầu lý tẫn nhưng ba tôn cực hạn võ thánh bị bẻ gãy nghiền nát đánh chết vẫn đang sợ tới mức bọn hắn mất hồn mất vía quái vật đúng vậy a quái vật được xưng là hạ minh võ thánh tự l ầ m b ầ m trừ ra quái vật ngoại thế gian nào có võ thánh năng lực mạnh tới mức này hắn thời gian dần trôi qua khôi phục suy nghĩ đồng thời Cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhất định phải nhanh đem tin tức này chuyển trở về lý tẫn căn bản không phải cái gì ném đi ra con rơi mồi nhử hắn đây theo như đồn đại càng cương đại ta thậm chí cảm thấy được bản thân hắn chính là chuyên môn bắt giết m ắ t câu con mồi khủng bố cự thú những người khác thân hình run nhẹ nhẹ gật đầu một cái bọn hắn lại không dám ở nơi này khu vực lưu lại mang theo vương hóa long mấy người thi thể vì tốc độ nhanh nhất rời đi hiện trường thậm chí trong lòng bọn họ đã âm thầm quyết định từ nay về sau đem giang châu thị chia làm cấm địa không dám tiếp tục bước vào tòa thành thị này nữa bước võ thánh võ thánh lý tẫn đi tại vùng non sông này vùng quê trung tư duy cũng không tại vừa n ã y trường tao nội chiến trung dừng lại một vị cùng diệp thừa viên chiến lực tương đương tuyệt thế võ thánh hai vị cực hạn võ thánh lại thêm khác hai vị võ thánh cùng hai vị tổng sư vây rết cái này đội hình không thể bảo là không mạnh nhưng đừng nói hắn hiện tại đội thành hai t h á n g trước t r ư ờ n g ngưng tụ sinh mệnh lực trường hẳn đến đều có thể chiến thắng nhiều nhất cần vận dụng đại nhật vô cực b ự c này bộ phát bí thuật thôi đội t h à n h hiện tại ngưng tụ sinh mệnh lực trường đối t ư thân kình lực khống chế vận dụng lên thăng một cái hoàn toàn mới bậc thang đối đầu bọn hắn thật chứ giống như hắn rời đi thì nói tới đồng dạng ngay cả giết chết sự hăng hái của bọn họ đều không có hắn giờ phút này có thể những kia luyện tinh người giai đoạn bên trong người mạnh nhất tức những kia khí huyết một trăm năm mươi tồn tại còn có thể mang cho hắn một ít uy hiếp mà muốn giết hắn không phải cao giai luyện tinh người ra tay không thể lý tẫn trầm âm qua loa cảm giác một phen trạng thái của mình Khí huyết, nguyên khí, khí khí huyết, tinh thần, Tiên thiên luyện khí thuật luyện khí thiên, nguyên luyện luyện Tiên trúc nhiên huyết bí thuật 41.35%. t i n h thần c h i chủ tinh thần lực tràng 185.000. tu hành từ trước đến giờ là một cái hệ thống mà không phải đơn phương tăng trưởng sinh mệnh lực t r ư ờ n g thân mình là thuộc về ngưng kết tự thân toàn bộ tinh khí thần hình thành một loại sinh mệnh áp chế là một người hoàn toàn nắm giữ chính mình tinh khí thần lúc phương diện khác đ o móc lý giải cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng do đó thời gian kế tiếp trong hắn tiên tiên h luyện khí thuật luyện khí thiên trúc cơ tiên h đột nhiên tăng mạnh cho nên hắn đối nhiên huyết bí thuật khống chế tiến nhập hoàn toàn mới giai đoạn ngay tiếp theo hắn khí huyết tăng trưởng vậy đây trong dự liệu cao hơn mấy điểm mặc dù chưa đạt tới lý luận của hắn cực hạn nhưng sáu mươi b ố điểm lại đi kèm với nhiên huyết bí thuật có thể hắn khí huyết buộc phát giới đã không kém hơn xích nha hổ thú nhân chiến sĩ bao nhiêu dựa vào kiểu này bắt nguồn từ thuộc tính phương diện hình thành ưu thế tuyệt đối võ thánh thật sự đã không cần lại để cho hắn tốn hao quá nhiều tâm tư tiếp đó hắn tu luyện trọng tâm đã chuyển hướng tinh thần c h i chủ giai đoạn thứ hai tinh thần lực tràng mà đúng tinh thần lực tràng tu hành hắn cũng có một cái đại khái phương hướng tích lửa b ư c vị được vặt dặm đo đạc mặt đất vì thân thể làm môi giới thiên nhân giáo hội cảm nộ vạn vật tự nhiên tinh thần vận chuyển c lúc này đang có h n g một cái khí n n g tức công tàn g lạnh lùng võ thanh chính giáo đạo nhìn cái gì muốn giết người không chỉ là muốn hiểu chính mình còn hiểu hơn nhân thể kết cấu vị này võ thánh âm thanh ở trong sân quanh q u ầ n diệp thượng uyên bách lý ảnh doanh trấn bạch đế vạn nguyệt tâm mấy người kiên nhận lắng nghe không quy tắc quyết đấu kết quả bọn hắn năm người mỗi một cái đều thua không chỉ thua còn thua vô cùng thảm trong đó diệp thừa uyên vạn nguyệt tâm hai người chưa nhìn thấy vị huấn luyện viên này liền bị trực tiếp giết chết cách thức rất đơn giản diệp thừa uyên lúc hắn vì giáo quan thân phận nhường hắn đi phá giải một cái túi bên trong chính là một viên đại uy l ự ợ bom vạn nguyệt tâm thì là nàng lúc nghỉ ngơi người hầu đưa tới nước t r à điểm tâm kết quả bên trong hạ độc những người khác cũng là đều không ngoại lệ mắt lửa dưới loại tình huống này cho dù là bọn họ tự nghĩ chính diện chém giết bất kỳ cái gì một người đều có thể đem vị huấn luyện viên này tại chỗ đánh chết nhưng lại không thể không cam tâm tình nguyện đến tiếp thu giáo của hãn đạo cách đó không xa đồng dạng gia nhập đặc h ấ n căn cứ biến thành căn cứ người phụ trách vạn thanh sơn nhìn một lát rời khỏi hiện trường đi tới vài trăm mét ngoại một chỗ xây dựng ở hồ nhân tạo bên cạnh lầu nhỏ chung nơi này đặc h ấ n căn cứ người tổng phụ trách mặc vong tình đang cùng một vị nam tử đang nói cái gì nói một cách chính xác là nam tử giới thiệu mặc vong tình lắng nghe đây là chúng ta tổ hợp ra đây tốt nhất một loại dược vật loại thuốc này vật năng lực cực đại trình độ tăng cường nhân thể năng lực phản ứng giảm xuống bọn hắn cảm giác đau đồng thời cũng có thể kích thích bọn hắn khí huyết vận chuyển s ứ sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt ba thành nhất là loại thuốc này vật có thể kiêm dung võ thành bí thuật khí huyết là đại giới nó sẽ trên diện rộng tiêu hao một vị vũ thánh thể trong sinh mệnh nguyên khí nam tử nói xong nói thêm bất quá chúng ta có phối hợp dự vật chỉ cần kịp thời phục d ụ n g loại thuốc này vật nguyên khí hao tổn trạng thái có thể ngăn chặn nếu như trong một ngày có thể được đến đối loại thuốc này vật cực kỳ hiểu rõ đỉnh tiêm thuật sĩ vì tâm linh lực lượng là dẫn đạo chữa trị lại đi kèm với tinh khí chữa trị chi thuật bọn hắn có thể khôi phục lại thuật sĩ, đây là trên thị trường đối ngự thú lưu phái luyện tinh người biệt xưng đây là một loại chủ tu tinh thần cảm giác luyện tinh người hệ thống đương nhiên bọn hắn thân mình thể phách cũng không tính là kém chỉ là không cách nào hòa luyện tinh giả sánh vai thôi tâm linh lực lượng là thuật sĩ đến đỉnh tiêm phương diện diễn sinh ra một loại đ ặ c tính hắn năng lực vì tâm linh của mình chiếu dọi hắn tâm linh của người ta thấy rõ hắn trên người tất cả huyền bí từ đó dẫn đạo khống chế người khác hành vi cùng loại với thôi miên nhưng lại đây thôi miên càng triệt để hơn huyền viết một chút có thể xưng là cụ thể vậy liền để một nhóm thuật sĩ thích ứ n g loại thuốc này vật giải quyết tri pháp đồng thời đem loại thuốc này vật xếp vào thế kỷ chi vương bị tuyển dược danh sách đi mặc vong tình nói là nam tử đồng ý một tiếng đúng lúc này hắn nghĩ tới điều gì nói hoàng kim chi huyết hạng mục chúng ta đã hoàn thành đệ tam luân ư u hóa hiện tại phục d ụ n g hoàng kim chi huyết võ thánh sẽ không lập tức tử vong bọn hắn căn cứ thể phách tinh thần ý chí có thể duy trì hoàng kim thân thể trạng thái một phút đồng hồ đến hai phút chiến lược hai h o ạ ngầm đâu vẫn là không cách nào giải quyết sau khi phục dụng hẳn phải chết mặc vong tình nói loại thuốc này vật bản thân liền là là võ thánh tại thân hãm tuyệt cảnh tình húng dưới phục dụng do đó uy lực như thế nào đại làm sao tới căn bản không có suy nghĩ qua sau khi phục d ụ n g chuyện nam tử cười khổ nói không dùng l à chết phục d ụ n g chí ít còn có thể kéo cái đẹp lưng rồi nói sau mặc vong tình khoát khoát tay nam tử t h ấ y thế không còn cơ cầu túi người hành lễ rời đi thư phòng đợi đến nam tử sau khi rời đi vạn thanh sơn mới đi đến hơi xúc động nói tinh khí bộ nghiên cứu những người kia vẫn đúng là đem hoàng kim chi huyết cho luyện chế ra đến rồi mỗi người cũng có mình am hiểu lĩnh vực chúng ta tại làm chính là đem thích hợp chuyện giao cho người thích hợp đi làm đi chấp hành mặc vong tình nói xong giọng nói dừng lại chẳng qua hoàng kim chi huyết mặc đại sư đang lo lắng hoàng kim chi huyết chính xác cách gọi phải gọi luyện ngục chi thạch đây là một loại chỉ có cực thiểu số lãnh tụ cấp hung thú ma vật mới có thể gánh vác được lực lượng chúng nó thường thường phá vỡ những thứ này lãnh tụ cấp hung thú ma vật giống loài cực hạn mặc vong tình nét mặt nghiêm trọng mọi người đem hung thú ma vật chia làm bình thường trung cấp cao cấp đỉnh cấp l ã n h chúa cấp truyền kỳ cấp sáu cái tầm thứ nhưng bất kỳ cái gì giống loài số lượng nhiều tổng hội diễn sinh ra một ít biến dị cá thể những thứ này biến dị cá thể được xưng là lãnh tụ cấp sinh vật như cự đại hóa nhiều chân t r ù n g người tuyết bên trong người tuyết vương trong thú nhân thú nhân thống lĩnh các loại mà ở mười mấy năm trước có v õ thánh ngạc nhiên phát hiện cực thiểu số lãnh tụ cấp sinh vật thế mà còn năng lực tại d ị biến trên cơ sở lại lần nữa đánh vỡ giống loài cực hạn trải qua mấy năm nghiên cứu tại mười năm trước mọi người cuối cùng xác định loại hiện tượng này cũng không phải là ngẫu nhiên bởi vì không thể biết nguyên nhân vốn là cường đại biến dị lãnh tụ cấp sinh vật sẽ hấp thụ một loại đặc thù lực lượng trở nên càng cường đại hơn khủng bố bởi vì đang biến hóa sau những thứ này lãnh tụ sinh vật sẽ trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố như là địa ngục chung leo ra quái vật thế là mọi người đem nó xưng là địa ngục sinh vật ba năm trước đây thông qua tận lực tìm kiếm bắt giết lãnh tụ cấp sinh vật thuế biến địa ngục sinh vật mọi người phát hiện loại sinh vật này thể nội ngưng kết một loại không giống với tinh tinh đặc thù kết tinh luyện ngục chi thạch một loại có thể để cho tinh khí bảo vật bao gồm luyện tinh người không quy tắc biến dị đặc thù tồn tại biến dị sau tinh khí bảo vật bao gồm luyện tinh người đều sẽ đạt được rõ rệt cường hóa nhưng sẽ bị vặn vẹo tâm linh ba năm qua mọi người thông qua đối luyện ngục chi thạch không ngừng nghiên cứu diễn sinh ra được các loại vận dụng hoàng kim chi huyết chính là một cái trong số đó t h ể nội ẩn chứa cường đại tinh lực luyện tinh người phục dụng sẽ trực tiếp biến dị thành cường đại quái vật chỉ có v õ giả vì t h ể nội tinh lực ít duyên cớ sau khi phục dụng đạt được lực lượng cường đại đồng thời sẽ không dị biến thành quái vật bộ dáng cũng sẽ không bị bóp méo tâm linh trở nên tàn bạo khát máu có thể đại giới lại là sau khi phục dụng v õ giả khó có thể chịu đựng hoàng kim chi huyết lực lượng không bao lâu rồi sẽ trực tiếp bỏ mình một loại tân sinh lực lượng xuất hiện tổng hội dẫn tới đủ loại lo lắng có thể nếu như chúng ta không sửa cũ thành mới lời nói cùng hung thú ma vật t r a n lệch sợ sẽ càng lúc càng lớn vạn thanh sơn nói mặc vong tình lắc đầu Không chúng ó tại cái đề tài t cái để này ư ta chỉ là cân nhắc hoàng, hoàng cân không cần h g thế i i n nguyên tham h c lực khác khẳng định sẽ dùng dưới loại tình huống này chúng ta chẳng phải là hãm những tia tuân theo luật pháp người tại trong nhập cảnh Mạc v o ngay t hôm nay n hắn tiếp theo. Đồng thời hắn liếc nhìn xuất hiện ở thái bạch giang châu thủ phủ đồng thời cùng địa phương trấn thủ phủ, phủ chủ hướng thiên hành từng có giao lưu sau đó rời đi giang châu thị lần nữa biến mất vô tung vạn thanh sơn nói xong cười khổ nói lý tẫn đi là vết chân hiếm thấy hoang dã đầm lầy loại địa phương kia h u n g thú ma vật trải rộng mặc dù đẳng cấp phổ biến không cao lại làm cho rất nhiều khoa k ỹ thủ đoạn hoàn toàn không cách nào theo dõi mà hắn một tôn tuyệt thế võ thánh chỉ cần tránh đi hiểm đ ị a cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm dưới loại tình huống này hắn không vào vào thành trấn chúng ta muốn liên lạc thượng hắn dường như là không có khả năng chuyện này lý tẫn hắn rốt cục đang suy nghĩ gì mặc vong tình nặng nề nói một câu thực sự là đầu gỗ mặc đại sư muốn gấp rút tìm đến lý tẫn cũng là vì vương giả kế hoạch có thể thuận lợi thực hành n a nhường hắn vị này chúng ta đề cử tuyên truyền tới vương giả có thể thu hút ánh mắt mọi người bất quá tại giang châu chuyện phát sinh ngược lại là có thể biến thành một cái tuyên truyền điểm vạn thanh sơn cũng không thừa nước đục thả câu nhanh chóng nói theo chúng ta nắm giữ thông tin lý tẫn tại giang châu thị lọt vào một nhóm người tập kích thân phận của những người này chúng ta đại khái đã điều tra xong cùng chúng ta hải bờ bên kia nước l ắ n g d i ề n đại thương liên quan đến đại thương mặc vong tình hơi nhỏ mắt thế giới lục tập trung nếu bàn về lực ảnh hưởng lớn nhất quốc gia trừ đại thương ra không còn có thể là ai khác tại tinh thông khoa ký tạo vật tinh minh bị luyện tinh người hệ thống c à n g phát ra áp chế cường đại nhật diệu liên hợp đế quốc lại bị huyết nguyệt hạp cấp c u ố n lấy khó mà phân thân đại thương nghiêm chỉnh biến thành hiện tại thế giới lục cực chúng tôi sinh động đỉnh cao bất kể bọn hắn lần lượt tổ chức đại hội đấu giá hay là mở rộng tình cung hệ thống đều bị uy danh của bọn hắn đi sâu vào lòng người nếu không phải thiên nguyên rời đại thương q u á xa bị đại thương ảnh hưởng tuyệt đối xa không chỉ như thế đại thương người ra tay đối phó lý tẫn tình huống thế nào mặc vong tình hỏi bọn hắn bản ý nên nghĩ mời chào lý tẫn nhưng mà đàm ph về phần động thủ kết quả vạn thanh sơn nói bảy người năm vị võ thánh hai vị tông sư bao gồm vương hóa long vị này tuyệt thế võ thánh ở bên trong khác thêm hai vị cực hạn võ thánh bị lý tấn tại c h â đánh chết chương 260, t h i ê n địa chương 260, t h i ê n địa tại năm vị võ thánh vây công trong đó bao gồm một vị tuyệt thế võ thánh hai vị cực hạn võ thánh tình hùng dưới thế mà bị hắn chấn sát mạnh nhất ba người mặt vong tình đồng tử cò dù lại không sai bốn người khác ta đoán chừng nhờ có bọn hắn trốn được nhanh mới bảo vệ được tính mệnh vạn thanh sơn nặng nề nói loại thực lực này mặc vong tình tâm thần chấn động đúng lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên nhìn về phía vạn thanh sơn mà vạn thanh sơn cũng là hiểu rõ hắn tâm thần chấn động nguyên nhân nét mặt nghiêm nghị gật đầu một cái đã tương đương với khóa trước thế kỷ tri vương vì khóa trước thế kỷ tri vương chính là cái này tiêu chuẩn bọn hắn là mạnh nhất tuyệt thế võ thánh nhưng cái này mạnh nhất cũng chỉ là chính diện chấn sát được cái khác tuyệt thế võ thánh nếu để cho hai tôn tuyệt thế võ thánh liên thủ chỉ có thể dựa vào vừa đánh vừa lui bảo đảm một đối một tình huống dưới đem hai vị tuyệt thế võ thánh một một kích đánh chết thứ có can đảm cứng đầu lấy một định n h ị kết quả tốt nhất sợ cũng là đồng quy vụ tận thế kỷ c h i vương mặt vong tình tự lẩm bẩm lý tẫn đã tương đương với một tôn danh xứng với thực thế kỷ c h i vương chi tiết mặt vong tình thần sắc có chút phức tạp lần này thế kỷ c h i vương không giống nhau a giới trước tất cả cực hạn võ thánh tập hợp một chỗ là vì đánh vỡ cực hạn mở con đường mới lại không tốt cũng muốn luyện k h í hóa thần cuối cùng thăng hoa bước vào luyện tinh người con đường bọn hắn tuyệt sẽ không nhường bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiêu được chính mình thuần túy võ đạo tín n i ệ m nhưng này một giới tinh khí súng vật độc tố cấm dưỡ bàn ngoại chiêu có thể dùng đều sẽ dùng bên trên mục đích chỉ có một thắng lợi cầm tới thắng lợi cuối cùng đồng thời đem trận này thắng lợi cuối cùng nhất mang đến thế kỷ tri vương vinh quang kính dâng cho thế lực sau lương truyền kỳ trên tay để bọn hắn mang theo phần này vinh quang ngồi lên đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy thậm chí chưa tới nhân tộc lãnh tụ trên bảo tọa có thể hắn xác thực không nên tham gia lần này thế kỷ tri vương đại chiến mặc vong tình tự lẩm bẩm lòng yêu tài y có thể hắn mơ hồ có chút hối hận chính mình tiến về lòng môn các mời cử chỉ có thể ý nghĩ thế này vẹn vẹn kéo dài một lát đã bị hắn quên sạch xanh xanh đại cục làm trọng Hán, nhất định phải dùng hết tất cả cách giúp sư tôn phó thanh thiên cầm tới tổng chỉ huy thân phận nhường hắn dẫn đầu cái k h á c truyền kỳ đại luyện tinh sư vì tốc độ nhanh nhất tiêu diệt toàn bộ nam ly quốc đọa lạc thần miếu phong ma y ế u tắc huyết ma chủ giáo sớm ngày tiêu diệt toàn bộ này hai nơi h i ể m địa thiên nguyên có thể sớm ngày miễn tử hàng ngàn hàng vạn người dùng một người cứu trăm vạn người ngàn vạn người lại tránh vô số gia đình trôi g i ặ t khắp nơi thế ly tử tán có gì không thể nếu như đây là sai đây là chịu tội như vậy tất cả mọi thứ cũng do hắn mặc vong tình một mình gánh chịu Hán, s á c thực nên tham gia trận này thế kỷ c h i vương đại chiến đồng dạng hán cũng là vương giả kế hoạch tốt nhất người thi hành mặc vong tình nói xong ánh mắt dần dần thanh minh bén ọ n hắn nhìn về phía vạn thanh sơn điều động tất cả có khả năng điều động lực lượng toàn lực tuyên truyền hắn trận này thắng lợi huy hoàng đồng thời muốn để thế nhân hiểu rõ không chúng ta chỉ là tại nói cho thế nhân một cái trần tướng vị này đại luyện tinh sư dừng một chút như vị khóa trước thành tích đến xem lý tẫn hắn chính là thế kỷ tri vương đã hiểu vạn thanh sơn gật đầu mạnh một cái、Mìu. một hồi sen lẫn thống khổ gầm rú chung một đầu khí huyết cường độ chí ít năm mươi miêu yêu bị lý t ấ n vỡ nát đầu lâu ngã xuống trong vũng máu yếu lý t ấ n nói một tiếng hắn hồi tưởng làm nằm tại bên ngoài lưu xuyên huyện lần đầu tiên gặp được đầu kêu miêu yêu lúc hung hiểm một phần lại đến tiên hạ đệ nhất võ đạo hội thi dự tuyển lúc thành thạo điêu luyện cùng với hiện tại ngay cả nhiên huyết bí thuật đều chẳng muốn kích phát bẻ gây n g h i n á t là có tiêu bình thường hung thú miêu yêu rõ ràng chứng kiến hắn trưởng thành cũng làm cho lý tẫn năng lực rõ ràng thấy rõ chính mình ngắn n g ủ trong thời gian hai năm biến hóa của hắn sao mà lớn so với địa cầu thời kỳ hoàn toàn là, một cái là trời. một cái là đất rất mạnh lý tẫn nhìn nhìn mình thủ nhưng ta còn có thể c à n g mạnh lý tẫn nói một tháng trước hắn đã ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường hắn dùng thời gian m ộ ư ơ i ngày thích đứng sinh mệnh lực trường huyện liền diệu dùng hai mươi ngày đi đường theo ở vào trung ương vương triệu long môn các đi trở về thái bạch giang châu thị tại hướng tiên hành trước mặt tiến hành biểu hiện ra sau đó hắn rời đi giang châu thị đến nay lại qua m ộ ư ơ i ngày trong m ộ ư ơ i ngày hắn đo đạc mặt đất ăn gió uống xương thỏa thích đem tự thân cùng thiên địa dung hợp hy vọng tìm được tinh thần lực trảng kết quả liền như là trọng quang huyền dương khai minh bọn hắn cảnh ngộ tình cảnh đồng dạng sinh mệnh l ự c trường khách quan tinh thần l ự ợ c tràng t r ê n lệch quá lớn lớn đến nhân loại bằng vào chính mình nhỏ bé cá thể căn bản chạm đến không đến tinh thần l ự ợ c tràng mênh mông cùng b ĩ đại ngay cả nhường cả hai chính thức tiếp xúc đều không thể làm được chớ nói chi là vì sinh mệnh l ự c trường khiêu động tinh thần l ự ợ c tràng tính cả ta tòng long môn các đổi tới giang châu thị thời gian đã một tháng lý tẫn nói một mình một tháng không có bất kỳ cái gì thu hoạch đủ để chứng minh suy đoán của hắn trọng quang huyền dương khai minh bọn hắn lựa chọn phương hướng sai lầm rồi chính là bởi vì sai lầm rồi cho nên m ặ cho c bọn hắn nghị trăm phương ngàn kế vẫn luôn tìm không thấy sinh mệnh lực trường khiêu động tinh thần lực t r à n g vào tay điểm lý tẫn đưa tay một nắm thanh phong khí lưu theo hắn nắm tay ở giữa từ lòng bàn tay của hắn lạng yên trôi qua không nắm chắc được không ngừng tăng lên chính mình tinh khí thần không ngừng tăng cường đối tinh khí thần b ậ n dụng tiến tới tăng phúc sinh mệnh lực trường lại dùng mạnh hơn sinh mệnh lực trường nếm thử khiêu động sinh mệnh lực trường cái này cách thức căn bản chính là sai vì đừng nói là đỉnh tiêm luyện tinh n g i đại luyện tinh sư ngay cả những kia c h u y n kỳ chỗ có được tinh khí thần so với cả viên gạ tính đến đều l ạ như vậy nhỏ nhặt không đáng kể lý tấn ngôn từ chuẩn xác truyền kỳ bọn hắn tinh thuật một kích toàn lực sánh ngang vụ nổ hạt nhân nhân loại cuối cùng binh khí cũng bất quá bọn hắn giơ tay nhấc c h â n chỗ thả ra thủ đoạn loại sinh mạng này cá thể không thể bảo là không cường đại hủy thanh d i ệ n quốc dễ như t r ở bàn tay nhưng tiểu này tại nhân loại nhìn tới động một tí tàn sát trăm vạn lực lượng so với mênh mông tinh thần đến căn bản không đáng giá nhắc tới một lần động đất cấp một ư ơ i thả ra năng lượng vượt qua chục tỷ tí tính bằng tấn bom h í rồ dẫn bạo loại uy lực này không kém hơn gạ vũ khí hạt nhân đương lượng tổng cộng có thể khổng lỗ như vậy uy lực đối tất cả tinh cầu mà nói có thể còn không bằng nhân loại lúc ngủ xoay người chỗ tốn hao khí lực trên lệch lớn đến trình độ như vậy luyện tinh người muốn lấy sinh mệnh lực trường khiêu động tinh thần lực tràng không ngừng gia tăng sinh mệnh lực trường cường độ căn bản là người s i n nói n g ộ n g trừ phi bọn hắn có thể đem sinh mệnh lực của mình c r à n g tăng phúc đến đây truyền kỳ tinh khí thần cũng cường đại mấy trăm lần bằng không căn bản không tồn tại loại này có thể mà nếu như con đường này có thể đem luyện tinh người cường hóa đến có gấp mấy trăm lần truyền kỳ tinh khí thần còn khiêu động ngôi sao gì lực trường tất cả hiểm địa tuyệt địa vọc thẳng vào trong dừng lại rét lung tung dễ như chở bàn tay có thể dẹp tiên toàn cầu tất cả nguy hiểm biến thành danh xứng với thực tinh thần c h i chủ tất nhiên phương pháp của bọn hắn sai lầm rồi như vậy cũng chỉ có thể theo phương pháp của ta tới lý tẫn bình tĩnh nói thì như đầu tiên để cho mình có tinh thần lực tràn g cả tính thời gian không nhiều lắm lý tẫn n g n g đầu cách đó không xa mây đen nặng nề nương theo lấy còn có trận trận oanh minh v ừ i vặn hắn mở ra nhịp chân nhanh chân về phía trước chỗ của hắn không phải cái gì rừng sâu núi thảm có sơn có thụ nhưng mà không lớn không nhiều với lại hắn đã có mấy ngày không nhìn thấy bất luận kẻ nào tạo kiến trúc càng đi về phía trước cũng chưa chắc có thể tìm tới che gió che mưa trụ sở đợi đến mưa theo bên ấy rơi đến hắn tuyệt đối sẽ bị xối thành nước sũng bất quá bản thân hắn cũng không có tránh mưa ý nghĩa xui như vậy nhìn ba lô đón lấy dần dần quét sạch của phòng nhanh chân về phía trước sắc trời càng phát ra tối tăm tính toán thời gian rõ ràng còn chẳng qua ba giờ chiều nhưng lại nếu như màn đêm bông u xuống đột ngột một tia chớp đánh xuyên không khí đem đêm tối lở mở sắt hoàn toàn chiều sáng lôi đình rớt xuống đất điểm giống như đang ở trước mắt đương nhiên thực chất đạo kia lôi đình cùng hắn cách xa nhau chỉ ít có vài d ặ n xa bởi vì tầm mắt duyên cớ hắn không biết đạo này lôi điện có phải rơi xuống đất cũng là tại đây đạo lôi đình đánh xuyên không khí hình thành hỏa hoa nháy mắt lý tẫn cảm giác được toàn thân trên dưới một hồi tê dại toàn thân trên dưới lông tơ đồng thời dựng ngược giống như lâm vào một loại không h i ể u điện từ hiệu ứng điều này hiệu ứng nhường thân hình hắn không tự chủ được khẽ run lên chính là loại cảm giác này lý tẫn ánh mắt không ngừng hướng xung quanh gió xét rất nhanh rơi xuống một gò núi bên trên gò núi không cao cũng liền mấy trăm mét nhưng ở xung quanh hơn mười dặm đã là hắn có khả năng tìm thấy tối cao chỗ hắn sài bước tốc độ cao nhất phi nước đại một cái lên xu đã tùy tiện lướt qua mười mấy mét loại tốc độ này loại khí trời này nếu để người nhìn thấy sợ là sẽ phải kinh là quỷ thần hô cuồng phong gào thét lọt vào trong tầm mắt nơi cây cối bị thổi làm không ngừng lắc lư c à n h lá r ầ m rạp tiểu thụ càng là hơn như là muốn bị cuồng phong đ ẹ gãy một đoạn thời khắc giọt mưa lớn như hạt đậu đột nhiên rơi xuống làm bất lý tận gương mặt đúng lúc này càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều không đến nửa phút thiên địa đ a n dẹp ra một mảnh dày đặc đến đâu sợ võ thánh cũng nhìn không ra trăm mét khoảng cách mà mưa hàng loạt giọt mưa rơi xuống bắn tung tóe Kích thích hơi ngay ư ớ c che chắn mắt, tầm o phủ â núi.、Mưa、như c tại nước. Nhưng l lý tận nhanh nhanh. Trước, càng càng trước người cách hắn còn có không đủ hai trăm linh m trên đỉnh núi một gốc không cao lớn lắm nhiều nhất chỉ có chừng hai mươi thước đại thụ đột nhiên bị lấp lánh lôi điện b ổ r a b ắ n ra tới hỏa diễm cao cao kích thích giống như đem chọn cái cây toàn bộ nhóm lửa cũng là gốc cây này một bị chém chung nháy mắt không đủ ngoài hai trăm h thước lý tẫn toàn thân trên dưới loại đó cảm giác tê dại mánh liệt đến cực hạn giờ k h ắ c này hắn năng lực cảm giác được rõ ràng một cố lực lượng tại một loại lực vô hình dẫn dắt dưới ở trong cơ thể hắn phi tốc chảy xôi u thôi động cố lực lượng này không giống với kinh lực cũng khác biệt tại khí huyết mà là dòng điện sinh vật bị xét đánh đưa tới dòng điện sinh vật mà hắn sở dĩ năng lực cảm giác được rõ ràng loại lực lượng này lưu chuyển thì là vì sinh vì là một ệ n h l tòa tràn ngập quang minh sáng sủa trong cung điện một vị trên người tinh quang tiêu tán nam tử vội vàng mà đến khi hắn đi vào cung điện cuối cùng một vị đầu đội vương miện chính p h ụ cán c viết nhìn cái gì nữ t ử trước mặt lúc c ù n g kính xoay người hành lễ thánh nữ điện hạ vị nam tử này thăm hỏi một tiếng chúng ta phía sau kim chủ có người vui lòng ra giá tiền rất lớn muốn chúng ta xuất động trí ít cao dai tốt nhất đỉnh tiêm luyện tinh người cầm xuống lý tẫn lý tẫn dựa b à n viết nhìn cái gì nữ t ử ngầm đầu một tấm bởi vì tinh lược ê u hóa nhìn qua trong suốt như ngọc tìm không ra bất kỳ t ì vết gương mặt hiện ra tại nam tử trước mặt ánh sáng yếu ớt huy từ nàng thổi qua liền phá ra t h ị bên trong lưu chuyển mà ra xinh đẹp trói mắt đến tràn ngập mậu ảo cảm giác dường như đem phủ lên kỹ thuật mở ra đến t ự c h ạ n lại giống như một đạo bạch nguyệt quang chiếu sang tất cả mọi người trong tim thương thư nếu như ta nhớ không lầm đoạn thời gian gần nhất cái này lý tưởng thanh danh thế nhưng không nhỏ nữ tử nói đúng thậm chí có người xưng hắn là tiềm lực đây vương luyện thành đến cao hơn một bậc vô thượng tiên tiêu được xưng là thường thư nam tử đáp lại nói nguyên nhân chính là như thế những kia đã từng ủng hộ qua chúng ta người sẽ để cho chúng ta chí ít xuất động cao giai luyện tinh người tới bắt lại người này phó thanh thiên những người kia như bị điên vây quét tập kích chúng ta thần giáo từng cái cứ điểm ở thời điểm này xuất động cao giai luyện tinh người định tiêm luyện tinh người này hứng thú cái gì mang ý nghĩa bọn hắn động thủ sau hẳn phải chết không nghi ngờ nữ tử nói theo các nàng chính bị phó thanh thiên điên cuồng gây quét đồng thời tự xưng thần giáo không khó đoán ra bọn hắn vị trí thình lình chính là thiên nguyên cảnh trong lớn nhất tà giáo tổ chức bái thần giáo mà bái thần giáo trừ r a giáo chủ ngoại hạ thiết thánh tử thánh nữ các một tên thường gần như phó giáo chủ đặc quyền vị nữ tử này được xưng là điện hạ lại đáng giá một vị đỉnh tiêm luyện tinh người như thế tô n kính thân phận đã vô cùng sống động thần sắc có chút khó hiểu vì một cái lý tẫn đáng ra tốn hao như thế đại đại giới sao điện hạ có t r â u không biết lý tẫn người này đã có một cái mới xưng hảo hướng về phía cái danh xưng này định tiêm luyện tinh người ta không dám nói nhưng nỗ lực một cái cao giai luyện tinh người đại giới thương thư thận trọng nói đã đáng giá nhà bạch huyên tròng mắt hơi h í p cái gì xưng hảo lý vô địch thương thư nặng nề nói nói xong giọng nói dừng lại càng thậm chí hơn đã có người trước giờ xưng chi hắn là thế kỷ tri vương lý vô địch thế kỷ tri vương bạch huyên k h é cười một tiếng chỉ là võ thánh dám xưng vô địch h ế t ngồi đại giếng sao mà b u ồ n cười còn có này thế kỷ c h i vương thế kỷ c h i vương giải thi đấu chưa bắt đầu đi đều trước giờ mang theo cái danh xưng này làm việc như thế cao điệu phép lối sẽ không sợ và thế kỷ c h i vương đại chiến thật sự lúc bắt đầu bị người cùng nhau tấn công đánh chết t ư ơ i sao hắn cái này xưng hảo cũng không phải phép lối cuồn vọng thậm chí đã được đến không ít người công nhận thương thư nói xong đem một phần tài liệu đưa ra đây là vương hóa long thực sự tuyệt thế võ thánh đ ặ t ở mỗi một giới thế kỷ tri vương đại chiến trung đều là cái này võ đạo trí cao vinh quang hữu lực tranh đấu người đang khi nói chuyện hắn lại lần nữa đem một phần tài liệu triển khai mà liền tại vài ngày trước vương hóa long cùng đại thương âm thầm khống chế hai vị cực hạn võ thánh hai vị đỉnh tiêm võ thánh cộng thêm hai cái coi như là vật kèm theo t ô n g sư vây công lý tẫn cuối cùng bị lý tẫn trận chạm ba người ba người theo thư tự là trong đó hai vị cực hạn võ thánh cùng vương hóa long tôn này tuyệt thế võ thánh bảy người vây giết trận chạm hai vị cực hạn võ thánh một vị tuyệt thế võ thánh thân làm thánh nữ bái thần giáo bạch huyên mặc dù không thế nào đem võ đạo hệ thống để ở trong lòng có thể nên có thưởng thức không chút nào thiếu nàng tự nhiêu rõ lý tẫn kiểu này chiến tích lý vị như thế nào thương chi thư nói xong dường như nhạc t kiến vương c h i kỳ thành cười nói nhưng ngày một giới thế kỷ tri vương đại chiến phân lượng nhưng khác biệt dĩ vãng quan hệ đến đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy chức vị ngoài ra nhân loại đồng minh hội mở rộng hội nghị nhanh thì ba năm chấm thi năm năm Tất s nhưng đến lúc thân phận địa vị của hắn cùng chiếm cứ đạo đức đại nghĩa trên cơ bản đã năng lực thực hành nhân tộc lãnh tụ chức quyền dưới loại tình huống này rất nhiều thế lực đều không hy vọng còn chưa mở đánh cái này vinh dự dường như c h ấ c rơi xuống thiên nguyên trên đầu đồng dạng Đang khi nói khi c h u y ệ n vi nói à y đỉnh m ta, ta, ta, ta nhớ được c hắn ú u n h mới hai mươi ba tuổi hai mươi ba có sức chiến đấu cỡ này nay đã không còn là thế kỷ tri vương chủng tử đơn giản như vậy một sáng hắn năng lực đạp phá sinh tử huyễn quan tương lai chỉ ít năng lực thành đại luyện tinh sư người tài giỏi như thế thiên nguyên bỏ được ném đi ra làm mội nhự chúng ta bãi thần giáo không nỡ thiên nguyên không muốn chúng ta bãi thần giáo muốn là thương thư khẽ gật đầu chẳng qua bây giờ vấn đề lớn nhất là lý tẫn ẩn thân tại núi hoang rừng vắng trong căn bản không tại người trước hiện thân nếu như hắn một mực g i ấ u đến thế kỷ tri vương đại chiến bắt đầu n à y cũng là bọn hắn vui lòng số tiền lớn mời chúng ta bãi thần giáo xuất thủ nguyên nhân bạch huyên thản như nói vĩ đại thần chỉ nhìn chăm chú ngài mỗi một cái con dân bất kỳ cái gì một cái lây dính tinh lực ba động sinh linh cũng tại lưu lại thuộc về ngài ẩn ký lý tẫn không phải luyện tinh người nhưng tài liệu biểu hiện hắn luyện hóa tụ linh châu bạch h u y ê nét n mặt n g ạ o n g h ề vĩ đại tinh lực lượng của thần sao mà mênh mông vẹn vẹn nghe hắn thần danh đều sẽ kết xuống nhân quả thống chi kia lý tấn luyện hóa tụ linh châu lúc thể nội đã lưu lại tinh lực là hớn ta b á i thần giáo vì thần vật chế tạo đặc thù tinh khí tên là dò xét bảo liên đi kèm với thần quốc rất nhiều dạy con t ă n g phúc bất kỳ cái gì nhiễm tinh lực người tại đây món tinh khí hạ đều đem không chỗ che thân nói xong nàng liếp nhìn thường thư một cái nhường cao phong mười sáu tác chiến tiểu đội chuẩn bị s ẵ n sàng rất nhanh ta sẽ đem lý tấn tọ thương thư c ú i người hành lễ đại thương tại dựa vào khoa k ỹ lực lượng xâm nhập thế giới lục cực tinh minh cùng với bị huyết nguyệt hạp c ố c c u ố n lấy nhật diệu liên hợp đế quốc dần dần hiện lực suy tình hôn giới vốn là cường đại đại thương thông qua công bằng công chính thương nghiệp mậu dịch môi trường cùng với tinh cung thể hệ mở rộng tại trên quốc tế lực ảnh hưởng đã đạt đến đỉnh điểm đặc biệt liên hợp tiểu đội tiêu diệt toàn bộ hành động cũng là bọn hắn cùng thiên nguyên ở sau l ư n g đại lực thôi động bởi vậy đối với lần này thế kỷ tri vương lúc trước đầu nhập vào hàng loạt nhân lực vật lực đại thương có thể nói tình thế bắt buộc lúc này tại rời đại thương vương đô cách đó không xa một tòa trang viên trung một cái nhìn qua ngoài ba mươi nam tử chính liếc nhìn một phần tình báo thế kỷ c h i vương nam tử lẩm bẩm bốn c h ữ này một lát hắn mới chậm rãi nói một tiếng cái này lý tẫn liền bị mang theo thế kỷ c h i vương xưng hảo nhĩ ra này lý tẫn chẳng qua là thiên nguyên đẩy ra thu hút người nghe nhìn tên hề nhảy nhóc tôi h có hay không có thế kỷ c h i vương thực lực còn không phải bọn hắn nói khoác ra tới phía sau hắn cả người bên trên tán phát nhìn nhàn nhạt tinh huy ba động nam tử khẽ cười nói theo tinh huy đã bắt đầu ở hắn thân thể mặt ngoài lưu truyền không khó coi ra cái này ít nhất là một vị đỉnh tiêm luyện tinh người cấp tồn tại long kỳ có hay không có nói khoát trong lòng ta hiểu rõ nam tử nhìn trong tài liệu thương vong nhân viên kia vương hóa long thế nhưng ta đại huỳnh chi ê u mộ được nhân viên trên thực lực không thể nghi ngờ ngay cả ta tại không sử dụng tinh khí tình huống d ư ớ i muốn thắng hắn đều phải tốn một ít tay chân húng chi một bên còn có hai vị cực hạn võ thánh hai vị đỉnh tiêm võ thánh phụ trợ hiệp đồng cái này được xưng là lòng kỳ đỉnh tiêm luyện tinh người nhất thời không biết đáp lại ra sao ngươi nói vạn nhân đồ đã thắng được lý tận sao nam tử đột nhiên hỏi vạn nhân đồ lòng kỳ do dự một lát đúng lúc này lập tức nói năng lực nhất định năng lực vạn nhân đồ cùng cái khác tuyệt thế võ t h á n h khác nhau hắn là chúng ta sớm tại hai năm trước đều dốc lòng chọn lựa bồi dưỡng cỗ máy giết chóc có thể chính diện chém giết hắn cùng lý tẫn tám lạng nửa cân nhưng nếu như luận đến thủ đoạn giết người mười cái lý tẫn cũng không kịp hắn một phần bởi vậy đợi đến thật sự không quy tắc không hạn chế thế kỷ c h i vương đại chiến lúc bộc phát lý tẫn tuyệt đối sẽ biến thành vạn nhân đồ vong hồn dưới đao người do dự nam tử nói bởi vì ngươi hiểu rõ thiên nguyên cũng là tại đối lý tẫn tiến hành huấn luyện đặc thù mặc dù hắn cũng không có tượng khác và vị tuyệt thế võ thành giống nhau được mời trào đến trụ sở huấn luyện đối lãi hắn loại nhân vật này thiên nguyên không thể nào chẳng quan tâm dưới mắt hắn biến mất tại tất cả chúng ta tầm mắt bên trong ta kết luận hắn tám chín mươi đang tiếp tục h à n g thêm khắc nghiệt khốc liệt huấn luyện hắn ngôn từ chuẩn s á p nói hiện tại hắn đều có bực này năng lực sau ba tháng hắn như bù đắp sát lục thủ đoạn vạn nhân đ ổ lại há có thể thắng hắn cái này long kỳ nhất thời không biết làm sao phản bác thế kỷ c h i vương nam tử ánh mắt sắp bén nhìn trong tài liệu lý t ẫ n bức ảnh tốt một thế kỷ tri vương hắn chậm rãi cởi da c h o n tại áo sơ mi trên người lộ ra kêu cao, cao nổi lên góc cạnh rõ ràng cơ thể bất quá còn chưa đánh n g ư ơ i liền dám nói rằng thế kỷ c h i vương hỏi qua ta đồng ý không nhị ra long kỳ giống như ý thức được cái gì đột nhiên đổi sắc mặt miệng hạ đã từng nói lần này thế kỷ c h i vương đại chiến ngài không thể tham gia la long nên ngao du thiên không la hổ nên hống núi dừng những năm gần đây ta tại hắn tre chở cho được hưởng vô số đại luyện tinh sư cả đời cũng không hưởng thụ được tài nguyên cường hóa lần này thế kỷ c h i vương đối đại huynh nhất mạch kia cực kỳ trọng yếu ta cũng nên là lúc hồi báo đại huynh dù là quá trình lại hư hiểm ta vậy sẽ không t i ế t nam tử trầm rãi đi đến bên ngoài thân thể cường tráng tại quang mang chiếu xuống phản xạ ra mình đồng ra sắt và n ó n g hắn cứ như vậy c ở i trần bắt đầu đâm quyền quyền không nhanh nhưng nhất cử nhất động lại tràn đầy trầm trọng bàng bạc chi thế giống như mỗi một quyền chung cũng ẩn chứa thiên quân vĩ lực vương luyện thành đã là một phế vật cỡ nào làm cho người thất vọng may mắn ra cái lý tẫn mới không còn để cho ta tham dự lần này thế kỷ c h i vương quá mức không thú vị hắn hít sâu một hơi giờ này ngày này là lúc nhường thế nhân hiểu rõ thời đại này võ đạo trí cường giả không chỉ lý tẫn một cái ngôn ngữ đến tận đây nguyên bản chậm rãi ra quyền trong mắt của hắn đột nhiên tinh quang bắn ra khí huyết bộc phát đấm ra một quyền trong chốc lát trước mắt hư không giống như bị một cố vô hình quyền kình ầ m vang đánh nổ cùng bạo khí lưu hình thành gió lốc tùy ý k h u y ế t tán tràn ngập đem trong sân hoa cỏ vụn cỏ chọc trời có lên sẽ thành mảnh nhỏ còn có ta thương sinh kiếp thi đại học vì những tiêu nhất lưu đại học tốt hơn tốc độ đường truyền lên mạng môi trường cố lên xông lên a t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai lôi đ ỉ n h t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai lôi đ ỉ n h giang châu thị võ đạo hiệp hội thế kỷ c h i vương a tào thiên du tại hội trưởng luyện hồng trần văn phong uống trả lý tấn tham gia lần này thế kỷ tri vương giải thi đấu đã để ta cảm thấy thật bất ngờ không ngờ rằng ngoại giới đôi hắn đánh giá cư nhiên như thế chi cao thực sự là không thể tưởng tượng nổi hắn bùi mùi mắt thôi ta nằm mơ vậy không nghĩ tới làm năm t ử tàng long thị trung đi ra thiếu niên kia lại có thể đạt tới tình trạng như thế luyện hồng trần cũng là nặng nề g h gật đầu một cái thiên hạ đ ệ nhất thiên nguyên thứ nhất đã là chúng ta có thể tưởng tượng cực hạn thế kỷ c h i vương hắn k h o á t khoác tay không dám nghĩ nằm mơ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ kiểu này trong mộng cũng không dám ra ngoài hiện tràn cảnh lại chân chân thật thật tại trước mặt chúng ta hiện ra tào thiên du hy hư nói cho tới nay ta đều biết người và người không thể cơ đũa cả nắm thật muốn bàn về trích lệ có thể to lớn đến năng lực vượt qua giống loài có thể lý tẫn thật đúng là lần lượt đổi mới nhìn ta hiểu biết nhân loại cực hạn ta không phải là không như thế khi biết lý tẫn bị chụp mũ vì thế kỷ chi vương xương hào lúc thậm chí để cho ta cảm thấy thế giới đều có chút không chân thật l u y ệ n hồng trần cười nói chẳng qua hắn lần này nói vừa xong tào thiên du đều trầm m ặ t xuống tới l u y ệ n hồng trần nụ cười kéo dài một lát đồng dạng trở nên yên lặng t i ể u này không k h í trầm mặc kéo dài chừng nửa phút tào thiên du mới trước tiên mở miệng nay thế kỷ chi vương đại chiến còn có mấy tháng chưa đánh lý vũ thánh đều trước giờ cầm tới cái danh này có thể hay không có chút quá kiêu căng đúng vậy a sẽ có hay không có chút ít quá kiêu căng luyện hồng trần chậm rãi thở ra một hơi ta gọi qua điện thoại hỏi liễu huyền phong tổng hội trưởng vị hội trưởng này vậy xin phép qua tô mạch thân vương nhưng đây là ý tứ phía trên dùng bọn hắn lời giải thích đây là muốn tạo hình một cái anh hùng hình tượng một cái tuyên truyền chúng ta thiên nguyên võ đạo giới nhân vật lãnh đạo lý t ấ n không chỉ trẻ tuổi thực lực được mấu chốt là hình tượng còn rất tốt cho nên ý tứ phía trên tào thiên du có chút khó hiểu vì lý tẫn tiên phú phía trên đối với hắn như thế tôn sùng thậm chí trực tiếp đem thế kỷ chi vương tên tuổi đặt tại trên đầu của hắn này chẳng lẽ không phải t u ổ i phong quá độ hai chữ chưa nói ra miệng luyện hồng trần đã nghiêm nghị nói tào trưởng môn nói cẩn thận s ư n g hô thế này cũng là nhường tào thiên du trong lòng r u lên tào trưởng môn không còn là lao tào lao tào gọi một cái đơn giản biến hóa lập tức nhường hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chỉ là hắn không cam lòng thâm không cam lòng lý tẫn tào thiên du trong mắt lóe lên một tia đau khổ hắn mới hai mươi ba tuổi hai mươi ba tuổi a hai mươi ba tuổi đều có thành tựu như thế đồng thời đều có thể bị chụp mũ vì thế kỷ c h i vương xưng hào ai dám nói hắn tương lai không thể thực sự trở thành thế kỷ c h i vương mà khóa trước thế kỷ c h i vương trừ ra sẽ ra ngoài ý muốn người nào kiên một người không phải đều năng lực hoàn thành võ giả đến luyện tinh người chuyển biến một sáng đã trở thành luyện tinh người mười mấy năm sau hắn thậm chí có thể vấn đỉnh truyền kỳ đây chính là tương lai truyền kỳ a bảo kiếm phong theo ma l u y ệ n ra hương hoa mai từ lạnh leo đến này có thể là thượng t ầ n g đối hắn một loại ma luận đi mà lý tẫn chúng ta hiểu rõ tính cách của hắn chính hắn cũng hẳn là công nhận bằng không sẽ không giữ im lặng luyện hồng trần nói dù sao lấy hắn hiện tại danh khí nên không có người nào có thể ép buộc được hắn làm chính mình chuyện không muốn làm việc đã đến nước này hắn hiện tại mặc dù muốn rời khỏi những người khác có tin hay không tào thiên du nói bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy hắn ở đây lấy lui làm t i ế n tạm thời tránh mũi nhọn dù là công khai nói không tham gia thế kỷ tri vương giải thi đấu bọn hắn vẫn đang không dám đánh cược cực hắn sẽ, sẽ không ở tranh tài một ngày trước đột nhiên đổi ý lại lần nữa tham chiến luyện hồng c h ấ n nghe im lặng không nói hồi lâu hắn mới nói việc đã đến nước này chúng ta có thể làm chỉ có tin tưởng tin tưởng lý t ư n nhất định năng lực lại sáng tạo kỳ tích dường như hắn ở đây chúng ta giang châu lần lượt biến không thể thành có thể m ở dạng vượt mọi t r ô n gai g một đường về phía trước đánh vỡ tất cả cấm sóng cùng gông cùng x i ề n xích tại thế kỷ c h i vương đại chiến thượng tại vô số người vào ngây trung bước lên đỉnh cao biến thành chân chính biến thành từ trước tới nay mạnh nhất thế kỷ c h i vương tào thiên du sau khi nghe xong trầm mặc một lát cuối cùng đành phải gật đầu một cái so với giang châu người tại vì lý tấn thành tựu i gieo họ cũng cảm nhận được lớn lao vinh q u a n g lúc một ít có kiến thức hạng người cũng là mơ hồ đã nhận ra lý tấn thế kỷ tri vương xưng hào phía sau ẩn tàng phong bạo vất bất kể mọi người là lý tẫn gieo h ọ cũng tốt cảm thấy cái kia thế kỷ c h i vương xưng hào phía sau quần quận sóng ngầm cũng được mọi người đối diệp thừa uyên bách lý ảnh các cái khác tuyệt thế võ thanh chú ý thấp xuống một mảng lớn về phần nguyên bản bị ký thác kỳ vọng tương ứng cái kia tại thế kỷ c h i vương trên chiến trường bày ra mũi nhọn đoạt được thế kỷ c h i vương bảo tọa vương l u y ệ n thành dường như đã không có bao nhiêu người lại để lên giống như mọi người ngầm thừa nhận trung vị này do trí cường giả phó thanh thiên cầm đầu một đám đại nhân vật tự tay bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên kiêu đã triệt để không được thế kỷ tri vương đại chiến không có hắn chuyện gì sóng gió ngập mà lúc này, là nghị luận trung tâm lý tẫn lại ở trên mặt đất tự do tự tại tận tình phi nước đại hắn ở đây tìm kiếm phong bạo truy đuổi lôi cùng tia chấp lực lượng từ một tháng trước hắn mắt thấy lôi điện phá không sinh mệnh lực t r ư ờ n g mìn cảm ứng đỉnh trên trời rơi xuống cũng cùng trong cõi u minh cỗ kia quần quận uy lực sinh ra rất nhỏ cộng hưởng thôi động thể nội dòng điện sinh vật về sau hắn hóa thân thành truy phong người không ngừng truy tìm lôi đỉnh cùng phong bạo tại lôi đỉnh cùng phong bạo trùng cảm ngộ tinh thần từ trường bảy biện ra tới bên ngoài biến hóa thiên tượng tinh thần gắn bó tất cả tinh cầu vận chuyển bao gồm thiên tượng biến hóa điện tử lưu chuyển tinh thần lực tr trong một tháng này hắn truy đổi lôi đỉnh dường như mỗi một lần cùng lôi đỉnh tiếp xúc gần gũi đều sẽ có khắc sâu c ả n lộ cho đến ngày nay đã đến thốt nhiên muốn phát cảnh giới với hôm nay phía trước lại có lôi đỉnh tràn ngập mưa to gió lớn nhanh nhanh lý tận trước tiên leo lên quanh thân gần đây một toàn núi nhỏ、Ấm、ẩm ẩm Lôi đỉnh ngành theo lôi từ nguyên tinh nhập i thể trên người hắn dòng điện dường như cùng giữa thiên địa ở khắp mọi nơi chính phủ điện cực dòng điện sản sinh của mình lại thêm sinh mệnh lực trường bắt đầu đối lôi từ nguyên tinh lực lượng tiến hành chủ tính chung trong lúc nhất thời lý tấn mặt ngoài thân thể dường như loẽ ra từng đạo điện quang những thứ này điện quang có chút cùng loại với mùa đông lúc mọi người c h ú t bỏ áo len sinh ra châm lửa quang nhưng lại so với cái k i a điện hỏa hoa càng thêm rực rỡ trói mắt với lại theo những thứ này điện quang hình thành lý tẫn cùng giữa thiên đ ị a loại đó tròng coi u minh cảm ứng dường như tạo thành nào đó không cách nào ngôn ngữ phù hợp làm loại này phù hợp cộng minh hình thành máy mắt lý tẫn thể nội tinh khí thần ngưng tụ sinh mệnh lực trường đột nhiên kích phát tất cả điện quang bị sinh mệnh lực trường dẫn dắt hướng lên cuối cùng hóa thành một quyền hướng tiên oanh kích lôi đình lý tẫn một tiếng gầm nhẹ huy quyền máy mắt buộc phát sinh mệnh lực trường đem tất cả điện quang ngưng tụ nhất thể hình thành nhất đạo l ó a mắt ánh sáng mạnh đánh xuyên không khí ầm ầm thiên khung chi thượng tiếng sấm v a n g rền dường như có cái gì lực lượng đang bị dẫn động quần quần tràn ngập nhưng chưa đủ còn chưa đủ lý t ẫ n ngửa đầu giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng đánh vào trên mặt hắn đem cả người hắn toàn bộ xối nhưng hắn lại không để ý đến nửa phần ngược lại một hơi xuất ra ba cái lôi từ nguyên tinh ướt dạ dày động lực toàn diện kích phát tại hắn tinh chuẩn không chế giới bước vào thể nội lôi từ nguyên tinh bị lấy cực nhanh tốc độ tiêu hóa thẩm thấu đến hắn thân thể mỗi một cái g hắn thậm chí có thể cảm giác ra cố lực lượng này đối t ự thân dòng điện sinh vật quấy nhiễu phá hoại những thứ này quấy nhiễu đã ảnh hưởng đến hắn sinh lý cơ năng vận chuyển có thể lý tẫn nhưng thủy t r u n g ngưng tụ tinh thần sinh mệnh lực t r ư ờ n g kích phát tại cố lực lượng này đối t ự thân tuyệt đối không chế chủ tính trung dưới lôi từ nguyên tinh lực lượng lại lần nữa bị ngưng tụ sau đó huy quyền đến một quyền này nhắm ngay thiên khung oanh kích lúc phóng điện hiện tượng trong chốc lát xe rách trước người hắn mấy chục mét màn mưa đem mở tối màn mưa chiếu dọi giống mặt chú nhưng này còn không phải mấu chốt mấu chốt là theo lý tẫn đâm ra một quyền t h ẩm ẩm đinh i t hai n g đó đặc như có quanh l minh d ư h i thiên t khung mây bên trong quanh n quẩn thật lâu không suy chỉ tiếc cho dù lý tấn tận lực huy quyền có thể vanh ra quyền kình tạo thành phóng điện hiện tượng vẹn vẹn kéo dài một lát đã tiêu tán mất đi hắn vì sinh mệnh lực trường kích phát ra đi lôi điện chi lực dẫn đạo đạo kia lôi đỉnh cuối cùng chưa thể thật sự rơi xuống lý tẫn trên người mà là chuyển hướng ngoài trăm thức k h á c trên một cây đại thụ đem cây đại thụ kia chém nát hừng cực hỏa diễm nương theo lấy ánh sáng mạnh bắn ra gần trăm mét lý tẫn không lòng dạ nào thường thức kiểu này đều phát sinh ở gang tấp ở giữa hiện tượng tự nhiên càng nhiều ta cần nhiều hơn nữa lôi từ lực lượng ý chí của hắn ngưng tụ tới cực hạ n sinh mệnh lực trường lần lượt kích phát phóng thích đối hắn tinh khí thần tạo thành cực lớn phụ tải nhưng hắn trong mắt quang mang lại là một mảnh sáng n g i lần này năm mai lôi từ nguyên tinh bị hắn đưa ra, toàn bộ Theo thể từ từ trên phát, thể vật thiệp thân khí hơn hắn hắn sinh nhường hình hắn loại nội quan điên cuồng động viên, càng cường lượng người lượng này đối với hắn thể nội dòng điện sinh vật can đại lôi đối với lực bục lực c ấ một không ngừng run dày lên. dày m người võ thánh hay là lý tẫn kiểu này có thấy rõ thiên phú năng lực thao tác rất nhỏ tế bào võ thánh giờ phút này lại là liền thân hình run dày cũng không ngăn lại được có thể thấy được trong cơ thể hắn trạng thái sao mà không xong nhưng hắn lại toàn vẹn không để ý trong mắt quan g mang càng là hơn sáng ngời đến như là tinh thần sáng chói để cho ta xem xét phương thiên điện à y thế giới này đến tột cùng l ạ như thế nào vận chuyển Nương theo đây là lôi từ nguyên tinh lực lượng càng là hơn thuộc về chính hắn lực lượng rực rỡ điện quang nếu như thần kiếm chém nát hư không từ đôi đến đầu xuyên qua trên bầu trời trăm mét dường như tại đây đạo lôi quang trực trùng vân tiêu sẽ rách thiên quỹ thời khắc m ư a như chút nước mây đen phía dưới cũng có một con ngân long lôi quang bị dẫn động ẩm vang giáng lâm mà tới giờ khắc này giữa hai bên giao hội lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản vừa lên một chút cá nhân thiên địa sinh mệnh tinh thần tại thời khắc này hoàn thành lịch sử tính tiếp xúc xung quanh mấy ngàn mét hư không đều bị cả hai giao hội tiếp xúc va chạm lúc tỏa ra quan g huy chiếu dọi một mảnh sáng sủa nếu như b ạ chú c h mà ở trận kia rực r ỡ h à o quan g sáng trói chung lý tấn đột nhiên mở to hai mắt ánh mắt của hắn siêu việt không gian siêu việt vật chất vì một loại cảm giác hình thái đụng chạm đến không thuộc về mưa to lôi điện mây đen thiên khung một cái khắc tầng lực lượng đó là tinh thần vận chuyển ẩm ẩm đám triệt thiên điệu tiếng s ấ m thanh tại đây tọa không đủ ba trăm m cao trên đồi núi chấn động ra tới ha ha ha ha mưa to trong lý tấn phát ra thoải mái lâm l y cười to ta thấy được chương hai trăm sáu mươi ba bãi thần chương hai trăm sáu mươi ba bãi thần hống một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn chung một tôn thú nhân bị vì bẻ gãy nghiền nát lực lượng trực tiếp đánh chết bốn bóng người không phân tầm tự hiện hiện ra vừa nay xuất thủ chính là đi tại phía trước cầm cầm một thanh chiến phủ nam tử cao phong đội trưởng t rất nhiều hung thú ma vật trên cơ bản sẽ chỉ tuân theo bản năng làm việc tại cảm ứng được tinh quang ngưng cụ thể về sau rồi sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhào tới muốn đem kia ẩn chứa khổng lồ tinh lực sinh vật thể thối vệ luyện hóa làm bản thân lớn mạnh so với hung thú khác ma vật biến dị tính tiến hóa chúng ta nhân tộc luyện tinh người dường như từng có thuần hóa tinh lực quá trình này đối bọn chúng càng có sức hấp dẫn phía sau hắn một người có chút cung kính đáp lại tốt tốt đúng là ta bực tức một tiếng không cần đến ngươi giải thích tên là cao phong nam tử k h o á t khoác tay ta đường đường cao dai luyện tinh người thế mà đột kích giết một cái chỉ là võ thánh c h u y ề n đi một giây sau nam tử lợi nói xoay c h u y ể n ha ha ha rất có ý tứ rốt cuộc cái này võ thánh thế nhưng được xưng là thế kỷ tri vương nam nhân a hai mươi ba tuổi võ đạo thiên tiêu chỉ cần có thể đạp phá đạo kia sinh tự huy quan tương lai nói ít đều là năng lực thành đại luyện tinh sư nhân vật có thể bóp chết một tôn tương lai đại luyện tinh sư giết hết còn có thể cầm tới một bộ đỉnh tiêm tinh khí lao tử nghị cũng hưng phấn đến toàn thân phát d u na đội trưởng điện hạ có rõ ràng mệnh lệnh chúng ta trước mời chào lý tẫn mời chào không được lại giết hắn để trừ h ậ u hạ phía sau hắn một người khác nhắc nhở hiểu rõ xích dương đi dò đường đi ngươi n g ư ơ i dù sao cũng là một tôn võ thánh đừng bị chỉ là một đầu bình thường hung thú bước cho lui ra ngoài còn phải để cho ta ra tay cao phong nghiên qua nam tử một chút nam tử ngược lại cũng hiểu rõ nhà mình đội trưởng tính、tình. cứ việc nói không dễ nghe đi thẳng về thẳng nhưng lúc có sự hắn thật bên trên dường như tôn này thú nhân cuối cùng còn không phải do hắn ra tay giải quyết thực chất nếu như hắn không quan tâm thân làm võ thánh hắn đồng dạng có thể đem đầu này thú nhân tiêu diệt nhưng lại không thể bảo đảm không bị thương mà một khi bị thương thế tất ảnh hưởng nhỏ đội tìm kiếm hiệu suất điện hạ cho tọa độ rốt cục có đúng hay không à tiểu này núi hoang rừng vắng trung làm sao có người cao phong nói xong lại hỏi thăm một tiếng mới nhất tọa độ là tại một giờ tiền chuyển đến mặc dù mục tiêu một mực di chuyển nhanh chóng nhưng hắn đại khái phương hướng chúng ta hay là đón được trong đội ngũ một vị gánh vác lấy đủ loại dụng cụ nam tử nói xong đồng thời hắn hướng một cái phương hướng nhìn một cái chỗ nào dường như có một mảnh mây đen đang ngưng tụ nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói hẳn là tại một khu vực như vậy nam tử nói chỗ này bên ấy mưa đều nhanh rơi xuống đi tiểu tử này sẽ không phải tại tránh mưa cao phong nói xong nhưng cũng có mấy giọt nước mưa từ tầng mây bên trong nhỏ xuống ướt nhẹ mặt đất hắn qua loa cảm xúc chỉ chốc lát lại là nhịn không được bật cười bất quá trong mưa giết người ngược lại cũng có khác tư tưởng d u n g thoại bản bên trong cách nói chính là thượng thiên không đành lòng như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc cho nên rủ xuống bảng bạc mưa to nếu như đến một bài thơ có phải hay không c ó thể khiến cho tất cả bầu không khí trở nên bi t ì n h lên ha ha ha lời nói của hắn cũng là khiến người khác vậy c ư ờ i theo đội trưởng lộ chúng ta đã sắp xếp xong xuôi giết lý tẫn n g à i liền suốt đêm rời khỏi thiên nguyên đi đường biển có cái gì sợ cao phong vất tay ngắt lời hắn trong mấy tháng này thiên nguyên những người k i a như bị điên đối phó chúng ta lại như thế nào chúng ta không phải là sinh sống thật tốt trừ ra một ít không thể nào trọng yếu cứ điểm bị bọn hắn trừ bỏ ngoại giáo phái căn bản không có thương cân độ n g cốt rốt cuộc tiên h nguyên cao tầng trong cũng có không ít thuộc về chúng ta người loại tình huống này phó thanh thiên thực lực mạnh hơn lại như thế nào năng lực làm gì được chúng ta bái thần giáo cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nam tử thận trọng nói tốt tốt coi như ra ngoài nghỉ ngơi trải nghiệm một chút dị quốc phòng tình được cao phong tùy ý nói xong tiểu đội rất nhanh sài bước chạy về phía chiến trường lẽ qua một lát mưa rơi lớn dần trên bầu trời càng có ủ tiếng sấm không ngừng rung động bất quá cao phong trong tiểu đội bốn người yếu nhất hai cái cũng có võ thánh tu vi hay là người mang thành thạo một nghề võ thánh chỉ là mưa gió căn bản ngăn cản không ảnh hưởng được bọn hắn nửa phần tại tới trước chẳng qua vài dặm trước một bước tiến đến điều tra xích dương vội vàng trở về thần sắc nghiêm nghị gật đầu một cái cuối cùng tìm thấy cái này tiểu côn trùng cao phong đại hỷ đúng lúc này hắn dường như cảm thấy cái này hình dung từ có chút không đúng cười ha ha nhìn hướng xích dương nói một tiếng ta không phải nói hắn không có thực lực ta nói là hắn tượng cái côn trùng giống nhau chạy loạn khắp nơi xích dương cùng một vị khác võ thánh cũng không nói chuyện bọn hắn chỉ nghĩ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ có thể thuận lợi tìm thấy lý tẫn thực cũng đã bọn hắn thở phào nhẹn h ó m một nhóm bốn người lại lần nữa đi về phía trước một dặm cuối cùng tại một tòa c h u ụ i lùi tràn đầy màu nâu đất cát không có bất kỳ cái gì cây cối trên gò núi nhìn thấy nhất đạo l ặ n g lặng sừng sững tại mưa to bên trong thân ảnh rõ ràng đứng chỉ là một người võ thánh có đó không nhìn thấy hắn m ấ y mắt đừng nói xích dương mấy người ngay cả thân làm cao giai luyện tinh người cao phòng đều là một cái hoảng hốt bọn hắn giống như nhìn thấy một phương n h ậ t nguyện tiềm thức vạn vật vận chuyển mênh g ô n g thiên địa cái loại cảm giác này hắn chỉ ở một ít tu vi tinh xảo đại luyện tinh sư trên người mới cảm thấy qua dường như tại bọn họ nhìn thấy đạo thân ảnh kia đồng thời đạo thân ảnh kia cũng là có hơi quay đầu ánh mắt như điện thẳng hướng bốn người nhìn tới chân chính ánh mắt như điện tại đạo thân ảnh kia nhìn qua thời khắc hắn trong đồng tử giống như thật có điện quang lấp lóe hai vị luyện tinh người hai vị võ thánh thấy rất rõ ràng tiểu từ này có chút t à môn trong đội ngũ một vị k h á c luyện tinh người thấp giọng nói cao phong cũng có loại cảm giác này có thể một liên tưởng đến lý t ấ n dù thế nào cũng chỉ là một cái võ giả giả thân giả quỷ trung quy là được bầu thành thế kỷ tri vương võ thánh không cần đoán liền biết thuộc về loại đó dị bẩm thiên phú thể chất đặc thù người có chút khác hẳn với thường nhân chỗ không thể bình thường hơn được cao phong hư lạnh một tiếng đúng lúc này chuyển hướng một vị khác võ thánh tử đạn thuyết phục nhiệm vụ của hắn đều cho ngươi điện hạ ra lệnh không có cách bất quá ta đảo hy vọng hắn có thể không biết tốt xấu như vậy ta có thể thật tốt trải nghiệm một chút đem một cái võ đạo trí cường giả đầu lâu vạn tiếp theo là cảm giác gì hắn lời nói này cũng không có áp chế âm thanh mặc dù giờ phút này mưa rơi không nhỏ nhưng dùng võ thánh thai thính mắt tinh nghe đến mấy cái này âm thanh không khó kẻ thức thời mới là t u ấ n k i ệ t ta tin tưởng lý vũ thánh sẽ làm ra lựa chọn chính xác danhiệu tử đạn võ thánh mỉm cười trả lời một câu đúng lúc này xài bước, vượt qua cao phong rơi xuống rời lý tẫn ngoài mấy chục thước lý vũ thánh nhìn qua qua giường như không hề tốt đẹp gì vì thân phận của ngươi thiên phú chỉ cần có thể đạp phá sinh tử huyền quan đi đến luyện tinh người con đường thực sự chuyển kỳ trùng tử có thể kết quả vì thiên nguyên những người đó chưa đủ quý tài hoặc nói bọn hắn cảm thấy đoạt được thế kỷ c h i vương đây một viên chuyển kỳ trùng tử quan trọng hơn đến mức để ngươi l ẻ loi trơ trọi một người tại núi hoang rừng vắng gặp mưa cái này khó tránh khỏi có chút thế thảm từ đạn ó i các ngươi đại biểu a y lý tẫn nói nói xong hắn dường như lắc đầu được rồi ta không hứng thú hiểu rõ hắn trực tiếp đưa mắt nhìn sang lên tiếng trước nhất cao giai luyện tinh người cao phong trên người võ đạo trí cờ ư n giả g ta coi như ngươi đang khen ta ta rất hiếu kỳ ngươi muốn làm thế nào đến điểm này có thể ngươi có thể cho ta biểu thị một phen cao phong nghe xong cả người tự hồ cũng bị c h ọ c cười chẳng qua hắn lại là đối nhìn t ử đạn ngay cả làm mấy cái dấu tay xin mời dường như ra hiệu hắn nói tiếp qua loa mà chính hắn thì là một bộ nhiều hứng thú chờ đợi xem t r ò vui bộ dáng ha ha lý vũ thánh nói chuyện vô cùng sông từ đạn cũng là không có chịu ảnh hưởng cười nói ngươi cũng đã biết đội trưởng của chúng ta thân phận luyện tinh người lý t ấ n nói trừ gia luyện tinh người ta nghĩ không có bất kỳ cái gì một cái võ giả dám có dũng khí ở trước mặt ta nói như vậy không sai luyện tinh người nhưng nếu như ngươi nghĩ rằng chúng ta đội trưởng là bình thường luyện tinh người vậy liền mười phần sai từ đạn nói đội trưởng sớm tại sáu năm trước đã ngộ ra bao đan hôn nguyên không có để lọt tâm ý đem thể nội tinh lực đều ngưng tụ đi kèm với sở tu thành bí thuật đúc thành tinh cung biến thành một vị cao giai luyện tinh người hắn nhìn lý t ấ n ta nghĩ một vị cao giai luyện tinh người đối đầu một vị võ thánh cho dù là lý vũ thánh kiểu này được xưng là thế kỷ tri vương không tệ từ đạn g g t đầu nhẹ không muốn vì thiên nguyên các quốc gia tuyên truyền mà đối với chúng ta bãi thần giáo sợ như sợ cọn bãi thần giáo một mực là một cái có tín nhiệm có lý tưởng giáo phái chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất cũng là khu trục nhân loại xung quanh hung thú ma vật uy hiếp dẫn đầu nhân loại hoàn thành tiến hóa thành tựu thần trị như tinh thần còn cuốn hàng tinh mực dạng bảo vệ tại vĩ đại tinh thần xung quanh ta đối b á i thần giáo lý niệm cũng không hứng thú ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi trước đây không lâu b á i thần giáo có một nhóm người chết trong tay ta không sao cả từ đạn cười nói ta biết ngươi đang lo lắng cái gì bất quá đ ố i chúng ta mà nói tử vong cũng không phải cuối cùng kết cục bọn hắn vẹn vẹn là trở về thần quốc biến thành thần quốc đại gia đình này một bộ phận thôi bọn hắn vẫn đang vì một loại hình thức khác duy trì lấy thần quốc vận chuyển cùng chúng ta đứng chung một chỗ bởi vậy ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ bởi vì sự kiện kiêm à canh cánh trong lòng chúng ta lần này t ì ngươi là ô n chân tâm thật ý mời thái độ của ngươi hy vọng n g ư ơ i đợi một chút các ngươi thật giống như tính sai ý của ta lý t ấ n nhìn vị này võ thánh một chút ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi b á i thần giáo tại trên tay ta gây lục vị võ thánh to lớn như vậy thứ bị thiệt hại các ngươi b á i thần giáo tìm tới ta tối chuyện phải làm chỉ có một kiện đó chính là báo thủ ánh mắt của hắn chuyển hướng cao phong để ngươi vị này cao giai luyện tinh người suy diễn ra ngươi mạnh nhất tinh thuật là những kia bởi vì ta mà hao tổn giáo trung báo thủ lời nói này nhường xích dương tử đạn đám người đồng thời nhớ mày ngược lại là cao phong cười lạnh một tiếng tiến lên phía chớt nói ta coi như là đã hiểu ngươi không chỉ cự tuyệt chúng ta c ò lời này vừa nói ra đừng nói đứng mũi chịu xào cao giai luyện tinh người cao phong ngay cả bên cạnh hắn xích dương từ đạn mấy người vậy trực tiếp trầm mặc hồi lâu xích dương mới nói một tiếng chúng ta thấy qua có quan hệ với lý tẫn người này tài liệu hiểu rõ hắn làm người làm việc phách lối cùng vọng nghe nói mặc vong tình phó thanh thiên cũng hư hư thực thực bị hắn đắc tội lúc này mới dẫn đến bọn hắn quyết định đưa hắn ném đi ra là bên ngoài mùi nhử thế kỷ c h i vương đại chiến quan hệ trọng đại một cái dù là cường đại tới đâu nhưng không thể không gõ giả mang tới biến số quá lớn ta làm lúc tưởng rằng đây là lợi đ ồn loại k i a nhân vật làm sao có khả năng điểm ấy bố cục đều không có có thể giờ này này này ta hiểu được chỉ là võ thánh dù có thế kỷ c h i vương tên tuổi là ai cho ngươi d ụ n g khí dám ở ta một vị cao giai luyện tinh người trước mặt không coi ai ra gì sau một khắc cũng nhịn không được nữa cao phong thể nội giống như cao đẳng hung thú k h n g bố khí huyết chi lực quần quận tiêu tán ngươi thực sự là nên g i ế t t a c ù g bạo khí huyết nương theo lấy vị này cao giai luyện tinh người hừng hực sắc ý như là phong bạo trong chốc lát đánh phía lý t ấ n thân thể tại hắn nhanh chân công kích đánh g i ế t mà tới nháy mắt lý t ấ n cảm giác được rõ ràng thể nội sinh ra một loại tự dưng l ã n h ý tựa hồ muốn thân thể của hắn trực tiếp đông cứng cũng không và cố này l ã n h ý tới kịp tràn ngập t h i ê u đốt như lửa khí huyết đã đem hắn đều sơ tan nhân huyết bí thuật tại đây môn bí thuật tăng phúc giới hắn khí huyết cường độ giống sông phá một trăm đại quan lạnh băng cứng ngắt thân thể trong nháy mắt tỏa ra sự sống lại lần nữa linh động cao giai luyện tinh người lý tẫn cười trực tiếp h ò a làm một thể tại loại này tương dung trong quá trình khí huyết đạt được tinh thần thuộc tính tác phúc riêng lấy chỉ số mà nói đạt đến gần như luyện tinh người có khả năng đạt tới đỉnh phong trình độ đến hay lắm mang theo kiểu này đã xa không phải bất luận một vị nào võ thánh có khả năng có b ả n g bạc vĩ lực lý tận trực tiếp ngưng tụ ra sinh mệnh l ự c trường vì thái âm ú b ì n h phương tức đột nhiên danh ra thoáng chốc sài bước đánh g i ế t mà tới cao phong trực giác cảm giác trước mắt hư không một hồi ngưng kết giống như đụng phải lấp kín dày đặc tường cao là cái này ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm thấy có thể đối kháng cao g i a luyện tinh người lực lượng cao phong một tiếng g ầ m nhẹ ta thừa nhận loại lực lượng này bất luận một vị nào luyện tinh người đều khó mà ngăn cản nhưng nếu như ngươi cho rằng cái này đối kháng được ta vậy liền mười phần sai nương theo lấy một cố lực lượng vô hình từ hắn thân thể chỗ sâu thẩm thấu mà đến cả người hắn giống như phát sáng lên dường như là hóa thân một vệ ánh sáng nguyên toàn thân trên giới lực lượng trực tiếp áp đảo khí huyết trí thượng dường như chuyển hóa thành một loại hoàn toàn mới hình thức đây khí huyết càng hưng cực càng côn g bạo hơn càng có hủy diệt tính tại loại lực lượng này tăng phúc giới nắm chặt trong tay hắn trôi này tính cả lưới bữa chiều dài vượt qua một m bốn chiến phủ bị hắn đột nhiên bổ ra vì n g ư ơ i căn bản không biết luyện tinh người tình cung bên trong lẩn chứa nhìn đối với các người võ thánh mà nói phải dùng cái gì ngôn ngữ mới có thể hình dung khủng bố ầm ầm thưa không chấn động một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng song khí tại cao phong chiến phủ chém xuống nháy mắt bạo tán ra như là đánh vỡ lấp kín dày tường lại giống xe rách nhất đạo bình t r ư ớ n g tại đây một búa ở giữa cao giai luyện tinh người đối đầu võ giả có ưu thế tuyệt đối tại thời khắc này bị hắn suy diễn phát huy vô cùng tinh tế hắn dường như vì thế lôi đình vạn quân đem lý tẫn ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường đánh tan đúng lúc này cự phủ về phía trước mang theo không thể ngăn cản chi thế hung hăng chạm tại thái âm vũ hình hình thành ngưng kết không gian chung cũng tại không đến nửa giây đem mảnh không gian này hết thẻ nghiền nát chết và n h sinh mệnh lực trường bị chính diện đánh tan hình thành kình l ự c cầm vang nổ tan vì lý tấn cùng cao phong giữa hai bên cách xa nhau không đủ hai mét khu vực làm tâm điểm lực lượng c u ầ n bạo nếu như gió lốc tùy ý sẽ rách trên mặt đất tất cả vật chất cây cối vụ cỏ hết thẻ xoắn thành mảnh vỡ cho dù mặt đất tầng tầng đất đều bị trận này lực lượng quần bạo xinh xích nhấc lên vỡ nát hóa thành vô số thổ mảnh bị tạc tán do lốc quét sạ tại loại này băng tán lực lượng dưới lý t â n thân hình cũng là hóa thành cùng phong mà lên cốt bằng giống như bị c ố này nổ tan lực lượng xung kích bay r ấ t ra ngoài trong chốc lát xuất hiện ở mười mấy mét ngoại hắn nhìn thoáng qua chính mình đánh ra thái âm u hình bàn tay phía trên có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu sâu đủ thấy xương đó là đối phương chiến phủ chém vỡ sinh mệnh l ự c t r ư ờ n g thái âm u hình bắn ra tới nhuệ khí thẩm thấu đến cánh tay hắn thượng tạo thành thương thế nếu như không phải hắn trước tiên bước ra nhanh l ù i lại đều không chỉ lưu lại vết thương đơn giản như vậy tất cả cánh tay đều có thể bị chiến phủ chém xuống lúc mang theo cồn bạo kình lực vỡ thành xương máu quả nhiên, chỉ dựa vào sinh mệnh cử trường không đối kháng được cao giai luyện tinh người nhiều nhất chỉ có thể nói là có tham gia cao giai luyện tinh người chiến trường tư cách sẽ không giống tầm thường võ thánh như thế một cái tiếp xúc ở giữa liền bị đối phương tại chỗ đánh chết trừ phi hắn năng lực võ trang đầy đủ chạy cái gì chạy so với ngươi chạy chối chết ta còn là thích ngươi vừa nãy bộ kia kêu căng khó thuần bộ dáng cao phong nhìn chiến phủ thượng nhiễm một vệt máu nhẹ n h õ m đem chiến phủ hất lên trong mắt mang theo một tia dữ t ợ n đến à chúng ta tiếp tục rốt cuộc ngươi cho rằng ở trước mặt ta ngươi năng lực đảo đúng không ngươi nên chém ta đầu lý tẫn nhìn vị này cao giai luyện tinh người trên mặt lại cũng không có cái gì e ngại vì nhìn thấy một vị cao giai luyện tinh người kích phát tinh cung thần thông sau hoàn chỉnh trạng thái sau hắn đã không còn sẽ đơn thuần dùng sức sống chàng đi dò xét hắn cũng là lúc này không biết có phải hay không là xích dương đám người h ảo giác bọn hắn mơ hồ cảm thấy lý tẫn trên người loại đó cùng loại với đại luyện tinh sư khí thức càng rõ ràng không ngược lại cũng không phải giống nhau như lúc so với đại luyện tinh sư đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tự ý chí hắn càng giống là đem tự thân dung nhập phiến thiên địa này ngôi sao này trên bản chất đây đại luyện tinh sư nên kém một mảng lớn nhưng bởi vì cả hai không tại một cái bản tính ẩn chứa lại cao hơn trình độ khoa học kỹ thuật nhân tạo kim loại cũng không sánh nổi một tòa nguy nga đại sơn mang cho tâm thần của người ta sung kích ngươi giống như còn đang ở già muộm cao phong cười lạnh một tiếng vừa nãy ngươi cái kia một tay s á c thực mười phần cao minh không thẹn với thế kỷ c h i vương danh h à o không bằng vào cái kia một tay bí pháp ngươi đã đây khóa trước thế kỷ c h i vương càng mạnh luyện tinh người trông sợ đều không có ai lại chấn sát được ngươi tại thời khắc này ta thậm chí có chút do dự muốn hay không lại cho ngươi một cơ hội chẳng qua bây giờ nhìn tới hình như không cần trong mắt của hắn sát ý càng phát ra h ư n g h ự c cùng bạo thân làm b á i thần giáo đặc chiến tiểu đội những năm gần đây sát lục vô số tích lũy được s á t khí càng làm cho hắn giống hóa thành một tôn hung thần bởi vì ta cảm thấy như ngươi loại này người nếu như không triệt để xé nát miệng của ngươi ngươi căn bản không biết đối mặt một vị cao giai luyện tinh người cái kia h ì n giữ dạng gì kính sợ ầm ầm cao phong nơi sống yên ổn giống như bị đạn pháo oanh tạc thông s u ố t sụp đổ b ù n g đất bắn tung t ó a chung cả người hắn bạo khởi trùng sát giống như một tôn khủng bố hung thần trong tay chiến phủ quấn lên dọa người hung thần đem lý tẫn chỗ không gian đều là lý tẫn đứng đ ố i cách thức dường như cùng vừa nay đồng dạng như thường là kích phát sinh mệnh l ự c trường vì thái âm vũ h ì n h thủ pháp đấm ra một quyền điều này mang theo khủng bố hung thần mà đến cao phong đột n h i ê n dơ cao trong tay chính phủ như vậy ta có thể tuyên bố phán xử ngươi đùng đùng không dứt ngay tại lý tẫn buộc phát sinh mệnh l ự c trường lại lần nữa oanh ra một kích này máy mắt cánh tay hắn thượng dường như có lôi quang lấp lóe cùng lúc đó mây đen tràn ngập thiên khung chi thượng đột nhiên hiện lên giống nhau chiếu g i i thiên đ i ệ lôi điện nương theo mà đến còn có một hồi đáng triệt tiên đ i ệ tiếng sấm、Ấm、ẩm tại đây trận quần bạo tiếng sấm dưới dơ cao chiến phủ như muốn đột nhiên chém xuống cao phong hoàng hốt cảm giác chính mình chém giết mục tiêu dường như đã không còn là một người mà là phương thiên địa này dưới chân ngôi sao này thậm chí cả tinh thần vận chuyển tán phát nào đó lực trường không chờ hắn tới kịp từ loại này giống như như ảo giác cảm giác t r u n g thoát khỏi mà ra thiên sụp đổ xuống nương theo lấy đạo k i a chiếu dọi thiên địa lôi điện bông xuống tất cả thiên c u n g tại thời khắc này dường như nghiêng băng mà xuống trong hoàng hốt dường như có một ngôi sao lực lượng theo trời sập thời khắc hung hăng đập chúng thân thể của hắn một nháy mắt mới vừa rồi còn có thể bị hắn tùy tiện đánh tan sinh mệnh lực trường giống như được cường hóa gấp mấy chục lần hơn trăm lần mang theo không thể kháng cự khủng bố vĩ lực cuồn cuộn ép lên thân thể của hắn loại đó cường đại đến dường như không phải huyết n ụ c chi khu có khả năng đối kháng khủng bố lực lượng điên cuồng đệ xuống thân thể của hắn mỗi một cái khí quan mỗi một cái huyết khiếu mỗi một cây sương q u ố t mỗi một đạo thần kinh có chuyện gì vậy nguyên bản còn vẻ mặt g i ữ tợn cao phong đột nhiên chấn động trong lòng sinh mệnh lực trường không phải hắn nhất bạo phát có thể đánh t ă n không làm sao lại như vậy bóng chốc mạnh lớn nhiều như vậy thế mà đem thân làm cao dai luyện tinh người hắn sinh sinh chấn áp trói buộc lý tân thần sắc bình tĩnh chỉ là loại đó giống như hóa thân thiên địa dung nhập tinh thần cảm giác càng phát ra rõ rệt hắn thậm chí dôi ra hai tay lẳng lặng cảm ngộ cái gì t ư ơ n g đạo vô hình lôi quang tại trên tay hắn không ngừng thiêu động lấp lõe tràn đ ầ y một loại không còn cách nào d u n g động quỳ dị không thể nào ta một cái cao dai luyện tinh người sao lại bị một cái nho nhỏ võ t h á n h áp chế cao phong một tiếng gầm nhẹ thể nội tinh công trung bắn ra tới lực lượng càng phát ra rực rỡ sáng trói tại đây trận tinh quang tràn ngập phía dưới hắn hét dài một tiếng tinh khí thần giống nhảy lên tới trước nay chưa có đ ỉ n h phong cái kia thân hình càng là hơn đột nhiên bước ra d ơ cao lên trong tay chính phủ giống như một tôn chiến thiên đấu địa chiến thần hướng ngay đã gần trong gang tấc lý tẫn ẩm vang chém xuống từ hình ẩm ẩm càng thêm rực rỡ sáng chói điện quang từ lý tẫn trên người b ộ c phát ra cùng lúc đó thiên cung c h i thượng cũng là lại lần nữa phát ra một hồi đình thai n h ứ c góc lôi mình một đạo thiểm điện đột nhiên phá thoái hư không đem mưa như chút nước thiên địa chiều sáng sau đó nổ rơi vào rời mấy người chẳng qua mấy chục mét một gốc trên cây tối vắn tung tóe ra ánh lửa chói mắt cũng là đạo này lôi điện giáng l trói buộc chặt cao phong lực trường lực lượng lại lần nữa tăng vọt một đoạn gian nan muốn động viên đạn cao phong rõ ràng nghe được một hồi âm thanh từ trong cơ thể nộ vang vọng mà ra gian g i ắ c đó là xương cốt bị sinh sinh đẻ gây âm thanh cao phong đồng tử kịch co lại một loại tên là tâm tình sợ hãi bắt đầu ở nét mặt của hắn t r u n g tràn ngập làm sao có khả năng ta thế nhưng cao giai luyện tinh người loại lực lượng này làm sao có khả năng sau một khắc hắn dường như nghĩ tới điều gì dường như nghĩ ngầm đầu hướng bầu trời nhìn lại trong mắt bắn ra trước nay chưa có ngạc nhiên không đúng ta đối kháng Căn bản theo ô lý tấn nói vừa xong cao phong cảm giác được rõ ràng nguyên bản đem chính mình áp chế đến thực hạng liên đối nhìn xương cốt đều bị đẻ gãy lực lượng kinh khủng đột không i ở giường tay cao lại có khác i sức m phong chật vật mở miệng gầm rú không ta còn là thích ngươi vừa nãy bộ kia kêu căng khó thuần dán vẻ lý tẫn đưa hắn còn nguyên còn đưa hắn ta cao phong con mắt sung huyết toàn bộ thân hình đã tốc độ cực nhanh bắt đầu biến hình xương cốt vỡ vụn âm thanh vang vọng toàn thân mỗi một cái góc d ừ n g d ừ n g tay không tốt tình huống không đúng nhanh cứu người ra tay mặc kệ hắn muốn làm gì ngăn lại hắn lúc này cao phong trong tiểu đội khác ba vị thành viên cũng là cuối cùng phản ứng ba người đ ạ i hống đồng thời kinh lực bộc phát vì tốc độ nhanh nhất hướng lý tận chặn giết mà đến toàn vẹn không để ý tự thân trên lệnh cùng lý tẫn đến t ộ t cùng khổng lồ biết bao đáng tiếc trễ theo lý tẫn vì tự thân sinh mệnh lực trường đảm nhiệm lôi kéo ở cao phong lực lượng lại đem cao phong đẩy vào đã bị hắn chạm tới cũng năng lực sơ bộ dung nhập tinh thần lực giữa sân tại vội vàng chạy đến cứu viện cái khác cao phong tiểu đội trong mắt ba người chỉ thấy lý tẫn đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng và n h xương máu nổ tan cao phong cả người liền giống bị một cố lực lượng vô hình đánh trúng xe rách vỡ nát kéo dài cuối cùng nổ tan nửa bên thân thể đúng là tại vùng quê chúng bắn tung tóe làm nền ra một hồi chiều dài vài trăm mét vết máu đỏ thám xương máu giống như một hồi màn máu bị kéo dài pha loãng tùy ý tại vài trăm mét đại địa bên trên cảnh tượng q u ỷ dị kinh hại đến chấn động tâm hồn phóng tới tới trước ba người đồng thời ngừng tại nguyên chỗ từng cái trong mắt tràn ngập hoảng sợ khó có thể tin chừng mấy giây từ đạn vị này võ thánh mới nhịn không được hết hầu nhúc ních nuốt từ ngụm nước bọt cái này đến tột cùng là loại lực lượng nào mà đổi thành một vị luyện tinh người phản ứng thì trực quan hơn nhiều thân làm cao dai luyện tinh người đội trưởng đều đã chết hắn một cái bình thường luyện tinh người cộng thêm hai cái ngay cả hắn cũng không bằng võ thánh chạy quay người vị này luyện tinh người không có nửa phần do dự trực tiếp buộc phát ra tốc độ nhanh nhất điên cuồng hướng lý tẫn phương hướng n g ư ợ c nhau bỏ chạy khác hai vị võ thánh c h ầ m một chút chờ bọn hắn vừa định buộc phát tốc độ thoát khỏi lúc một cỗ cường đại đến d ư ờ n g như sánh n g a n g làm nằm trực diện đỉnh tiêm luyện tinh người sát ý lúc khủng bố áp chế bao phủ lên hai người thân thể trong chốc lát hai đại võ thánh như rơi vào hầm băng bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng toàn thân trên giới huyết dịch từng chút từng chút bị nhanh chóng hương kết loại đó lạnh băng cùng cứng ngắc lấy cực nhanh tốc độ tràn lan lên bọn hắn thân thể có thể bọn hắn giống như mất đi đối thân thể năng lực trường khống cơ thể đây là bởi vì bọn hắn toàn thân trên giới huyết dịch đều bị sinh mệnh lực trường ngăn chặn không còn vận chuyển duyên cớ lý vũ thánh thà tha mạng xích dương giống như bị đông cứng được run dày gian nan mở miệng có thể một giây sau hai đại võ thánh đồng thời cảm giác thân hình cực trấn thân hình giống như bị cao tốc hành xử cỗ xe đụng bay bình thường trời đất quay cuồng chưa rơi xuống đất một loại trước nay chưa có suy yếu sông lên đầu tại rơi xuống mặt đất kịch liệt va chạm về sau cảm giác suy yếu nhảy lên tới cực hạn thậm chí ngay cả để bọn hắn duy trì mở to mắt cái này động tác đơn giản đều không thể làm được cuối cùng bọn hắn không thể không vô lực rơi xuống mí mắt tấm mắt lâm vào há cám rất nhanh lý tận hướng đã xông ra ngoài trăm thức vị k i a luyện tinh người nói một tiếng hắn qua loa cảm ứ n g đến tựa hồ tại thử nghiệm cái gì không bao lâu hẳn là như vậy chân phải của hắn có hơi có lượn đúng lúc này thẳng băng thân hình đột nhiên nhảy lên mà lên dường như tại hắn nhún người nhảy lên m g á y mắt thân hình của hắn vì một loại hoàn toàn không tốc độ bình thường điên cuồng bay lượn dường như giữa thiên địa có một cố vô hình lực lượng nằm kéo hắn có thể hắn bay lượn thân hình dường như vi phạm với định luật vật lý một cái nhảy vọt ở giữa hắn sinh sinh lướt qua mấy chục m mấy cái lên xuống hắn đã trực tiếp xuất hiện ở chỗ nào vị luyện tinh người sau lưng cảm thụ lấy sau lưng truyền đến tiếng xe gió vị này luyện tinh người dù là ngày bình thường t â m cao khí n ạ o dường như hoàn toàn không đem võ giả để vào mắt giờ khác này vẫn đang như là bị một cô khủng bố âm ảnh bao phủ thân thể quần quần mà đến áp lực cơ hồ khiến hắn vì đó ngạt thở sao lại thế nhanh như vậy hắn giờ phút này rõ ràng cảm thấy mình còn có lực đánh một trận tại tinh lực rèn luyện ở dưới thể phép so với lý t ậ n đến chỉ có hơn chứ không kém có thể chẳng biết tại sao lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy tư duy trầm chạm trong lòng hoảng sợ đúng là dù thế nào cũng không hứng nổi và đối chiến dũng khí đây là bởi vì hắn không hiểu sinh mệnh l ự c trường đặc tính nguyên nhân hắn khí huyết cường độ xác thực càng hơn lý tẫn nhưng tinh thần của hắn trị số năng lực có ba mươi lăm cũng không tệ rồi mà sinh mệnh l ự c trường áp chế can thiệp còn không phải thế sao đơn thuần khí huyết chi lực còn bao gồm tinh thần tâm linh vị này luyện tinh người cái gọi là tư duy t r ầ m chạp nội tâm hoảng sợ không hề đ ấ u trí đều là tinh thần bị hoàn toàn áp chế diễn sinh ra tiêu cực trạng thái dưng tay ngươi không thể giết ta ngươi giết ta chúng ta bãi thần giáo tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi chúng ta trên tay có thần vật chế tạo dò xét bảo liên bất kể ngươi trốn đến chân trời góc biển chúng ta đều sẽ tìm thấy ngươi tại loại này không còn cách nào sợ hãi c ù n g áp chế xuống vị này luyện tinh người chỉ có thể để thế lực sau lưng đến phong phú lòng dạng đáng tiếc lời nói này cũng không ảnh hưởng đến lý tấn l ử a phần việc đã đến nước này cao phong tiểu đội đều bị bị rết đều thừa cái này cái vung tha còn có ý nghĩa gì không quái vật quái vật ngươi rốt cục là cái gì quái vật cảm thụ lấy sau lưng không chút nào giảm sắc cơ vị này luyện tinh người lên tiếng giống to như muốn dùng điên quần đẻ xuống sợ hãi kích phát chiến ý mang theo tiếng giống to này mang tới điên cuồng hắn ngang nhiên bộ phát ra chính mình khí huyết chi lực dốc hết toàn lực ngưng luyện thành k i n h bởi vì hắn hiểu rõ hắn lại không phản kích liền đem lại không có thay đổi chiến cuộc cơ hội đi chết quyền kinh n oanh r a cùng bạo kinh đạo hơi nén đánh đi ra một q u y ề n giống như ra khỏi nòng n oanh r a đạn tháo tại chỗ tại phía trước hư không hình thành một mảnh bạo tán bốn phía màu trắng sóng khí đây là ngưng tụ đến đủ để chân thực hiện hóa cương kình nhưng mà t i ể u này bị chèn ép đến cực hạn thất thố hạ đánh ra quyền kinh mặc dù uy là có nhưng tính kỹ xạo cùng tình chuẩn tính bất kỳ cái gì một cái đan kỉnh võ sư nhìn đều phải thẳng tập sát mà tới lý tấn thân hình thoát một cái tay phải bóp trưởng thành kiếm từ khía cạnh kia chớp đâm ra hắn quyền kinh oanh ra hình thành cương kinh ảnh hưởng còn lại bị hắn trực tiếp xé rách nương theo lấy dưới chân hắn phát lực trong chớp mắt từ khía cạnh cắt vào vị này luyện tinh người trước người tại vị này luyện tinh người sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng dưới vị trưởng hóa kiếm một kích giống như xé rách hư không thần b i n h ngang nhiên t r ú n g đích cổ của hắn và ảnh kinh lực xuyên đấu vị này luyện tinh người yết hầu yết hầu xương cổ đồng thời vỡ nát chấn động tính lực lượng cơ hồ khiến hắn tất cả đầu lâu vì đó và mẹo mang theo bọc lấy cái kia mấy ch sinh sinh bay lên mà lên chừng mấy mét sau đập t ầm ầm rơi xuống đất Ê! rơi xuống mặt đất luyện tinh người mở to hai mắt há miệng muốn nói điều gì có thể xương cổ vỡ nát mang tới làm hại nhường đầu của hắn cùng thân thể dường như tách ra liên hệ lại thêm biết hầu chỗ cái khác tổn thương cuối cùng hắn vẹn vẹn vô ý thức phát ra một hồi cho dù ai cũng nghe không rõ âm thanh cũng kéo dài mấy giây sau đó cơ thể bắt đầu rét run không bao lâu không tiếng thở nữa quá trình này lý t ấ n không tiếp tục đi xem hắn mà là lẳng lặng cảm thụ lấy tự thân chẳng biết lúc nào thân thể hắn mặt ngoài so với tầm thường trạng thải đến rõ ràng đã bao trùm một tầm màu đỏ. đây là một loại sung huyết sắc theo hắn tập trung tinh thần dùng thấy rõ thiên phú cảm ứng tự thân hắn càng năng lực rõ ràng nhìn xem đến trong cơ thể mình k i a dường như ở khắp mọi nơi tổn thương lớn đến k h í quan xương cốt nhỏ đến kinh lạc mạch máu không biết có bao nhiêu địa phương xuất hiện đ ể ép đứt gãy những vết thương này mặc dù đều không ngoại lệ cực nhỏ nhưng góp gió thành báo dưới vẫn làm cho cả người hắn giống như bao trùm một tầng màu máu thất khiếu chảy máu cũng không thể hình dung đem một người cột vào trên cây cột bên tia cột lên xe lửa lôi kéo lúc cây cột cũng sẽ thụ lực lý tận sáng tỏ vì sinh mệnh l ư c trường khiêu động tinh thần l ư c tràng đỉnh tiêm luyện tinh đ á m người thể phép cường đại thời khắc tất yếu càng có thể làm cho mình thân thể năng lượng hóa nhưng hắn l ụ c thể phàn g thai huyết n ụ c c h i k h u muốn vận dụng tinh thần tri lực cần thiết gánh chịu phụ tải khổng lồ biết bao nếu như đổi thành những người khác cứ như vậy một lần vận dụng tinh thần lực tràng song hướng tác dụng dưới cũng đủ để cho hắn tàn phế sinh mệnh lực trường khiêu động tinh thần lực tràng ngươi cũng không thể dùng một cái cây gỗ cậy động một cỗ xe tải hắn trước tiên kích hoạt lên tự lành t r ạ thái tiên thiên luyện khí thuật tẩm bổ ra tới nguyên khí cũng là nhanh chóng hướng thân thể mỗi một cái góc thẩm t ấ u bổ dưỡng cỗ này đã có chút gen thống khổ thân thể. tinh thần lực tràng lý t ấ n hồi tưởng đến vừa n ã y tiêu diệt cao phong thi t r i ể n ra lực lượng kia chính là vì sinh mệnh lực trường dẫn động tinh thần lực tràng lực lượng nửa tháng trước hắn thông qua sinh mệnh lực trường dẫn động lôi từ nguyên tinh lực lượng lần đầu tiên nhìn xem đến tinh thần lực tràng vận chuyển hình thức trong nửa tháng này liền một mực truy tìm lĩnh hội dung hợp loại lực lượng này hiện tại xem ra mặc dù hắn có khả năng dẫn động tinh thần chi lực so với giới chân viên này nên mông tinh thần đến kém xa một phần vạn nhưng uy lực hiện nay mà nói dường như vô thượng hạ lý tẫn nói hắn năng lực rõ ràng phán đoán xé nát một vị cao g i a luyện tinh người hoàn toàn không phải tinh thần lực chàng cực hạ đỉnh tiêm luyện tinh người đại luyện tinh sư thậm chí c h u y ê n kỳ đều không thể đối kháng cả một ngôi sao lực lượng hiện nay hạn chế hắn thỏa thích sử dụng tinh thần lực chàng chỉ có một điểm bản thân hắn quá yếu hơi vận chuyển một chút tinh thần chi lực liền sẽ để thân thể không chịu nổi gánh nặng nếu như hắn có sánh ngang đỉnh tiêm luyện tinh người bốn trăm năm trăm khí huyết thể phách đừng nói đại luyện tinh sư c h u y ê n kỳ hắn cũng có thể vì tinh thần chi lực tại chỗ xe nát nhất định phải cường hóa tự thân chương hai trăm sáu mươi sáu võ thần chương hai trăm sáu mươi sáu võ thần tại võ giả mà nói trong ự thân, Tấn mắt tại Ánh hắn phía căn bản. Lý nói. Ánh mắt của hắn tại bốn mới là Lý của khoảng thời gian này hắn một mực sống ở núi hoang rừng v ắ n g trung vật tư tiêu hao không ít lại không bổ sung đều phải hồi một chuyến nhân loại thành thị tiến hành tiếp tế mà một khi đi nhân loại thành thị không cần đoán liền biết tất nhiên có các loại phiền phức theo nhau mà đến b á i thần giáo những người này vì tìm hắn xâm nhập hoang dã đeo trên người vật tư không ít vừa vặn xem như bổ sung ngoài ra một vị luyện tinh người hai vị võ thánh một vị cao g i a luyện tinh người xuất thân xác nhận cái này cũng rất nghèo nàn đi lý t ấ n tìm tỏi một phen vị này luyện tinh người trên người hắn thế mà liền tìm ra mấy món bình thường tinh khí hắn sử dụng tinh khí vậy vẹn vẹn là một thanh bát hoang loại trình độ này tinh khí hắn võ thánh sau cũng không cần ngày bình thường dùng đều là trôi này làng phong tinh chế tạo trường kiếm vẫn có thể gia tăng tốc độ đánh binh khí cường độ lực sát thương cực phẩm làng phong trường kiếm thu hoạch giải rác về sau lý t ấ n lại lần nữa về tới cùng cao phong giao thủ chiến trường nhìn thoáng qua kia bắn tung tóe vài trăm mét tại nước mưa cọ rửa hạ dường như nhìn không ra cái gì vết máu cao phong thi thể được rồi cái này không cần suy nghĩ cái khác tinh k h í đoán chừng cũng tổn hại không sai b i ệ t lắm ngược lại là cái kia trôi do tu la khoáng thạch chế tạo chiến phủ lưu ở lại cái này cao đẳng tinh khí quá nặng còn không lợi cho hắn ở trong vùng hoang dã tu hành chẳng qua suy xét nó hàng trăm triệu giá trị cùng với tiêu hao hầu như không còn lôi từ nguyên tinh xem ra thực sự trở về một chuyến lý tấn nói ngoài ra b á i thần giáo vị kia luyện tinh người trước khi chết nhắc tới dọ xét bảo liên hắn cũng phải tìm hiểu một chút đến cùng là thế nào tìm thấy hắn kiểm kê hết lác đắc không có mấy chiến lợi phẩm về sau lý tấn ngồi xuống phục dụng đăng lưược đồ ăn bổ sung tự thân tiêu hao đồng thời hắn cảm giác một chút trạng thái thân thể của mình khí huyết 70.35 nguyên khí 52.32 tinh thần 51.91. h a i tháng tu hành hắn các phương các mặt cũng có rõ rệt tăng lên khí huyết trên cơ bản đã đạt đến trúc cơ thiên có khả năng đào móc cực hạ nguyên khí bởi vì hắn trong khoảng thời gian này vội vàng lĩnh hội tinh thần l ự c tràng có chỗ sơ sẩy còn có tăng lên không gian tinh thần trị số tăng trưởng thì bắt nguồn từ hắn đo đạc mặt đất cảm nộ nhật n g u y ệ n g s â n hạ lại thêm tiếp xúc tinh thần l ư c tràng lúc loại đó phát ra từ tâm linh chấn động cùng sau đó suy nghĩ trôi chạy tiến tới tăng gọn một đoạn những thứ này trị số mặc dù không cao thi đơn sách ra đây khí huyết không kịp cao dài luyện tinh người tinh thần không kịp cao dài thuật sĩ nhất là khí huyết thể phách kém cũng không chỉ một đinh mảy may hướng thiên hành trọng quang huyền dương khai minh đ á m người đem tinh thần chi chủ bí pháp chia làm ba bước bước đầu tiên ngưng tụ sinh mệnh l ự c t r ư ờ n g bước thứ hai khiêu động tinh thần l ự c tràng cũng cuối cùng làm được cả hai hợp nhất bước thứ ba hóa thân tinh thần đem sinh mệnh l ự c t r ư ờ n g coi như bản m ệ n h tinh thần bắt chước thiên thể lý tẫn suy nghĩ sự thật chứng minh bước thứ hai lúc bọn hắn liền đã sai lầm rồi sinh mệnh l ư c trưởng khiêu động tinh thần l ư c tràng gần như không có khả năng làm được hắn sở dĩ có thể vì sinh mệnh l ự c trường dẫn động tinh thần l ự c tràng trình độ nào đó cùng loại với bước thứ ba đem sinh mệnh l ự c trường coi như bản m ệ n h tinh thần hoặc nói trước thấy rõ ngôi sao này vận chuyển quỹ đạo sau đó đem sinh mệnh l ự c trường mô phỏng tinh thần vận chuyển quỹ đạo hình thành một cái cùng loại với tinh thần l ự c tràng sinh mệnh l ự c trường dùng cái này nữa sinh mệnh l ự c trường cùng ngoại giới tinh thần hình thành cộng hưởng thông qua cộng hưởng xứ sinh mệnh l ự c trường hoàn thành phế biến dẫn tinh thần chi lực giáng lâm hình thành tinh thần l ư c tràng bất quá cũng không có cái gọi là đúng sai hướng tiên hành trọng quang huyền dương khai minh những người này là đứng ở định tiêm luyện tinh người Đại luyện tinh luyện sư v ị tinh r trên í bên con đường này. Tượng mở s mệnh lực duyên h cứu dung nhập tinh thần lược tràng một bước này đối bọn họ mà nói cũng không phải nan đề khác nhau là bọn hắn dung nhập tinh thần lược tràng trên thực tế là trước hết để cho tinh lực cùng tinh thần l ự c tràng tương dung hợp bọn hắn lại cùng tinh lực dung hợp trên bản chất đã đã xảy ra sửa đổi cũng đúng thế thật vì sao hướng thiên hành có thể thi triển ra tinh thần lực tràng có thể hiệu quả lại tượng tinh thuật đ ồ n g dạng uy lực vậy phụ thuộc vào bọn hắn có khả năng vận dụng tinh lực một sáng tướng tinh lực theo trong cơ thể của bọn họ b ó c ra mất đi tinh lực dung hợp tinh thần lực tràng cái này môi giới bọn hắn lại không cách nào khiêu động tinh thần chi lực một phân một hảo vậy đúng là như thế bọn hắn vẫn luôn chỉ có thể nói là sáng tạo ra một môn tinh thuật bí pháp mà không dám tự xưng mở ra một con đường cách thức sai lầm rồi nhưng một ít lý niệm lại tồn tại chỗ thích hợp t h như đem sinh mệnh lực trường luyện là bản bệnh tinh thần bắt trước thiên thể đem chính mình là một ngôi sao luyện hóa bất quá bọn hắn là đỉnh tiêm luyện tinh người đại luyện tinh sư có tinh quang thể đặt cơ sở có thể nói ra đem sinh mệnh lực trường luyện thành tinh thần lực chẳng l ờ i nói này sức lực mà ta hán nhục thể phan g thai được từng bước một tới tinh thần lý tẫn n g n g đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc này mưa to dần dần nghỉ giữa rừng núi mặc dù một mảnh nhà bước nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối tinh thần lực chàng vận chuyển cảm nộ ta đã thấy rõ tinh thần lực chàng vận chuyển tất nhiên muốn đem tự thân làm một viên tinh thần đến luyện trọng điểm rơi vào tinh thần lực trên trận cũng là tinh thần từ trường lý tẫn tư duy lại lần nữa về đến long môn các thời gian khi đó hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác thông qua đối từng môn công pháp tham khảo nhất là lôi đỉnh cực quan công đối với làm sao cường hóa tự thân đã có ý nghĩ lúc trước trở ngại sinh mệnh l ự c trường cũng chưa ngưng tụ không cách nào thay đổi thực tiễn mà bây giờ tinh thần vận chuyển ta thấy được lôi từ nguyên tinh ta luyện hóa sinh mệnh l ự c trường ta ngưng tụ tiếp xuống lý tận tinh khí thần nhanh chóng lưu chuyển sinh mệnh l ự c trường hình thức ban đầu ngưng tụ ngợm nhờ sinh mệnh l ư c trường hoàn thành đối tự thân tinh khí thần chủ tính chung sau cương kình trong cơ thể hắn cương kình chấn động cùng dĩ vãng khác nhau là lần này cương kình chấn động giống như một lần dẫn đạo l sinh n mệnh g ở chỗ vận động vận động quá trình không ngừng có năng lượng diễn sinh lại thêm trong khoảng thời gian này hắn phục dụng lôi từ nguyên tinh tích lũy được đặc tính tế bào cùng tế bào ma sát lập tức hình thành dòng điện trong người trào lên hương vấn mặc dù trận này dòng điện cực yếu có đó không sinh mệnh lực t r ư ờ n g chủ tính c h u n g dưới lại là hiện lên tinh thần quỹ đạo vận chuyển điện sinh tử nương theo lấy những thứ này dòng điện trong người không ngừng phun trào một cỗ yếu ớt từ trường lực lượng lập tức từ lý tấn thể nội tiêu tán mà bởi vì hắn giờ phút này thấy rõ nhìn tinh thần lực tràng hoặc nói tinh thần từ trường vận chuyển quỹ đạo làng gỗ này yếu ớt từ trường tiêu tán đi ra về sau l ạ g yên không một tiếng động cùng phương thiên địa này tinh thần sản sinh cộng minh cộng hưởng điều này bắt nguồn từ thiên địa tinh thần lực lượng tác dụng đến thân thể của hắn cùng tự thân từ trường lực lượng kết hợp tiến thêm một bước chia sẻ thẩm thấu đến sinh mệnh lực trường cũng có sinh mệnh lực trường đều đều khuyết t á n với bản thân mỗi một tế bào một đến một về hắn nghiêm chỉnh hoàn thành một lần mượn tinh thần từ trường rèn luyện tự thân quá trình ta liền biết lý tẫn hít sâu một hơi nhưng hắn kia có hơi rung động thân hình biểu hiện nội tâm của hắn kém xa mặt ngoài một bình tĩnh có lẽ là bởi vì tinh thần từ trường lực lượng rót vào thể nội mang tới tê dại lại có lẽ là bởi vì hắn xác nhận chính mình rèn luyện thể phách i pháp khả thi kích động dù thế nào lý tẫn đúng là từng chút từng chút đem đầu này toàn con đường mới khâu mấu chốt nhất bổ sung kiểu này tôi t h ầ pháp dùng cổ nhân lời giải thích là vì nhục thân là đại đan lấy thiên địa làm hòa lò luyện thành tiên phật thần ma thân thể dùng tinh thần c h i chủ lời giải thích chính là vì đại thiên địa đại tinh thần luyện nhân thể ngôi sao nhỏ cho đến cuối cùng đúng như tinh thần lấp lánh sừng sững thế gian lý t ấ n nói vì loại phương thức này tôi thể cả viên tinh thần ở khắp mọi nơi tinh thần từ trường chính là hắn rèn luyện tự thân năng lượng nơi phát ra giống nhau luyện tinh người chỉ cần vui lòng có thể mỗi giờ mỗi khắc quan tưởng tinh thần vì tinh lực tôi thể đồng dạng đương nhiên con đường này cụ thể làm sao còn phải chờ hắn tiếp tục nhận chứng ngoài ra hiện nay hắn chẳng qua vừa mới bổ sung khâu trọng yếu nhất tìm được rồi cường hóa thể phách phương pháp nhưng hắn biết rõ hắn có thể làm đến những thứ này trừ ra tự thân ngộ tính bên ngoài hắn có được thấy rõ thiên phú cư công trí vĩ có thể thiên phú người ước chung không một đây năng lực quan tưởng tinh thần luyện tinh người cũng thiếu mặc dù có thiên phú người cũng chưa chắc mỗi người cũng giống như hắn có thể thiên phú dị bẩm đ ề u hiện nay mà nói đây là một cái độc đạo thuộc về hắn đường đem thân thể người coi như tinh thần rèn luyện giới hạn của cơ thể con người đã bị đánh vỡ về sau võ thánh lực lượng hạn mức cao nhất sẽ không đi giới hạn tại bốn mươi năm mươi sáu mươi số lượng lý tấn nói nghĩ đến võ thánh cảnh giới này hắn lại lại lần nữa xét lại một phen tự thân ngoại nhân đều biết hắn là võ thánh nhưng trên thực tế hắn hiện tại cùng võ thánh đã là hoàn toàn khác biệt do đó ta hiện tại thật sự còn có thể xưng là võ thánh sao lý tấn có hơi do dự không còn nghi ngờ gì nữa đã không cùng một đẳng cấp lại để cho hắn đối phó những tia võ t h á n h nhóm căn bản cũng không tất vận dụng tinh thần l ự c tràng sinh mệnh l ự c trường vừa ra hơn chín thành võ thánh ngay cả ở trước mặt hắn ra tay đều khó mà làm được còn lại một thành cho dù xuất thủ cũng bất quá là khí huyết tinh thần thăng hoa đến cuối cùng t h h ạ suy diễn ra cuối cùng có một không hai thôi dẫn tinh thần từ trường rèn luyện bản thân tu hành lúc có lôi q u a n g bắn ra trình độ nào đó như thiên lôi tôi thể mà bất kể gã hay là địa cầu phàm là năng lực tắm rửa thiên lôi mà kẻ bất tử đều không ngoại lệ đều là tiên phật thần ma do đó ta cảnh giới bây giờ lý t ấ n chấp hai tay sau lưng đứng ở mặt đất giờ phút này mưa gió đã nghỉ mây đen tiêu tán cuối chân trời nhất đạo ánh mặt trời chiếu mà xuống chính rơi ở trên người hắn thanh phong quét cuốn lên quần áo của hắn bay phất phới mà suy nghĩ của hắn cũng là theo vân khai vụ tán trở nên trước nay chưa có thanh minh võ thánh chi thượng chính là võ thần chương hai trăm sáu mươi bảy phản ứng chương hai trăm sáu mươi bảy phản ứng biến mất quang tuyến rất tốt tràn ngập sáng ngời trong đại điện thánh nữ b á i thần giáo bạch huyên hơi kinh ngạc n g ầ n đầu là trước mặt nàng là nàng trợ thủ đắc lực thân mình càng là hơn đạt đến đỉnh điểm luyện tinh người tiêu chuẩn thường thư lúc này vị này đỉnh tiêm luyện tinh người nét mặt nghiêm nghị chúng ta đã để người lặp lại sát nhật qua trên người hắn sinh mệnh hoàn s á t thực không còn phản hồi bất kỳ tín hiệu gì loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng hoặc là sinh mệnh hoàn tổn hại có thể sinh mệnh hoàn không giống với tinh khí Zen Đúc mới tinh khí, cao phòng. bạch ắ t đ ầ huyên u xét h ngâm a nghĩ một lát đứng vậy nói ta tự mình quá khứ vận dụng dò xét bảo liên tìm kiếm một lần bất quá chúng ta sưu tầm mục tiêu không cần là cao phong mà là lý tẫn Bản từ xưa đến nay chết tại võ thánh trong tay cao giai luyện tinh người vẹn vẹn một người còn lại dù là toàn thân đỉnh tiêm tinh khí tuyệt thế võ thánh đối đầu một vị tay không tấc sắc cao giai luyện tinh người nhiều nhất chỉ có thể chống lại một hai mà cái gọi là chống lại một hai hay là cất nhắc những kia võ thánh thật sự giao thủ với nhau bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm chính mình không tại mấy cái đối mặt ở giữa bị cao giai luyện tinh người miễu s á t thôi cao phong biến thành cao giai luyện tinh người đã có sáu năm dẫn đội thi hành nhiệm vụ cũng có ba năm bên cạnh còn có vài vị đội viên giúp đỡ làm sao có khả năng suy nghĩ của ngươi nhận lấy hạn chế bạch h u y ê n thản như nói cũng là chúng ta nghĩ đơn giản sẽ không thật sự cho rằng thiên nguyên liên bang thả ra như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu đảm nhiệm mội nhử xung quanh sẽ không có bất kỳ cái gì phòng bị lực lượng thương thư nhanh chóng phản ứng được điện hạ nói là thiên nguyên âm thầm an bài cao giai luyện tinh người thậm chí đỉnh tiêm luyện tinh người thế h ắ n hộ tống một cái tuổi gần hai mươi ba có thể được xưng là thế kỷ tri vương vô thượng tiên tiêu truyền kỳ t r ù n g tử thiên nguyên thật cam lòng hắn cứ như vậy hao tuần sao bạch huyên một bên tiến về dò xét bảo liên cất giữ cung điện vừa nói dò xét bảo liên cũng không phải cái gì toàn diện ra đ a chỉ có thể dò xét nghĩ dò xét mục tiêu chỗ thực sự có người hận thân tại lý t ấ n bên cạnh dò xét bảo liên vậy không tìm ra được có thể hai cái luyện tinh người tiếp cận tất nhiên sẽ có cảm ứng lại đỉnh tiêm luyện tinh người trên người tinh lực ba đ ộ mạnh hơn so với cao giai luyện tinh người lại càng dễ bị cảm ứng được. thường thư nhữ nhữ mày thế gian thần vật không phải số ít chúng ta b á i thần giáo trên tay năng lực có dò xét bảo liên bực này dị bảo thiên nguyên trên tay có một ít năng lực che giấu trên thân người tinh lực ba động thần vật cũng không phải không có khả năng bạch huy nói lại nhìn xem tình huống đi nếu như k i a lý tẫn còn chưa chết ta này suy đoán chính là tám chín phần m ộ ư ơ i đến lúc đó lại muốn đối phó hắn liền phải vận dụng đỉnh tiêm luyện tinh người cấp ám tử tiểu này ám tử nàng n g â m nghĩ một lát lắc đầu ta b á i thần giáo tổn thất không nổi đỉnh tiêm luyện tinh người phân lượng đây thái bạch một châu chi chủ đều muốn nặng hơn một phần tất cả thái bạch bực này tồn tại chẳng qua mấy c h ụ dung tốt đây là năng lực phá vỡ một nước lực lượng hai người giao lưu ở giữa rất mau tới đến một tòa cũng không cao lớn rộng rãi nhưng lại xây dựng như là thành lũy kiến trúc ngoại tiến vào bên trong về sau bạch huyên đối với c h ấ n thủ cái này tinh khí một vị lao giả có hơi thi lễ thích camoni ta cần sử dụng giò xét bảo liên tiến hành một lần giò xét lao giả khẽ gật đầu rất nhanh bạch huyên bước vào bên trong tháo đài đi vào một chỗ không cửa sổ không đỉnh nội bộ vắng vẻ trong mật thất mật thất không có đèn đóm duy ở trung tâm một cái cùng loại với như thủy tinh bảo hạp tản ra yếu ớt ánh sáng màu lam cung cấp chiếu sáng cũng may đối luyện tinh người mà nói chỉ cần có ánh sáng nguyên đều sẽ không ảnh hưởng khả năng nhìn theo bạch huyên tự mình đến đến hộp trước mặt đem một cái treo lấy cực đại bảo thạch bảo liên cầm lấy bảo thạch hiện lên màu vàng nhạn có thể trong đó lại giống như ẩn chứa một phương tinh không hàng loạt cùng loại với hàng tinh điểm sáng không cốt chuyển tỏa ra quan huy bạch huyên đầu tiên tiến nhập quan tưởng trong h o à n g hốt tinh thần dường như cảm giác được một mảnh mê ngông quốc gia tại đây phiến trong quốc gia vô số tư duy ý thức không ngừng đan xen giáo hội giao lưu một ít tinh thần cường đại người thậm chí năng lực ở bên trong tinh chuẩn hướng hắn chuyển thông tin đây là bãi thần giáo thần quốc một cái vì tinh lực bên trong gánh chịu thông tin làm cơ sở chú tạo nên không gian ý thức tầm thường dạy con c h ỉ có thể ở nơi này giao lưu tiếp xúc khoảng cách gần cảm thụ tinh thần mênh mông cùng vĩ đại quyền cao chức trọng người còn có thể ý thức giao lưu lúc truyền thông tin nhưng là bái thần giáo giai tầng thống trị bọn hắn đã có thể điều động cái khác dạy con lực lượng tinh thần tăng phúc tự thân dường như chủ máy sẽ vợ điều động những máy vi tính khác lực tính toán tiến hành tăng phúc tính toán đồng dạng bạc huyên n g là thánh nữ bái thần giáo tương lai bái thần giáo giáo chủ hữu lực tranh đấu người không còn nghi ngờ gì nữa cũng thuộc về thống trị tầng một trong theo nàng đem d ò xét bảo liên lực lượng nhiều vô số kể ánh sao lấp lánh từ chiếu d ọ i mà ra khổng lồ như vậy tinh quang trung muốn tìm kiếm đến nghị s i ê u tầm mục tiêu có thể xưng hy vọng xa vời nhưng theo bạch u y ê n đem thần quốc trung vô số dạy con lực lượng tinh thần điều động gia trì t ă n g phúc ánh sao đầy trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến nào và kiểu này biến nào kéo dài một lát sau một mảnh tinh quang bị nhanh chóng khóa chặt cũng vì tốc độ cực nhanh rút ngắn cuối cùng nàng muốn tìm tìm mục tiêu nhân vật lý tẫn bại lộ tại cảm giác của nàng trung hắn còn sống sót bạch liên nói ngoài dự liệu nhưng cũng nằm trong dự liệu xem ra thiên nguyên thật a n bài người thế h ắ n hộ tống đảm nhiệm hộ đạo giả thường thư nói cao phong không phải cá nhân làm việc mà là một tiểu đội lại tại biết rõ đối phương có thế kỷ c h i vương chiến lược tình huống dưới vậy sẽ không thái quá khinh thường dưới loại tình huống này hắn nghĩ không ra trừ ra có người hộ đạo ngoại cao phong tiểu đội diện sát lý t ấ n thất bại nguyên nhân chính lý t ấ n phản s á t đ ừ n g đua hắn chỉ là cái võ thánh a b ạ c h huyên ánh mắt tại trên ánh sao dừng lại một lát vị trí này theo nàng hư thủ vung lên một mảnh tinh quang sen lẫn thành một bộ địa đồ cùng trước mắt lý tẫn vị trí tinh quang quang điểm lập tức trùng hợp hắn hiện tại tại giang châu thị giang châu thị một bên thường thư n h ư mày hướng thiên hành vị này rời đại luyện tinh sư chỉ kém nửa bước đỉnh tiêm luyện tinh người c h ấ n thủ trong đó cho dù chúng ta vận dụng đỉnh tiêm luyện tinh người cấp ám tử đều chưa hẳn có thể đem lý tận thành công ám sát bạch huyên vung tay lên t i n h quang t ấ n tán bản thân nàng cũng có chút lưu luyến không rời rời khỏi thần quốc loại đó tinh thần đạt được thần quốc chúng sinh tăng phúc t ư ơ n g đại nhưng nàng có chút mê say nếu như nàng năng lực hoàn toàn khống chế loại lực lượng kia dạng gì hung thú ma vẫn không cách nào thuần p h đáng tiếc nàng còn không phải bãi thần giáo giáo chủ không phải tòa kia thần quốc chân chính chấp t r ừ giả bạch huyên rất nhanh điều chỉnh tâm tính đem d ò xét bảo liên thả lại đồng thời nói chúng ta sẽ tiếp tục đuổi g i ế t lý tẫn chẳng qua khi nào đem nó giết chết cần thời gian nếu như đối phương không muốn tiếp nhận liền để chính bọn họ phái người đi những k i a tinh khí thường thư cân nhắc hỏi chúng ta cũng không phải không còn truy sát lý tẫn bạch huyên thản n h i ê nói n húng chi vì g i ế t lý tẫn chúng ta bái thần giáo thế nhưng tổn thất một c h i do cao dai luyện tinh người dẫn đầu tinh nhuệ tác chiến tiểu đội còn có thể phụ đưa cho bọn họ một cái lý tẫn bên cạnh có đỉnh tiêm luyện tinh người hộ tống thông tin thu bọn hắn mấy món tinh khí làm sao vậy l i ê n sợ như vậy sẽ khiến bọn hắn bất mãn rốt cuộc này nhưng đều là chúng ta kim chủ lúc này không giống ngày xưa bạch viên thần sắc lạnh nhạt có thể trong lời nói lại tràn đầy tự tin chúng ta b á i thần giáo phát triển đến nay đã không còn là một người thậm chí một nhà thế lực có khả năng tùy tiện dung chuyển bọn hắn không muốn ủng hộ có nhiều nhân nguyện ý ai nói b á i thần giáo là tà giáo không bao lâu b á i thần giáo chắc chắn biến thành thiên nguyên thậm chí thế giới lục cực mặt trận thống nhất mục tiêu giang châu thị lý tẫn g i ê m sóng lặng về tới tòa này hắn ở cái thế giới này quen thuộc nhất thành thị mặc dù tàng long thị hắn đồng dạng quen thuộc nhưng muốn bán bao gồm một thanh cao giai tinh khí cấp chiến phủ ở bên trong chiến lợi phẩm tàng long thị thị trường rõ ràng ít đi một chút những chiến lợi phẩm này bán đi gom góp mười cái ước không khó lại để cho hướng thiên hành mua một ít lôi từ nguyên t i n h đến đi kèm với tinh thần tôi thể lý tận tính ra tinh thần tôi thể ở trên đường trở về hắn tiến hành không chỉ một lần hiệu suất cũng không chậm mặc dù không đạt được luyện tinh người như vậy cùng loại với tinh lực quán đỉnh cường hóa hiệu suất nhưng so với lúc trước chính mình khổ lợi đến lại nhanh một bậc không thôi nhất là hắn vừa mới đột phá chính là tôi thể hiệu quả tối rõ rệt thời điểm chiếu cái này xu thế số dưới t h vẹn vẹn một phương i v diện đỉnh tiêm luyện tinh người là có thể thân thể năng lượng hóa đại luyện tinh sư càng là như vậy mặt khác đại luyện tinh sư đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí bọn hắn tu luyện trọng tâm đã theo khí huyết chuyển rời đến tinh thần chứ phi võ thánh truyền tu lại còn trải qua dài d ằ n g giặc thời gian lắng đ ọ n g bằng không đại bộ phận đ ỉ n h tiêm luyện tinh người tinh thần trị số cũng chưa tới một trăm n h ư n g đại luyện tinh sư trị số này chỉ ít cũng tại một trăm trở lên chuyên kỳ chính là hiện nay luyện tinh người con đường đ ỉ n h phong mặc dù không phải đích lại cũng đủ làm cho bọn hắn chậm dần nhịp chân tại đại luyện tinh sư trước luyện tinh đ á m người một vị đống thể phách nhưng đến đại luyện tinh sư giai đoạn l i ề n bắt đầu chú ý kỹ xảo tinh thần ý chí giống nhau vo đạo bên trong võ thánh cảnh chức cùng võ thánh đồng dạng lý tân tâm tình bình tĩnh cho nên hắn mở võ thần con đường hoàn toàn có khả năng cái sau vượt cái trước. đội kịp luyện tinh người hệ thống mang theo loại ý nghĩ này lý tẫn tăng nhanh nhịp chân hắn không kịp chờ đợi muốn cầm đến m ớ i một nhóm lôi từ nguyên tinh tiến hành tiếp xuống hai tháng lựa đồ tu luyện chẳng qua không chờ hắn tới kịp đi đến c h â n thủ phủ một cô ô tô đã vội vàng mà đến ngừng đến lý tẫn trước người ngồi trên xe chính là c h â n thủ phủ phủ chủ hướng thiên hành hắn nhìn độc thân tiến lên lý tẫn trong mắt có chút khó tin ngươi thế mà một người chương hai trăm sáu mươi tám tình cảnh chương hai trăm sáu mươi tám tình cảnh hướng phủ chủ lý tẫn chào hỏi một tiếng lên xe hướng thiên hành lập tức nói đồng thời ánh mắt sắc bén không ngừng hướng xung quanh dò xét theo ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh tất cả mọi người đều bị cảm giác một loại không cách nào ngôn ngữ sợ hãi tự thân lên cao lên trong chốc lát giống như chúng rồi định thân thuật đứng thẳng bất động tại chỗ trong mắt càng là hơn hiện ra ngăn chặn không ngừng hoảng sợ quá trình này hướng tiên hành tinh tế quan sát một phen những người này phản ứng mãi đến khi cũng không nhìn ra cái gì nguy trang dị thường lúc mới nhanh chóng thu lại ánh mắt không cần như thế nếu như là luyện tinh người đến gần rồi hướng phủ trụ không phải năng lực sớm phát ra sao lý tẫn đem chính mình bao lớn bao nhỏ hành lễ phóng tới trên xe chính mình cũng tới xe luyện tinh người không đáng sợ đáng sợ là võ thánh hướng thiên hành vẫn đang duy trì lấy cảnh giới có lẽ là bởi vì ngươi trong khoảng thời gian này ở trong vùng hoang dã tu hành không hiểu rõ ngoại giới biến hóa ngươi căn bản không biết trong khoảng thời gian này thế cuộc đến cỡ nào loạn tất cả tuyệt thế võ thánh hiện tại cũng nhanh không dám ra ngoài ta biết sự kiện ám sát đều đã xảy ra không xuống m ớ i lên nói xong hắn liếc nhìn lý t ấ n một cái tuyệt thế võ thánh còn như vậy thống chi ngươi vị này đạt được công nhận thế kỷ tri vương do đó ngươi đang sợ có võ thánh đến ám sát ta lý tẫn đã hiểu hướng thiên hành thận trọng gật đầu một cái luyện tinh người có thể cảm ứng được cái khác luyện tinh người có thể một vị võ thánh nếu như tận lực thu lại tự thân khí tức gần nấp lúc ai nhìn ra được hắn cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào lý t ấ n nhìn thoáng qua những kia không ngừng miệng lớn thở dốc chưa t ỉ n h hồn người đi đường một số người phản ứng sau càng là hơn tay chân như nhũ ra đứng đều không thể đứng thẳng trực tiếp ngồi trên mặt đất nay còn vẹn vẹn là một vị luyện tinh người vì nghiêm khắc đề phòng ánh mắt dò xét một phen không chỉ không có bộc lộ ra bất kỳ tức giận gì sắc cơ thời gian còn mười phần nhất thời người bình thường tại luyện tinh người trước mặt thật sự thái yếu đ ố i chẳng trách luyện tinh đám người rất ít tại trước mặt người bình thường xuất đầu lộ diện đối bọn họ mà nói người bình thường đoán chừng dường như là một ít bút bê s ứ tinh xảo có thể không cẩn thận đều đánh nát làm hư hết lần này tới lần khác thiên nguyên cảnh trong pháp luật đối với người bình thường còn có không kém bảo hộ luyện tinh người vậy không có thể muốn làm gì thì làm tùy ý l à m sát dưới loại tình huống này bọn hắn dứt khoát thoát ly người bình thường vòng tròn đỡ phải không cẩn thận liền đem bên cạnh nào đó người bình thường giết chết cho sinh hoạt bằng thêm phiền phước thực chất võ thánh ám sát với ta mà nói đã không có cái uy h i ế gì lý tấn nói a ngươi những lời này ta vô cùng cân hay hướng tiên hành cười khẽ một tiếng hẳn là lần trước thế kỷ tri vương thời kỳ một vị tuyệt thế võ thánh tự xưng mình đã vô địch thiên hạng kết quả thế kỷ c h i vương đại chiến chưa bắt đầu đắc tội một người đỉnh nhọn võ đạo thế lực đối phương một vị cực hạn võ thánh dẫn đầu hai vị đỉnh tiêm võ thánh trực tiếp liền đem hắn cho vây giết hắn trước khi chết phản công thậm chí không thể kéo được trong ba người bất kỳ một cái nào đồng quy vụ thận nói xong hắn liếc nhìn lý tẫn một cái ta biết ngươi tu thành sinh mệnh lực trưởng tầm thường võ thánh ngươi mà nói xác thực không đáng giá nhắc tới nhưng ngươi phải n h ự kỹ nhân thể là có cực hạn do đó chúng ta lựa chọn mở mới đường đánh vỡ cực hạn này không phải sao lý tấn đồng dạng cười lấy đáp lại nhưng ngươi còn chưa trở thành luyện tinh người hướng tiên hành nói xong đánh giá lý tẫn một chút trừ phi ngươi mang lục thần giới một trong hư vô trí giới và không mặt đối mặt tình huống giới không có một vị luyện tinh người năng lực tại một vị khác luyện tinh người trước mặt dấu diếm ta xác thực không có biến thành luyện tinh người nhưng không phải đ ỉ n h tiêm lý tẫn nói xong dường như cảm thấy có chút quá kiêu căng hắn hiện tại còn làm không được quét ngang tất cả cao giai luyện tinh người rốt cuộc một ít võ trang đầy đủ cao giai luyện tinh người chiến lược mạnh đủ để cùng chưa từng hiện lộ g a tinh quan thể đình tiêm luyện tinh người giao phong không phải cao dai cùng với trở lên luyện tinh người nghĩ đến đối ta cũng không có quá lớn uy hiếp lý tẫn nói thêm tự cao tự đại thế nhưng võ giả tối kỵ ta chỉ là trần thuật sự thực lý tẫn nói xong vỗ v ô ba lô của mình thay ta đem những chiến lợi phẩm này xử lý một chút hướng thiên hành không cần nhìn cũng cảm nhận được trong đó tiêu tán ra tới tinh lực tinh khí còn có cao dai tinh khí ừ m toàn bộ đổi thành lôi từ n g u y ê n tinh năng lực hoán bao nhiêu tính bao nhiêu lý tẫn nói được cảm ơn không cần cám ơn ta nếu như ngươi năng lực nghe vào lời ta nói chính là tốt nhất cảm t ạ hướng thiên hành nói xong trong thần sắc ít có nghiêm túc lên lý tẫn ta nhất định phải nói một tiếng tính cách của ngươi cần sửa một chút bằng không tiếp tục như vậy nữa ngươi sớm muộn gặp nhiều thua thiệt sửa đổi tính cách lý tẫn nhìn hắn cười nói nếu như tính cách có thể thay đổi ta vẫn là ta sao đó là bởi vì ngươi chưa từng chịu đựng nhất định phải khiến cho ngươi tính cách xảy ra sửa đổi trải nghiệm thôi hướng tiên hành nói xong giống như nghĩ tới điều gì không đúng tính cách của ngươi đã từng xảy ra biến hóa căn theo chúng ta hiểu lúc trước ngươi có thể cũng không phải như vậy lý tẫn nghe không nói gì nữa hướng tiên hành thấy thế vậy biết mình khuyên bảo khó mà thuyết phục hắn đ à n h phải thở dài một cái ngươi bây giờ đã trở thành tất cả mọi người chú ý trung tâm vì an toàn của ngươi ta sẽ liên lạc tô mạch nhường hắn hộ tống ngươi tiến về long môn cát đương nhiên năng lực tiến về thiên nguyên vương đô đặc hấn căn cứ không thể tốt hơn đặc hấn căn cứ ta thì không đi được ta giải thích qua ta có chính mình phương thức tu luyện lý tấn nói ta biết ta những lời này có chút thuyết giáo hứng thú ngươi có chút không thích nghe nhưng tiềm lực thủy chung là tiềm lực cho dù ngươi tương lai có thể trở thành truyền kỳ thì tính sao trên lý luận truyền kỳ càng nhiều tại chúng ta nhân tộc mà nói tự nhiên càng tốt nhưng nếu như cái này t r u y ề n hữu kỳ hoàn toàn mất k h ô n g chế cùng chúng ta hoàn toàn không phải một lòng dạng này t r u y ề n kỳ tại nhân tộc mà nói thật là lợi không phải hại sao hướng tiên hành nhìn thần sắc bình tĩnh lý tẫn dường như b á i thần giáo bọn hắn mặc dù không có t r u y ề n kỳ nhưng cái này giáo phái tồn tại nhìn trời nguyên mà nói lại năng lực k i ể m chế không chỉ một vị t r u y ề n kỳ tinh lực một cộng một giảm bọn hắn nguy hại gấp đôi tại t r u y ề n kỳ hứng thú nếu như sớ biết một viên chuyển kỳ chủng tử sẽ trưởng thành như vậy ngươi nói là trước đem hắn tiêu diệt đâu hay là giữ nguyên kế hoạch không để lại dư lực ở trên người hắn chút xuống hàng loạt tinh thần và thể lực tài nguyên tiến hành b lý tẫn đã hiểu hướng thiên hành lời nói này ý nghĩa hắn thái độc hành độc bộ độc hành độc bộ đến chỉ có cường đại đến sánh ngang truyền kỳ t r ù n g tử tiềm lực lại không có bất kỳ người nào vui lòng ở trên người hắn đầu tư dường như một cái huyện thành huyện chủ dù là quản hạ t huyện thành bên trong có người đã trở thành thi đại học trạng nguyên tương lai tiền đồ vô lượng nhưng hắn lại là một bộ kiêu căng khó thuần làm theo ý mình bộ dáng vị này huyện chủ sẽ không để lại dư lực đi vun trồng hắn giúp đỡ hắn sao sẽ không năng lực duy trì một chút mặt ngoài công phu cũng không tệ rồi nếu như người học sinh này còn lệ khí mười phần bày biện ra một loại phản xã hội nhân cách càng thêm sẽ cho người kính nhi viết chi lý tấn nghe rõ chưa vậy hướng tiên hành ý nghĩa hắn vậy đã hiểu hướng tiên hành cùng hắn nói lời nói này nguyên nhân ở trên xe ngồi hồi lâu hắn mới một lần nữa mở miệng cho nên hắn cười cười muốn tất cả mọi người nhất định phải thành thành thật thật ở tại trên vị trí của mình dựa theo sắp xếp của bọn hắn con đường đi tới trưởng thành mới tính hữu hích tại nhân tộc hữu hích với thế giới sao thế giới có sự bao dung của hàn tính mỗi người cũng có chính mình đặc biệt tính dẻo có thể c h ỉ ít chúng ta được duy trì điều này đại khái phương hướng chính xác hướng tiên hành nói xong nhìn về phía lý tấn người lựa chọn phương hướng ta chỉ có thấy được n g ư ơ i mà không nhìn thấy n g ư ơ i bên ngoài những vật khác n g ư ơ i đang nói ta ích kỷ lý tấn nói hướng tiên hành lắc đầu ích kỷ là cần phải tu hành bản thân liền là một kiện vô cùng tư nhân chuyện chỉ là người cả đời này không nên chỉ có đơn thuần tu hành chí ít n g ư ơ i phải có tu hành mục đích tu hành ý nghĩa lại hoặc là n g ư ơ i phải biết là cái gì chống đỡ lấy n g ư ơ i tu hành mà không phải chỉ là vì tu hành ta vốn cho rằng chúng ta sẽ là đồng dạng lý tấn nói chúng ta có tương tự chỗ nhưng lại không hoàn toàn tương tự không lý tấn nhìn hắn hắn hiểu rõ vị này c h ấ n thủ phủ phủ c h ủ không còn nghi ngờ gì nữa nhận được nào đó đến từ thượng tầng chỉ lệnh hắn giờ phút này chính lâm vào nào đó d y r ộ a chung ta hiểu ngươi vị trí ảnh hưởng tới tầm mắt của ngươi ngươi tiếp xúc thế giới hạn chế suy nghĩ của ngươi ngươi bị san bằng góc cạnh chi phối tâm linh của ngươi nhưng khi chúng ta đã thành thói quen đây hết thệ về sau liền rốt cuộc đừng nghĩ đánh vỡ nó vì thoát ly cái này gông cùng xiềng xích đánh vỡ nó hướng thiên hành dần dần nghiêm túc nói như lời ngươi nói những thứ này ta có thể đem hắn lý giải thành giá trị quan thế giới quan nhân sinh quan người t r ư ở n thành bất kỳ cái gì lựa chọn Cũng cái chọn giá kia lựa chọn tất cả trả cả đại ắ Hắn t thật thứ toàn Tẫn, Nếu muốn những này đánh nhìn như quả vậy, đem đ bộ vỡ. Lý giới đâu? Ngươi dự định Ngươi giá cái dự thế vì trả lý ớ giới? n đến đâu? Đại l tẫn nghĩ tới hắn đi đến con đường võ đạo dự tính ban đầu sinh mệnh là nhỏ bé như vậy đừng nói là bị hắn đánh chết từng cái đối thủ bị thiên hai hỗn loạn chiến tranh cướp đi từng cái sinh mệnh liền xem như một cái nho nhỏ vết thương lây nhiễm đều có thể dẫn tới tử vong giáng lâm mà hắn lại chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn đồng thời không hiểu hỏi bọn hắn vì sao lại chết loại sinh mạng này yếu ớt nếu như lục bình chịu không được bất luận cái gì mưa rơi gió thổi nếu như thật nếu để cho hắn trở thành dạng sinh mệnh tất cả hắn đáp lại nói n g ư ơ i hướng tiên h hành đồng tử cò dù lại thời gian sẽ chứng minh tất cả lý tẫn lại lần nữa nói nói xong hắn cười cười hình như vừa nay tất cả căn bản chưa từng xảy ra giống nhau dừng xe đi hướng tiên h hành nhìn hắn dường như muốn nhìn rõ ràng hắn mới vừa nói những lời kia rốt cục là thiếu niên k h í phách hay là nội tâm hắn chân thực khắc họa dừng xe lý tẫn lên tiếng lần nữa hướng tiên hành trầm mặc một lát phất phất tay làm dưới b á t t à i lái cỗ xe tại ven đường ngừng lại lý tấn đẩy cửa xe ra xuống xe nhưng lại tại hắn lúc xuống xe hướng thiên hành lại đột nhiên kêu một tiếng lý tẫn ừ m nửa tháng sau thứ người muốn ta thả người b ệ thự hướng thiên hành nói còn có hắn dừng một chút ánh mắt nhìn bóng lưng của hắn đừng chết lý tấn cười lấy k h o á t k h o á t tay rộng rãi xuống xe bước nhanh mà rời đi nhìn lý tẫn rời đi bóng lưng hướng thiên hành ngồi trên xe lẳng lặng không nói gì phụ chủ phía trên thế nhưng nói chỉ cần lý tẫn lộ diện một cái bắt tải há miệng nhưng hắn nói còn chưa dứt lời liền bị hướng thiên hành ngăn lại hắn nhìn lý tẫn đi xa thân ảnh mãi đến khi hoàn toàn biến mất vẫn không nói ra n ữ a chữ dẫn trước thế giới một bước là thiên tài dẫn trước thế giới hai bước là tiên điên lý tẫn rốt cục là điên rồi hay là hắn thật sự đi tại tân tiến hơn càng chính xác con đường thượng có thể dường như hắn nói thời gian sẽ chứng minh tất cả chương hai trăm sáu mươi chín đối thủ chương hai trăm sáu mươi chín đối thủ theo thế kỷ c h i vương đại chiến thời gian càng ngày càng gần tất cả gãi ạ về thế kỷ c h i vương giải thi đấu chủ đề cũng là càng phát ra tăng vọt không chỉ thế giới lục cực nhân loại đồng minh hội thành viên khác quốc đồng dạng đem ánh mắt tinh thần và thể lực tập trung đến thế kỷ tri vương đại chiến bên trên mặc dù những quốc gia này đại bộ phận quốc lực thường thường có thể luyện tinh người cũng góp không ra bao nhiêu nhưng có thể kiến quốc cũng đạt được nhân loại đồng minh hội tán thành biến thành một thành viên trong đó người nào không phải đều có lớn luyện tinh sư trấn thủ lần này xây dựng đặc biệt liên hợp tiểu đội nhân loại đồng minh hội bất kỳ một quốc gia nào đều phải ra chí ít một vị đại luyện tinh sư mà đại luyện tinh sư quan hệ đến những nước nhỏ này vinh lục hương suy liên quan đến đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng trị huy thế kỷ tri vương đại chiến bọn hắn tự nhiên được đầy đủ chú ý. mà ở kiểu này tăng cao chú ý xuống từng vị võ thánh tài liệu sôi nổi bị người khai q u ậ ra b ị thế nhân tất biết lại từ tại thế kỷ c h i vương đại chiến đã chỉ còn mấy ngày lại muốn ám sát một vị nào đó võ thánh về thời gian đã không kịp vô số người cũng là sôi nổi đem có hy vọng nhất đoạt được thế kỷ c h i vương đại chiến quán quân danh sách dán ra đây xếp tại đệ nhất tự nhiên là thiên nguyên cảnh trong náo loạn đến xôn xao sùng sục võ thánh đệ nhất nhân lý tẫn một mình hắn dường như độc chiếm chặt lại đã bị trước giờ mang theo thế kỷ c h i vương xưng hảo dưới hắn thì là từng vị người mang đặc thù thiên phú áp đảo cực hạn võ thánh chi thượng tuyệt thế võ thánh đại nguyện t thế á t quốc, quốc đang dung chuyển thời kỳ trước có mấy tỷ nhân khẩu mấy ngàn vạn cây số vương diện tích chính là hoàn toàn xứng đáng toàn ngưỡng cầu đỉnh tiêm đại quốc chỉ là bọn hắn không có gặp phải tinh thần thời đại trong nước vương thất vì giữ gìn sự thống trị của mình vì sai lầm quyết sách chèn ép luyện tinh người dẫn đến tất cả luyện tinh người chạy theo hỗn loạn thời đại tiền đến đại nguyện quốc gặp hàng loạt hung thú ma vật sung kích quốc l ự c tổn hao nhiều lại thêm lúc trước bị hãm hại chấn áp xua đổi một nhóm luyện tinh người tu co tạo thành quay về đại n g u y ệ t trực tiếp đem đại n g u y ệ t lật đổ nguyên bản bất kể kinh tế dân số quốc thổ cũng có thể xưng ơ toàn cầu đỉnh tiêm có hy vọng biến thành thế giới để thất cực đại n g u y ệ t quốc trực tiếp phân chia thành hơn ba trăm cái lớn nhỏ quân h i ệ t lanh chúa quân h i ệ t cùng quân h i ệ t ở giữa chiến loạn không nớt không được căn bình tàn khốc chiến loạn môi trường có thể đại n g u y ệ t quốc trong người không thể không tập võ tự vệ võ phong có thể nói cực kỳ h ư n g tịnh mặc dù bởi vì không có tốt đẹp tài nguyện bồi dưỡng vẫn luôn khó mà sinh ra cường giả đỉnh cao có thể võ giả số lượng nhiều tổng hội sinh ra một ít biến dị cá thể áo hải xuyên chính là một cái trong số đó hắn vốn chính là đại nguyệt nam bộ mạnh nhất võ thánh tại bị nhật diệu đế quốc khai quật ra sau dốc lòng bồi dưỡng cho đến ngày nay nghe nói hắn khí huyết đã vượt qua năm mươi năm số lượng trực tiếp phá vỡ võ thánh hạn mức cao nhất đương nhiên năng lực đạt tới trị số này cùng nhật diệu không để lại dư lực bồi dưỡng liên quan đến nghe nói vì kéo cao vị này mạnh nhất võ thánh khí huyết hạn mức cao nhất nhật diệu đem một phần năng lực cải tạo nhân thể thể chất khiến cho kim dung tại tinh lực bảo vật ngừng hắn sử dụng dựa vào món bảo vật này Người khác luyện hóa tụ Linh、Châu、tiến đội chậm chạc, hắn luyện hóa không chỉ hiệu quả cực nhanh, còn phá vỡ vốn có cực hạn. Áo hải xuyên phía giới, tinh minh dưới, đội hiệu hải khác hóa Châu chậm chạm, hóa chỉ phá phía Áo cực có cực quả tụ vỡ ba ồ i dưỡng được một vị đạt được gen đạt một vị yêu h ó đ ỉ người h chiến Thái tiêm n sĩ l o Đông tên Tây Di Nam càng hơn năng Hải thập Di tam một Tây tử lục là lực quốc có vị v ợ t một biển Ba đi, danh chấn một phương. n mà ư g này về sau mới đến phiên đại thương vạn nhân đồ đế quốc mông hữu y nha Theo trên tên tức phần danh sách này công bố, trên danh sách chuyển kh này công người của mấy bố, lập tại thế kỷ c h i vương đại chiến kết thúc trước cho dù luyện tinh người cũng che giấu không được bọn hắn quan huy mà trong mọi người lại vì vốn là trẻ tuổi xuất khí cường đại trên người còn tràn ngập sắt thái chuyển kỳ lý tẫn nhân khí tối cao mấy người bọn hắn đem cùng còn lại mấy trăm vị dự thi cực hạn võ thánh tại ngày kế tiếp đi thuyền leo lên ở vào tây hải hải vượt tám trăm dặm chỗ một tòa tên là xích viêm cỡ lớn hòn đảo cũng tại hòn đảo kia tiến hành không quy tắc c h é m giết mãi đến khi có một người đánh bại tất cả đối thủ lại không có bất kỳ người nào có thể đứng lên tới khiêu chiến hắn lúc hắn chính là cuối cùng quyết ra tới thế kỷ tri vương đến lúc đó sẽ có chuyên môn vệ tinh dụng cụ đối trận đại chiến này tiến hành đủ khả năng hiện trường trực tiếp ngoài ra vì để tránh cho có luyện tinh người can thiệp thi đấu bất kỳ cái gì một cái luyện tinh người cũng không được đến gần đại chiến buộc phát hòn đảo xung quanh ba trăm dặm theo phần danh sách này liệt ra có người hoan hỷ có người b u ồ n thiên nguyên phương diện tự nhiên là sĩ khí dâng cao không rõ chân tướng quần chúng nhìn thấy bảng danh sách đem lý tẫn liệt vào độc nhất cản t ừ n g cái tất nhiên là cùng có v ư n h i ê n ma thế lực khác chủng tử võ thánh cũng là ma quyền sát trưởng trở lấy tại thế giới như thế này chú mục đại chiến thượng nhất phi trùng tiên đương nhiên phần lớn người trên người cũng ẩn chứa đặc thù hoặc tiếp nhận nhiệm vụ phụ trợ người nào đó lại hoặc là đi chặn giết người nào đó mặc dù những nhiệm vụ này mang tới kết quả cuối cùng đem dẫn đến bọn hắn đánh đổi mạng sống nhưng liên tưởng đến quốc gia thế lực sau lưng lời hứa bọn hắn cũng là không oán không hối bước lên trận này thế kỷ c h i vương hành trình vân n g a i cảng đại thương một chỗ có thể đi thuyền tiến về s í c h viêm đảo hải cảng lúc này tại bến cảng cách đó không xa một tòa trong biệt tự danh s ư ơ n g truyền kỳ pháp sư thương sinh đạo nhìn đứng ở trước mặt hắn nam tử ánh mắt lệnh băng dọa người có thể nam tử đối mặt hắn lệnh lùng ánh mắt lại là không nói một lời im ấm kháng nghị hắn chèn ép một mặt này nhường thương sinh đạo phẫn nộ sau khi cũng là có loại thật sâu bất lực thật lâu hắn mới nói một tiếng nếu như không phải có người nói cho ta biết ngươi vậy tham gia trận này thế kỷ c h i vương đại chiến ngươi có phải hay không liền định như vậy ngay cả một bộ đỉnh tiêm tinh khí cũng không xứng đủ đạp vào xích viên đ à o ta mười ba tuổi luyện võ cho đến nay đã có ba mươi năm nay ba mươi năm trong ta được hưởng đứng đầu nhất thiên tài địa bảo đi kèm với từng bộ từng bộ hiếm thấy tinh khí tu luyện cường đại nhất công pháp bí thuật áo hải xuyên luyện hóa tinh vân thủy ta luyện hóa không chỉ một phần hắn mới năm mươi lăm khí huyết nhưng ta khí huyết đếm sớm đã đột phá sáu mươi võ thánh đừng nói là võ thánh cho dù luyện tinh người ta cũng có thể chính diện chém giết nam tử trầm giọng nói ta vì sao không thể tham gia thế kỷ chi vương giải thi đấu lần này thế kỷ chi vương giải thi đấu cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt ngươi cho rằng ngươi thực lực mạnh có thể thắng được ta hiểu rồi k ậ ngươi nghe dường như mỗi cái quốc gia cũng bồi dưỡng được mấy cái thậm chí mười mấy s á t lục tiểu đội bọn hắn không lấy cực hạn thăng hoa s u n g kích luyện tinh người là mục tiêu thứ nhất bọn hắn dự thi mục đích chỉ có một giết người đem tất cả có thể trở ngại bọn hắn phía sau năng lực đang đỉnh người đối thủ giết sạch thương sinh đạo quát khe nói ngươi thực lực cường đại tuyệt thế võ thánh t r ú n g cũng có thể xưng mạnh nhất có thể ngươi đã thắng được một cái hai cái còn có thể đã thắng được ba cái bốn người vây công ta tại sao muốn lâm vào bọn hắn vây công tại ta bất kể lực lượng tốc độ phòng ngự thể năng đều hơn xa cái khác võ thánh tình h u ố n g dưới ta vì sao cần phải bọn hắn ba bốn người ở cùng một chỗ tình h u ố n g dưới cùng bọn hắn cùng chết nam tử nhìn thương sinh đạo ta tất nhiên tới tham gia trận này thế kỷ chi vương giải thi đấu đều chứng minh ta có đầy đủ tự tin cũng có đầy đủ giác ngộ ngươi có cái gì giác ngộ đi chịu t r á c không thương sinh đạo gầm thét những năm gần đây, ta cũng tại ngươi cánh chim che t r ở cho trưởng thành ngươi tại trên người ta đầu nhập vào như vậy nhiều vật tư ta cũng nên là lúc hồi báo đại minh dù là quá trình lại n g u hiểm ta vậy sẽ không tiếc nam tử bình tĩnh nói thế kỷ c h i vương đại chiến đã bước vào ra trận giai đoạn quy tắc tầm c h u n g lúc này thân làm luyện tinh người nếu như ngươi ra tay với ta hậu quả đại thương cũng đảm đương không nổi cho nên hắn nhìn thương sinh đạo cũng cho ta vì ngươi là đại thương liệu một lần đi ngươi thương sinh đạo trong mắt tức giận bán ra tân cho hắn là tự xưng truyền kỳ tinh cung hệ thống truyền kỳ nếu như là chân chính truyền kỳ dưới cơn thịnh nộ nam tử trước mắt sợ là ngay cả đứng lập đều không thể làm được bất quá nổi giận qua đi trong mắt của hắn cũng là hiện lên thật sâu bất lực hắn nhìn nam tử trước mắt thật lâu nếu như ngươi không đi không được thương sinh đạo phất phất tay rất nhanh bên ngoài biệt tử có người đem một cái dương dơ lên đi vào đội lên những thứ này hắn đem mở dương ra bên trong rõ ràng là một bộ tinh khí lực lượng bảo thạch đúc thành chiếc nhẫn kỵ sĩ c h i tâm chế tạo hộ hoản còn có lục ngọc thủy chế tạo dây chuyền nam tử một quét qua qua đúng lúc này ánh mắt tập trung ở một thành có chút cùng loại với căng long giản vũ khí bên trên lập tức hắn đồng tử co r ụ t lại tài quyết thân binh đội lên thương sinh đạo trầm giọng nói chân quý như vậy hiếm thấy tinh khí cho ta một người võ thánh sử dụng căn bản chính là phung phí của trời ta hoặc là đội lên hoặc là ta trực tiếp hạ lệnh một tiểu đội tại trên n g ư ơ i đảo sau trước tiên đào thải ngươi chính ngươi tuyển thương sinh đạo vì chân thật đáng tin giọng nói hiếm thấy tinh khí so với đỉnh tiêm tinh khí đến chân quý trình độ cao hơn một mạng lớn nhưng đối võ thánh mà nói căn bản không phát huy ra hắn uy lực chân chính đến trên tay bọn họ hiếm thấy tinh khí tăng phúc cường độ không hẳn đây đỉnh tiêm tinh khí cao bao nhiêu bất quá đối mặt đại huynh lần này nhắc nhở nam tử hay là yên lặng tiến lên đem bộ này tinh khí đều đeo mang tốt nhất là thương sinh đạo đem một khối không giống tinh khí xanh dương ngọc bài nhét vào hắn trong túi mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói mang theo người bất cứ lúc nào cũng không thể vứt bỏ minh m ạ t h chưa đây là cái gì không nên hỏi nhiều thương sinh đạo nhìn nam tử đại thương tất cả tiểu đội bao gồm vạn nhân đồ cũng giao cho ngươi điều khiển nói xong hắn dừng một chút ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu ta sẽ cầm tới thế kỷ chi vương cái này tối cao vinh quang còn sống trở về hai người gần như đồng thời mở miệng nghe được nam tử lời nói thương sinh đạo nhịn không được lại lần nữa lạnh lùng nói còn sống trở về có nghe hay không đương nhiên nam tử thoải mái cười một tiếng ta sẽ cầm tới thế kỷ chi vương tối cao vinh quang tự nhiên là sẽ còn sống trở về thương sinh đạo không nói gì thêm cứ như vậy nhìn hắn q u a y người hướng bến cảng phương hướng m à đi chỗ nào số lớn đội thuyền bên cạnh đại thương đội ngũ dự thi từng vị cực h ạ n võ thánh đã chuẩn bị thỏa đáng bọn hắn sẽ ở ngày mai lên nào đến lúc đó thế kỷ chi vương giải thi đấu chính thức khai hỏa chương hai trăm bảy mươi vương bảy chương hai trăm bảy mươi vương bảy thiên nguyên ma vân đảo đây là thiên nguyên rời s í c h viêm đảo gần đây một hòn đảo cả hai cách xa nhau không đủ bốn trăm dặm tại luyện tinh người không được đến gần s í c h viêm đảo xung quanh ba trăm dặm quy tắc giới nơi này chính là thiên nguyên nhằm vào trận này thế kỷ chi vương đại chiến tạm thời bắt tổng chỉ huy sân bãi lúc này chỗ này kiến thiết cũng không xa hoa bộ chỉ huy từng vị tại thiên nguyên thậm chí thế giới đều có thể quấy phong vân đại nhân vật đến hiện trường ngày bình thường khó gặp có thể đảm nhiệm đại tướng nơi biên cương đỉnh tiêm luyện tinh người c h ấ n thủ một nước đại luyện tinh sư nhìn mãi quen mắt nhưng bất kể đỉnh tiêm luyện tinh người cũng tốt đại luyện tinh sư cũng được thân phận địa vị cũng xa xa không cách nào với tới đứng ở phía trước nhất hai thân ảnh bọn hắn một cái là do giới thứ hai thế kỷ tri vương chuyển tu chuyển kỳ luyện tinh sư thiên nguyên trí cường giả phó thanh thiên một cái khác cũng là phân lượng thượng không kém hơn hắn bao nhiêu một vị khác thiên nguyên truyền kỳ nguyên trân truyền hào nói không khoa trường hai người bọn họ đã có thể đại biểu tất cả thiên nguyên chấp hành thiên nguyên liên ba mấy tỷ người mười mười mấy vạn luyện tinh người ý chí. lúc này bọn hắn đang chỗ này trong phòng chỉ huy nhìn ngoài cửa sổ tường đạo bắt đầu hợp thành sắp lên thuyền võ thánh lần này thế kỷ c h i vương đại chiến xa khác nhau dĩ vãng dự thi cực hạn võ thánh số lượng đạt tới kinh người hơn bốn trăm người trong đó thiên nguyên liên bang đều chiếm cứ sáu mươi bốn vị sáu mươi bốn người lúc này đã đến hơn phân nửa sôi nổi kiểm tra chính mình mang theo đ ă n g lượng vật tư trang bị vì xích viêm đ ả o là bạo phong dương thiên không chi nhãn núi lửa quần đ ả o hòn đảo một trong tung cựu công trong huỳnh bảy cây số diện tích chỉ có hơn sáu mươi cây số vông đối võ thánh mà nói tốc độ cao nhất bộc phát không đến một giờ có thể chuyển lên một vòng như thế tiểu nhân chiến trường diện tích tại khóa trước thế kỷ c h i vương đại chiến trung cũng trước nay chưa từng có nhưng lại có thể đem bất ngờ mang tới nhân tố xuống đến thấp nhất mấy trăm vị cực hạn võ thánh đầu nhập như thế một cái diện tích chỉ có hơn sáu mươi cây số vương hòn đảo điều này có ý vị gì mang ý nghĩa bất luận một vị nào võ thánh chỉ cần đạp vào xích viêm đảo chờ đợi bọn hắn chính là không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi thở dốc thời gian có thể sưng không chết không thôi điên cùng sắt lục kia、yeah, chính là một mạnh tử đấu tràng sư tôn chư vị dự thi nhân viên đều đã đến đông đủ phó thanh thiên dò xét thời khắc mặc vong tình từ bên ngoài đi vào không người báo cáo ừ m phó thanh thiên đáp một tiếng tính toán thời gian hiện tại xuất phát đến xích viêm đ ả o thượng thời gian đ ả o không sai biệt lắm thời gian vừa đến xích viêm đ ả o đem chỉ tiêu mà không kiếm vậy chúng ta mặc vong tình nhỏ giọng xin chỉ thị chúng ta thiên nguyên công nhận vị kia thế kỷ c h i vương có tới không phó thanh thiên cười lấy hỏi mặc vong tình nhất thời nghe lời ánh mắt không tự chủ được hướng phía sau nhìn thoàn qua chỗ nào có thái bạch vương thất đại luyện tinh sư tô đông phong tô đông phong cười khổ một tiếng tiến lên phía trước nói hán Một mực ở trong ở hoang vùng dã tu lúc u y ệ n c h n g ta ũ này g không tìm thấy h tìm n tung của hắn, chẳng h trước qua của đ â không lại â u hắn hắn tham thế chi nói, vương gia sẽ kỷ đ chiến. Lúc Không lại đúng này, sao? một vị đại luyện tinh sư mở miệng ta nhớ được chúng ta vị kia thế kỷ c h i vương không phải từng trở lại thái bạch từng tới cố hương của hắn giang châu thị gọi thế nào không tìm được hành tung của hắn đâu vị này đại luyện tinh sư không phải người khác chính là tới từ huyền điệu vương quốc vương thất danh o hoang hắn khẽ cười nói từ miệng hạ biết được lý tấn huy hoàng chiến tích về sau thế nhưng chính miệng s ừ n g người tài giỏi như thế tuyệt không thể lưu lạc bên ngoài một sáng hắn hiện thân m u ố n trước tiên đưa hắn mời đến đặt hấn u căn cứ đến đi kèm với đỉnh tiêm tu hành vật tư tiến hành tối cao quy cách huấn luyện vì bảo đảm hắn cuối cùng có thể thật sự ngồi vững vàng lần này thế kỷ c h i vương bảo tọa cho chúng ta thiên nguyên liên bang tranh đoạt cái này võ đạo trí cao vinh dự tô đại sư tại biết do hắn về đến giang châu lúc vẫn không đem hắn đưa đến căn cứ dốc lòng dạy bảo sẽ không phải là đối vậy chúng ta thiên nguyên vị thế kỷ tri vương đại chiến lớn nhất doanh gia a không có ta đ ố i lý tận tuyệt đối không có nửa phần ý kiến tô đông phong khoác k h o t tay đồng thời hắn thì thầm liếc nhìn phó t h a n h t i ê n một cái doanh hoàng luôn m ồ n đ ố i lý tận có ý kiến trên thực tế là đang chỉ trích hắn đem vị này trí c ư ờ n giảm g i ễ n hạ c h ỉ t h ị như không có gì cũng may vị này trí c ư ờ n giả g dường như cũng không có quá mức để ý việc này hắn thở phào nhẹ nhóm sau khi vội vàng giải thích nói hắn mặc dù đến giang châu thị nhưng lại rất nhanh rời đi chúng ta căn bản không kịp đưa hắn mời đi theo a nếu như các người thật sự nghiêm túc mời hắn năng lực không tới sao ta nhìn kia tô đại sư chính là không có thái đem chuyện này để trong lòng doanh hoàng lên tiếng lần nữa bất quá đứng ở phía trước nhất phó thanh thiên nhưng cũng không ngôn ngữ ngược lại là song song với hắn nguyên chân t r u y ề n cười lấy nói một câu này lý tẫn thật đúng là tiêu căng khó thuần người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình rất bình thường phó thanh thiên cười nhạt đáp lại một tiếng bất quá biểu hiện của hắn quả thật làm cho ta thật bất ngờ hắn từng có đem lý tấn đẩy đi ra là vương luyện thành đánh h i ể m trợ tâm tư do đó chấp nhận mặc vong tình đối lý tẫn tuyên truyền thêm dầu vào lửa đưa hắn nâng đến thiên nguyên đệ nhất võ thánh thậm chí đệ nhất thế giới võ thánh danh xứng với thực tế kỳ tri vương vị trí bên trên vốn cho rằng quá trình này hắn còn cần ra chút lực là lý tấn hộ tống kết quả hắn ngược lại là mười phần thông minh trốn đến núi hoang rừng vắng đi thông qua làm cho tất cả mọi người tìm không thấy phương thức của hắn xinh xinh chịu đựng qua mấy tháng này mặc dù hắn hiểu rõ trong lúc đó quá trình tất nhiên có chút ba động khúc c h ế t nhưng hắn năng lực treo lên thế kỷ c h i vương xưng hảo kiên trì đến bây giờ nhường thế giới ánh mắt của mọi người từ đầu đến cuối không có lại rơi xuống vương luyện thành trên người là cái này thành công to lớn lần này thế kỷ c h i vương đại chiến kết thúc lý tấn nếu có thể bất tử chúng ta thiên nguyên chắc chắn đại lực vung trồng t r ợ hắn nhanh chóng thành tựu định tiêm luyện tinh người thậm chí đại luyện tinh sư biến thành thiên nguyên lại một cường đại chiến lược phó thanh thiên bình t i n h nói nguyên chân chuyển gật đầu một cái võ thánh đến luyện tinh người sinh tử huyền q u a n không dễ dàng như vậy đánh vỡ thế kỷ c h i vương cũng không phải đơn trị thực lực cường đại chân chính thế kỷ c h i vương là chỉ tại lần lượt l i ề u mạng tranh đấu cũng lần lượt chiến thắng tích lũy được vô địch chi thế chính là dựa vào kiểu này chiến vô bất thắng có ta vô địch tinh thần tín nhiệm mới có thể đem khóa trước thế kỷ tri vương tinh thần thuần hóa đến t ự c hạn đạt được dường như một vì hắn thế kỷ tri vương thiên nguyên đệ nhất vo thánh đệ nhất thế giới vo thánh danh hào thật đạp vào xích viên nào có sát xuất rất lớn sẽ bị tất cả mọi người coi là cuối cùng n uy hiếp hợp nhau tấn công có thể hay không chịu được đi thật sự trổ hết tài năng hay là không thể biết được cũng đúng thế thật phó thanh thiên vì sao lại nói lý tấn bất tử thiên nguyên mới đại lực vun trồng nguyên nhân nói đến hắn lựa chọn một mình lên nào đoán chừng là nhìn ra cái gì đối với chúng ta có ý kiến à? muốn có được cái gì đều nhất định chết cái gì hắn muốn vô câu vô thúc không nhận bất luận kẻ nào ngăn được vậy thì phải làm tốt tiếp nhận ma luyện chuẩn bị không tại ma luyện t r ù n g chứng minh bản thân chúng ta lại như thế nào năng lực xác định hắn đáng giá chúng ta tốn hao khí lực lớn bồi dưỡng một cái mất k h ô n g chế không hề cái nhìn đại c ụ sẽ chỉ thẳng thắn mà làm c h u y ề n kỳ còn thua kém một vị lòng mang ra quốc đại nghĩa trung thành tuyệt đối đại luyện tinh sư phó thanh tiến nói nguyên chân truyền tán đồng gật đầu một cái chỉ là như vậy vừa đến hắn lên đảo về sau sợ là sẽ phải vô cùng gian nan làm không cẩn thận muốn cùng thế kỷ tri vương bảo tọa bỏ lỡ cơ hội ta biết phó thanh thiên nói xong hơi cười một chút ta vậy chưa từng có đem hy vọng đặt ở trên người hắn có thể không chế đây năng lực quan trọng hơn thực tế tại năng lực khác biệt không là rất lớn tình huống dưới hắn quay đầu ánh mắt rơi xuống một cái đầy ra cửa phòng hán mới là ta chân chính vương bài theo phòng cửa bị đầy ra cả người cao gần hai mét toàn thân trên giới tràn đầy một loại hỗ trọng bình tĩnh nhưng lại điêu luyện khi tức cường đại nam tử đi ra nhìn nam tử này không ít không biết rõ tình hình đại luyện tinh sư một hồi x u n sao Vương luyện thành. Tại sao lại u y tại phản ứng về sau bọn hắn rất nhanh ý thức được lý tất vị này thế kỷ c h i vương như thế cao điệu nghiêm chỉnh cây có mọc thành rừng sắp bị phá vỡ chi tư thế vì sao mặc vòng tình cùng t h u y ể n hậu kỳ nhóm cũng không thể nào gấp vì từ đầu đến cuối phó thanh t i ê n miệng hạ thái độ đều chưa từng thay đổi hắn thật sự ký thác kỳ vọng muốn đoạt được thế kỷ c h i vương bảo tọa tuyển thủ hạt giống vẫn luôn là vương luyện thành lúc trước làm tất cả bao gồm thả ra thông tin nói hắn bị tập kích đến mời chào diệp thừa uyên bách lý ảnh doanh trấn bạch đế những người này tiến hành đặc hấn lại đến đẩy ra lý tấn thu hút ánh mắt cũng là vì ẩn tàng vương luyện thành tránh hắn ở đây trong nửa năm này biến thành cạnh tranh thế lực chủ yếu đà kích đối tượng đây hết thể mưu đồ sơ tại đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy cùng thế kỷ tri vương đại chiến móc nối trước ngay tại chuẩy thì ra là thế. thì ra là thế ta liền nói vương luyện thành bị miệng hạ chút xuống như thế tinh thần và thể lực bồi dưỡng sao lại được thăng chức thần giáo chỉ là lục vị võ thánh gây thương tích ha ha ha lên xích viêm đảo về sau lại lý tân thu hút đợt thứ nhất hỏa lực lại có vương luyện thành quét ngang chiến trường lần này ổn thế kỷ c h i vương bảo tọa không phải chúng ta thiên nguyên không ai có thể hơn phản ứng đại luyện tinh sư nhóm từng cái phát ra thoải mái cười to đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy là bọn hắn thiên nguyên trí cường giả nhiệm vụ nguy hiểm nhất tất nhiên rơi không đến bọn hắn trên đầu việc quan hệ sinh tử những thứ này đại luyện tinh sư tất nhiên là tâm trạng sung s Phó Thanh thiên nhìn Tiên vương ị này dáng n g ờ cường i、so、với hắn cũng cao tráng, hắn so h nửa cái đầu nam mãn tử, thỏa mãn gật đầu một cái đầu ậ t một thế tâm, thất đầu đại chiến, đều để cái, chi chiến, cho cũng cho giao ngươi. Xin yên tâm, cũng sẽ không để cho ngài không kỷ vương vọng. Vương yên sẽ luyện thành cúi đầu đối với phó thanh thiên cung kính thi lễ đi thôi yên lặng nửa năm là lúc cầm lại tất cả thuộc về ngươi vinh dự phó thanh thiên vỗ v ô bở vai của hắn khích lệ nói vương luyện thành trọng trọng gật đầu tại tất cả mọi người đầy cói lòng trờ mong cùng với tô đông phong có chút ánh mắt phức tạp dưới ra phòng chỉ huy đi về phía cách đó không xa bến cảng đỗ chiến hạm mấy phút sau chiến hạm tại một hồi rất nhỏ hành minh chung xuất phát thẳng đến xích viêm đảo mà đi chương 271, lên đảo chương 271, lên đảo giang châu thị lý t ấ n chỗ ở lý vân giao lâm tiểu lộc t ấ n nhu nhiên bao gồm đồng dạng gia nhập các nàng khuê mật đoàn hướng tiêu nguyện đều tụ hội cùng nhau đầy có lòng chờ mong m ở tv bắt đầu bắt đầu cuối cùng cũng bắt đầu thế kỷ c h i vương đại chiến võ giả tối cao vinh quang võ thánh cuối cùng quyết đấu đây là ta có thể miễn phí nhìn sao ta muốn nhìn xem lý tẫn ca ca quật ngã toàn trường bên ấy đang đổ mưa sẽ không ảnh hưởng đến trực tiếp tín hiệu đi mấy người từng cái chuẩn bị đồ ăn vặt gối ôm búp bê t hương phấn ngồi ở trên ghế salon nhìn kia giường như chiêm cư tất cả vách tường màn hình lớn mở to hai mắt không chắc mắt mặc dù chương trình đã tiếp sóng nhưng bởi vì thế kỷ tri vương đại chiến chưa bắt đầu trên tv phát ra trên cơ bản là từng vị dự thi võ thánh cới ư thuyền chiến hạm ra biển tiến về xích viêm nào nhờ vào trong ba trăm dặm không có luyện tinh người trực tiếp tín hiệu mười phần không sai trên cơ bản không có thời gian quá dài hình ảnh bên trong đoạn mặc dù dường như tất cả võ thánh cũng mang theo tinh khí nhưng võ thánh b e o tinh khí đối dụng cụ điện tử quấy nhiều trình độ kém xa hòa luyện tinh giả s á n g vai lại thêm lên tiết mục tổ chỉ là phụ trách đối trận này thế kỷ tri vương đại chiến tiến hành có hạn tiếp sóng trong lòng không có ác ý gì vậy rất khó kích thích những tia tinh khí quấy nhiễu hiện nay mà nói hình tượng mười phần rõ ràng anh ta đâu anh ta không phải đệ nhất thế giới võ thánh sao h ắ n có thể là danh xứng với thực thế kỷ tri vương tại sao không có đơn độc ố n g k í n h a đúng đúng ta muốn nhìn xem lý tẫn ca lý vân giao t h ư ờ tiêu nguyệt hai người gào thét ngược lại là tần đu nhiên một bên xem t v một bên chơi điện thoại rất mau tìm đến cái gì ta nghe người ta nói lý t ấ n k a ca cũng không cùng các quốc gia đại bộ đội cùng lúc xuất phát hắn đem một mình lên đ à o hiện tại các phương giới truyền thông đoán chừng còn chưa tìm thấy lý t ấ n k a ca chỗ tự nhiên là không cách nào đem hình tượng c h u y ể n tới trên người hắn như vậy nha cũng thế anh ta thế nhưng thế kỷ tri vương đang chẳng cách thức khẳng định phải đặc thù một chút lý vân giao nói xong dùng sức đem trong tay gối ôm một hồi vung ấy h é t lớn nhị ca ta vô địch thiên hạ t Ừ v ừ n g cái khác mấy cái phan cùng đồng thời dùng sức gật đầu lúc này từng chiếc từng chiếc tàu chở dầu chiến hạm đang từ mỗi cái bến cảng hoặc xa hoặc gần hướng xích viêm nào tiến đến s í c h viêm đảo tại thế kỷ c h i vương đại chiến bắt đầu về sau đem chỉ tiêu mà không kiếm đến lúc đó vì s í c h viêm đảo làm trung tâm xung quanh ba trăm dặm sẽ thành cấm địa sinh mệnh bất kỳ cái gì muốn lại tiến vào bên trong võ thánh luyện tinh người đều sẽ bị vì q u ấ y nhiều thi đấu làm lý do do thế giới lục c ự c c ắ t phái một vị đại biểu xây dựng đội tuần tra tại chỗ v a n h sát dù là đối phương là đế quốc hoàng tử cũng không ngoại lệ tại từng chiếc từng chiếc chiến c c h i ế hạm tàu thủy bên trên lĩnh đội giáo quan đang không ngừng tiến hành cuối cùng chỉ đạo lần này thế kỷ tri vương đại chiến khác nhau dĩ vãng ta hy vọng tất cả võ thánh đều phải ghi khắc chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất đó chính là th bất chấp đạt được thắng lợi nhật diệu liên hợp đế quốc giáo quan nét mặt nghiêm túc từ giữa sân mười mấy cái võ thánh trên người một quét qua qua cường điệu rơi xuống áo hải xuyên trên người ngươi là có thể vì chúng ta nhật diệu đoạt được phần này trí cao vinh dự có hy vọng nhất người tất cả mọi người sẽ dốc hết toàn lực phối hợp ngươi chẳng qua ở trên đảo về sau các ngươi đầu tiên muốn làm chính là thành lập một mảnh khu vực an toàn hắn cẩn thận dặn dò hơn sáu mươi cây số vương hòn đảo mặc dù không lớn nhưng hơn bốn trăm võ thánh tại phiến khu vực này chấm dứt muốn chia ra kết quả cuối cùng tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày vì thế lúc này g một vị mặc dù không bằng áo hải xuyên nhưng nhìn qua đồng dạng là nhật rượu người dẫn đầu võ thánh mở miệng ta có thể đánh chết thiên nguyên những cái đó thế kỷ tri vương lý tận sao nói xong hắn nết nết miệng lộ ra hai hàm răng trắng đây là ta cường điệu muốn nói vấn đề lý tẫn không hề tầm thường lên xích viêm đ ả o đối đầu vị này thế kỷ c h i vương lúc các ngươi có bốn bộ kế hoạch chẳng qua bốn bộ trong kế hoạch có khả năng nhất phát sinh chính là tất cả mọi người ngầm thừa nhận trước tiên đối với hắn cùng nhau tấn công đưa hắn vị này uy hiếp lớn nhất trí cường giả đ ả o thải ra khỏi cục giáo quan nói xong ánh mắt lạnh lẽo nhìn nói chuyện nam tử liêu nha ta nhất định phải nhắc lại một câu lý tẫn rất mạnh vô cùng vô cùng mạnh nếu như ngươi thật không biết tốt xấu muốn đi chịu chết chính ngươi đi tốt chớ liên lụy những người khác cùng là võ thánh kia lý tẫn cho dù vị kia được xưng là liêu nha nam tử tựa hồ có chút k i u căng khó thuần người và người không thể cơ đũa cả nắm giáo quan âm thanh lạnh lùng nói căn cứ ba chúng ta n g à y trước chứng thực tin tức mới nhất trước đây đại thương ám tử vương hóa long dẫn người tập kích lý tẫn còn lại hai vị võ thánh sở dĩ có thể sống sót cũng không phải làm lúc lý tẫn bị vương hóa long kiềm chế cũng không phải bọn hắn chạy nhanh mà là lý tẫn căn bản không có giết bọn hắn lý tẫn không giết bọn hắn hắn một người thật sự có thể chính diện giao phong đánh tan một vị tuyệt thế võ thánh hai vị cực hạn võ thánh hai vị đỉnh tiêm võ thánh điều đó không có khả năng lời nói này tại những n à y võ thánh t r u n g t r u n g dẫn tới một hồi rất nhỏ dối loạn tất cả mọi người là võ thánh dù là cực hạn võ thánh đối đầu tuyệt thế võ thánh cũng chưa chắc nhất định sẽ bại l i ê u mạng tranh đấu giới phàm là vị kia tuyệt thế võ thánh trạng thái không được tốt giữa hai bên kết quả cuối cùng liền có thể sửa chữa dưới loại tình huống này lý tẫn làm sao có khả năng đầy cái khác võ thánh mạnh lớn nhiều như vậy không thể nào đây là truyền kỳ nhóm vận dụng tình báo con đường trao đổi có được chắc chắn một trăm giáo con ánh mắt càng phát ra bén nhọn ngươi biết làm lúc kia lý tẫn là nói như thế nào sao hắn nói những thứ này ngay cả cực hạn đều chưa từng đạt tới võ thánh ngay cả chết ở trong tay hắn tư cách đều không có lời này vừa nói ra liêu nha áo hải xuyên cùng với khác võ thánh nằm đấm lập tức c ứ n g rắn quá p h ế c lối quá cuồng vọng không đến cực hạn võ thánh ngay cả chết ở trên tay hắn tư cách đều không có đây là cỡ nào không coi ai ra gì cái này tức giận phẫn nộ rồi giáo quan lạnh lùng nói ta hiểu rồi nói cho các ngươi biết lý tẫn tu thành một loại trên lý luận chỉ có đỉnh tiêm luyện tinh người mới có thể tu thành bí pháp tên là sinh mệnh lực trưởng tại loại lực lượng này dưới bình thường võ thánh đối đầu hắn rồi sẽ tượng trực diện đ ỉ n h tiêm luyện tình người giống nhau dù là cực hạn võ thánh chiến lược trí ít cũng sẽ bị suy yếu ba thành do đó các ngươi tức giận phẫn nộ có làm được cái gì các ngươi phải thừa nhận lý tẫn hắn chân chân chính chính có thế kỷ c h i vương chiến lực một đối một tình h u ố n giới g thậm chí đây khóa trước thế kỷ c h i vương càng mạnh nói xong ánh mắt của hắn chuyển hướng liêu nha hiện tại ngươi còn muốn đi đơn độc khiêu chiến hắn sao liêu nha ha hấp ổn rất muốn nói chính mình không e ngại không sợ hãi có thể liên tưởng đến vương hóa long và ngũ đại võ thánh vây rết lý tẫn kết quả cuối cùng có chút vô lực im lặng áo hải x trong giống n mắt của hắn tinh quang lấp lóe lý tấn cường đại nghĩ đến đã mọi người đều biết trừ ra thiên nguyên tin tưởng không có ai sẽ cho phép nhìn thấy cường đại như vậy tồn tại thế kỷ tri vương đại chiến bắt đầu hắn bị cùng nhau tấn công dường như có thể đoán trước không tệ vị huấn luyện viên này khẽ gật đầu đại thương đưa hắn tiêu diệt vương hóa long thông tin cùng chúng ta cùng hưởng về sau đã cùng chúng ta đế quốc tinh minh đông hải tam thập lục quốc đạt thành a n ý lý tẫn nhất định phải cái thứ nhất thanh trừ nếu như thiên nguyên d á m can đảm bảo vệ hắn liền đem thiên nguyên nhất đạo thanh trừ cũng đúng thế thật ta cố ý cho các ngươi định ra nhằm vào lý tẫn bốn bộ kế hoạch nguyên nhân nói xong hắn giọng nói dừng lại bất quá lý tẫn cường đại không thể nghi ngờ tại vây giết hắn trong quá trình các ngươi có thể tuyệt đối đừng quá mức liều lĩnh vì một cái kẻ chắc chắn phải chết dẫn đến không duyên cớ hy sinh đã hiểu áo hải xuyên gật đầu một cái ngay cả liêu nha lúc này vậy không nói gì nữa một cái cường đại đến có thể khiến cho thế giới lục cực trung ngũ đại thế lực ngầm thừa nhận muốn đối hắn cùng nhau tấn công tồn tại đáng sợ hắn có tư cách gì đi ghét đối kháng lúc này đột nhiên có người nói một tiếng xích viêm đ à o đến hắn nói chuyện ở giữa ánh mắt mọi người đồng thời hướng mặt biển cuối cùng nhìn lại đã thấy một tòa trung ương dường như tồn tại một chỗ núi lửa hòn đảo sừng xứ mặt biển dần dần được t i ệ m c ậ n lập tức tất cả võ thánh thần sắc toàn bộ trở nên một mảnh nghiêm nghị rất nhiều trong lòng người hiểu rõ tại đạp vào tòa hòn đảo này một khắc này sinh tử Đã không do bọn hắn tự chủ trong bọn họ tuyệt đại đa số người sợ rằng sẽ vĩnh viễn lưu tại trên tòa đảo này trong lúc nhất thời nặng nề không khí ngột ngạt tại tất cả mọi người trong lòng ẩm ẩm đúng vào lúc này cuối chân trời dường như chuyển đến đinh thai n h ấ t có quanh m ì n h hình như có mây đen từ phía đông mà lên quân quận mà đến hướng cái phương hướng này c h ẳ n ngập nhìn xem xu thế trời muốn mưa một vị võ t h á n h nói lôi đ ỉ n h mưa to s á t lục thử vong thế kỷ c h i vương đại chiến chưa mở ra một loại tàn khốc khí tức dường như đã đập vào mặt mười mấy phút sau thuyền ở đâu xích viêm đảo ngoại dường như tạm thời sửa gấp một cái đơn sơ cập bến điểm ngừng lại lúc này theo mây đen bao phủ quang tuyến đã qua loa ảm đạm rồi một ít t r ư vị giáo quan ánh mắt từ mấy chục người trên người một quét qua qua đúng lúc này mang theo trên thuyền tất cả mọi người đối với bọn hắn có hơi không người chào chúc các vị kỳ khai đã thắng trở dự mà về áo hải xuyên liêu nha và cầm đầu vài vị tuyệt thế võ thánh gật đầu một cái đúng lúc này vung tay lên xuống thuyền lên đảo ha ha ha cuối cùng đợi đến cái ngày này một vị võ thánh cười lớn nương theo lấy thân thể có hơi không người chào cả người đột nhiên ra tốc tại sông đến mạn thuyền chỗ toàn lực bộ phát cả người bay lên trời hướng hòn đảo rơi xuống mà đi theo hắn nhún người nhảy lên cái khác võ thánh nhóm cũng là học theo toàn lực bộ phát thân hình bay vút sôi nổi lên đ ả o không chỉ đám bọn hắn tại xích viêm đ ả o cái khác một ít phương hướng chiến hạm thuyền cũng là sôi nổi lựa chọn dò xét địa phương tốt cập bến t ừ n g vị võ thánh bộ phát k i n h lực lướt qua hư không sôi nổi leo lên hòn đảo một ít tiểu quốc hoặc thế lực khác võ thánh nhóm thì phóng cỡ nhỏ thuyền hoàn thành đổ bộ bất quá mặc dù đổ bộ nhưng thế giới lục cực võ thánh cũng tốt thế lực khác võ thánh cũng được toàn bộ lưu lại tại bên bờ không có một c h i đội ngũ thật sự xâm nhập hòn đảo hàng loạt võ thánh rất có a n ý không có trước tiên triển khai c h é m g i ế t ngược lại phái mấy người tìm kiếm điều tra nhìn cái gì các quốc gia phụ trách trực tiếp máy bay không người lái vệ tinh cũng là toàn bộ đem màn ảnh nhắm ngay xích viêm đảo tiến hành tìm nhưng mười mấy phút sau tất cả quốc gia dường như đều chiếm được giống nhau phản hồi không tìm được lý tẫn người con chưa tới trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người nhìn nhau s ư n g sở sắp tới lúc rồi a đều còn mấy phút giữa chưa mười hai giờ xích viêm đảo đem chỉ tiêu mà không kiếm chẳng ó vệ t i n từ t h i qua bởi vì rời thế kỷ tri vương đại chiến chính thức mở ra đều thừa như vậy mấy phút tất cả mọi người đảo cũng còn năng lực gìn giữ kiên nhẫn án bất động lẳng lặng chờ đợi nhưng vào lúc này thiên nguyên phương hướng xuất thân long môn các diệp thừa bên dường như cảm hứng được cái gì hắn đưa tay một giọt to như hạt đậu nước mưa rơi tại trên tay hắn trời mưa hắn nói một tiếng trời tối mưa to nghi s á t lục bên kia đại thương cô máy g i ế t chóc vạn nhân đồ kiểm tra chính mình chính phủ đây là một thanh c h i ề u dài vượt qua một m sáu do tu la mỏ trải qua hơn ngàn đạo trình tự làm việc tinh luyện về sau rèn đúc thành danh là địa ngục c h i ế n h phủ ầm ầm nhưng vào lúc này ở chỗ nào dần dần hướng xích viêm đạo bao trùm mà lên trong mây đen chuyển đến một hồi đình thai nhức có quanh minh nương theo lấy ngân long phá không hừng hực rực rỡ ánh sáng mạnh lập tức đem vùng thế giới kia kia phía mặt biện toàn bộ chiều sáng tại đây trận trói mắt ánh sáng m ạ n h dưới một vị mắt sắc v õ thánh giống như đã nhận ra cái gì đột nhiên phát ra một hồi quát khẽ có người bên ấy có người kéo dài một chương này cũng thấy nhìn xem hôm nay hay là viết không hết thế kỷ c h i chiến cốt truyện thôi được rồi chương hai trăm bảy mươi hai phơi sáng chương hai trăm bảy mươi hai phơi sáng có người vị này v õ thánh quát khẽ trong nháy mắt hấp dẫn hắn chỗ quần thể ánh mắt mọi người thực chất không cần hắn trận này hát lớn lúc này cũng là có người đã nhận ra cái gì ở chỗ nào trận mây đen bao phủ tầng mây bên trong càng là hơn thỉnh thoảng có tia chớp oanh minh giống như sấm chớp mưa bão khí hậu bao phủ trùng một thân ảnh chính vì nhanh đến tốc độ không thể tưởng tượng vượt biển mà đến rõ ràng tại dưới chân hắn không có bất kỳ cái gì vật phẩm phụ trợ nhưng hắn mỗi một lần đạp vào mặt biển tựa hồ cũng có một cỗ lực lượng vô hình chấn động nhộn nhạo lên cũng chống đỡ lấy thân thể của hắn khiến cho hắn lại lần nữa bay lên trời mà lại lần nữa bay lên trời về sau thân hình của hắn lại cũng không tượng cái khác võ thánh có cùng nhau vừa rơi xuống trình tự hắn dường như hoàn toàn thoát khỏi định luật vật lý một dạng bay lên trời thời khắc vì thường nhân không thể nào hiểu được phương thức phi đúng ã đã là luận này mà trăm mét、xa. Tiểu này, tốc độ khủng khiếp. Bất luận cái gì, võ thánh Thậm xa. khiếp. cái đều khủng cùng hắn đánh động.、Thậm、chí đã có c độ khó h gì võ t ít vượt ra khỏi h c ú vào õ thánh nhóm tưởng tượng. nhóm Đúng Ấm v lúc này lôi đình n g a n h minh điện quang lấp lánh đạo kia bay lên trời thân hình tại điện quang chiếu giỏi như là thiên thần hạ phàm thật sâu lạc ấ n tại tất cả mọi người tầm mắt mượn nhờ trận này con mang mọi người cũng là lần đầu tiên rõ ràng thấy rõ ràng đạo thân ảnh này nhất đạo tất cả mọi người mấy tháng nay đem nó coi là lớn nhất địch giả tưởng thân ảnh cái đó là lý tẫn làm sao có khả năng vì huyết nhục chi khu tại trên biển lớn lướt sóng chạy vội trong chốc lát trong đám người đồng thời phát ra mười mấy thanh ngăn chặn không ngừng kêu lên vương luyện thành diệp thừa uyên bách lý ảnh doanh trấn bạch đế vạn n g u y ệ t tâm áo hải xuyên thái long liêu nha thương sinh kiếp vạn nhân đồ tất cả võ thánh trừ ra tình cờ là tại hòn đảo một phương hướng khác đổ bộ đông hải tam thập lục quốc võ thánh bảy thành trở lên võ thánh đồng thời đem một màn này nhìn cái rõ ràng đạo thân ảnh kia đạo kia tại lôi đỉnh điện quang chiếu dọi xuống dường như không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật vượt biển mà đến vút qua hơn trăm mét thân ảnh vừa hiện thân Liên dẫn cho tất cả mọi người một cỗ như như lực, lực lượng vô hình dường như kéo lên thân hình của hắn có thể giờ khắc này hắn không chỉ một lần năng lực lướt qua hơn trăm mét khoảng cách càng là hơn cách mặt đất cao mấy chục mét cuối cùng vững vàng rơi vào một chỗ dọc theo mặt biển chân có vài chục mét cao hải trên sườn núi nương theo lấy hắn ở đây hải trên sườn núi đứng vững thân hình lại một đạo thiểm điện dương nhanh múa vớt hoa phá trường không đại thương phương hướng một vị võ thánh nhịn không được gầm nhẹ nói võ thánh dựa vào thích hợp lực đăng phong tạo cực vận dụng có thể có thể trong thời gian ngắn lướt sóng mà đi nhưng tại mặt biện loại đó khó mà mượn lực môi trường nhảy vọt ở giữa năng lực có mười mấy mét chính là cực hạn tuyệt đối không thể vút qua bay qua trăm mét chớ nói chi là hắn còn có thể thả người nhảy lên mấy chục mét gần trăm mét cao hải nhai nhục thể phan g thai làm sao có khả năng làm được loại trình độ này này không khoa học hán làm sao làm được không chỉ vị này võ thánh cùng loại với diệp thừa uyên bách lý ảnh vạn nhân đổ thái long tây di mông huyết nha những thứ này tuyệt thế võ t h á n h nhóm trong đầu cũng là không ngừng chiếu lại nhìn lý tận tại trong mưa to cơi gió mà đi nhảy lên ở giữa bay lượn trăm mét nhảy lên ở giữa đăng lâm cao mấy chục mét ngay cái này đây là võ thánh có thể làm đến chuyện không võ thánh lại thế nào rèn luyện có mạnh đến đâu trên mặt biển phi nước đại làm được thủy tràn qua đầu gối buộc phát tiếp theo cấp hai ba mươi m Nhảy v ọ này. Này tại ở a chúng tham gia thế kỷ tri vương đại chiến võ thánh nhóm là lý tấn tại báo tô trung vượt biển mà đến nhảy lên đ ă n g lâm xích viêm đảo hải nhai một màn này cảm giác rung động sâu sắc đồng thời bên ngoài mấy trăm dặm những tia chú ý trận này thế kỷ chi vương đại chiến c á c đại nhân vật cũng là dối loạn tư ơ n g mừng nhất là đối thế kỷ chi vương đại chiến đồng dạng ký thác kỳ vọng đại thương phương diện trước tiên có người cho ra chuẩn xác dữ liệu đồng thời đem phần này dữ liệu đưa đến đại thương phương diện chủ trì trận này thế kỷ chi vương đại chiến người phụ trách chuyển kỳ pháp sư thương sinh đạo trên tay hãn thời khắc cuối cùng tại trên đá ngầm mượn lực bộc phát nhảy lên ở giữa lướt qua một trăm mười hai bốn m đáng sợ nhất là hắn độ cao hắn trực tiếp nhảy lên tỏa kia có sáu loại lực lượng này chắc chắn không phải bất luận một vị nào võ thánh tất cả hoặc nói đây cũng không phải là thuộc về võ thánh lực lượng vị này đưa tới dữ liệu đỉnh tiêm luyện tinh người ngôn từ chuẩn s á p nói tinh khí đâu khoa kỹ dụng cụ đâu có thể hay không phân tích ra được thương sinh đạo nhanh chóng hỏi trên người hắn không có tinh lực phản ứng không có bất kỳ cái gì tinh lực phản ứng ý của ta là trên người hắn không có đeo bất luận một cái nào tinh khí dù là một kiện chính phẩm tinh khí vị này đỉnh tiêm luyện tinh người đáp lời tốc độ cũng là cực nhanh ngoài ra áo của hắn quần hai tử cũng giống là trên thị trường vô cùng tầm thường có thể mua sắm mặt hàng chúng ta đã tìm ra kết nối tổng giá trị chuyển đổi suốt ngày nguyên tiền tệ khoảng tám trăm m ư ơ i một nguyên nhìn qua cũng không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì tạo vật đặc thù không phải tinh khí không có đeo bất kỳ khoa học kỹ thuật gì dụng cụ nhảy lên hơn trăm mét nhảy lên hơn sáu mươi mét thương sinh đạo nhìn về phía màn hình lớn hình tượng có chút tối tăm máy bay không người lái vậy cách có chút xa nhưng này đạo mưa to t r u n g sừng sững tại hải n a i chi đỉnh thân hình lại làm cho bất luận kẻ nào có thể thấy rõ ràng rõ ràng theo lý thuyết chỉ là một cái ngay cả tinh lực đều không có tu luyện ra được n ụ c thể phản thai nhưng không biết vì sao thương sinh đạo lại là tự dưng cảm nhận được một loại áp lực có thể loại áp lực này đến từ hắn đối đệ đệ lo lắng nhưng liên hệ thiên nguyên hỏi rõ ràng này lý tẫn rốt cục có chuyện gì vậy rốt cục có chuyện gì vậy vấn đề này phó thanh thiên cũng tại hỏi mặc vong tình không chỉ hắn nguyên trân truyền cùng với trong phòng chỉ huy cái khác đại luyện tinh sư nhóm ánh mắt đồng thời rơi xuống phụ trách mời thế kỷ chi vương giải thi đấu tuyển thủ mặc vong tình trên người chỉ tiếc nghi vấn của bọn hắn nhất định không chiếm được đáp án vì hắn vậy giống như những người khác vẻ mặt choáng ta không biết lý tẫn một mực là một thân một mình tại núi hoang rừng vắng trung tu luyện chúng ta đối hắn hiểu rõ mười phần thưa thớt mặc vong tình cân nhắc nói có thể lại thưa thớt một vị võ thánh năng lực l ư ớ t dọc hơn trăm mét bay vọt sáu bảy mươi mét chuyện này cũng quá bất hợp lý nguyên chân truyền nói xong nhìn về phía tô đông phong kia lý tẫn thực sự là nhân loại không phải là cái gì mà vật dị biến a sẽ không thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lúc hắn cũng đã làm kiểm tra sức khỏe thực sự nhân loại tô đông phong luôn từ chuẩn sắt nói vậy cái này rốt cuộc tình huống thế nào đây là võ thánh có khả năng có thủ đoạn nguyên chân truyền nói tô đông phong cời khổ n g ư ơ i hỏi ta ta đi hỏi ai đây ta cùng lý tấn vậy không cần a thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trong lúc đó đều là tô mạch tiếp xúc với hắn sau tiếp xúc với hắn cũng là giang châu trấn thủ p h ụ p h ụ chủ hướng thiên hành hắn đương đương đại luyện tinh sư dù là lý tấn tiềm lực lại cao hơn cũng phải chờ hắn đạp phá sinh tử huy ề n quan thành tựu luyện tinh người sau mới biết nhiệt tình cùng hắn giao lưu đi hiện tại tốt. phó thanh thiên đột nhiên nói mặc dù lý tấn bảy ra thực lực có chút rời có chút kinh người nhưng đây đối với chúng ta thiên nguyên mà nói cũng không phải một chuyện xấu không trải qua nghĩ ứng đối ra sao cái khác mấy phương thế lực hỏi Hán, n g ư bí thuật theo ta thấy đây là bí thuật lập tức có đại luyện tinh sư đạo cái khác mấy phương thế lực như hỏi chúng ta liền trực tiếp vì bí thuật đáp lại lý tân tu thành một môn tuyệt thế bí thuật môn này bí thuật có thể để cho hắn người nhẹ như hiến tại trong mưa gió nhảy vọt bay lượn nay quả thật là bí thuật đừng quên lý tân tu hành tinh thần tri chủ bí pháp lúc trước đã tu ra sinh mệnh lực trưởng có thể hắn đã hoàn thành tinh thần chi chủ b í pháp bước thứ hai tu luyện năng lực vì tự thân sinh mệnh lực trường đến khiêu động tinh thần l ự c t r ạ n g lúc này lại một vị đại luyện tinh sư mở miệng đúng lúc này hắn lập tức nói trọng quang huyền điện dương khai minh đâu cùng bọn hắn tiến hành liên lạc chúng ta thương lượng một chút làm sao dùng tinh thần l ự c t r ạ n g lý thuyết đối ngoại tiến hành giải thích phó thanh thiên nghe gật đầu một cái mặc vong tình lập tức tìm ra trọng quang phương thức liên lạc rất mau đem thông tin xin phát ra không bao lâu thông tin kết nối thông tin cùng tiến lên bắn ra trọng quang quang ảnh Hán dường như hiểu hỏi chính dường người muốn hỏi cái gì. Mới mở miệng gì, mọi cái mới rõ mở lý à ngôn từ chuẩn xác đưa cho khẳng định vương chiến sóng đang từ trả Thế tiếp thi ta sắc cho chi đấu đưa đại kỷ lời. l xem.、Lý、tẫn hắn luyện được tinh thần lực tràng thật tinh thần lực tràng lúc trước đề nghị vị tia đại luyện tinh sư s ư ớ n g sốt hắn chính là thuận miệng đề nghị một chút kết quả đến thật sự vì sinh mệnh lực trường khiêu động tinh thần lực tràng phó thanh thiên cũng là có chút chấn động ánh mắt không tự chủ được rơi xuống màn hình lớn lý tận thân ảnh bên trên hắn làm năm thế nhưng khẳng định qua không có võ thánh có thể luyện thành môn bí phát này nhưng bây giờ ta hiện tại đang liên lạc cùng lý tẫn quan hệ tốt nhất hướng thiên hành rất nhanh cho các ngươi trả lời chắc chắn trọng quang vội và nói g n theo cái kia hơi có chút thanh â m run dậy không khó nghe ra hắn giờ phút này nội tâm vậy không bình tĩnh tinh thần lực chẳng thế à t h n g a thế mà thật sự có người tu thành tinh thần lực chẳng thế n g l ạ i người này còn không phải cái gì luyện tinh người cao dai luyện tinh người mà là một người võ thánh h ắ c vân áp đỉnh mưa như c h ú t nước thời khắc này lý tẫn đứng ở vách núi tri đ ỉ n h lảng lạc chờ cuốn phong gào thét thổi đến quần áo của hắn bay phất phới mãi đến khi thời gian chính thức đi đến giữa trưa đúng chương hai trăm bảy mươi ba toàn bộ chương hai trăm bảy mươi ba toàn bộ lý tẫn thương sinh kiếp nét mặt nghiêm trọng đến thực hạ đại thương một phương cái khác võ thánh cũng cũng giống như thế có ít người ánh mắt lạnh lùng có ít người kích động có ít người thì nhìn về phía thương sinh kiếp chờ đợi mệnh lệnh của hán về phần e ngại người có nhưng không nhiều trung bi là tu thành võ thánh nhân vật lại có thể đi vào thế kỷ chi vương giải thi đấu đấu trường người mỗi một cái đều là võ thánh bên trong cực hạn tồn tại rời đánh vỡ sinh tử huyền quan đều chỉ có cách xa một bước mặc dù lý tẫn lên đảo hình tượng mang cho bọn hắn rung động rất lớn nhưng nếu nói như vậy có thể đem bọn hắn trực tiếp dọa lùi kia cũng quá coi thường bọn hắn từng bước một đi đến hiện tại ngâm luyện được võ đạo ý chí hồi lâu thương sinh k i ế p mới trọng trình tinh thần ta không tin võ thánh có thể làm đến loại tình trạng này hắn không phải châm cứu chính là uống thuốc hoặc là trên người hắn có một ít chúng ta đều không thể nhìn thấu tinh khí sản phẩm công nghệ cao cùng là võ thánh ai cam tâm mặc cảm ai cam tâm yếu tại người khác thừa nhận ngay cả ở trước mặt đối phương dũng khí xuất thủ đều không có thừa nhận ngay cả chết ở trên tay hắn tư cách đều không có hắn hít sâu một hơi trong mắt tín nhiệm viết quyết ta mặc kệ lý tận trên người đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào lại mang theo dạng gì bảo vật nhưng lúc này hôm nay tại đây phiến thế kỷ chi vương trên chiến trường người thắng cuối cùng chỉ có thể là chúng ta đại thương không ai có thể ngăn cản chúng ta ai nếu dám ngăn cản chúng ta đại thương cầm tới thắng lợi cuối cùng đang đỉnh thế kỷ chi vương trí cao vinh quang cho dù là thần ta cũng muốn giết cho hắn nhìn xem nói xong hắn vung mạnh tay lên đi để cho chúng ta chiếu cố vị này dám can đảm trước giờ tự xưng thế kỷ c h i vương c u ầ n vọng c h i đ ổ bên kia nhật diệu đế quốc tinh minh nhóm thế lực tuyệt thế võ thánh đồng dạng tỉnh táo lại thế kỷ c h i vương tốt một thế kỷ c h i vương khó trách ngươi năng lực được hưởng cao như vậy khen ngợi tinh minh thái long nhìn ở vào hải nhai c h i đỉnh đạo thân ả n h kia cũng là nhanh chân về phía trước ta thừa nhận ngươi có có được bực này vinh quang thực lực nhưng liều mạng tranh đấu dựa vào cũng không chỉ là đơn thuần thực lực trận này thế kỷ tri vương đại chiến chỉ có cuối cùng sống tiếp người sống đến người cuối cùng mới thật sự là người thắng mà ngươi này chỉ có trong mắt của hắn lóe ra thành kính cùng nóng bỏng hôm nay liền để ta vì một vị hành hương giả thân phận đến thăm đại biểu cho thế giới chi đỉnh cường giả xem hắn rốt cuộc cường đại tới trình độ nào lại đến cùng năng lực gánh vác được ta mới đao phe đế quốc mông huyết nha thì là thần sắc bình tĩnh hắn đến từ một cái nghèo khó nông thôn hoặc nói bộ lạ c dựa vào luyện võ mới rốt cục trổ hết tài năng đ ạ t được đại nhân vật ban thưởng mang đi sau dốc lòng bồi dưỡng cho đến ngày nay nếu như ta thắng có thể báo đáp đại hoàng tử điện hạ có thể nhường thôn của chúng ta thoát khỏi nhà khó để cho ta mẹ cha a bá a thuốc a tỷ a đệ a m u ộ i bọn hán hết thể vượt qua hạnh phúc vui vẻ sinh sống do đó vì đại hoàng tử điện hạ ơn tri ngộ vì người cả thôn c u ộ sống hạnh phúc hán chỉ có thể thắng đồng thời nhất đối ị n thắng.、So、với thế lực quả quyết, thiên nguyên liên bang phương hướng, huyên, vạn nguyệt tâm người ánh mắt lúc này cũng rơi tại trên người vương luyện thành. h phải thế khắc thừa bạch diệp quả với rơi tại quyết, tâm mắt So đế, lực lúc đám đ với vị này nguyên bản đồn đại trọng thương chết tham dự thế kỷ c h i vương đại chiến vương bài đột nhiên hiện thân một chuyện lúc mới bắt đầu rất nhiều người có chút kinh ngạc nhưng làm võ thánh bọn hắn thân mình có không hề tầm thường trí tuệ một chút suy nghĩ rất nhanh suy nghĩ minh bạch trong đó tiền căn hậu quả ý thức được chính mình trong lúc vô hình biến thành nhiệm hộ vương luyện thành ngụy trăng lúc diệp thừa u y ê n đám người trong lòng có chút không c ă n lòng nhưng bọn hắn rất tỉnh táo bọn hắn hiểu rõ Điều này k hắn mới là tối không cam lòng người đi rõ ràng là một vị vô thượng tiên tiêu hai mươi ba tuổi tung thành võ lâm không ai có thể ngăn cản sông gia đệ nhất thế giới võ thánh sương hảo càng là hơn tại thế kỷ c h i vương đại chiến chưa bắt đầu trước trước giờ thu được thế kỷ c h i vương trí cao vinh quang cũng còn chiếm được dường như tất cả võ thành tán thành có thể kết quả lại là một viên bị thiên nguyên cao tầng đầy ra thu hút hỏa lực ánh mắt hiểm hộ vương luyện thành năng lực gan ổn bế quan khổ luyện quân cờ đây là cỡ nào bất công chẳng qua bất công cũng không có cách liên tưởng đến lý tận tính cách làm theo ý mình tác phong mới mở miệng có thể tức giận người nổi trận lôi đ ỉ n h cùng vọng diệp thừa yên đột nhiên đều không có như vậy đồng tình hắn hiện tại nha hắn ngược lại là mới biết vị này bị này phó tại h h a n t n vọng tranh thác vương vương loại này g vương i n liên Tấn a đ quan đến chúng ta tất cả thiên nguyên cả nhân tộc trái phải rõ ràng trước mặt chúng ta m ớ i n làm chỉ có một lòng đoàn kết cùng chung trí hướng lực khắc từng đạo chỗ khó chiến thắng từng vị cường địch vậy chúng ta một vị võ thánh tiến lên hỏi chờ chờ cơ hội vương luyện thành nặng nề nói nếu chúng ta quá khứ cũng đứng ở lý tẫn một bên sợ là có thể dẫn tới cái khác mấy phương liên thủ trước giờ đối với chúng ta thiên nguyên cùng nhau tấn công mà mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối chỉ có một thắng lợi đạt được thắng lợi cuối cùng do đó chúng ta tuyệt đối không thể dẫn tới chúng nộ một vị khác võ thánh mở miệng nói lý tẫn quá xuất sắc vậy quá cường đại đến mức tất cả mọi người đưa hắn coi là lớn nhất uy hiếp nghiêm chỉnh có liên thủ lại đưa hắn tiêu diệt toàn bộ bị loại xu thế mà hắn treo lấy chúng ta thiên nguyên liên bang xuất thân làm không cẩn thận và tiêu diệt toàn bộ lý t ấ n về sau những người kia cũng sẽ lan đến gần chúng ta liên đ ố i nhìn đem chúng ta cùng nhau thuyết pháp này ta không dám tán đồng bách lý ảnh nói đều vì chúng ta cực có thể biết kế lý t ấ n về sau lại bị cái khác mấy p h ư ơ n g liên hợp đào thải ra khỏi cục chúng ta thì càng không thể từ bỏ lý t ấ n cái này lực lượng cường đại chúng ta chính xác nhất cách nói là h ể m hộ lý tẫn nhường vị này thế giới mạnh nhất võ thánh đi ám sát thế lực khắp nơi dẫn đầu võ thánh cho đến để bọn hắn lâm vào năm vẹ bảy m ạ n g trạng thái thông qua kiểu này lấy điểm phá diện phương thức chúng ta đem dựa vào thực lực bản thân biến thành hoàn toàn xứng đáng thắng lợi cuối cùng nhất người n g ư ơ i muốn bằng vào chúng ta thiên nguyên một nhà đối kháng ngoài ra năm nhà hơn ba trăm vị cực hạn võ thánh doanh chấn trầm giọng nói lại hoặc là n g ư ơ i cảm thấy lý tẫn năng lực tại hơn mười vị cực hạn võ t h á n h trung tiêu diện các phương người dẫn đầu n g ư ơ i đây là đang bắt chúng ta thiên nguyên tương lai nói đùa hán ngược lại là khiến cho không ít người cộng minh vì thiên nguyên một nhà đối kháng những nhà khác những thứ này cực hạn võ thánh n ó n cũng cảm giác áp lực to lớn không muốn mạo hiểm còn lại là vì đã dẫn tới tất cả mọi người k i ê n kỵ lý tấn đi mạo hiểm đây là một loại rất đơn giản tâm lý cùng là võ thánh dựa vào cái gì bọn hắn muốn trở thành lục diệp bước lên nguy hiểm tính mạng đi phụ trợ lý tấn đ ó a này hoa tươi tuất kiên nhẫn chờ lợi chờ cơ hội vương luyện thành khoát tay nói là phó thanh thiên chính miệng bổ nhiệm người lãnh đạo lời nói của hắn vẫn rất có phân lượng chỉ là không ít võ thánh lúc này đã thở dài trong lòng khi nào đại biểu cho võ đạo trí cao vinh quang thế kỷ tri vương đại chiến thế mà trở thành bộ giám này xích viêm đảo cứ như vậy lớn mấy cây số tung hành rất nhanh đại thương nhật diệu đế quốc tinh minh bao gồm sau đó mà đến đông hải tam thập lục quốc cường giả sôi nổi đi tới lý t ấ n vị trí hải bên cạnh vết núi trong đó đại thương thương sinh kiếp nhìn thoáng qua cách đó không xa án binh bất động thiên nguyên mọi người bên khoe miệng hiện hiện một tia cười nhạo nhưng cũng không nói cái gì trước thu thập lý t ấ n lại nói đem biến số xuống đến thấp nhất hơn ba trăm vị có ít nhất cực hạn võ thánh võ đạo giới cường giả đỉnh cao đen nghịt đứng một mảng lớn tại loại này mây đen áp đỉnh mượn h ư chút nước môi trường dưới tràn đầy một loại không cách nào n ô n ngự sơ sát tiêu điệu tâm ý nhưng mà không chờ những người này bất kỳ một cái nào tới kịp nói chuyện đúng mười hai giờ lý t ấ n nói một tiếng hắn xoay người đã đến giờ đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn vượt qua cách đó không xa áo hải xuyên thương sinh k i ế p vạn nhân đ ồ thái long mông h u y ế t nha tây di đám người vậy vượt qua ngay tại ngoài trăm thước chia làm mấy cái đoàn đội đứng hơn ba trăm vị võ thánh thậm chí đều không có dừng lại tại mấy cây số ngoại thiên nguyên liên bang vương luyện thành bao gồm k i a hơn mười vị võ thánh trên người ánh mắt của hắn giống như xuyên qua hư không xuyên qua mây đen lôi đình rơi xuống một mực ngoài không gian vận chuyển những tia vệ tinh bên trên xuyên thấu qua vệ tinh nhìn về phía thế giới ta lý tẫn chính là năm nay thế kỷ c h i vương vô hình gợn sóng sen lẫn thanh âm của hắn xuyên thấu mưa gió ta biết các ngươi có người không phục thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng truyền lại đến tất cả mọi người trong góc vậy liền thử đi đến trước mặt ta đi lý tẫn qua loa thu hồi ánh mắt túi đầu ánh mắt cuối cùng rơi xuống hơn ba trăm vị võ thánh trên người chỉ cần các ngươi có thể bình yên vô sự đi đến trước mặt ta hướng ta rút kiếm tin tưởng ta này chính là các ngươi nhân sinh t r u n g vinh diệu nhất phân bóng thời khắc hắn chậm rãi đem kia đã bị nước mưa đều ướt nhẹp q u áo rút đi lộ ra kia góc cạnh rõ ràng dường như còn có yếu đ ớt điện quang ở tại biểu nhảy vọt cơ thể vì một khắc này người của toàn thế giới nhóm đều sẽ tán dương các người bất khuất cùng dũng khí các người có thể đứng ở một vị võ thần trước mặt hướng hắn rút kiếm lời này vừa nói ra giữa sân hơn ba trăm vị võ thánh đồng thời trầm m ặ t xuống tới trên vách núi chỉ còn lại mưa to đập xuống đất ảo hảo thanh â m một loại trước nay chưa có ngột ngạt sơ sát tiêu điệu xuyên t h ấ u qua mưa gió hướng phía vách núi c h i đỉnh đạo thân ảnh kia quần quận mà đi bên trong tràn ngập từng vị võ thánh lạnh lẽo sắc cơ cuối cùng thinh minh thái long cái thứ nhất thoắt ly đội ngũ thì lên đây là cỡ nào cùng vọng trên tay hắn l â y hay một cây truy thủ tay phải cầm cầm một thanh loan đao đến tốt cùng là dạng gì d ũ khí để ngươi lại có thể cuồng vọng đến nói ra những lời này đúng lúc này vô cùng ăn ý đại thương nhật diệu đế quốc đông hải tam thập lục quốc sôi nổi có một vị tuyệt thế võ thánh thoát ly đội ngũ ta ngược lại thật ra đã hiểu ngươi đây là đang khiêu chiến chúng ta toàn bộ nhật diệu liêu nhà cười lạnh nói thật thông minh đáp đúng lý tấn có hơi cúi đầu cho nên ẩm ẩm lôi đình n h a n minh rực rỡ lôi quang chiếu dọi thiên địa giữ n h a n múa vớt trắng loáng ngân lòng đem lý tẫn kia ở trên cao nhìn xuống thân hình và bình tĩnh ánh mắt rõ ràng chiếu rọi tại tất cả mọi người tầm mắt các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi chương hai trăm bảy mươi bốn g ạ t thở chương hai trăm bảy mươi bốn g ạ t thở tất cả mọi người cùng tiến lên những lời này nói ra đ ừ n g nói vốn đã tiến lên thái long liêu nha đám người ngay cả cái khác sừng sững tại mưa to trùng không nói một lời võ t h á n h nhóm cũng là không biết có bao nhiêu người đồng tử co r ụ t lại bọn hắn thế nhưng hơn ba trăm vị cực hạn v õ thánh đây là sao mà kinh khủng đội hình chính diện đối đầu trên trăm vị luyện tinh người đều có thể đem nó đánh tan dưới mắt lý tẫn một người võ thánh a hắn đã tự xưng võ thần đây quả thực là không coi ai ra gì nhất là tính tình vốn là bạo ngược võ đạo ý chí cũng là tràn ngập s á t lục tàn nhẫn liêu nha thông minh rõ ràng một cái ca ngợi đến không thể lại ca ngợi từ ngữ có thể nghe vào trong thai hắn lại là đối hắn lục nhã lớn nhất nắm đấm của hắn trực tiếp cứng rắn hắn n g n g đầu nhìn bởi vì địa thế nguyên nhân c a o bọn hắn một bậc lý tẫn ta không chỉ một lần nhìn xem trong tài liệu có quan hệ với ngươi c u ồ n g vọng miêu tả nhưng ta chưa từng có nghĩ tới thế gian lại có thể có người có thể còn vọng đến loại tình trạng này liêu nha đem một thanh đạt đỉnh tiêm tinh khí cấp chiến đao gánh tại trên v a i đây là huyền n g u y ệ t tinh chế tạo chủ chiến tinh khí đối võ thánh chiến l ự c tăng phúc có thể nói đạt tới cực hạn tại võ thánh sử dụng thân binh chung dù là một ít hiếm thấy tinh khí đều chưa hẳn có thể so sánh cái này tên là huyền n g u y ệ t chiến đao tốt hơn bao nhiêu tất cả mọi người cùng tiến lên trên mặt hắn nét mặt dần dần t à n khốc biến thái ngươi cho rằng ngươi là ai luyện tinh người không cho dù ngươi đã đạp phá sinh tử huyền quan thành tự luyện tinh người đối mặt hơn ba trăm vị võ thánh ngươi có khả năng còn lại lựa chọn vậy chỉ có một rốt cục chết như thế nào và Cùng đình quang hành tại liêu nha động thủ thời khắc thái long cùng với khắc tam quốc ba vị tuyệt thế võ thánh theo sát lấy động quả thực để cho ta chân mắt há h ấ m ổn dạng dị gia đình năng lực ngôi ra sự hung hăng này ươm mạnh người đến nhất là trận này thế kỷ chi chiến mỗi người đều đã tiến nhập thăng hoa thái bốn mươi lăm thậm chí bốn mươi sáu tinh thần càng làm cho bọn hắn chiến ý như là hỏa diễm một sôi trào mỗi một đao mỗi một kiếm mỗi một quyền đánh đi ra đều là có thể xưng bọn hắn nhân thể đỉnh phong mạnh nhất thần kinh nam đạo thân hình đón lấy mưa to lao vụt lướt qua giữa hai bên hơn trăm mét khoảng cách thế kỷ c h i vương đại chiến dường như đang đánh vang thời khắc đã tiến nhập trắng nhất nhiệt hóa trạng thái、Ấm、ẩm ẩm sấm sét vang dội rực rỡ ngân long chiếu dọi chân trời đem một màn này là cấn tại tất cả võ thánh trong lòng giống như sử thi mở màn mà dường như tại đây đạo lôi quang lấp lánh qua đi tựa hồ là mưa to thời tiết dẫn đến lại có lẽ là bởi vì tất cả võ thánh nhóm kích phát tinh khí chi vi tạo thành q u á n h i ê u tóm lại tất cả tiết mục tivi gần như đồng thời bị mất thông tin hình tượng từng vị người chủ trì sôi nổi cắt vào hình tượng dùng miệng đầu thuật lại phương thức tiếp tục trực tiếp một ít chương trình càng là hơn sớm mời tới từng vị thành danh võ thánh bắt đầu hỏi thăm bọn họ đối trận này thế kỷ chi vương đại chiến cách nhìn vì lừa dối thời gian về phần khán giả thì không biết có bao nhiêu người đồng thời chửi mẹ tại thời khắc mấu chốt này tín hiệu thế mà bên trong gây mất nhưng tại tất cả võ thánh vây lên lý tẫn hình tượng lại là in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn đáy lòng người không biết chuyện biết hỏi thăm vì sao thế kỷ chi vương giải thi đấu ban đầu những người này cũng nhằm vào lý tẫn mà những người biết chuyện kia thì thở dài cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ súng bắn chim đầu đàn lý tẫn danh xứng với thực thế kỷ tri vương đối tất cả võ thánh mà nói uy hiếp của hắn quá lớn một sáng thế kỷ tri vương bước vào hôn chiến giai đoạn tất cả mọi người đánh ra chân hỏa lại khó thành viên thể về sau dưới loại tình huống này thực lực càng hơn tuyệt thế võ thánh lý tấn sắp sẽ trở thành vì tất cả mọi người ác đ ộ n g dưới loại tình huống này bọn hắn chỉ có thừa dịp hôn chiến c h ư a lên cái thứ nhất đem uy hiếp lớn nhất lý tấn đào thải ngoài ra lý tấn đối mặt mấy trăm vị võ thánh vây rết không chỉ không rời đi ngược lại hướng những kia võ thánh khiêu chiến hình tượng cũng là nhồn một số người có chỗ bất mãn nhất là long môn các những kia từng cùng lý tấn tiếp xúc qua võ、thánh. loại đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tư thế quả thực là xem thế kỷ c h i vương chiến trường mấy trăm võ thánh tại không có gì a lý tẫn hắn quá phết lối mặc dù bởi vì tiếp sóng hình tượng máy bay không người lái cách xa xôi ta nghe không được hắn đang nói cái gì nhưng ta rõ ràng nhìn ra được cái đó gọi liêu nhà võ thánh quyền đ ầ u cứng mỗi người đều muốn là lựa chọn của hắn trả giá đắt lý tẫn tất nhiên lựa chọn c u n g vọng liền phải làm tốt một ngày kia bị người đánh chết chuẩn bị tâm lý phương tử du chu hằng một đám võ thánh sôi nổi phát biểu ngược lại là triệu vũ sư tống vô nhai đại nhật thánh tử đám người nhìn mất đi hình tượng chỉ còn một cái người chủ trì giảng thuật l ờ i xã giao tiết mục tv cũng không quá nhiều ngôn ngữ thậm chí triệu vũ sư cũng hận không thể mở miệng phản bác lý tẫn là cuồn g vọng nhưng hắn mỗi một lần đều đem hắn cuồn g vọng thực hiện đồng thời dùng lần lượt sự thật chứng minh thực lực của hắn xứng đáng hắn cuồn g vọng h o ặ c nói hắn căn bản là tại ăn ngay nói thật thời gian sẽ chứng minh tất cả tống h vô nhai ngắn còn nói xem đi tất cả bình luận hiện tại cũng hơi sớm và thế kỷ chi vương đại chiến kết thúc thế nhân sẽ biết ai mới thật sự là cuồn vọng mưa to chung ở vào thượng ngai sườn dốc mặt lý tẫn bình tĩnh nhìn tốc độ cao nhất bộc phát trùng sát mà lên từng vị tuyệt thế võ thánh trong mắt lóe lên một tia khen ngợi thật sự võ thánh bất kể tại bất luận cái gì môi trường gặp gỡ bất k ể đối thủ nào đều không nên đánh mất rút kiếm huy quyền rút khí biểu hiện của các ngươi ta rất hài lòng tiếp đó các ngươi cần làm chỉ có một việc lý tẫn đối với sai bước nhanh như điện chấp hướng hắn đánh g i ế t mà đến năm người có hơi đưa tay dốc hết các ngươi tất cả lực lượng đi đến trước mặt ta tới nói vừa xong nguyên bản mưa như chút nước mà xuống không ngừng rơi xuống mặt đất bao gồm ớt n h ẹ lý tận thân thể do mưa giống như đột nhiên bị một đúng lúc này theo lý tẫn vươn đi ra tay phải vây tay đ ể ép tất cả ngưng k ế t trong hư không d ọ t mưa vì hắn làm trung tâm giống như bị một cố lực lượng vô hình g ạ t ra hóa thành nhỏ hơn v h á i sóng nước bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng dường như tại những n à y giọt mưa bị g ạ t ra tán loạn tứ phương náy g mắt tốc độ nhanh nhất xông đến lý tận trước người m ộ mươi m liêu nha thân hình đ ố n g nhiên dừng lại phi nước đại bên trong hắn trên người giống như đột nhiên bị đè ép một t o à núi lớn một loại không cách nào ngôn ngữ nặng nề ép thượng phía sau lưng của h ắ n ngăn chặn sống lưng của hắm nhường thân hình của hắn không tự chủ được qua loa hỗ lượn tại đây trận lực lượng kinh khủng áp chế xuống. hắn năng lực cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình khí huyết chi lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yên tĩnh lại nguyên bản ở vào buộc phát trạng thái hắn toàn thân trên giới khí huyết hừng hực như lửa nhưng lúc này hắn cảm giác được từ trên bầu trời chút xuống giọt mưa đập tại trên mặt hắn lúc tràn đầy ý lạnh thậm chí lạnh băng không chỉ hắn theo sát mà tới thái long cùng với khác ba vị tuyệt thế võ thánh tại sông tới gần lý t ấ n mười m về sau đồng dạng có cảm giác tương tự đây là cái gì lĩnh vực có chuyện gì vậy vì sao ta sẽ cảm giác trên người nếu như lưng đeo một tòa núi lớn trong đó thái long trước tiên bén nhạy đã nhận ra cái gì đồng tử kịch co lại không đúng không đúng. Không phải chúng ta trên người l ư n g meo cái gì mà là chúng ta thể nội khí huyết bị áp chế có thể chúng ta tự thân bị suy yếu đến cực hạn đến mức chúng ta dường như ngay cả dưới chân mặt đất lực hút đều không thể đối kháng trực tiếp bị lực hút ép c o n g x ố n g lưng đây là bí thuật gì đây là cái gì tà thuật t i ể u này ngạc nhiên theo bọn hắn rời lý tận càng gần càng phát ra mãnh liệt đợi đến cả hai cách xa nhau còn sót lại bảy tám mét lúc vài vị tuyệt thế võ thành đúng là sinh ra một loại dù là giơ tay huy quyền cái này động tác đơn giản đều muốn hao hết trên người tất cả khí lực đồng、dạng. không thể nào liêu nha một tiếng gầm nhẹ bí thuật s á t lục chi long làm cho ta trong chốc lát nguyên bản bị bóc ra khí huyết chi lực giống như lại lần nữa về đến trong cơ thể hắn thân thể của hắn dường như lần nữa khôi phục lực lượng giả t h ầ n giả quỷ phá cho ta mang theo s á t lục chi long mang tới bộc u phát chi thế liêu nha một tiếng gầm nhẹ giống như một tôn thật sự tự s á t giết chung thai nén mà r a bạo lòng gầm thét kích thích ngập trời khí huyết trong nháy mắt đem cô kia chấn áp ở trên người hắn lực lượng chống ra những thứ này khí huyết tại võ thánh nhóm cảm giác bén nhẹ chung giống như hóa thành một đầu triển khai hai cánh ngựa mặt lên trời hống huyết long kinh khủng hùng s á t chi khí từ trên người nó liên tục không ngừng tiêu tán mà ra dựa vào kiểu này lực bộc phát liêu nha đột nhiên lại lần nữa về phía trước một cái nhảy vọt đúng là tiếp cận lý tận trước người ba mét oong long dường như có một vòng vô hình gợn sóng từ lý tận trên người phơi phới mà ra tại đây trận vô hình gợn sóng dưới nguyên bản ngựa mặt lên trời hống triển khai hai cánh huyết long liền phẳng p h á t khoảng cách gần bị vụ nổ hạt nhân rán mặt đồng dạng tại đây trận nếu như vụ nổ hạt nhân sóng xung kích gợn sóng dưới huyết long dường như dù là tráng như lâu cao cũng là tại bị sóng xung kích vỗ trúng n h y mắt bị liệt hỏi nhóm lửa cũng sau đó một khắc tan thành mấy khói huyết long bị đánh tan khí huyết bị chấn áp nháy mắt khó khăn lắm xông đến lý tận trước người ba mét liêu nha giống như bị một nháy mắt kéo ra thể nội tất cả khí lực dưới chân một cái lảo đảo đúng là ngay cả đứng đều không thể đứng vững h ắ n đột nhiên dùng trong tay chiến đao huyền nguyện chống được thân thể của mình lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình của mình làm sao có khả năng vị này không chỉ bản thân thực lực cường đại lại tinh thông tất cả sát lục kỹ xảo tuyệt thế võ thánh khó có thể tin ngần đầu nhìn ba mét ngoại lẳng lặng nhìn bọn hắn đạo thân t n h kia hắn cứ như vậy đứng không chút nào đậu nhưng hắn lại chỉ dựa vào gần hắn l i ê n đã đã dùng hết toàn thân trên dưới tất cả lực lượng bao gồm dùng cho l i ề u mạng buộc phát bí thuật giờ khắc này một loại trước nay chưa có l ạ n h băng từ hắn trên người dâng lên trong h o à n g hốt đạo thân ảnh kia đã hóa thành một tòa cao không thể chạm hắn vĩnh viễn không cách nào bước đi đại sơn loại đó trầm trọng loại đó cao lớn loại đó vĩ đại để n g ư ơ i nga thở chương 275, l ự c lượng chương 275, l ự c lượng vì sao vì sao lại như vậy liêu nha liên tưởng đến trên thuyền hắn ưng thuận nói bừa giờ khắc này những hình ảnh kia giống như rắn đ ộ n cắn xé nhìn lòng tự tôn của hắn tại loại này cắn xe dưới hắn đột nhiên gầm nhẹ ta không tin ta không tin ta đường đường tuyệt thế võ thánh thế mà gầm rú chung hắn đột nhiên về phía trước lại lần nữa mở ra nhịp chân nhưng mà chính là như vậy một cái đơn giản không thể lại động tác đơn giản lại giống như phá vỡ hắn giờ phút này yếu đớt trạng thái cân đối mới vừa rồi còn năng lực chọc đ a o miễn cưỡng chiến lược hắn theo cất bước về phía trước động tác mất đi huyền nguyệt đ a o trèo trống thân thể giống như bị một cũ không thể ngăn cản cự lực chấn áp dưới chân mềm lún trực tiếp suy yêu hương xuống đất một quỷ mà xuống không thể nào hắn dùng lực đưa tay chống đỡ thân thể của mình không để cho mình cả người triệt để nằm xuống đi không cho tôn nghiêm của mình bị ép vào bùn đất không còn x u ấ t lại c h ú t gì ta chu liêu thợ nhỏ xuất sinh đại tộc được hưởng tốt nhất tài nguyên trúc cơ một ư ơ i bốn tuổi tập võ hai năm báo đan ba năm lệ u y n cường hai mươi ba tuổi vấn đ ỉ n h võ thánh thành cựu võ thánh sau ta là ma luyện chính mình chẳng hung thú chu ma vật giết cựu địch chết trong tay ta võ thánh đến mời ư mà tính toán hắn gắt gao lấy tay chống đỡ thân thể của mình năm ngón tay thật sâu chụp vào bùn đất ta từng bước một đi đến hiện tại bị qua bao nhiêu đau khổ đau khổ. trải nghiệm qua bao nhiêu lần sống chết khó nói dưới mắt cuối cùng thành t i ệ u tuyệt thế võ thánh đi tới thế kỷ tri chi vương chiến trường cái này võ đạo trí cao trên sân khấu làm sao có khả năng làm sao có khả năng liền đi tới một người trước mặt hướng hắn rút đao tư cách đều không có hàng loạt nước mưa từ hắn trên người nhỏ xuống theo cánh tay của hắn trượt xuống hội tụ ở năm ngón tay chụp ra tới vũng b ù k h ô n thể n à o không thể nào hắn giang chống đỡ nhìn thân thể của mình muốn để cho mình lại lần nữa đứng lên tinh thần dường như muốn ở trong cơ thể hắn sôi trào khí huyết cũng giống như muốn ở trong cơ thể hắn tiêu đốt nhưng chỉ là giống như suy yếu bất lực không ngừng ăn mòn thân thể của hắn một lát đúng là nhường hắn ngay cả vẹn vẹn duy trì chống đỡ thân thể cái này động tác đơn giản đều không thể làm được c ả người hắn ú n sấp trên mặt đất ngã xuống mặt đất vũng bùn nước mưa bị tói lên làm bẩn rồi cái kia trương mới vừa rồi còn g i ữ tợn tàn khốc khuôn mặt lý t ấ n bình tĩnh nhìn hắn lúc này vị này võ thánh trên mặt sớm không có khiêng đao cùng vọng khuất nhục nước mắt không ngừng từ trong mắt của hắn chạy sôi mà ra cùng nước mưa hôn hoặc ó trượt xuống trong miệng hắn còn đầy cói lòng không cam lòng têu la cái này làm sao có khả năng làm sao có khả năng không cần cảm thấy hủy hoại sẽ không cần cảm thấy mê man lý tấn mở miệng âm thanh nu hòa trung mang theo một tia an ủi vì n g ư ơ i đối kháng căn bản không phải ngươi bây giờ cấp độ này có khả năng đối kháng lực lượng liêu nha vô lực quay đầu dường như muốn hướng ba mét ngoại đạo thân ảnh kia nhìn lại đứng ở trước mặt các ngươi không phải cái gì tuyệt thế võ thánh không phải cái gì trí cường võ thánh cũng không phải cái gì thế kỷ tri vương mà là lý tấn ngừng một lát một tôn võ thần đồng dạng thừa nhận áp lực thật lớn cũng bị trên diện rộng suy yếu thái long khắc vài vị võ thánh thân hình hung hăng chấn động võ thần Hướng một tôn võ thần khởi khiêu chiến, tôn sướng này bản một thân võ lúc i rơi liêu người, ngươi bại, ề n lớn lao dũng khí. Lý tận ánh mắt rơi xuống liêu nhà trên là lao Lý do khí. không thất h mắt một đó, c t thần. nào đáng sợ. Võ l ú này thái long bên cạnh một vị thuộc về đại thương tuyệt thế võ thánh thân hình đột nhiên bắt đầu bành trướng tựa hồ l à n u ố t nào đó cấm dược lại đi kèm với bộc phát bí thuật nguyên nhân nguyên bản chỉ tầm một m chín thân cao hắn trực tiếp bành trướng đến hai mét có thừa ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là cái gì chân hắn kình đạo ầm vang bộc phát vũng bùn tầm đất bị hung hăng dấm nát đồng thời hắn k i ế n sinh mệnh lực trường áp chế đột nhiên s ạ c bước hướng ngay lý tận xung kích mà ra khí huyết trên người hung thần nhảy lên tới cực h ạ n hôm nay kết quả của ngươi chỉ có một vị này tuyệt thế võ thánh giống giận trong nháy mắt siêu việt liêu nha còn không chờ hắn tới kịp tới gần lý tẫn cái k i a gầm thét tâm thành im bặt mà rừng cả người càng là hơn như là mất đi đối thân thể k h ô n g chế bình thường theo còn tính một cái ngã sấp tại lý tẫn năm m trước t thân thể cao lớn nện ở mặt đất bắn tung tóe ra hàng loạt vũng bùn bằng nước hắn mở to hai mắt g ắ t gao trận mắt nhìn lý tẫn hai mắt một nước toàn vẹn không thể tin được loại sự tình này thế mà lại xảy ra ở trên người hắn mà còn lại thái long cùng khác hai đại tuyệt thế võ thánh giờ khác này lại là không hẹn mà cũng đã ngừng lại n h ị p chân nhìn về phía gần trong gang tấc lý tẫn trong mắt phảng phất đang nhìn xem một tôn m a quỷ cái này đây là cái gì lực lượng không chỉ hắn hậu phương hơn ba trăm vị một mực duy trì lấy yên tĩnh chờ đợi lấy bọn hắn năm người kết thúc lý tẫn cái này cái gọi là thế kỷ c h i vương võ thành nhóm cũng là dối loạn tương mừng có chuyện gì vậy l i ê u nhà sao lại thế đó là có thiên sinh thần lực thiên phú kim đồng thế mà rốt cục có cái gì lý tẫn trước người rốt cục có cái gì không còn cách nào kinh sợ trong đám người lan tràn tuyệt thế võ thánh hai vị đây cực hạn võ thánh càng cường đại hơn giới trước có tư cách tranh đoạt thế kỷ tri vương tuyệt thế võ thánh thế mà ngay cả lý tận thân thể đều không thể tiếp cận trực tiếp nằm loại thủ đoạn này tự dưng khiến cái này võ thánh nhóm đáy lòng phát lệnh ngược lại là đại thương phương diện có thể tiếp xúc đến vượt xa thường nhân tình báo tin tức thương sinh tiếp trước tiên nghĩ tới điều gì ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng sinh mệnh l ự c trường hắn chậm rãi phun ra bốn chữ này đây là lý tận luyện thành sinh mệnh l ư c trường sinh mệnh l ư c trường cái từ này vừa ra tới rất nhiều hiểu sâu biết rộng võ thánh sôi nổi nghĩ tới điều gì làm nhiều tuổi quan huyền dương khai minh vài vị đại luyện tinh sư vì nghiên cứu vì sinh mệnh lực trường khiêu động tinh thần lực tràng lý thuyết tại thiên nguyên vậy náo động lên không nhỏ tiếng động trong đó càng là hơn hô tiến vào mấy vị có hy vọng đại luyện tinh sư thiên tài hướng thiên hành chính là ví dụ tốt nhất ngoài ra trừ gia trọng quang huyền dương khai minh ngoại thế giới lục cực quốc gia khác cũng từng có tương quan nghiên cứu mặc dù đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại nhưng ngược lại không đến nỗi để người đối sinh mệnh lực trường khái niệm hoàn toàn không biết gì cả sinh mệnh lực trường làm năm thiên nguyên trí cường giả phó thanh thiên miệng hạ đều nói qua không phải định tiêm luyện tinh người khó mà luyện thành lý tẫn thế mà đem sinh mệnh lực trường đã luyện thành chẳng trách tiêu căng như thế một vị võ t h á n h nói hán có phách lối cồn u g vọng tư bản phách lối nữa lại cồn u g vọng cũng không phải hắn dám nói bừa đến hướng ba chúng ta hơn trăm vị võ thánh khởi s ư ớ n g khiêu chiến lý do áo hải xuyên trầm giọng tiến lên h ư l ệ n h nói võ thần võ thần ánh mắt của hắn nhìn lướt qua những người có mặt tất nhiên này lý t ấ n tự nghĩ cường đại đến thế kỷ c h i vương tôn sưng đều không thể thỏa mãn hắn đã bắt đầu vì thần tự cho mình là như vậy hôm nay liền để chúng ta cùng nhau đến lãnh giáo một chút vị này võ thần đến tột cùng có bao nhiều kết lượng sinh mệnh lực trường căn cơ ở chỗ tinh khí thần nhân loại là có cực hạng một người tinh khí thần mạnh hơn cũng có hạ độ có thể đơn đà độc đấu chúng ta không ai gánh vác được sinh mệnh lực của h ắ n chẳng nhưng hắn thiên không nên vạn không nên nói bừa vì một người khiêu chiến chúng ta toàn bộ thương sinh k i ế p trong mắt lóe lên một tia tùy ý, không ai có thể dựa vào cá nhân tinh khí thần ngăn chặn mấy trăm vị võ thánh hắn nhanh chân về phía trước tinh thần khí huyết dần dần sôi trào thang hoa dù là người tự xưng võ thần mông huyết nha không nói gì chỉ là dùng hành động thực tế mở ra nhịp chân hắn nghĩ tới những năm gần đây đại hoàng từ điện hạ ở trên người hắn đầu nhập vật tư chỉ cần có thể cầm tới thắng lợi cuối cùng không chỉ thiếu đại hoàng tử các loại vật tư có thể trả lại còn có thể đạt được thân tự do quay về c ố hương cho nên vì chúng đi ị quả ta không muốn vậy nhưng vì quê hương của ta vì thắng lợi cuối cùng cường đại lý t ấ n các hạng ta chỉ có thể mời ngươi đi chết hắn nghĩ tới một trận chiến này h ắ n h ắ n c ố hương người nhà có khả năng có tương lai tốt đẹp vì hạnh phúc của bọn hắn vui vẻ dù là hắn đem hết toàn lực lấy mệnh tương bác thì thế nào ha ha ha võ thần võ thần tốt một cái võ thần võ đạo tri thần ngươi là võ đạo đi ra con đường mới đây là võ đạo may mắn đồng dạng cũng là tất cả võ thánh may mắn có thể ngươi đầu này con đường võ đạo đến cùng phải hay không xác thực hay là một cái kiêu ngạo tự đại người g i ả thần giả quỷ phô trương thanh thế hôm nay liền để bần tăng đến tự mình nghiệm chứng đi đông hải tam thập lục quốc tây di phát ra một hồi tùy ý c ư ờ i to sai bước thẳng đến lý tấn mà đi trong chốc lát hơn ba trăm người trừ ra hơn trăm người vì tự thân võ đạo ý chí lại hoặc là nguyên nhân khác chưa từng cất bước còn lại hơn hai trăm người đồng thời về phía trước từng cái toàn thân trên dưới tinh khí tăng vọt hừng hực khí huyết ngang dương đấu trí trên người bọn hắn không ngừng kích phát bởi vì bọn họ có cùng một mục tiêu ở vào vách núi c h i đỉnh đạo thân ả n h kia tại bọn họ về phía trước lúc tinh khí của bọn hắn thần giống như đã đặt thành nào đó kỳ lạc ộ n g hưởng bình thường quần quần túc sát chi khí xuyên thấu qua mưa gió không ngừng hướng ở vào vách núi c h i đỉnh lý tận d ụ n g manh lao tới loại đó do hơn hai trăm vị cực h ạ n v õ thánh ngưng tụ m à thành dù là cao giai luyện tinh người thấy vậy sợ đều phải đi đường vòng khủng bố chèn ép làm cho dưới vết núi khoanh tay đứng nhìn vương luyền thành diệ bạch đế đám người sinh ra một loại phát ra từ nội tâm rung động vì sức một mình đối kháng hơn hai trăm vị võ thánh bách lý ảnh nhìn đạo kia sừng sững tại vách núi c h i đình không có nửa phần thối lui tâm ý thân ảnh trong mắt tràn đầy mê mẩn cuộc chiến hôm nay bất kể kết quả lý tấn tên chắc chắn vang vọng thế giới ghi vào sử sách viết lên võ đạo giới nhất đạo hoàn toàn mới sự kiện quan trọng ghi vào sử sách thiên sử lưu danh thì tính sao doanh chấn cười lạnh một tiếng còn sống mới có thể có tất cả còn sống mới là cuối cùng bến thắng diệm thừa uyên nhìn hắn một cái mặc dù lý tấn cuồng hắn vô cùng không thích có thể so với doanh chấn kiểu này chỉ dám ở sau lưng nói người nói xấu người ồn vọng vậy không phải là không thể tiếp nhận vách núi c h i đ ỉ n h cảm thụ lấy hơn hai trăm vị võ thánh ngưng tụ mà thành dân trào chiến ý lý tấn khẽ gật đầu trong mắt cuối cùng thấy hứng thú lưu truyền nhưng còn chưa đủ bọn hắn còn không có học hội làm sao tượng kính sợ luyện tinh người giống nhau kính sợ một vị võ thần sớm cái kia như thế trận này thế kỷ c h i vương đại chiến cuối cùng sẽ không như vậy không thú vị hắn đem ánh mắt đảo qua giữa sân tất cả mọi người đưa tay tiếp đó thỏa thích hiện ra tinh thần của các ngươi các ngươi lâu trí niềm tin của các ngươi sau đó ẩm ẩm lôi đình n v a n h minh thiên khung chi thượng một đạo tiềm điện đột nhiên hiện hiện vì dương nhanh múa vớt tư thế lướt qua trường không trong chốc lát rơi vào lý tấn hiển hóa sinh mệnh lực trường bên trên tia c h ố c này hạ xuống tới nháy mắt dường như cùng sinh mệnh lực trường hòa làm một thể nương theo lý tấn nâng lên tay phải có hơi đè ép lập tức sinh mệnh lực của hắn chàng giống như so với lúc trước làm lớn ra mấy chục lần giơ lên đem vách núi chi đỉnh phía trước hơn hai trăm vị võ thánh đều báo phủ xem thật kỹ thanh như thế nào võ thần chương hai trăm bảy mươi sáu tử vong chương hai trăm bảy mươi sáu tử vong hơn hai trăm vị võ thánh lại yếu nhất đều là cực hạn võ thánh c ố lực lượng này tuyệt không phải bất luận cái gì luyện tinh người có khả năng đối kháng dù là cao giai luyện tinh người như và chính diện chém giết đều sẽ bị sinh sinh mà i chết có thể theo lý tấn đưa tay sinh mệnh lực t r ư ờ n g toàn diện bộc phát toàn trường hơn hai trăm vị cực hạn võ thánh bao gồm mười mấy vị tuyệt thế võ thánh trên người giống như gánh lấy một toàn đ u i lớn trong nháy mắt bị ép tới giường như khó m à thở dốc lại ở l ư n g phụ thượng đại sơn đồng thời trong cơ thể của bọn họ khí huyết càng là hơn như là bị hoàn toàn bốc ra không tự chủ được đến mức đủ loại bi pháp cấm thuật dường như hết thể không cách nào thi triển cho dù tự thân thể lực vậy mười không còn một đây là sinh mệnh lực trường nhưng lại không phải đơn thuần sinh mệnh lực trường tại lý tân tinh thần chi chủ bí pháp nộ g vào đệ nhị trong lúc sinh mệnh lực của hắn chàng đã phát sinh biến hóa không phải đơn thuần tinh thần chi chủ bí pháp có khả năng khái quát lấy ra sinh mệnh lực trường đồng thời tự sẽ nương theo lấy tinh thần lực chàng cộng minh dường như vật thể gia tốc đến cực hạ n lúc tất nhiên sẽ nương theo năng lượng thật lớn b à n h b à n h vành theo sinh mệnh lực trường lan tràn cách khá xa những kia vo thánh hoàn hảo mũi cách khá gần bách và lý tân trước người mấy chục mét người trực tiếp như là bị kéo ra trên người tất cả khí lực nhịn không được nằm trên đất dường như là gặt lúa mạch một dạng hơn hai trăm n g ư ờ i dì rào đổ một mảng lớn nếu như ngã xuống là người bình thường thì cũng thôi đi nhưng bây giờ ngã xuống đều không ngoại lệ đều là cực hạn võ thánh không sao lại thế phá cho ta thiên long chân thân khai một ít đầy cõi lòng không cam lòng không muốn cứ như vậy chớ mắt nhìn mình bị lý t ấ n đưa tay ở giữa trấn áp cực hạn võ thánh đồng thời khí huyết bộc phát thi triển bí thuật côn bạo khí huyết sen lẫn xôi trào tinh thần ý trí cùng sinh mệnh lực trường điên cùng đối kháng t r i tiêu nhưng Cực hạn võ thánh toàn võ giờ n ộ khắc á t nhiều n h ấ này không biết bao nhiêu cực hạn võ thánh phát ra không cam lòng gầm rú lại không biết có bao nhiêu trước đây vì chúng đi quả liền đã làm trái trong lòng tín nhiệm nhưng bây giờ lại ngay cả vọn tới lý tận trước mặt tư cách đều không có liền bất lực ngã xuống cực hạn võ thánh bị đánh tan võ đạo ý chí một loại không thể nói nói khủng bố vỡ vụn hơn hai trăm vị võ thánh cùng c h u n g trí hướng mang tới sơ sát tiêu điều nộn ngạt điên cuồng tại vách núi c h i đỉnh quanh quần tùy ý tung hành cảnh tượng như thế này mang tới rung động thật sâu đánh thẳng vào hậu phương cùng với những tia chưa từng s ô n g lên vách núi bao gồm mấy cây số ngoại thiên nguyên tất cả mọi người lần này đừng nói những tia tuyệt thế võ thánh ngay cả cùng loại với áo hải xuyên thương sinh kiếp như vậy có hy vọng nhất tranh đấu thế kỷ tri vương bảo tọa tồn tại cũng là nhịn không được th tại sao có thể như vậy mấy cây số ngoại vương luyện thành cũng là đồng tử kịch co lại thân hình nhịn không được nghiêng về phía trước dường như như vậy mới có thể nhìn xem rõ ràng hơn một ít cái này đây là sinh mệnh lực trường sinh mệnh lực trường uy lực thế mà cường đại đến loại trình độ này ông trời của ta diệp thừa uyên thì là vô ý thức phát ra một hồi tràn đầy kinh hãi d ê d ì hơn hai trăm vị võ thánh bị ép khó mà tiến thêm hơn mười vị võ thánh gặt lúa mạch sôi nổi ngã xuống đất t i ề u này hình tượng quả thực có thể xưng kỳ tích nhất là người xuất thủ vẫn chỉ là một vị võ giả loại thực lực này t h lý t h í c h kích p h á t c á c n g ư ơ i k h í h u y ế t t h i ê u đ ố t t i n h t h ầ n c ủ a các ngươi, t h ă n g hoa c á c n g ư ơ i chiến ý đi đến trước mặt ta đi lý tận đứng ở vách núi chiến đ h ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tất cả mọi người hắn giang hai tay ra lôi đ ỉ n h trên bầu trời c h ư ớ c dương mưa gió sau lưng hắn tàn sát bừa bãi cái kia góc cạnh rõ ràng thân thể giống như do hoàng kim gién đúc ra thịt mặt ngoài không ngừng khiêu động địa quang có thể hắn giống như một tôn tắm rửa lôi đ ỉ n h t h ầ n chỉ, sừng sức tại tất cả mọi người phía trước để cho ta nhìn thấy các ngươi nỗ lực nhìn thấy sự cường đại của các ngươi xem lại các ngươi chân chính có tư cách đứng ở trước mặt ta đến có dũng khí hướng ta ra tay ánh mắt của hắn nhất truyền hư thất sinh điện đâm thẳng hiện nay biểu hiện tốt nhất áo hải xuyên thương sinh kiếp tây di mông huyết nha mấy người hắn vì một loại cổ vũ giọng nói tại lôi đỉnh trong gió lốc đem âm thanh chuyển lại đến tất cả mọi người trong hai sau đó thắng được chết tại trên tay ta tư cách ánh mắt của hắn lướt qua mọi người như có nặng và cân dung chuyển tất cả mọi người nhất là áo hải xuyên cùng thương sinh kiếp và tâm linh của người ta cơ hồn khiến bọn hắn sinh ra một loại ngăn chặn không ngừng sợ hãi nhưng loại này sợ hãi còn không tới kịp lan tràn đã bị thương sinh kiếp áo hải xuyên mấy người gắt gao ép xuống đồng thời trong lòng bọn họ tự dưng hiện ra một loại không cách nào ngôn ngữ khuất nhục cùng phẫn nộ khuất nhục thân thể của mình lại sẽ vì lý tẫn một ánh mắt mà sinh ra sợ hãi phẫn nộ ý chí của mình đúng là ngay cả tiếp tục hướng phía trước xông phá hắn sinh mệnh lực c h ẳ n g t ừ cách dũng khí đều không có liền đi tới trước mặt hắn hướng hắn rút kiếm huy quyền đều không thể làm được làm sao có khả năng áo hải xuyên dùng sức cầm đao trong tay c u ầ n bạo khí huyết ở trên người hắn sôi trào thường hực tinh thần ở trên người hắn t i ê u đốt hắn gắt gao trận mắt nhìn mấy chục mét ngoại lý tẫn từng bước một kiên định về phía trước ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể đem tất cả tinh khí thần ngưng tụ thành một chút. n g ư ơ i cho rằng chỉ một mình ngươi có cường đại đến áp đảo tất cả mọi người chi thượng sinh mệnh l ự c trường n g ư ơ i cho rằng sau một khắc thiêu đốt đến cực hạn tinh thần khí huyết giống như phá vỡ một loại trước nay chưa có gông cùng xiềng xích tiến nhập cuối cùng t h ă n g hoa thái mang theo kiểu này cường đại đến đã có thể luyện khí h ó a thần quan tưởng tinh thần tín nhiệm vị này tuyệt thế võ thánh thân hình nhầm vàng m ộ phát to con thân hình giống như một phát đạn t h á o trong chốc lát đánh vỡ hư không thẳng hướng lý tẫn ngươi cho rằng ngươi là ai hồng trung trong tay hắn chiến đao cao cao vung ấy giống như nhất đạo tạc ố c lạnh băng hàn nguyện xé rách hư không hướng ngay lý tận thân thể chém、xuống. mà dường như tại hắn thiêu đốt toàn bộ tinh thần ẩm vang đánh vỡ lý tận sinh mệnh lực trường d ế t tới trước người hắn lúc một đạo khác thân hình theo sát lấy động vạn nhân đồ vị này đại thương ký thác kỳ vọng nhằm vào vương luyện thành chuyên môn bồi dưỡng ra được cỗ máy rết chóc theo sát lấy áo hải xuyên phá vỡ sinh mệnh lực trường nương theo lấy trong tay hắn vung lấy mười mấy đạo hàn quang mang theo lệnh leo s á t cơ gào thét lên t h ư ơ n g lý tận ám sát mà đi phi đ a o vạn nhân đồ trực tiếp cương tình bán ra bán ra mười ba thanh uy lực không kém hơn đạn súng bắn tịa phi đào sinh mệnh lực trường ấ y n h u là cá nhân khí huyết tinh thần cũng không có rõ rệt tính vật lý công、kích. một ư ơ i ba thanh phi đao lướt qua trường không mang theo chói t hai sóng âm dạy khiếu trong chốc lát giết tới lý tận trước người nhưng mà đối mặt này một ư ơ i ba thanh phi đao bắn giết lý tận thân hình động cũng không động nương theo lấy sinh mệnh lực trường tính chất qua loa xảy ra thay đổi trong lúc vô hình cấu kết lên sóng thần lực trường nguyên bản tại hắn thân thể mặt ngoài nhảy lên điện quang đột nhiên bắn ra mà ra trong chốc lát quét sạch thượng kích xạ mà tới mang theo phá không cương tình phi đao vành nước mưa phi đao giống như đụng phải một tầng vô hình bình chứa nương theo lấy bình c h ứ a nổ tan đẩy về trước một c ỗ mắt trần có thể thấy màu xanh thảm sóng xung kích trong chốc lát đem trước mắt tất cả nước mưa c u ố n bay chấn vỡ đồng thời bị c u ố n phi đánh sơ sát còn có kia một ư ơ i ba thanh nhận chứa c ư ơ g k ì n h nổ bắn ra mà tới phi đ a o cùng với mang theo cực hạn thăng hoa chi thế giết tới lý tận t r ư ớ c người tuyệt thế v õ thanh áo hải xuyên thân hình của h ắ n dường như trực diện một hồi nổ tung hình thành sóng xung kích một dạng cả người bị trận kia tứ tán xung kích điện quang vén được bay rớt ra ngoài trọn vẹn bay ra mười mấy mét về sau nặng n g h ệ n ở mặt đất tóe lên hàng loạt nước mưa vũng b n bất quá áo hải xuyên mặc dù bị lý tận buộc phát tinh thần lực tràng có thể vạn nhân đổ lại dựa vào hắn ngăn cản theo sát lấy giết tới lý t ấ n trước người thần lại như thế nào ta giết chính là thần cổ tay hắn chỗ đeo tế kiếm giống như một cái ẩn tàng gián độc ngang nhiên đâm thẳng lý t ấ n bề ngoài bất quá không chờ hắn một kiếm này tới kịp thật sự đâm trúng lý tấn đ ầ u lâu lý tấn tay trái đã tia chớp đâm ra tinh chuẩn đến cực điểm đ i ể m tại đây một thanh tế kiếm trên kiếm phong cương khí bộc phát mặc dù là do đỉnh tiêm vật liệu chế tạo nhưng lại bởi vì quá mức bé nhỏ thân kiếm trực tiếp bị đạo này b ộ c phát cương kinh đứt đoạn côn bạo kinh đạo xuyên thấu qua thân kiếm quét sạch trên vạn người đ nhưng vào lúc này một đám xanh lá sương mù dậy đột nhiên từ vạn nhân đ ồ trong tay hộ h o à n phương ra tràn ngập hư không dường như đem lý tẫn hoàn toàn bao phủ ừng phát giác được dị thường lý tẫn lóe ra đi kình đạo đột nhiên tăng vọt tay phải hướng ngay đầu của hắn ngang nhiên đánh ra nương theo lấy hừng hực c u ầ n bạo khí huyết từ hắn trên người hiện lên phía sau hắn p h ả n phất có một tôn hừng hực huy hoàng vĩ đại hư ảnh bay lên trời nếu như vô tẫn liệt dương như muốn đem đầy trời màn mưa hoàn toàn s ô tan đại nhật kim ô vạn nhân đổ phát ra một hồi hoảng sợ gầm rú trên người mấy chỗ đồng thời bắn ra kiế quang đa mang nhưng không dùng n ư ơ n g theo lấy trận này hừng hực huy hoàng quyền k u n h mang theo đốt diện tất cả c u ầ n bạo hàng lâm xuống vạn nhân đổ tất cả phòng ngự thủ đoạn tất cả tận phái không lên tác dụng gì c h à n g kiếm quang vỡ nát đao mang nổ tung hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lý tấn quyền mang theo đại nhật kim ô lực lượng oanh trúng đầu của hắn trong chốc lát trước mắt hắn tầm nhìn đều bị rực rỡ quang huy c h à n ngập cực chú qua đi chính là cực dạ bóng t ố i vô tận tại thoáng hiện sán lạn qua đi đem tầm mắt của hắn cảm giác đều thôn vệ mà ở trước mặt người khác lại là lý tấn giơ tay nhấc chân suy diễn ra hừng hực quần bạo quyền ý đem vạn nhân đổ tại chỗ đánh chết tất cả đầu lâu tại kinh khủng cương k ì n h hạ băng thành sương máu lại bị mưa to gió lớn tách ra cái này là thế kỷ c h i vương đại chiến bắt đầu đến nay tử vong vị thứ nhất võ thánh hay là đại thương có hy vọng nhất có thể tại thế kỷ c h i vương đại chiến t r u n g thoát dinh thắng được c ô máy giết chóc vạn nhân đồ d u n g độc lý t ấ n trước tiên cảm nhận được trận này độc tố đối hắn ăn mòn lại thêm hắn tiêu diệt vạn nhân đồ điệu hát t h ỉ n h hành động khí huyết chi lực sinh mệnh lực trường hơi có chút buông lỏng lập tức nguyên bản những kia dường như tuyệt vọng võ thánh nhóm lập tức nhìn thấy hy vọng c ò tuân thủ nghiêm ngặt võ đạo ý chí võ thánh thì cũng thôi đi n h ữ n g đ ê u bản thân liền là vì đoạt được lần này thế kỷ c h i vương đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất bồi dưỡng ra được s á t lục cao thủ đồng thời gầm nhẹ hàn trúng độc ngay tại lúc này vì vinh dự của đế quốc giết trận trận quát k h ẽ c h u n g hơn m ộ ư ơ i vị võ thánh đồng thời mãnh liệt mà lên chương hai trăm bảy mươi bảy vô địch chương hai trăm bảy mươi bảy vô địch dùng độc lý tận âm thanh trầm thấp ta cho phép các ngươi hiện ra ý chí bất khuất hướng ta rút kiếm càng cho phép các ngươi tại trên người ta lưu lại vết thương là ta đối các ngươi cao nhất tán thành nhưng không từ thủ đoạn thắng lợi c ũ nhìn g về phía trước ba bốn mươi vị thừa cơ mãnh liệt mà đến từng cái giống như cỗ máy giết chóc võ thánh hắn đột nhiên dơ cao tay phải lên sinh mệnh lực trưởng cùng tinh thần lực tràng song trọng dẫn dắt dưới hướng ngay dưới chân mặt đất đấm ra một q u y ề n ầm ầm mắt trần có thể thấy rực rỡ điện quang tại hắn quyền kinh a n h kích mặt đất lúc n ổ hướng bốn phương tám hướng mượn mặt đất chạy xuôi nước mưa chuyển vô số điện quang giống như từng đạo thật nhỏ ngân l o n g tùy ý lan tràn hướng trùng s á t mà đến hơn mười vị võ thánh trong chốc lát sông gần đây võ thánh nhóm thân hình trấn giống như bị thiên lôi oanh kích không ít người thể nội khí q u a n trong nháy mắt đốt thành cháy đen tại chỗ bỏ mình đấm ra một quyền về sau thân hình hắn đột nhiên n g ngồi hai tay lập tức sinh mệnh lực trưởng lại lần nữa vì hắn làm trung tâm bắt đầu tràn ngập ngăn lại hắn không thể để cho hắn ngưng tụ sinh mệnh lực trường. không ai gánh vác được hơn m ộ ư ơ i vị võ thánh x u n g kích giết hơn m ộ ư ơ i vị võ thánh gầm nhẹ từng cái khí huyết bộc phát tinh thần t i ê u đốt tốc độ nhanh đến cực hạn mất đi sinh mệnh l ự c trường chấn áp giữa hai bên chẳng qua khoảng cách mấy chục mét cơ h ồ bị trong nháy mắt vượt qua nhưng mà lý t ấ n lần này cùng lần trước so sánh ngưng tụ sinh mệnh l ự c trường rõ ràng khác nhau theo hắn đem sinh mệnh l ự c trường ngưng tụ thành hình hai tay gậy dường như có cái gì lực lượng vô hình dung nhập sinh mệnh l ư c trường chung làm hơn m ư ơ i vị võ thánh tốc độ cao nhất bộc phát trùng sắt mà tới lúc gần đây một người thậm chí cách hắn đã chỉ còn mấy mét k i a lạnh lẽo tàn khốc khuôn mặt nương theo lấy dơ lên cao cao chiến ao dường như một giây sau rồi sẽ chém xuống có thể nhưng vào lúc này cỗ này rõ ràng dung nhập hoàn toàn mới lực lượng sinh mệnh lực trường bạo phát nếu như nói lúc trước sinh mệnh lực của hắn chàng đang quáy dày hắn nhân khí huyết tinh thần vận chuyển đồng thời còn cho trên người mọi người l ư n g đeo một toàn núi lớn như vậy giờ này khắc này ngọn núi lớn kia trực tiếp ép xuống dưới không phải ép là mang theo tốc độ khủng khiếp mấy lần vận tốc câm thanh thậm chí mười mấy lần vận tốc câm thanh giống như một viên từ trên trời giáng xuống rất xuống thiên thạch quần quần ép dưới nương theo lấy sinh mệnh lực lượng lại lần nữa kích phát đồng thời chuyển động trong chốc lát x ô n g đến gần đây vài vị võ thánh liền phảng phất bị một cái cực lớn đến sánh ngang thiên địa khủng bố ma bàn ép qua trong nháy mắt băng thành sương máu không chỉ đám bọn hắn vài vị võ thánh sinh mệnh lực trường lan tràn phía sau bọn họ mười mấy người hơn m ư ờ i người đồng dạng chưa thể tránh thoát kiểu này khủng bố đến không cách nào n ô n n g ự a v i đại lực lượng nghiền ép b à n h b à n h b à n h hơn m ư ờ i người hơn m ư ờ i vị cực hạn võ thánh hơn m ộ ư ơ i vị cường đại đến đã có tư cách đi luyện khí hóa thần chuyển tu luyện tinh người nếm thử một bước lên trời tồn tại nương theo lấy lần này sinh mệnh lực trưởng toàn diện b n g p h á t trong chốc lát toàn bộ băng thành sương máu như bị hải khiếu đập bung ốc bành nhưng vỡ nát không đến nửa giây không gây bất kỳ người nào lưu lại hoàn chỉnh thi thể lại thân thể của bọn hắn bị vỡ nát về sau mỗi một cái máu tươi cũng bắn tung tóe hơn trăm m é t vài trăm m é t lờ mờ hiện ra hình cung trong chốc lát hơn m ư ơ i vị võ thánh tràn ngập sắc cơ sắc ý gầm rú im bặt mà rừng thiên địa vì đó yên tĩnh ầm ầm tiếng o n h minh trên chiến trường không ngừng quanh quẩn nhưng lại không phải tới từ thiên không mà là mặt đất đây là đại địa chấn động phát ra tiếng vang bọn hắn vị trí mảnh này vách núi hoặc nói tất cả hòn đảo cũng đang phát sinh chấn động nhẹ nhẹ dường như cường độ t h ấ p động đất đồng dạng vô số đá vụn khối đá vụ cỏ tại trận trận chấn động nhẹ nhẹ hạ sôi nổi từ vách núi mặt bóc ra rơi xuống quần quần lấy tại một hồi quấn lên bụi mù cùng anh minh trung hướng phía mặt biển rơi xuống mà đi bán tung tóe lên vô số đám lớn nhỏ không đều b ằ n nước mà thiên không hơn m ư ơ i vị võ thánh bị không cách nào ngôn ngữ lực lượng kinh khủng ép thành sương máu những huyết vụ này tại cuồng phong quét sạch hạ cùng mưa to hôn tạp cùng nhau đem hơi nước đổ đỏ có thể khiến khu vực này giống như hạ lên một hồi huyết vũ một kích vẹn vẹn một kích hơn m ộ ư ơ i vị võ thánh bị ép thành sương máu ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không có để lại t i ề u này khủng bố loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi giữa sân tất cả võ thánh đối cường đại hiệu rõ cùng định nghĩa hắn trực tiếp thăng lên đến nào đó huyền huyễn phương diện siêu việt chúng võ t h á n h nhóm tưởng tượng dường như cao giai luyện tinh người tinh cung tinh thuật lại như cùng đỉnh tiêm luyện tinh người tinh quân thể dựa vào võ thánh tri thức dựa vào phàm nhân huyết mục tri khu c ă những bản là k ô Đông n khống cường giả Tây Di hốc Muốn nói g giả gì, có cách chế, lục quốc hốc cái thẩm. thế? Hải thập ha đi đi đạo lại Di lại tù tam trí Tây một mồm. Sao là võ vậy ó i k h ô n người ê n n n lời. h ữ n g khác như mông huyết nha thương sinh tiếp hạng người cũng là nhìn tràn ngập tại vùng hư không n à y g ì rào rơi xuống mưa máu trực giác cảm giác một loại trước nay chưa có h ẳ n ý sông lên đầu những thứ này viết là ba bốn mươi vị cực hạn võ thánh a một ít, d i ễ t sát ba bốn mươi vị cực hạn võ thánh đây là võ thánh có thể làm đến chuyện mấy cây số ngoại chính mắt thấy một màn này thiên nguyên mọi người trực tiếp bối rối đừng nói những người khác ngay cả vương luyện thành vị này năm nay khâm định thế kỷ tri vương cũng là kinh ngạc nhìn lâm vào tính mịch hải nhai nghe không ngừng từ trên vách núi lăn xuống mà xuống nham thạch nhập vào mặt biển âm thanh một chữ cũng nói không nên lời võ thần võ thần diệp thừa u yên không tuyệt vọng lẩm bẩm xưng hô này giờ khắc này hắn rốt cuộc biết vì sao lý tẫn thế mà không còn dùng võ thánh tự cho mình là mà là tự xưng võ thần riêng lấy sinh mệnh l ự c trường trấn áp hơn hai trăm vị cực hạn võ thánh một ích càng đem trong đó hơn mười người trong nháy mắt diệt xác đây không phải võ thần là cái gì lẽ nào lý tẫn Thật sự đã tại võ thánh trên cơ sở đi ra toàn con đường mới mạch đế lẩm bẩm nói lời nói này nhường giữa sân tất cả mọi người tâm thần chấn động toàn con đường mới tại tinh thần chưa từng d á n g lâm trước thế giới này cùng địa cầu dường như tương tự đứng ở trên đỉnh thế giới chính là luyện cương tông sư chẳng qua bởi vì thế giới này đây địa cầu lớn hơn lại thêm núi hoang rừng vắng chung có khi sẽ dựng rục ra cực thiểu số thiên tài địa b ả o lúc này mới có thể một ít vốn là thiên phú dị bẩm người thuế biến đụng chạm lấy võ thánh lĩnh vực nhưng loại này người tại thời đại kia đây thế kỷ tri vương còn ít ỏi hơn trăm năm chẳng qua sinh ra giải rác mấy người mãi đến khi tinh thần g á n g lâm sửa đổi thế giới về sau võ thánh mới như măng mọc sau mưa sôi nổi hiện lên cho đến ngày nay giới tinh thần giáng lâm đã gần đến trăm năm thời gian lâu như vậy trong cuối cùng có người tại võ thánh trên cơ sở đi ra toàn con đường mới hoàn toàn có khả năng này cho nên lý tẫn đi ra võ thánh chi thượng con đường một cái tên là võ thần con đường không ít người đồng thời nghĩ tới chỗ này chính vì hắn thành tựu võ thần cho nên mới có thể nắm giữ loại lực lượng kia đối đầu võ thánh mới có thể bẻ gãy miền ác trong lúc nhất thời nhìn về phía trên vách núi đạo thân ảnh kia không khỏi tâm thần chập trờn kích không thôi. động mặc dù chỉ là suy đoán võ thần mà nói chưa triệt để chứng thực nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn đều kìm nén không được khuấy động suy nghĩ hoặc là hắn một k í c h diệt sát hơn mười vị cực hạn võ thánh hình tượng quá mức chấn động lòng người dẫn đến bọn hắn suy nghĩ khó bình lại có lẽ là bọn hắn cảm thấy đang chứng kiến lịch sử cùng có với nhiên lại hoặc là bọn họ nội tâm chỗ sâu mơ hồ ý thức được võ thánh chi thượng con đường thật sự xuất hiện nhưng này con đường đến tột cùng sẽ cho tất cả võ đạo giới đem lại biến hóa như thế nào là để bọn hắn năng lực tượng khóa trước thế kỷ tri vương như vậy hoặc là mạnh hơn thế kỷ tri vương lại không bất cứ cái gì lo lắng luyện khí hóa thần đặt vào luyện tình người con đường hay là nhìn thấy hy vọng có thể dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích đi về phía rất xa rất xa tĩnh mịch trên vách núi hoàn toàn tĩnh mịch rõ ràng còn có hai ba trăm võ t h á n h tại nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người nói chuyện c h n kia cùng nước mưa hôn tạp cùng nhau sưng máu dường như là một mảnh ngăn chặn tất cả mọi người tâm t h â n tác động có thể bọn hắn rõ ràng có thanh tình ý thức nhưng nhìn lấy vách núi tri đỉnh đạo thân t n h kia lại la động cũng không dám động giống như hiểm rừng đầm dạng nhất là giờ này khắp này trăng cảnh mờ tối thiết không chút xuống mưa to tràn ngập sương máu cùng trong cơn ác n g ộ n g tràn g cảnh giống nhau biết bao cho nên lý tẫn sinh mệnh lực trường ngừng chuyển động duy trì lấy một loại tương đối bình hòa tư thế bao trùm vách núi c h i đ ỉ n h hắn đưa tay đối với giữa sân mọi người vẫy vẫy tiếp tục còn lại võ thánh nhóm yên lặng đối mặt lần này lại không có ai cho là hắn cồn u g vọng cho là hắn người cồn u g vọng liêu nha thái long đám người còn đang ở trên mặt đất nằm sấp cho rằng có cơ hội để lợi dụng được vạn nhân đồ hơn mười vị võ thánh thì là bị trực tiếp dương thi thể cũng không có để lại đối mặt đ i ể u này cường đại đến đã không còn là võ thánh có khả năng đối kháng lực lượng ai có thể chiến thắng được hắn bất kể bọn hắn có thừa nhận hay không đều không thể không đứng trước một cái hiện thực lý tẫn tại võ đạo giới vô địch thiên hạ cuối cùng có một vị võ thánh tiến lên lý tẫn ngươi tại võ thánh cảnh giới đi ra con đường mới vị này võ thánh tinh khí thần hiện ra một loại khác thường phấn khởi trạng thái không còn nghi ngờ gì nữa đã tiến nhập thăng hoa trạng thái thế kỷ tri vương đại chiến hắn đã được ăn cả ngã về không không thành công liền xả thân cái này hoàn toàn mới cảnh giới gọi võ thần hắn dồn dập hỏi đến âm thanh cũng mang theo một tia run dày không chỉ hắn giờ k h ắ c này giữa sân may mắn còn sống sót võ thanh trung nhiều hơn phân nửa ánh mắt đều rơi ở trên người hắn hừng hực khát vọng lý tấn bình tĩnh đón lấy ánh mắt của bọn hắn tinh khí thần ba cái hợp nhất ngưng luyện sinh mệnh l ự c trường luyện lôi từ nhập thể vì sinh mệnh l ự c trường chủ tinh trung tích xúc ma sát đợi đến một ngày tia dòm thiên địa hàm nghĩa c h i kỳ tinh thần vận chuyển c h i diệu lợi dụng sinh mệnh lược trường, trường dẫn tinh thần từ trường cộng minh hắn cứ như vậy hư thủ vung lên một cố vô hình vợn sóng lại lần nữa phơi phơi tứ tán đem rơi xuống phía dưới giọt mưa đều c u ố n bay đây là võ thần chương hai trăm bảy mươi tám biến dị một chương hai trăm bảy mươi tám biến dị một võ thần. võ thần nghe được hắn khẳng định trả lời chắc chắn những thứ này võ thánh nhóm đều bị suy nghĩ quân quận tất cả mọi người dường như cũng tại lẩm bẩm hai chữ này võ thần ngưng sinh mệnh lực trường luyện lôi từ nhập thể vì sinh mệnh lực trường chủ t ì n h t r u n g lại ngộ thiên địa hàm nghĩa tinh thần vận chuyển huyền bí lợi dụng tự thân từ trường dẫn động tinh thần từ trường này chính là võ thánh tri thượng con đường võ thánh chi thượng có lối võ thần võ thần tốt một cái võ thần lý võ thần ngươi năng lực công khai thẳng thắn báo cho biết chúng ta võ thần chi bí võ thần danh sưng ơ ngươi hoàn toàn xứng đáng giờ khắc này không biết bao nhiêu võ thánh ánh mắt phát sinh biến hóa một loại tên là hạt giống của hy vọng trong lòng bọn họ mọc dễ nảy sinh có thể tại bọn họ bước vào xích viêm đ ả o giờ khắc này bị thế lực phía sau như chém đinh chặt sắt dặn dò dù thế nào đều phải phối hợp bọn hắn sở thuộc quốc gia tuyển thủ hạt giống hiệp trợ bọn hắn đoạt được thắng lợi cuối cùng nhưng bọn hắn là võ thánh mỗi một cái cũng có thuộc về mình võ đạo ý chí cực hạn võ thánh tại bản thân liền là sống chết khó nói đến tranh đoạt cuối cùng thăng hoa cơ hội tình hô n giới khuynh ê ư ớ n g một chút quốc gia mình tuyển thủ hạt giống cũng không không thể dù sao đang quyết định tham gia thế kỷ tri vương đại chiến một khắc này bọn hắn đã có không thành công liền xả thân giác ngộ nhưng bây giờ lý tẫn thế mà đi ra võ thánh tri thượng con đường luyện sinh mệnh lực trường là sinh mệnh từ trường dẫn tinh thần từ trường cho mình dùng một cái tên là võ thần con đường một ít suy nghĩ vui sướng võ thánh nhịn không được cất tiếng cười to thế kỷ tri vương thế kỷ tri vương đại chiến tổ chức đến nay đã có bảy giới hắn bản chất chính là vì tập hợp đủ cầu tất cả cực hạn võ thánh lực lượng tại lần lượt quất đấu chém giết chung tìm được cơ hội mở ra thuộc về võ giả chúng ta con đường chuyển tu luyện tinh người đó là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn võ thần mới là chúng ta tất cả võ thánh tương lai thật sự nên đi con đường thanh âm của bọn hắn tại trên vách núi quanh quẩn dưới mắt hàng trăm hàng ngàn cực hạn võ thánh vì sinh mệnh làm nền bảy mươi năm đều chưa từng đi ra con đường cuối cùng bị lý võ thần đi thông đây là đ ố i thế kỷ c h i vương đại chiến tổ chức bảy giới đến nay lớn nhất khẳng định nay đông dạng cũng là thế kỷ c h i vương đại chiến mở ra đến nay vĩ đại nhất t h à n h k i o u những thứ này võ thánh lời nói đạt được cái khác võ thánh nhóm nhất trí đồng ý thế kỷ tri vương đại chiến vĩ đại nhất thank you lý tẫn lý võ thần một vị võ thánh tâm tình kích động chúng ta rất vinh hạnh chứng kiến một màn này sinh ra vì từ ngày này trở đi cực hạn võ thánh không cần tiếp tục dùng tính mạng của mình đi đọ sức tiết như có như không cuối cùng thăng hoa đi thiêu đốt bản thân luyện khí hoa thần quan tưởng tinh thần tại trước chúng ta phương tại võ thánh tri thượng hắn đột nhiên dơ cao hai tay dường như muốn chống ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới võ thần nương theo lấy bọn hắn đem cái từ này hô lên nguyên bản vẫn tại tự lầm bầm võ thành nhóm lập tức bị lây nhiễm đồng dạng võ thần bảy mươi năm hàng trăm hàng ngàn cực hạn võ thánh hy sinh đúc thành thế kỷ tri vương đại chiến cuối cùng có kết quả võ thánh tri thượng cảnh giới Là võ、thần. trong h ầ n t khoảnh khắc kêu lên cái danh từ này người càng ngày càng nhiều đợi đến mười mấy giây sau đã có trên trăm vị võ thánh đồng thời hô to nhìn từ ngữ này võ thần võ thần võ thần trong đám người đông hải tam thập lục quốc tây di càng là hơn hít sâu một hơi tiến lên vì một loại triều thánh tư thế đối với lý tẫn được quỳ lệ đại lễ hôm nay chúng ta sao mà may mắn lại có tư cách khiêu chiến võ đạo giới từ trước tới nay vị thứ nhất võ thần này là chúng ta võ nhân s u ố t đ ờ i bên trong trí cao vinh quang hắn thành khẩn bái phục rất nhanh khiến cái này võ thánh nhóm nghị đến trước đây không lâu hình tượng chỉ cần các ngươi có thể bình yên vô sự đi đến trước mặt ta hướng ta r ú t kiếm tin tưởng ta này chính là các ngươi nhân sinh trung vinh diệu nhất phân bóng thời khắc đó là lý võ thần đối bọn họ những thứ này võ thánh lớn nhất nhân t ử vì một khắc này người của toàn thế giới nhóm đều sẽ tán dương các ngươi bất khuất cùng dũng khí các ngươi có thể đứng ở một vị võ thần trước mặt hướng hắn r ú t kiếm tất cả mọi người trong đầu quanh quẩn những lời này đồng thời nhìn qua vách núi tri đỉnh đạo thân ả n h kia giờ khắc này cuốn ôn đã trở thành hiện thực võ thần cảnh giới lần đầu tiên hiện thế chắc chắn ghi vào võ đạo giới thậm chí toàn nhân loại sử sách bị vô số kẻ đến sau học t ậ p ghi khác ước mơ mà bọn hắn những thứ này dám can đảm hướng võ thần rút kiếm võ thánh tất nhiên sẽ bị đồng thời ghi chép đây không phải trí cao vinh quang là cái gì võ thần ta nghĩ t h ử một lần nữa một vị tuyệt thế võ thánh đầy cõi lòng thành kính nói không chỉ hắn cái khác võ thánh ánh mắt đồng dạng tràn đầy khát vọng giờ khác này bọn hắn đã ý thức được lúc trước lý tẫn dùng sức sống chàng đem bọn hắn toàn bộ áp chế cũng không phải tại lục nhã bọn hắn. bọn hắn không có tư cách lý võ thần đó là đang cho bọn hắn cơ duyên cho bọn hắn ban ân để bọn hắn linh khoảng cách cảm thụ sinh mệnh lực trường vận chuyển thể ngộ sinh mệnh lực trường liền liền diệu trận này thế kỷ c h i vương đại chiến hình như không cần đánh mục đích chung cái gì thế kỷ c h i vương thế kỷ c h i vương đại chiến chính là vì võ thánh chi thượng con đường mà tồn tại dưới mắt lý tẫn mang theo võ thần chi cảnh giáng lâm tại hắn vị này võ thần trước mặt thế kỷ c h i vương lại không ý nghĩa thiên nguyên liên bang phương hướng từng vị võ thánh cũng là xì xào bàn tán một ít thân mình đối lý tẫn không có gì ác ý võ thánh càng là hơn sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác rốt cuộc vị này võ thần thế nhưng sinh ra tại bọn họ thiên nguyên ngược lại là vạn nguyện tâm ánh mắt không tự chủ được rơi xuống vương luyện thành trên người chiếu cái này xu thế trận này thế kỷ chi vương đại chiến sợ là muốn trên nửa đường dừng lại chúng ta vương luyện thành không nói gì chỉ là nhìn trên vách núi đạo kia muôn người chú ý thân ảnh t r â m mặt thật lâu hắn mới trả lời một câu mục tiêu của chúng ta từ trước đến giờ đều là tại đây chàng thế kỷ chi vương giải thi đấu thượng thắng được thắng lợi cuối cùng dưới mắt thắng lợi đã không có lo lắng mục tiêu của chúng ta thực hiện không phải sao vạn nguyện tâm giật mình rất nhanh ý thức được cái gì bọn hắn tiên nguyên vị này vương bài không có ý định xuất thủ hình như cũng thế dù sao thắng cũng không cần xuất thủ với lại nghĩ lại tới lý tấn một k í c h diệt s á t hơn mười vị cực hạn võ thánh cường đại hình như hắn cho dù ra tay vậy không thay đổi được cái gì bọn hắn tiên nguyên nam thắng nói đùa cái gì chuyện diễn biến làm sao có khả năng hoang đường đến loại trình độ này lúc này một hồi đ ẻ nén phẫn nộ gầm nhẹ từ trong đám người t r u y ề n ề n n ra đúng lúc này liền thấy đại thương đội ngũ người lãnh đạo thương sinh kiếp kịch liệt thở hồn hện dường như tiến hành một phen kịch liệt tâm lý dãy ruộng biến dị hai chương hai trăm bảy mươi tám biến dị hai hắn toàn thân run dày đồng tử p h i m hồng đột nhiên hướng nghiêm chỉnh đã để trên trăm vị võ thánh tâm duyệt thành phục đạo thân ảnh kia nhìn lại ta là tới cầm thế kỷ c h i vương mà không phải nhìn nguyên một cái tự xưng võ thần lấy lòng mọi người h ạ n g người ở chỗ này giả thần giả quỷ hắn giống to một tiếng khí huyết bắt đầu tốc độ cao nhất kéo lên không biết là phục d ụ n g cấm dược hay là thi triển cấm thuật vốn là có chút cao lớn hắn thân hình bắt đầu bành trướng rất nhanh đạt đến hai mét có thừa hắn đưa tay dùng sức cầm trong tay một thanh đen như mực như là giản binh khí tài quyết thần binh trong đám người truyền đến một hồi không đè nén được kêu lên không chỉ tại quyết thần minh tại trên tay hắn đeo một cái giống như bạo hùng chi chào bao tay phía trên càng là hơn có ngọc bích vàng huy lên chỗ cánh tay đồng dạng có một cái hộ hoàn đem hai tay một mực bảo vệ trên cổ đeo dây chuyền càng làm cho thần kinh của hắn phản ứng cùng với đôi k h í huyết khống chế vận dụng tăng lên tới cực hạn lực lượng bảo thạch kỵ sĩ hộ hoàn x a n h ngọc băng thủy ông trời của ta hiếm thấy tinh khí mấy dạng này đều là hiếm thấy tinh khí một bộ hiếm thấy tinh khí lại thêm một thanh tài quyết thần minh có kiến thức võ thành âm thanh rung động Bộ này theo i n khí. không thánh. đỉnh tinh thể gót. Thậm chí, ngay cả đại luyện tinh sư, đều chưa chắc mỗi một cái đều có thể Đừng đều đại đều đều đ nói Ngay luyện người ngay luyện gom gót. có tiêm mỗi cái võ một cả cả sư, một bộ hiếm thấy i t này h khí. Theo bộ n hiếm thấy tinh khí cùng tái quyết thần binh y năng bị đều kích hoạt thương sinh kiếp trên người giống như bao phủ tại một mảnh tinh quang trung tinh quang mạnh dường như cùng đỉnh tiêm luyện tinh người sử dụng tinh quang thể không kém cạnh trận này thế kỷ c h i vương đại chiến người thắng cuối cùng chỉ có một kia chính là ta thương sinh kiếp vị này tuyệt thế võ thánh gào thét lớn khí huyết tại tinh quang tăng p h ú dưới quan mang và trượng qua nhiều năm như vậy đây là hắn lần đầu tiên đứng ra tiếp nhận nguyên bản huynh trưởng phụ trách xử lý quốc gia đại sự hắn t u y ệ t không thể nhường huynh trưởng thất vọng cái này là hắn đôi hắn hứa hẹn mang theo kiểu này quyết nhiên tinh thần ý chí cái k i a cháy hừng hực đấu trí trực trùng vân tiêu võ thần thì tính sao đại thương các dũng sĩ tận trung vì nước lúc đến giết hắn dùng cái này võ thần huyết đặt vững ta đại thương thắp sáng gạ i chi quang vinh quang thương sinh tiếp ra lệnh một tiếng sài bước đón lấy mưa to không sợ công kỹ phía sau hắn bốn năm mươi vị đại thương võ thanh trung chừng mười tám người thần sắc kiên quyết trước tiên tự thân thượng xuất ra một k h ỏ a đan dược nuốt mà xuống cái đó là thiên ma g i ả i thể đan phục d ụ những g n đan dược này thập b á t vị cực hạn võ thánh lại bộc phát bí thuật trên người khí huyết tầm vàng bộc phát giống như khí huyết khói báo động tràn ngập hư không uy thế mạnh cho dù so với trung đẳng hung thủ đến lại cũng không chút thua kém nhất là cầm đầu thương sinh k i ế p tại nguyên bộ hiếm thấy tinh khí cường hóa tăng phúc giới giờ khác này h ắ n giống như hóa thân cao dài hung thú khí huyết hôn tạp tinh lực quần quận tràn ngập côn bạo đến đủ để cho đem bất luận một vị nào ngăn tại trước mặt cực hạn võ thánh trong nháy mắt xe rách các ngươi tự tìm đường chết lý tân trầm giọng nói sau một khắc sinh mệnh lực trường lại lần nữa xảy ra thay đổi rất nhỏ tiếng oanh minh tự đại mà truyền ra tất cả vách núi tại loại này tiếng oanh minh chúng không ngừng chấn động một mặt trừng nặng mấy ngàn tấn ngay mặt đúng là bởi vì chấn động trực tiếp theo vách núi bong ra từ n g m ả n g hướng phía mặt biển rơi xuống mà đi hàng loạt mảnh đá kích thích c u ầ n c u ộ n bùi bắm lúc rơi vào trong biển càng là hơn ném ra cao mười mấy mét bọc nước tinh thần từ trường tất cả ý thức được cái gì võ thánh đồng thời mở to hai mắt nhìn không muốn bung tha bất kỳ một cái nào chi tiết đây là võ thần lực lượng không ai có thể ngăn cản ta cầm tới thắng lợi cuối cùng bất kỳ cái gì ngăn ta cho dù là thần ta cũng muốn giết cho người xem mang theo khỏa tinh quang khí huyết thương sinh kiếp ngựa mặt giết đạo tại thập bát vị nuốt thiên ma giải thể đàn võ thánh bảo vệ hạ tốc độ cao nhất công kích trong tay tài quyết thần binh rơi lên cao cao phá thoái hư không hướng ngay càng phát ra tới gần lý tấn đầu lâu ẩm vang n ệ n xuống chết oong ngay tại chuôi này tài quyết thần binh rời lý tấn chỉ còn mấy mét cho dù anh chúng hắn thân thể nháy mắt ngưng tụ ra sinh mệnh lực trưởng hai tay của hắn đột nhiên nhất chuyển lập tức thập bát vị cho dù nuốt thiên ma giải thể đàn võ thá l i ê n giống bị vận tốc mấy ngàn cây số chiến cơ va chạm lại giống là to lớn đến không biết mấy vạn dòng ma bàn ép qua giống nhau vừa nãy nghĩ thừa lúc vắng mà vào khởi xướng công kích k i a hơn mười vị võ thánh v ảnh vợ nát thập b á t vị phục d ụ n g thiên ma dài thể đàn khí huyết bị tăng phúc đến sánh ngang trung đẳng hung thu cực hạn võ thánh tại tinh thần từ trường lực lượng kinh khủng chức cũng là không có nửa phần lo lắng trực tiếp bị ép thành m ộ t mịn nổ thành sương máu duy nhất tiếp tục chống đỡ thương sinh kiếp trên người hắn thuộc về hiếm thấy tinh khí tinh quang trực tiếp bị hết thể n g n nát dư thế không giảm lực lượng c u ố n lên thân thể của hắn có thể hắn giống như bị tiền sử cự thú nghiền ép một vòng xương máu bắn ra mặc dù hắn chưa từng bị tinh thần từ trường lực lượng tại chỗ nghiền nát có đó không c ố lực lượng này buộc phát d ư ớ i cả người vẫn đang bị v a n h bay rất ra ngoài toàn thân trên dưới xương cốt dường như toàn bộ vỡ nát chật nhìn lại dường như không thành hình người b à n h thân hình của hắn nặng nề nện ở trong nước bùn miệng há ra hợp lại dù là thương thế trọng đến loại trình độ này có thể cỗ kia bất khuất bất diệt ý chí chiến đấu vẫn đang không chút nào diện ngược lại càng phát ra cường thịnh xông thẳng tới chân trời ta không cam tâm tại, tại bị bị a s hoàng kim chi huyết cường hòa dưới nguyên bản toàn thân kinh mạch đức từng khúc xương cốt vỡ vụn trên người không có một chỗ hoàn hảo thương sinh kiếp toàn thân trên dưới lại lần nữa phun trào lên nay đã cao đến hai mét hắn thân hình lại lần nữa bắt đầu bành trướng hàng loạt cơ thể ở trên người hắn sôi nổi hở ra trong quá trình này hắn phần lương huyết nhục cuối cùng bị n ư t c vỡ đúng là một mảnh dữ tợn kinh khủng cốt thứ cùng lúc đó chiều cao của hắn càng là hơn trực tiếp theo hai m bành trướng đến hai m sáu có thừa toàn thân trên giới tràn ngập bạo tạc tính chất cơ thể đồng thời nơi bả vai cũng là có dữ tợn cốt thứ sinh trưởng mà ra lý tẫn biến hóa hoàn thành thương sinh tiếp phát ra một hồi hống gạo thét kinh khủng o ó n g âm sen lẫn dọa người khí huyết hung thần cuồn cuộn tràn ngập hắn giờ phút này nghiêm chỉnh đã dị biến thành một tôn quái vật kinh khủng giai đoạn thứ nhất cốt t r u y ệ n lập tức kết thúc như thế nào cũng phải đánh cái b ộ t đi chương 279, kết thúc chương 279, kết thúc hình tượng còn không có khôi phục không lý tẫn rốt cục làm sao làm được vút qua hơn một trăm linh nhảy lên sáu bảy mươi m nay tuyệt không phải là võ thánh có khả năng có lực lượng hướng thiên hành thông tin tiếp vào có tới không thiên nguyên liên bang bộ chỉ huy trừ gia phó thanh thiên nguyên chân truyền hai vị đứng ở trên đỉnh thế giới đại nhân v ậ t ngoại từng vị đại luyện tinh sư định tiêm luyện tinh người không ngừng bận lộn rất nhanh mặc vong t ì n h trên tay đã được đến phía dưới truyền đến tài liệu đi vào phó thanh thiên trước mặt b m báo hình tượng không cách nào khôi phục có ba loại có thể khả năng thứ nhất chúng võ thánh kích phát tinh khí tinh k h í đôi khi cụ quấy n h i ề u mặc dù không kịp luyện tinh l g ờ i có thể số lượng nhiều đồng dạng có thể khiến cho rất nhiều dụng cụ không cách nào vận chuyển loại thứ hai có thể là sống trước mưa báo thời tiết mang tới ảnh hưởng về phần loại thứ ba làm sao vậy ta tôi dứt lời một thanh âm chuyển đến đồng thời còn có hai thân ảnh thông qua đặc thù dụng cụ nâng k í c thành g i lập thành tượng tinh quang hình chiếu chính là đại luyện tinh sư trọng quang cùng ở xa thái bạch giang châu hướng thiên hành hai người hiện thân về sau đối với phó thanh thiên nguyên chân chuyển hai đại cự đầu có hơi hành lễ phó thanh thiên k h o á t khoác tay ra hiệu hai người cho ra giải thích làm dưới trọng quang lập tức nói căn cứ chúng ta vốn có lý thuyết làm tinh thần chi chủ tu luyện bước thứ hai lúc tu luyện giả đem c ó đủ loại năng lực khó tin không chỉ có thể khiêu động tinh thần l ự c chẳng dung nhập tinh thần l ự c chẳng cuối cùng còn có thể chúa t ể tinh thần l ự c chẳng nói xong h ắ n giọng nói dừng lại ngoài ra căn cứ hướng thiên hành bổ sung lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa đối tinh thần chi chủ tiến hành hàng loạt ưu hóa trình hợp tinh thần lực chẳng càng thiên hướng về tinh thần từ trường bởi vậy, trên lý luận, hắn không chỉ có thể cảm nhận được tinh thần vận chuyển quỹ đạo còn có thể thông qua đối tinh thần từ trường can thiệp hoáy nhiêu tín hiệu c h u y ề n t h ô n từ đó để cho chúng ta mất đi thông tin hình tượng can thiệp tinh thần từ trường ảnh hưởng tín hiệu c h u y ề n t h ô n từng vị đại luyện tinh sư nhìn nhau s ứ n g sờ đây là võ thánh có thể làm đến chuyện võ thánh làm không được nhưng tinh thần c h i chủ b í pháp thế nhưng chúng ta hơn mười vị định tiêm luyện tinh người đại luyện tinh sư tiếp thu ý kiến quần chúng mở ra tới con đường hướng thiên h à n h nói cảm thụ tinh thần vận chuyển quỹ đạo trong đám người tô đông phong không khỏi liên tưởng đến thế kỷ tri vương đại chiến lúc hắn liếc về một cái hình tượng lúc kia lý t ấ n dường như ngẩng đầu hướng bầu trời c h i thượng nhìn một cái ánh mắt giống nhìn thấu vô tận tầng mây trực tiếp rơi xuống mênh mông vũ trụ du đãng ở quỹ đạo vận hành vệ tinh chi thượng hắn chợt nhìn xem tưởng rằng cái t r ư n g hợp hiện tại nghe trọng quang tiểu nói này là thực sự thế nhưng cái này làm sao có khả năng một vị võ thánh làm sao có khả năng có cường đại như thế cảm giác lực đừng nói võ thánh ngay cả bọn hắn những thứ này đại luyện tinh sư vậy cảm giác không đến thiên thượng vệ tinh vận chuyển vì quá xa đây chính là mấy trăm cây số khoảng cách chờ đi p chi đối với hắn hắn có lòng tin tuyệt đối dưới mắt mặc dù chết thông tin hình tượng nhưng theo thời gian trôi qua thế kỷ chi vương đại chiến tiếp tục tất cả chân tướng cuối cùng sẽ nổi lên mặt nước ưu thế đứng ở bọn hắn thiên nguyên một phương thiên nguyên như thế quốc gia khác cũng giống như thế đối với mình chuẩn bị các hạng chuẩn bị ở sau tràn ngập lòng tin với lại bọn hắn cũng không thấy được hình tượng sẽ một mực mất đi và qua một đoạn thời gian hình tượng khôi phục tự nhiên là năng lực nhìn thấy kết quả về phân phái người tới dò xét các phương thế nhưng quy định không cho phép bất luận cái gì luyện tinh người tới gần xích viêm đảo ba trăm dặm xích viêm đảo chỉ tiêu mà không kiếm v à lại khóa trước thế kỷ c h i vương đại chiến thường thường năng lực kéo dài vài ngày lâu thậm chí m ộ ư ơ i ngày nửa tháng lần này sân bãi nhỏ một chút nhưng vừa mới qua đi bao lâu mười mấy phút vẫn không đến mức mười mấy phút thế kỷ c h i vương đại chiến đều đánh sóng a chờ đợi là được là đại nhân vật bọn hắn chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có không có ngoại lực can thiệp dưới theo thương sinh kiếp mang theo hoàng kim chi huyết lực lượng hoàn thành biến thân giờ khác này hắn chân chân chính chính hóa thân thành một đầu đủ để quét ngang thế kỷ c h i vương chiến trường quái vật loại đó khủng bố sôi trào khí huyết cuộc bạo hung thần khí thế đều bị chứng minh hắn đã có tàn sát võ thánh lực lượng loại quái vật này một ít võ đạo tín n i ệ m chưa đủ kiên định võ thánh nhìn biến hóa hoàn thành thương sinh kiếp trong mắt đã sinh ra sợ hãi dù là không ít tuyệt thế võ thánh nét mặt cũng là nghiêm trọng đến cực hạn nếu để cho bọn hắn đối đầu loại quái vật này sẽ có kết cục gì không có gì có thể ngăn cản ta đối thắng lợi hướng tới. Tiếng gào k lực lực đương nhiên loại biến hóa này có hạng độ cũng không thể đem dài một m binh khí biến đến mấy vài m nhiều nhất chỉ có thể tăng gấp đội hoặc là lần co lại nhưng những thứ này thần dị vẫn đang như là trong truyền thuyết thần thoại linh bảo tiên khí mang theo cái này thần binh lực lượng hóa thân quái vật thể trọng vượt qua ngàn cân thương xinh kiếp gào thét lớn lại lần nữa hướng lý tẫn khởi xướng công kích lý võ thần Mau lưu lại. Một tôn khí huyết sánh ngang cao lưu lại. tôn huyết sánh khí đây ẳ n hung thú, còn có thể nắm giữ cương kình g giữ thú, thể quái vật. có đ bất là u đầu cao dai hung thú đều muốn ậ n đáng、sợ. Trong đáng người, có võ thánh nhịn không cái cao có được dai gì một thú hết、lớn. Đây sợ. võ lớn. l hoàng kim chi huyết từ địa ngục tinh thạch để luyện ra hoàng kim chi huyết có thể để một cái sinh mạng thể dị biến từ đó thu hoạch được lực lượng kinh khủng nhưng đ i ể u này hoàng kim chi huyết đối với võ giả cơ thể ăn mòn cực lớn không bao lâu hắn liền đem tự động l ụ c thân tan vỡ mà chết mau lưu lại t â di nhanh chóng nói không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ loại thuốc này vật đáng sợ lý t ấ n nhìn những thứ này võ thánh một chút các ngươi không còn nghi ngờ gì nữa cũng không biết võ lực lượng của thần đến tột cùng đến từ nơi nào nhìn giống như bạo long bình thường mang theo khoảng ngập trời hung thần công kích mà tới tòa này bóng người to lớn lý t ấ n vây tay để ép b à n h thương sinh kiếp cường tráng thân thể cao lớn giống như đâm vào l ấ p kín tường không khí bên trên cùng bạo sóng khí sen lẫn bắn ra gió l ố c cầm vang nổ tan đem xung quanh mấy chục mét màn mưa đồng thời xe rách vô số mảnh đá sen lẫn bùn đất bị tạc tán cơn l ố c quét hướng tư phương vài vị bị lúc trước bị chấn áp qua kịch khí huyết hao tổn nghiêm trọng không kịp rút đi v ò thánh trực tiếp bị cố này bạo tán lực lượng hình thành cơn lốc bất lên ném đi ra mười mấy mét lại lần nữa rơi đập đến vũng bùn nước mưa t r u n g làm cho ta bị sinh mệnh lực trường ngăn lại thương sinh kiếp gầm lên giận dữ trong tay tài quyết thần binh h u n g h ă n g nện xuống nương theo lấy tinh quang bạo tán lý tẫn sinh mệnh lực trường t r u n g giống như bị một phát đạn pháo đánh trúng rực rỡ ánh sáng mạnh sen lẫn càng u ồ n bạo hơn song khí nổ tan ra dù cho là cả hai đặt chân mặt đất cũng là phát ra một hồi tiếng ở mầm vàng mảnh đá bay tán đoạn dường như không chịu nổi gánh nặng tại đây một đập phía dưới, lý tấn sinh mệnh lực trường đúng là bị được kịch liệt chấn động dường như có bị sinh sinh đánh tan chi thế kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ chỉ thuộc về ta mà ngươi kết cục chỉ có một thương sinh kiếp gào thét lớn t i u kinh khủng thân hình đánh vỡ không ngừng phơi phới ra gợn sóng sinh mệnh lực trường mở ra n h ị ệ chân treo lên sinh mệnh lực trường chấn áp đột nhiên nhanh chân về phía trước t à i quyết thần binh cao cao dơ lên chết ta nói ngươi căn bản không biết võ lực lượng của thần đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào ngay tại một thanh này tại quyết thần binh sắp rơi xuống lúc một cỗ trầm trọng như núi giống như tinh thần ma bản lực lượng lại lần nữa bao phủ lên thương sinh kiếp thân thể trong chốc lát thương sinh tiếp giống như bị một tòa nguy nga đại sơn không ngừng nghiền ép thân thể lại như cùng bước vào một mảnh gấp mười 10, gấp trăm lần t r ọ n g l ự c chẳng đừng nói ngang nhiên dơ cao tài quyết thần minh dù cho là duy trì thân thể của mình đứng thẳng tựa hồ cũng trở nên cực kỳ gian nan không hắn hét lớn một tiếng tài quyết thần minh đột nhiên xử trổ ở mặt chống đỡ cường tráng như là quái vật thân thể có thể dù là như thế hắn toàn thân trên dưới cơ thể vẫn đang không ngừng run run, run khí huyết như diễm cháy h ư n g t ự c điên cùng ngưng tụ kình đạo bộc phát ra cùng nghiền ép đến trên người tinh thần từ trường đối kháng mặc dù ngươi phục d ụ n g cấm dược mượn mọi lực nhưng có thể khiến cho ta vì vượt qua cơ thể cực hạn phụ tải vận chuyển tinh thần từ trường sự cương đại của ngươi đủ để tung hoành võ thánh chi cảnh lý tấn nói hắn lúc này khiêu động càng nhiều tinh thần chi lực đồng thời tự thân chỗ gánh chịu phụ tải đồng dạng bắt đầu kéo lên lúc trước hắn điều động lực lượng tinh thần vẫn l u ô n cũng tại hắn nhục thân có khả năng tiếp nhận phạm chủ trong mà dưới mắt giống như hắn lời nói vượt qua nhục thân phụ tại vận chuyển người tính cái quái gì thế dám đuôi ta khoa tay mua chân thương sinh k i ế p toàn thân trên dưới điên cuồng rung dậy một vài chỗ mạch máu tức thì bị trực tiếp nứt vỡ chảy ra mang theo một tiêu máu đen hắn g ắ t gao chống đỡ thân thể của mình đúng là lại lần nữa đứng vững cũng muốn giơ lên trong tay tài quyết thần minh ta nói qua trận đại chiến này người thắng cuối cùng chỉ có một đó chính là v ảnh lý tẫn vung mạnh tay lên cương kình một phát t h đúng lúc này hắn vây tay một chút cương kình chấn động bất kể trên người hắn chiến giáp chiến giáp trong các loại dược vật đeo dây chuyền tại cương kình phía dưới đồng thời nổ tung rơi xuống mà xuống mất đi những thứ này tinh khí tam phúc trên người hắn tinh quang vì mắt trần có thể thấy phương thức cảm đạp xuống mà không có tinh quang hỗn hợp đơn thuần khí huyết chi lực căn bản gánh không được lý tận thời khắc này tinh thần lựa tràng và ảnh cả người hắn giống nhau lúc trước áo hải xuyên liêu nha bình thường c h i t để nằm xuống dưới thân hình rơi xuống đất lúc t ó é lên một thân nước bùn có thể vị này tuyệt thế võ thánh nhìn qua chật vật đến c ự c h ạ n kết thúc lý tấn nói ta không thể thua ta đã đáp ứng đại vinh ta còn không có thực hiện lời hứa của ta mang cho hắn tháng nam d ạ p trên mặt đất thương sinh k i ế p điên cùng dây rồi lấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc khí huyết mỗi một phần q u n h đạo đều bị hắn r ử a vào kiểu này không c a m l ò n g ý chí bất khuất hết thể nghiền ép mà ra muốn nhường hắn khôi phục lực lượng chống đỡ thân thể lên tài chiến nhưng tuyệt đối tranh lệch cũng không vì ý chí chiến đấu là rời đi mặc cho hắn d y r ỗ i như thế nào thậm chí bởi vì điên cuồng kích phát khí huyết chi lực dẫn đến hàng loạt mạch máu căng nước máu đen nhiễm toàn thân nhưng thủy t r u n g không cách nào đứng dậy với lại theo thời gian trôi qua hắn khí tức trên thân đã càng ngày càng yếu càng ngày càng yếu này chính là võ lực lượng của thần cường đại tới đâu võ thánh phục d ụ n g đủ loại cấm dược phân phối cường đại tới đâu tinh khí cũng không chiến thắng được một tôn võ thần chúng ta võ thánh đường phía trước chúng võ thánh đem một màn này nhìn ở trong mắt hơi có t h ổ t ứ c nhiều hơn nữa thì là khát vọng là võ thánh tri thượng thuộc về võ thần cảnh giới khát vọng trong lúc nhất thời á n h mắt của mọi người rơi v à ở vào vách núi c h i đỉnh bên trên lý tẫn ánh mắt thành kính như xem thần linh sau này võ thánh không cần tiếp tục muốn thông qua thế kỷ c h i vương chi chiến cách thức đi thiêu đốt bản thân đọ sức vậy cuối cùng thăng hoa một chút hy vọng sống vì võ thánh có phương hướng mới lý tẫn ánh mắt từ phía dưới mấy trăm vị võ thánh trên người một quét qua qua thanh âm của hắn dường như tại tất cả xích viêm đ ả o vùng trời q u e n quẩn t a tuyên bố thế kỷ c h i vương đại chiến từ đó kết thúc chúng võ thánh n ó n nhìn vì sinh mệnh l ư c trường chấp trưởng tinh thần từ trường lệnh lôi đình không rơi mưa gió nạn xâm đạo thân t n h kia cuối cùng tâm duyệt thành phục vừa c h ắ p tay tuân võ thần chi lệnh chương hai trăm tám mươi bên thắng chương hai trăm tám mươi bên thắng kết k ế thúc t doanh chấn nhìn trên v á c h núi đồng thời hướng lý t ấ n hành lễ một bộ lại không chiến ý bộ dáng đông đảo võ thánh có chút khó có thể tin t h ư ợ n h ư là kết thúc bách lý ảnh trả lời một câu cho nên đây coi là cái gì chúng ta thắng vạn nguyệt tâm lại có chút ít hoảng hốt lý t ấ n là chúng ta thiên nguyên người đại biểu chúng ta thiên nguyên tất cả mọi người tuân hắn chi lệnh y thế kỷ chi vương tự nhiên vậy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác chúng ta sắc thực vậy thắng bách lý ảnh nói xong thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua núi cao bên trên đạo thân ảnh kia nàng có loại dự cảm lần này thế kỷ c h i vương hẳn là cuối cùng một lần kéo dài bảy mươi năm thế kỷ c h i vương c h i chiến đều sẽ theo lý t ấ n vị này võ thần sinh ra hạ màn kết thúc bất quá cũng tốt cuối cùng lần này thế kỷ c h i vương đại chiến chỉ sợ thế hệ này tất cả võ thánh cả đời này cũng sẽ không quên thật Thật sự nằm thắng diệp thừa bên thần sắc có chút cái gì hắn còn chưa lên t h ầ n đấy còn chưa cùng bất luận cái gì võ thánh giao thú qua làm vô số chuẩn bị ấp ủ tốt liều đánh một trận tử chiến quyết tâm tốn mấy giờ ngồi thuyền tới xích viêm đảo này chim không thèm hiểm một tòa hoang đảo chờ đợi không đến nửa giờ uống một đống lớn gió biển cứ như vậy có thể dẹp đường hồi phủ cái này chuyện này cũng quá bất hợp lý đi không cẩn thận m ạ n h tưởng tượng cũng đúng hợp tình lý vung tay lên chấn sát hơn mười vị võ thánh thập b á t vị phục dụng thiên ma giải thể đan võ thánh đều bị miễu sát hải quất không còn cuối cùng thân mình cường đại còn tiêm vào hoàng kim chi huyết lại mang theo một bộ hiếm thấy tinh khí thương sinh tiếp chiến lược mạnh đều đã có thể quét ngang xích viêm đảo trúng võ thánh có thể vẫn đang chết tại trong tay lý tẫn thế thì còn đánh như thế nào chịu chết sao vì một chút hy vọng sống liều cuối cùng thăng hoa chết đi cùng không hề hy vọng chết đi hiển nhiên là hai loại khái niệm dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm tư cực hạn võ thánh đều chưa chắc vui lòng đi trên đầu này hẳn phải chết đường xá hung chi lý tẫn còn cho bọn hắn mang đến võ thánh trí thượng thuộc về võ thần con đường có phương hướng mới mục tiêu mới bọn hắn tự nhiên càng thêm không muốn chịu chết mây đen tản lúc này bạch đế đột nhiên nói một câu theo hắn mở miệng mọi người mới kinh ngạc phát hiện trước đây không lâu còn chút xuống không chỉ mưa to thế mà đã ngừng nghỉ tiếp theo không chỉ hết mưa rồi ngay cả bao phủ trên bầu trời mây đen cũng là dần dần tàn đi lộ ra giữa t r ư a 12 giờ hoặc nói giữa t r ư a 1230 vốn có ánh nắng tươi sáng ngắn ngủi mười mấy phút trong xích viêm đ ả o vùng trời dường như theo h dạng đi về phía ban ngày càng như theo mùa mưa đi đến mùa khô đồng dạng khí hậu biến hóa nhanh chóng quả thực để người đáp ứng không xuể mặt biển thời tiết thật là thay đổi bất thường một vị võ thánh cảm khải nói này thật sự là đơn giản hải ngoại thời tiết biến hóa sao bắt lý ảnh lại là có ý riêng nàng, rất nhanh nhường chúng người gì, rất thức được cái ý lúc ậ p phân tức, thiên trong thời tử rụt co hơn đội người lại. nguyên ngũ nửa đồng đồng Ông ong. mấy l này mấy đ ứ ẩn chứa công nghệ cao hàm lượng máy bay không người lái hành xử mà đến từ trong hư không v ú t qua tinh khí không còn kích phát dụng cụ không còn hư hao những thứ này công nghệ cao sản phẩm cũng là lần nữa tới đến xích viêm đảo vùng trời vô số tiết mục tv hình tượng cũng là sôi nổi khôi phục thấy cảnh này diệp thừa huyên nói một tiếng thế kỷ tri vương đại chiến kết thúc không đủ hàng trăm cực hạn võ thành thương vong cái này hẳn là khóa trước thế kỷ tri vương đại chiến trung tỷ lệ tử vong thấp nhất một giới đi lý tẫn lý võ thần thực lực vượt chỉ tiêu để người căn bản thăng không dậy nổi đối kháng hắn ý nghĩ tỷ lệ tử vong tự nhiên là nhỏ bách lý ảnh nói xong nhìn thoáng qua sau lưng mọi người lý võ thần tựa hồ tại hướng mọi người giảng thuật sinh mệnh lực trường ảo diệu ta dự định đi n g h e một chút các ngươi có đi hay không cùng đi ta cũng đi sinh mệnh lực trường đây là võ thần c h i c ơ a ta cũng m u ố n biết vì sao rõ ràng vị trí cường giả phó thanh thiên miệng hạ kết luận là võ thánh căn bản là không có cách nắm giữ sinh mệnh lực trường cuối cùng lại có thể bị lý võ thần nắm giữ đồng tiến một bước dẫn động tinh thần từ trường từ đó đi ra võ thần con đường từng vị võ thánh sôi nổi phụ họa không bao lâu thiên nguyên một phương hơn mười vị võ thánh đã đi rồi hơn phân nửa doanh chấn nhìn rời đi mọi người nhữ mày hắn cũng có tâm quá khứ lắng nghe nhưng suy xét đến hắn lúc trước đối lý tận trải qua ngôn luận có chút kéo không xuống khuôn mặt này mãi đến khi người rời đi càng ngày càng nhiều hắn mới đưa mắt nhìn sang một bên vương luyện thành vương vũ thánh trận này thế kỷ chi vương đại chiến cứ như vậy kết thúc vương luyện thành trên mặt nhìn không ra biến hóa gì chí ít mặt ngoài như thế mặc dù hắn bị trí cường giả phó thanh thiên ký tháp kỳ vọng mặc dù tất cả mọi người đưa hắn coi như thiên nguyên đoạt được thế kỷ chi vương vương bài. mặc dù lúc trước thiên nguyên lực nâng lý tấn mục đích đúng là vì bảo vệ tốt hắn mặc dù thế kỷ c h i vương đại chiến bắt đầu sau hắn cả tay đều không động đậy lý tấn liền lấy thế tội khô lạc hủ thu phục tất cả mọi người để bọn hắn cam tâm tình nguyện đứng ở trước mặt hắn nghe hắn giảng thuật sinh mệnh lực trướng chi đạo mặc dù cuối cùng vương luyện thành khoẻ miệng giật một cái hắn dường như muốn nói cái gì có thể liên tưởng đến lý t ấ n tuần tự đánh tan hơn mười vị võ thánh cùng thương sinh k i ế p đám người lúc biểu hiện ra thực lực cuối cùng nguyên bản định lời nói ra biến thành bốn chữ đại cục làm trọng danh chấn sửng s t đại cục làm trọng đại cục là cái gì đoạt được thế kỷ c h i vương xưng hảo mà dưới mắt lý tấn đã được đến công nhận của tất cả mọi người cùng tôn kính cũng nhất trí cho rằng hắn là mạnh hơn thế kỷ c h i vương võ thần như vậy giờ này khắc này hắn chính là đại cục có hình tượng có hình tượng hình như hết mưa rồi là bởi vì lúc trước mưa quá lớn quái nhiễu tín hiệu sao nửa giờ không biết thế cuộc thế nào theo thông tin khôi phục vô số người ánh mắt cũng là rơi xuống trực tiếp mà đến trên tấm hình giang châu thị lý vân giao lâm tiểu lộc tấn nhu nhiên hướng tiêu nguyện đám người càng là hơn mở to hai mắt đi theo máy bay không người lái hình tượng chằm chằm vào màn hình lớn k h ô ngoài c h ị ra còn có một số vụ vặt lệ tệ võ thánh đồng dạng hiện thân gia nhập chừng ba trăm linh tôn võ thánh cái này đại đoàn trong cơ thể chỉ là làm cho tất cả mọi người có chút khó có thể tích là hơn ba trăm vị võ thánh tập hợp một chỗ cũng không có xảy ra mọi người theo dự liệu như vậy sinh tử đại chiến kịch liệt c h é m giết mà là c h ú n g sống hòa bình chúng võ thánh nhóm hiện lên hình cung vây tại một chỗ vẹn mặt thành thật lắng nghe vách núi đỉnh một vị nam tử g i ạ n g thuật cái gì bầu không khí không có nửa điểm lạnh lẽo sơ sát tiêu điều ngược lại như là l á o sư đang dạy tiểu bằng hữu đọc sách mà vị kia phụ trách dạy bảo người lý tẫn là lý t ẫ n ca ca ta nhìn thấy lý t ẫ n ca ca hắn không sao trong phòng chúng nữ nhìn thấy lý tấn thân h n h hiện lộ ra nhịn không được phát ra hoan hỉ gọi kinh hô một lát hướng tiêu nguyện không khỏi nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian thế kỷ c h i vương đại chiến có phải hay không còn chưa có bắt đầu à thế nhưng thời gian qua nha chẳng lẽ lại bọn hắn dùng làm ộ t cái khác m ú i giờ thời gian không chỉ các nàng giờ khác này dường như tất cả mọi người nhìn trên màn ảnh hiện ra xích viêm đ ả o hải trên sườn núi một mảnh hòa thuận chung sống toàn cầu võ thánh trong đầu vậy sinh ra ý nghĩ này có chuyện gì vậy chúng võ thánh vì sao chưa độc thủ nếu như nói hơn mười vị võ thánh tập hợp một chỗ có thể đại biểu một phương thế lực kia hơn ba trăm vị võ thánh sẽ không phải thuộc về cùng một phương a trong bọn họ người kia là lý tẫn những thứ này võ thánh dự định đi đầu ra tay đối phó lý tẫn nhưng nhìn đi lên không như bọn hắn dường như một chút không ý định đậu thủ nhìn về phía lý tấn nét mặt còn mang theo một tia cung kính vấn đề tương tự không ngừng theo trong miệng mọi người chuyển ra thậm chí bao gồm rời xích viêm đảo chỉ có vài trăm dặm thiên nguyên bộ tổng chỉ huy chẳng qua so với những người khác bộ tổng chỉ huy những đại nhân vật này rất nhanh đã nhận ra không tầm thường chi tiết bọn hắn giao thủ qua giữa sân rõ ràng có quá khích liệt giao chiến dấu vết không ít người trên người còn lưu lại giao thủ sau chật vật cái này nhóm người cùng lúc trước vây công hải trên sườn núi lý tẫn cái đám kia tóc người sinh biến hóa không nhỏ có bốn năm mươi vị võ t h á n h biến mất rốt cuộc muốn đi những phương hướng khác còn là nguyên nhân gì còn không thể biết những thứ này võ t h á n h trong mắt cũng đã không có chiến ý dường như chiến đấu đã kết thúc một dạng có thể thế kỷ c h i vương chính thức mở ra đến bây giờ rõ ràng mới quá khứ nửa giờ các vị đại luyện t i n h sư dối dích nói phó thanh thiên nhìn màn hình lớn theo lý tấn cùng hơn ba trăm vị võ t h á n h đứng vị trí cùng với những kia võ t h á n h đối mặt hắn lúc t r i ể n lộ ra thần thái hắn vị này trí cơn giả đều có chút xem không hiệu cục diện này suy nghĩ một lát hắn ra lệnh kết nối vương luyện thành thông tin trên lý luận không cho phép có người tại thế kỷ chi vương đại chiến trung hòa tuyển thủ dự thi liên hệ nhưng ra lệnh là phó thanh thiên là rất nhanh có người đồng ý không bao lâu thông tin kết nối bên trong một cái máy bay không người lái t r u y ề n đến trên tấm hình có thể nhìn thấy vương luyện thành kết nối thông tin c h ẳ n g cảnh không chỉ hắn thay di mông huyết nha đám người cũng có tương tự động tác không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn thế lực sau lưng làm ra giống như phó thanh thiên quyết định đối bọn họ mà nói thế kỷ chi vương giải thi đấu quy củ chính là bọn hắn lập bọn hắn hơi can thiệp một chút năng lực làm sao vậy miễn h ạ n rất nhanh trong phòng chỉ huy chuyển đến vương luyện thành bắt lại có chuyện gì vậy thế kỷ chi vương giải thi đấu vì sao chưa bắt đầu phó thanh tiên h nói thế kỷ chi vương giải thi đấu vương luyện thành dừng một chút đã kết thúc kết thúc phó thanh thiên nguyên t r â n t r u y ề n cùng với trong sân đại luyện tinh sư đồng thời mặt lộ bất ngờ bất quá bọn hắn đối giải thi đấu quá trình cũng không thèm để ý bọn hắn để ý chỉ có một điểm là ai như ngài chứng kiến thấy vương luyện thành hơi ngầm đầu nhìn về phía một không bay tới máy bay không người lái sau đó quay đầu ánh mắt có chút phức tạp chuyển hướng hải nhai chi đình đạo thân h n h kia người thắng cuối cùng lý tẫn